Tạo hóa không không đáng kể. chương thanh dương tại bất máy móc phân biện học tập lúc ban sơ sách giáo khoa bên trong tuyên bố sùng thú văn minh sở dĩ bị cơ giới văn minh thay thế là bởi vì loại kia vĩ lực quy về tự thân tu luyện đường tắt hạn mức cao nhất đã bị tự nhiên tạo vật kẹt chết tại cái nào đó đ ỉ n h phong lại đột phá hướng lên chỉ có triệt để vứt bỏ người loại sinh mạng này hình thái đó chính là mất căn bản điểm chết người nhất là hiện tại môi trường tự nhiên bên trong đã cũng không đủ tư nguyên linh khí trèo trống vô luận người vẫn là sùng thú tại từ trường sinh cấp tiến giai đến trời nhạc cấp lúc liền sẽ chạm đến một ngày này trần nhà mà cơ giác hạn mức cao nhất gần như không có theo sắt thép thân thể càng tạo càng kiên cố hạch tâm động lực chuyển vận càng ngày càng bàn bạc vũ khí chủng loại càng ngày càng nhiều công năng mổ đủ lệ càng ngày càng cường đại một ngày nào đó sẽ thực hiện thần cơ giáp thành quần kết đội quét ngang càng k h ô n chẳng cảnh chẳng qua hiện nay trương thanh dương đi đến s ủ n g thú chiến sĩ con đường trước đây đủ loại đã thành thoảng qua như mây khói hắn đã kiên định lại c h ấ n s ủ n g thú văn minh tín nhiệm liền không hề bị những cái tia phe phái học thuyết hạn chế càng nhiều chuyên chú tự thân tin tưởng bản thân trở lại thần b à o hóa huyết thuật tu luyện ra tầng thứ nhất yếu nghĩa rất đơn giản là mượn nhờ dẫn đường động tác lấy tâm ý dẫn dắt tự thân khí huyết rửa sạch thân thể bụp bẩn tăng cường tặng khí công năng hiệu suất đem thường ngày từ ẩm thực dưỡ vật thu hú tiến một bước tẩy luyện ngũ tạm lục phủ toàn thân từ đó thu hoạch được c à n g thịnh vượng sinh mệnh hoạt tính cùng lực lượng mạnh hơn thân người tiêu hóa hấp thu tinh luyện khí huyết là thiên phú bản năng hãn tinh vi hào d i ệ u thâm bất khả chắc tu luyện khi thuận theo tự nhiên trợ r ú t lại không thể giọng khách g á t giọng chủ trương thanh dương đ ố n g nhiên minh ngộ vì sao nhiều như vậy điện tịch văn chương bên trong ba lần bốn lượt ngân g lên thiên nhân hợp nhất tự nhiên d i ệ u có loại hình t u y ế t pháp tại tu luyện hành vi bên trong nhân thể tự nhiên công dụng tức là trời bản thân chủ đạo ý thức là người thuận thiên ứng nhân mới là trí đạo minh mạch điểm này đối với có linh tiền bối chú giải những cái kia văn tự trương thanh dương càng phát trị n h trọng cẩn thận một lần nữa thẩm duyệt suy nghĩ xác định lại không n g h i hoặc hắn một lần nữa khép lại sổ nhắm mắt ngưng thần tại bên trong trong vũ trụ tái tạo ảnh hình người hô hốt hô hốt dựa theo công pháp yếu quyết thổ n ạ p tiết đ ấ u ảnh hình người giống như sống tới bình thường lồng ngực có chút chập trùng chủ ý thức không tự chủ từ người đứng xem biến thành người tham dự lại là tự nhiên mà vậy theo kia vận l u ậ t đặc biệt n h u ậ vật im ắng xâm nhiễm đi vào linh cơ khé động như điện quang hỏa thạch thoát hiện ảnh hình người bên trong từ nơi sâu xa cái nào đó hư vô chỗ sáng sủa sinh ra một cô yếu ớt dây tóc xin h cơ cũng trong chốc lát như gió chợ thế lửa đột nhiên trắng thịnh hoảng hốt mấy niệm ở giữa tràn ngập đến toàn bộ giả lập thân thể toàn thân cũng tại n g ư ợ c bụng ở giữa hóa thành một đoàn n g n g co vào không chừng vầng sáng ảnh hình người mở lỗ m ũ i bốn phương tám hướng t ừ n g k i a từng, từng sợi tinh thần vần khí tụ lại mà đến theo hô hấp phồng lên phun ra nuốt vào không dứt phản phát xăng rót vào cây đèn bên trong k i a vầng sáng lập tức trở nên rực rỡ sáng như mặt trời mới mọc mới lên một cỗ tràn trề lực lượng tại bành trướng trong nháy mắt phun ra ngoài trước mắt khắp gân xương g a lông ngàn vạn một tí đây là pháp có nguyên linh thần minh nội ẩn. trương thanh dương cưỡng chế nội tâm sinh ra tâm tình vui sướng cẩn thận từng ly từng tí không đi xúc động cái này trước nay chưa từng có kỳ cảnh lúc trước hắn trong sách đọc được qua khi một loại nào đó công pháp tu luyện tới cực h á n lúc cùng khí huyết ý thức hoàn mỹ dung hợp có thể tại thân thể ở trong c ô động thành mỗi loại cường đại cơ năng cụ hiện cảnh tượng vận dụng công pháp kỹ năng lại không cần tận lực vận chuyển tâm niệm vừa động tự nhiên phát huy kỳ diệu tới đỉnh cao vốn chỉ muốn mình sẽ tại triệt để luyện thành thần long quyết lúc tại bên trong vũ trụ tạo hóa long thần triệt để tẩy luyện n ụ c thể phản thai mới có thể làm đến không ngờ hôm nay đúng là không hiểu liền có mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu mà dù sao là chân thật bất hư tồn tại như thế kỷ cảnh xuất hiện tại bên trong vũ trụ đừng nói va thiền sư cùng hạc đạo nhân thận trọng chú ý chính là nhai tý l ử a nhỏ cùng bá hạ long quy lại cũng đã bị kinh động nhao nhao đi vào đầu cầu quan sát trương thanh dương trong lòng biết đây là một lần cơ hội tuyệt hảo một khi bỏ lỡ lần sau có trời mới biết còn có thể hay không tới chú ý của hắn biết lặp đi lặp lại n i ệ m tụng khẩu quyết không đúng ảnh hình người bên trong phát sinh biến hóa làm bất luận cái gì can thiệp chỉ nghiêm lặt dựa theo dẫn đường động tác lên tay dẫn dắt tứ chi không một chỗ cứng ngắc khô khan sốc tự nhiên tâm vô vàng vụ như có như không tùy tâm dẫn dắt giữ tay nhấc Mở mở, n h lớn lớn đây chính là hắn đem hát hùng rèn thể thuật khi vương luyện quốc thuật tu luyện có thành tựu chỗ tốt gân xương ra thịt cơ hồ đạt tới tự nhiên nhất hình thái phối hợp khăng khít liền thành một khối lúc không cần tận lực phát lực tự nhiên đứng thẳng như tùng hắn khoa tay mua chân ban đầu như bà lao tập tễm mấy lần về sau biên độ dần dần tăng lớn chưa phát giác mở ra móng tay ở giữa l o n g lánh từng tia từng sợi đỏ nhạt sương mù x ẹ t qua không khí l ú c phát ra tê tê lạp lạp chói hai dưỡi phiếu thật giống như lưới đao nhanh chóng cướp gió phách c h ạ m động tĩnh không biết lúc nào a thổ mang theo người thọt l ạ n g lẽ xuống tới xa xa hướng phía bên này quan sát nhìn thấy trương thanh dương lúc này tình cảnh khó có thể tin ha to mồm mắt to bên trong tràn đầy rung động hắn sợ kêu lên sợ hãi tranh thủ thời gian dùng hai tay gắt gao che miệng lại lại không thôi chớp một cái con mắt đem mỗi một cái động tác chi tiết thu hết vào mắt người thọt lại giống như là gặp được thiên địch đồng đ khi thì một đạo nhỏ bé quang hồ nhảy lên không n h i ệ lên mặc dù cách rất xa nó vẫn kìm lòng không được đánh cái rút r ơ dậy tranh thủ thời gian cụp đôi trốn đến á thổ sau lưng trương thanh dương đối với cái này hoàn toàn không có phát giác từ trong ra ngoài dẫn dắt hạ lặp đi lặp lại tập luyện tầng thứ nhất động tác không biết qua bao lâu đột nhiên không h i ể u chấn động một chút ảnh hình người lần nữa tan ra sụp đổ hóa thành tinh vũ t ứ tán hắn như ở trong ngộng mới tỉnh phúc chốc từ loại kia vi d i ệ u khó tả tình trạng bên trong thoát ly tâm thần trở về bản vị phát hiện cũng không có đau đầu mất nước lại có một cô nóng rực lực lượng từ ngực bắn ra, ra trong nháy mắt tràn ngập đến th tẩy luyện qua mỗi một cây xương cốt mỗi một đầu cơ bắp liền ngay cả mười vạn tám ngàn lông tơ đều từng chiếc đứng thẳng một cỗ sảng khoai khoai ý t ử trong xương tủy lên cả người hun hun nhưng tựa như uống say đồng dạng mỹ rượu khó tả tột đ ỉ n h chương ba trong n g á y mắt thành khí huyết như sông nhân gian đến vui biết nơi nào muốn nói đã vong nôn trương thanh dương không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lúc này cảm thụ hắn mười mấy năm qua học được hết t h ể văn tự đều lộ ra vô cùng thiếu t h ố n quê mùa tựa hồ chỉ có một ít tuyệt thế danh thiên thi tử có lẽ có thể miễn cưỡng tô điểm m ư ờ hai thế là hắn bảo trì t ầ n g thứ nhất một cái động tác sau cùng cả người giống như là một con vừa mới s ă n thức ăn mà về mèo rừng toàn thân khung xương cơ bắp lỏng lông tóc t h i ế t phục v u vải để không nổi một điểm tinh khí thần lúc nào cũng có thể phù phù nằm xuống ngủ mất v ớ i lúc cái này lớn lỏng lớn mềm ngoại tờ dưới trong cơ thể của hắn lại chính bộ phát chưa từng có kịch liệt biến hóa tại ngực bụng ở giữa trái tim cùng dạ dày t r u n g bộ chỗ sâu xương ngực kiếm đột c h e lấp phía dưới phản phất c h ố n g giống nhiều một cái khí quan trong đó cảnh hiện giống như là tràn đầy tiêu đốt hỏa đoàn xôi trào liệt diễm lại bị vô hình biên giới ước thúc tại một tất vông lần theo một loại kỳ diệu khó tả từ xung quanh tạng khí bên trong rút ra đủ loại lóe ra ánh sáng n h ạ t sự vật bị bỏng thành màu đỏ n h ạ t xương mù bay hơi hướng toàn thân loại công năng này vận chuyển tự nhiên mà vậy đối tim phổi tính khí công việc bình thường cũng không ảnh hưởng k ê u hỏa đ o à n phảng phất là ở vào một loại khác chiều không gian bên trên nhưng lại thông qua huyền diệu khó tả phương thức câu thông hiện thực vật chất trương thanh dương không cần nhắm mắt ngưng thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được nơi đ ó biến hóa lại là kinh hỷ lại là kinh ngạc cái này cùng thần báo hóa huyết thuật công pháp bên trong miêu tả không giống bao quát có linh tiền bồi chú giải nói thần thứ nhất sau khi luyện thành lấy khí huyết cường hóa bụng bẩn công năng cơn l tối ă n g ăn tiêu hóa hấp ăn vào đi rất nhiều cao lòng trắng chứng chất thịt độ ăn đã được cường hóa công năng dạ dày ruột phân giải hầu như không còn bên trong trống g i ố n g nhưng không có theo dữ liệu cảm giác đói bụng ngược lại là có loại hơi trống bụng kia rõ ràng là một cố đầy đủ khí nhét đầy tại nội bộ không gian đây coi là cái gì trương thanh dương nguyên bản còn có chút lo lắng mình luyện pháp phạm sai lầm nhưng thân thể cảm giác cùng trước nay chưa từng có khỏe mạnh trạng thái lại làm cho hắn xác định là chính xác không sai n ư ơ n g định tâm thần hắn trầm trầm phun ra nuốt vào hô hấp đem sôi trào khí huyết từng bức bình phục lại đi thu hồi giá đỡ đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía bên ngoài a thổ lúc này cũng từ trong rung động thanh tình hai mắt sáng lên nói ca ngươi luyện cái gì công thật là lợi hại có sa Liên là luyện máu công bản, máu pháp cơ b ấ trương quá nhau giác cảm có chút lắm. không giống là, là t thanh dương kinh ậ t c ũ ngạc b i phát hiện mặt đất cùng vách tường mặt ngoài hiện đầy tinh tế dấu vết răng khắp nơi mấy thành lưới nhìn kỹ thì có rõ ràng đường vòng cung kích thích tự nhiên mà thành không tì vết chút nào nhưng lại hướng ra phía ngoài lộ ra mấy không thể cha nhỏ bé túc s á t khí tước đây đều là ta tạo thành hắn không khỏi giật này mình may lần này là tại trong mật thất dưới đất nếu là ở phía trên phòng ngủ còn không phải đem nhà đều phá hủy a về sau tận lực thu liễm một chút phòng ngừa làm ra quá lớn động tĩnh vạn nhất hủ dọa cha mẹ sẽ không tốt bất quá một phen giày vò xuống tới mặc dù toàn thân nguyên khí c h ẳ n ngập tinh thần lại quyện đại hữu ám liền dắt lấy á thổ hai cái từ mật thất dưới đất rời đi trương thanh dương một đầu quân tới trên giường ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền lâm vào sâu ngủ tại gần như không phát hiện trong ngủ mê t o à nhưng t là nhìn a y cũ đ như bình tĩnh biểu tượng dưới nguyên bản lỗ mãng chi khí trở nên càng thêm chầm ngưng trong máu khô ý một chút xíu tan dã sạch sẽ thuần túy như trên hồng nhạt bảo thạch ẩn ẩn lộ ra một vòng yếu ớt quang huy giống như là đậm đặc thủy ngân tương đang dẫn thôi thúc dưới chậm rãi chạy xuôi lại đại đại chương、so、cha à đồng n d bình tĩnh hút h trượt lấy l n mặt cháo nói là thuận miệng nói hắn hiện tại là đứng đắn sùng thú chiến sĩ ăn càng nhiều lực lượng càng lớn sự tinh tốt không có gì có thể lo lắng trương thanh dương ăn điểm tâm s o n g đứng dậy thuận tay xoa nắn hai lần a thổ đầu cầm sách lên bao ra cửa hồi tưởng lại hôm qua lúc tu luyện kỳ quái địa phương quyết định tiến về viện trưởng ký túc xá thỉnh giáo một phen trong lòng chú ý nhất định hắn quay người hướng phía viện trưởng ký túc xá đi đến trên đường đi vãng lai đồng học nhau nhau hướng hắn chào hỏi đại sư h i n h sớm a buổi sáng tốt lành trương thanh dương mặt mỉm cười ứng phó nhanh đến trước lầu thời điểm nhìn thấy triệu phỉ vũ ôm vài cuốn sách đâm đầu đi tới xa xa hướng hắn vây vây tay trương thanh dương đứng ngưỡng nghi ngờ hỏi người có chuyện t ì n ta triệu phỉ vũ đi vào trước mặt nghiêng đầu mỉm cười nghị x i n ngươi g i ú p một chuyện bất quá xem ra ngươi có chuyện muốn làm vậy liền b u ổ i trưa ta mời ngươi ăn cơm thuận tiện nói chuyện trương thanh dương nghĩ nghĩ gật đầu được trong văn phòng trương viện trưởng bưng lấy cái chén trà an nhàn nằm tại trong ghế nửa gương mặt giấu ở nóng hổi hơi nước đằng sau nhìn thấy trương thanh dương gõ cửa t i ề n đến trên mặt lộ r a sơn có d ự liệu mỉm cười ta cho là ngươi sẽ ban đêm hai ngày m ớ i đến tối thiểu phải đem thần báo hóa huyết thuật tầng thứ nhất tu luyện ra kết quả trương thanh dương gãi gãi cái óp thế nhưng là ta giống như đã luyện thành tầng thứ nhất khu khu. nghe nói lời này trương viện trưởng vừa uống vào nửa ngụm sặc nước một c ú n g họng trong lòng mặc dù ngạc nhiên nhưng mặt ngoài một mảnh yên tĩnh hỏi hắn đã luyện thành tầng thứ nhất rồi viện trưởng nội tâm chập trùng không chừng nói đùa cái gì à liền xem như thiên tài cũng không có như thế cái yêu n g h i ệ t biện pháp mới trôi qua một đêm mà thôi trương thanh dương một mặt thành k h ẩ n đáp liền là cảm thấy có chút ngoài ý mớn cùng công pháp y ế u quyết miêu tả không giống nhau lắm cho nên mới không mười phần khẳng định ồ cái này nhưng có chút ý tứ đem ngơi quá trình tu luyện cùng cảm thụ nói nghe một chút trương viện trưởng đặt chén trà xuống hơi hợt trong nháy mắt quét ra trước mặt nước đạo, ánh mắt sáng trương thanh dương t h ẳ n g nhiên đem mình trước tiên ở bên trong vũ trụ mô phỏng động tác yếu lĩnh lại lấy thân thể thực thao diễn luyện lại ngoài ý muốn hình thành thần dị khí quan t ư ờ n g tình kể rõ một lần thần ý đi đầu ý tại thể trước hóa hư làm thật mượn giả tu c h â n trương viện trưởng bấm tay gõ mặt bàn lông mày nhảy lên mấy lần nếp miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra mời viện trưởng chỉ cho ta điểm một hai chương bốn chỉ điểm cử trọng được khinh trương thanh dương một mặt mừng rỡ bất kỳ nhưng khí huyết tùy theo ba động bên ngoài thân không hiệu quấn lên một đạo gần sóng một cỗ màu đỏ nhạt huyết khí mờ mờ bình tĩnh trương viện trưởng một tiếng quát nhẹ thoáng như lôi đỉnh dội thẳng thai của hắn quyết trương thanh dương cũng đồng thời phản ứng bên trong trong vũ trụ hoa thiền sư cùng hạc đạo nhân đồng loạt phụ s ư ớ n g một c ỗ thanh lanh chi ý vào đầu đổ xuống theo hắn một ngụm hít thật dài một hơi tất cả huyết khí như dòng vệ biển lớn c u ố n ngược mà quay về c u ố n c u ậ n d ó t vào k i a hỏa lò n g ư c hỏa đoàn bên trong trong văn phòng không khí nhấc lên gọn sóng thổi trang giấy rầm rầm xoay loạn đằng lúng túng n h i ê n lặng một lát trương viện trưởng ha ha cởi khẽ bắt đầu ngươi tiểu ra hỏa này thật đúng là cho ta lại một lần kinh hỉ trương thanh dương lúc này không Nghiêm trương ú c nghe viện t ở n g giải thích. t r ư viện thanh r ư người ở n đứng lên, g c ắ p t y sau l ư g đi qua đi lại qua sau lần, mấy k i ngoài đứng bững nhìn phía chậm về cửa sổ, dương i nói, sùng chiến một thú thân hợp cách sủng thú chiến sĩ, bản thân Cường đại là tất yếu nhân ư gật đầu đây là cơ sở t h ư ờ n g thức nhập môn tất đ ộ c tài liệu giảng dạy nói rõ điểm chính tướng lĩnh trương viện trưởng nghiêng đầu liếc mắt hắn một chút nói tiếp bình thường người từ rèn luyện g ầ n xương ra bên ngoài luyện căn cơ lại nội liễm khí huyết ngũ tạng tăng cường sinh mệnh như thế mới có thể bảo đảm tinh thần lực tăng trưởng chịu đựng lấy cùng s ủ n g thú hợp thể lúc tác chiến đủ loại nhục thân ý thức biến hóa tạo thành đau đớn bất quá tình huống của ngươi cùng những người khác không giống nhau lắm trương thần a n Dương ngưng h h t yên lặng nghe trương viện trưởng dừng lại chốc lát phát hiện đối diện tiểu gia hỏa biểu lộ giống như lúc có chút gật đầu nói tinh thần lực của ngươi tăng trưởng quá nhanh khí huyết cũng xa so với thường nhân hưng hậu vận chuyển thao túng tựa như là một tráng hán vung lấy thiên quân trọng truy tại đồ sứ trong tiệ mạnh mẽ không c ẩ n t h ậ n liền sẽ khiến cho đồ vật tổn hại tương đồ phòng sợ còn giống như thật sự là dạng này trương thanh dương hồi tưởng lại mình vận chuyển gấu đen c ù n g bạo thuật còn có bá hạ bí thuật thời điểm b ộ c phát khí huyết uy năng cố nhiên cường hoành bá đạo nhưng thời gian kéo dài không lâu đối thân thể tạo thành gánh vắt chính là đến tổn thương quá lớn xét đến cùng vẫn là nhục thân không đủ mạnh gặp ánh mắt của hắn hiểu rõ trương viện trưởng tự mình nói tiếp hồi đến thần báo hóa huyết thuật đi lên tầm thứ nhất là muốn tăng tiến luyện hóa ẩm thực bồi thuốc gia tăng khí huyết tổng lượng đối hiện trạng của người mà nói về thực đã vượt xa khỏi mong muốn thành quả nhưng cái này quá trình tu luyện lại là nhất định phải kinh lịch. đây chính là tu luyện ý nghĩa chỗ để thân thể của mình hướng phía một loại nào đó cần phương thức vận chuyển đi sinh ra biến hóa có mục đích định hướng tăng tiến công năng căn cứ sự miêu tả của ngươi tại lúc tu luyện tinh thần dẫn đạo chiếm cứ tuyệt đối thượng phong lại bởi vì trước đây tu luyện công pháp ảnh hưởng tinh thần cụ hiện hư giả ảnh hình người cũng giao phó linh tính chỉ sợ là lúc trước sáng tạo môn này ngũ cầm rèn thể thuật người có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ phát sinh kỳ lạ như vậy d ị biến t r ư ơ n viện trưởng nội tâm đối trương thanh dương thiên phú và khí vẫn có chút hâm mộ hắn biết rõ như thế kỳ nộ có nhiều khó khăn đến nói là ngàn năm vừa gặp cũng không đủ bất quá ngươi loại tình huống này trước đây chưa từng gặp các hung họa phúc không nói đến dưới mắt ta mặc dù có thể kết luận không có hại ngày sau ngươi không thiếu được phải bỏ ra so với hắn người càng nhiều vất vả lúc tu luyện cũng muốn đứng trước càng lớn phong hiểm cũng không đủ kinh nghiệm có thể mượn giám ngươi đi về phía trước mỗi một bước đều là tại khai thác mới đường hơi không cẩn thận liền có thể thịt nát xương tan a trương thanh dương nghiêm mặt nói ta không sợ vất vả cũng không sợ khó khăn chỉ cần con đường này còn chưa tới cuối cùng ta liền sẽ một mực kiên trì đi xuống Tốt, tuổi trẻ nên có loại đàm khí này cùng mạnh dạn đi đầu trương viện trưởng đi lên trước dùng sức vỗ bờ vai của hắn trương ừ xưa người, nay, đến đại thành nghiệp chẳng lẽ siêu việt tiền nhân, mỗi một tiểu siêu việt tại t vị sự lẽ o n g gai khóm một mấy bùi ra trừ đầu đ ờ n nhất định không phụ viện trưởng g Ừm, ta t phụ r ư giải bảo.、Trương、thanh dương kìm lòng không được nắm chặt s o n g quyền cái này cùng hắn cho tới nay ý nghĩ không n h ư mà hợp những lời này kiên định hơn hắn siêng năng để cầu tín nhiệm trương viện trưởng tự hồ là một phen tâm ý vui sướng cười lên ha h a quay người trở lại sau b à n công tác ngồi xuống ơ lấy giữ ấm chén hướng hắn vung tay lên được rồi ngươi đi tìm miêu lao sư nàng sẽ nói cho ngươi cụ thể như thế nào thuận lợi độ qua cửa ả i này trương thanh dương biểu thị cảm tạ sau liền rời đi văn phòng chờ hắn đi xa về sau trương ha ha ha, thanh dương rời phòng làm việc tìm được miêu lão sư miêu lão sư phong cách hoàn toàn như trước đây đơn giản thúc bạo nhìn thấy trương thanh dương về sau tùy ý trên giới giỏ xét vài lần đưa tay một chỉ khía cạnh trưng bày một loạt cự thạch khối sắt cùng tạ đi đem tiêu nặng một tấn tạ vượt qua tới một tấn đối với lúc này trương thanh dương mà nói không phải cỡ nào nặng nề gánh vác hắn lúc này cởi áo ngoài đi qua hai tay nắm chắt trứng vịt thô thép cồn hai cước lấy r ộ n g liệt kê thoáng vận chuyển khí huyết trong ngoài gân cốt cơ bắc quản lý chung như một trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ hô một chút cử giật quá đỉnh đầu hơi ngưng lại về sau vững ư b ả n g rơi vào hai bờ vai bình đánh sau đó quay người từng bước từng bước đi trở về đi bên cạnh đang tiếp tụ h chỉ đạo huấn luyện học sinh thấy cảnh này n h o n h o kinh hô lên、Hoác. đại sư h u n h lực lượng rất đủ a nhìn căn bản không phí sức khí g á n g vẻ giống như cũng không có sử dụng s ủ n g thú lực lượng thuần túy dựa vào nhục thân của mình lợi hại ta nói cần phải như vậy nói ngoa vớt mông ngựa sao cái này căn bản liền không tính là cỡ nào không hợp thói thường biểu hiện tốt không tốt nghe được mấy người xì xào bàn tán miêu lão sư lông mày dựng lên ánh mắt bén nhọn càn quét quá khứ q u á t lớn một tiếng các ngươi đều cực kỳ nhàn sao tất cả đều cho ta phụ trọng nhảy cóp hai trăm cái có ý kiến lập tức xéo đi một mảnh kêu rên nổi lên bún phía tất cả mọi người ngoan ngoán n â n g lên hòn đá bay nhảy bay nhảy, nhảy cóp đi xa bên người mã thượng thanh trì toàn xuống tới t r ư ơ ngay t h n Dương h c ũ vậy trương i miêu láo sư t thanh mặt dương dựa theo miêu lão sư chỉ điểm vai kháng tạ trầm dài chấm xuống lưng eo thẳng tắp hô hấp không ngừng thuần lấy cường đại tinh thần lực khống chế lại khí huyết theo thân thể độ cao giảm xuống hướng ngực bụng ở giữa hỏa lò hỏa đoàn co vào chương năm chuẩn bị t i n h anh tuyển chọn mỗi người trên thân mở khí huyết trung tâm vị trí cũng không giống nhau phụ trọng là trợ giúp ngươi lại càng dễ đạt được ngoại bộ lực lượng gia trì lúc nào ngươi tay không cũng có thể làm được coi như xong rồi miêu lão sư từ bên cạnh giản lược nói tóm tắt đất giải thích trương thanh dương k h ô n g chế thân thể lấy tốc độ chậm nhất chầm xuống rõ ràng cảm nhận được nội bộ khí huyết biến hóa phụ trọng tự nhiên dẫn phát một thân khí huyết ngoại phóng phát lực trèo trống mà hắn lại muốn nghịch phản kiềm chế hai phương diện phân cao thấp tương đương với muốn hướng đầy đủ khí cầu bên trong cư bất quá trương thanh dương rất nhanh phát giác được biến hóa mới kia hỏa lò hỏa đoàn đang hướng ra bên ngoài phun trào đồng thời lại cũng có rất nhỏ thôn vệ chạy trở về động tác lúc này theo hắn trầm xuống kiềm chế khí huyết chạy trở về tốc độ hiển nhiên tăng tốc bảo đảm hắn sẽ không nứt vỡ tràn ngập nguy hiểm lục thân phòng tuyến ổn định đất thẳng tới trồn hồn thực hạng yên lặng thể hội một trận hắn lại chậm rãi hướng lên động thân đứng thẳng đồng thời khống chế khí huyết từ hỏa lò hỏa đoàn bên trong chủ động phun ra tinh thần áp chế dâng trào biên độ ngoại bộ biểu hiện nhìn như một cái động tác đơn giản dính đến bên trong biến hóa rất nhỏ trương thanh dương rất mau tiến vào đến vật ngã lương vong cảnh d ư ớ i thể xác tinh thần ý chí tất cả đều hội tụ tại đối với khí huyết lên xuống phun ra nuốt vào cấp trên l ụ c thân g ầ n cốt cơ bắp lẫn nhau phối hợp khắc hít bảo trì tại một cái tối ổn định đứng thẳng trèo chống tư thái d ư ớ i chập trùng thăng rơi miêu lão sư chú ý đến trương thanh dương biến hóa hài lòng nhẹ gật đầu không hổ làm mầm mướn tốt nhanh như vậy liền lĩnh ngộ vi d i ệ u trong đó qua hồi lâu liền lĩnh ngộ vi rượu trong đó hắn tập trung nhìn vào gặp miêu lão sư một tay nắm lấy tạ ném đến một bên hướng hắn nhẹ gật đầu về sau liền chiếu cái này biện pháp luyện không cần không phải đến ta nơi này được rồi tạ ơn miêu lão sư trương thanh dương thở dài một hơi chân thành nói tạ miêu lão sư mấy không thể xem xét đất mỉm cười khoác khoác tay được rồi đi thôi trương thanh dương biết tính tình của nàng c ư ờ i cáo từ rời đi sân huấn luyện sau đó nửa cái buổi sáng hắn lại nghe một bài giảng nhanh đến buổi trưa đi cùng triệu phỉ vũ hẹn xong nhà kia tiệm cơm tiệm ăn vị trí so với lương thu vận nhà quán cà phê muốn vắng vẻ một chút diện tích cũng không tính lớn mặt tiền cổ pháp nội liễm không hiện cấp cao bên trong bảy biện đơn giản trang trí cổ xưa khách nhân cũng không có mấy cái dáng vẻ triệu phỉ vũ tại cửa ra vào chờ lấy gặp trương thanh dương tới bước nhanh lên h đón tiếp lấy ý cười đầy mặt đất chào hỏi hắn đi vào xoay trái rẽ phải tiến cái bốn người phòng từ đầu tới đôi trương thanh dương đều không có cảm thấy một tơ một hào không thoải mái dễ chịu lấy hắn bây giờ tinh thần độ mất cảm lập tức phát giác cơm này quán hoàn cảnh b ả y biện đều lộ ra một cỗ tự nhiên cùng hài hòa và ậ vị để tâm tình của hắn buông l ò n g mà bình thản triệu phỉ vũ d ó t cho hắn trà xanh liền gọn gàng mà linh hoạt nói đại sư m i n h ta dựa theo thường gặp khẩu vị điểm mấy món ăn không có đặc biệt yêu cầu chúng ta thẳng vào chủ đề nói chính sự có thể chứ trương thanh dương gật đầu đồng ý ngươi có cái gì sự tình ta có thể giúp một tay? triệu phỉ vũ nhìn hai bên một chút đột nhiên xích lại gần trương thanh dương nhẹ giọng nói ta từ trong nhà con đường đạt được một tin tức bởi vì tiền tuyến quân đội đối kháng xa trùng an bài chiến lược yêu cầu gần đây sẽ ở ngũ đại trong học viện triệu tập một nhóm tinh anh học viên tạo thành đặc biệt hành động chiến đội nghe nói như thế trương thanh dương lâm vào c h ầ m tư từ dị vãng lịch sử ở trong có thể giải được phàm là là trọng đại như vậy hành động chỉ cần có cơ hội chúng tuyển lại lập xuống chiến công nhất định có thể được đến cực kỳ quý giá tài nguyên đối với hắn sau đó phải tìm kiếm mặt khắc thần long bi chuyển có trợ giút thật lớn trương thanh dương bất động thanh sắc cụ thể đều có điều kiện gì yêu cầu triệu phỉ vũ nhìn xem tỉnh táo trương thanh dương cảm thấy âm thầm bội phục kỹ càng điều còn chưa hề đi ra bất quá dựa theo lẽ thường phán đoán ngươi làm s ủ n g thú học viện đại sư minh khẳng định là có thể được tuyển đối với điểm này trương thanh dương cũng tin tưởng không nghi ngờ bất quá triệu phỉ vũ sớm nói cho hắn biết tin tức này cũng coi là để hắn có chỗ thời gian chuẩn bị hắn đón đối diện ánh mắt hỏi vậy ta muốn thế nào giúp ngươi hắn đã đ o á n được triệu phỉ vũ khẳng định cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này triệu phỉ vũ sắc mặt đỏ lên nghiêm túc nhìn về phía trương thanh dương trương a l thanh dương gật đầu nói ừng ta ủng hộ ngươi chủ đạo vận mệnh của mình ngươi muốn ta làm thế nào triệu phỉ vũ nhạy cơn nói đại sư h u n h ngươi quá tốt rồi ngươi chỉ cần bảo đảm ta trúng tuyển lần này danh sách lớn là được rồi không có vấn đề ta nhất định hết sức triệu phỉ vũ có chút trần trờ nói thực lực của ta còn có chút yếu đại sư huynh ta cần giúp ta một việc tăng lên thực lực của ta điều thỉnh cầu này đối trương thanh dương tới nói là rất dễ dàng hoàn thành chỉ cần đối triệu phỉ vũ thể hồ quán đỉnh một lần là được rồi nhưng đây là tâm linh chi cầu phương pháp hắn vẫn là không muốn quá nhiều người biết bí mật này cái này khiến hắn có chút do dự triệu phỉ vũ tiếp tục nói lần này học viện hẳn là sẽ tổ kiến nhiều chi dự bị chiến đội lấy thực chiến là tuyển chọn thủ đoạn dựa theo chiến quả thành tích xác định cuối cùng danh sách lớn đại sư minh thời điểm tranh tài ta sẽ gia nhập ngươi tiểu đội đến lúc đó đạo ngã dẫn ngươi đi một chỗ nơi đó có một vật đại khái s u ấ t có thể để cho ta sùng thú tận cấp làm sao ngươi biết sẽ đi cái nào tranh tài bí mật triệu phỉ vũ cười giả dối không có vấn đề dạng này ngươi có thể xác định ta nhất định hết sức giúp ngươi tìm tới ta ơn đại sư minh nói xong sự tình hai người sử dụng hết bữa tối liền riêng phần mình về nhà triệu phỉ vũ cung cấp tin tức rất có giá trị về phần tại dự đoán thi đấu bên trong hỗ trợ sự t ì n h liền không đáng giá nhất tới từ lần trước xa trùng giải thi đấu về sau trương thanh dương liền vẫn muốn đi biên quân nhìn xem bên kia xa trùng rốt cuộc mạnh cỡ nào nhân loại liên bang bên trong anh hùng truyền kỳ cường giả có mấy cái không phải tại cùng xa trùng tộc trong chem giết trưởng thành một cái khác dưới mắt nam lăng thành tri phủ cùng đồng tri hai vị định cấp quyền quý đánh đến lợi hại tiến vào đặc biện hành động chiến đội đi biên quân bên kia làm một vòng vừa vặn tránh đi quyền lực đấu tranh vòng xoáy quyết định chú ý về sau trương thanh dương trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác cấp bách không biết tiền tuyến cụ thể là tình huống như thế nào nhìn đến muốn chăm chỉ tu luyện mấy ngày kế tiếp bên trong hắn trừ ăn cơm ra đi ngủ tất cả khóa ngoại thời gian tất cả đều vùi đầu vào miêu lão sư yêu cầu trong khi huấn luyện có cường đại tinh thần lực là dựa vào h ắ n đ ố i với khí huyết phun ra nuốt vào tinh tế độ trưởng khống ngày một rõ tăng trưởng ngoại bộ phụ tải trọng lượng cũng lấy mỗi ngày giảm bớt gấp đôi tốc độ giảm xuống đến ngày thứ sáu lúc hắn đã bỏ qua t ạ n chỉ cần một kiện nặng một Điểm ấy đến Nam thành. chương n đối có có viện h trưởng sau khi biết được không nói hai lời liền chạy tới học viện toàn bộ phát hiện thẩm làm cái lao bà thử kia thế mà vượt lên trước một bước đến chính vây tay cùng lý viện trưởng tranh thủ danh ngạch đâu gặp tình hình này thẩm r trưởng ư viện a thủ thời gian tới, t h gian sống lam từ trước đến nay là cái ăn một cái chỉ cần đến nay ăn mình, là viện ừ a có t h ờ cơ, cả mức cấp còn có cái gì tốt do dự? Đã xác định tinh anh học viên thực chiến mục chủng, liền liền là đi. Ngài tinh viên tiêu i định toàn định anh chúng ta phân sẽ số đem Đã tất tốt ta do bộ gì dự? sa v bên trưởng o n g u nhiều tú rất Thầm t học sinh việc nhân đức không nhường nhắc. việc đức còn cần rất nhiều cân ai, nơi viện nào ư lam r khí thế bức người một bộ đương nhiên bá đạo diễn xuất lý viện trưởng k i a gầy còm tiểu thân bản mà n ú t ở trong ghế chặt nhìn giống như bị bá vương long ý uy hiếp con cừu nhỏ bất quá những cái tia tật phong bạo vũ giống như chất vấn đối với hắn hoàn toàn vô dụng c h ậ m t ừ tốn ó i ngươi nói là có chút đạo lý mà dù sao lần trước viện trường học thi đấu là người ta s ủ n g thú học viện hải t ử được đầu danh lại có mặt ở đây cũng hẳn là cho người ta một cái phát biểu cái nhìn thời cơ nhà ta thừa nhận trương thanh dương là rất không tệ nhưng thời đại không đồng dạng cơ giáp sư mới là tương lai hắn trương thanh dương mạnh hơn cũng là lệ không cách nào đại biểu toàn bộ s ủ n g thú phân viện thầm lam khí thế trì trệ nhưng vẫn cường tự nói ra nhà mình lý do đúng lúc này trương viện trưởng đẩy cửa đi vào không chút khách khí đánh gãy nàng ai nói chúng ta s ủ n g thú phân viện không được ai nói trương thanh dương là ví dụ lý bác hải đâu đằng sau còn có việt xu văn triệu phỉ vũ lỗ trực trúc dương cái nào không phải tiềm lực bất phảm t h ầ m lam sớm biết hắn tới quay đầu lấy ánh mắt bén nhọn nhìn hắn chằm chằm lý bác hải tốt nghiệp đi ngươi cầm một cái tốt nghiệp học sinh tới d o a ta ngươi t r ư ơ n g chở rượu mặt mũi đâu ngoại trừ hai người bọn họ những người khác so với ta máy móc phân viện tam kiệt kém đến cũng quá xa trương viện trưởng căn bản không cùng nàng cãi lộn rốt cuộc hắn chưa hề nhau nhau thắng nổi hắn hướng lý viện trưởng nói ta cùng người nào đó không giống ta là một cái hiểu đại cục biết đại thể、người. thẩm ú lam lông mày đường đấy ngươi nói ai không hiểu đại cục không biết đại cục lý viện trưởng lại hợp thời hạ thấp người ngồi thẳng xông hai người khoác khoác tay còn không có hoàn toàn xác định sự tình hiện tại tranh chấp gắn liền với thời gian còn sớm vẫn là chở một chút xem đi hãn ngữ khí ôn hòa tựa như đang thương lượng hai người lại đều rõ ràng đây chính là cuối cùng quyết định thẩm lam hừ lạnh một tiếng ngang trương viện trưởng một chút sau nổi giận đùng đùng rời đi trương thanh, thanh dương thành k công thoát khỏi hạ sát áo vét tại trong mật thất dưới đất thử vận hành một lần thần báo hóa huyết thuật tầng thứ nhất công pháp hỏa lò hỏa đoàn như là mới sinh như mặt trời bình thản ổn định gần như không thể phát giác rút ra lấy đến từ dạ dày ẩm thực hơi thở cùng trình độ hóa chất đầu nhập trong đó luyện hóa thành càng thêm tinh luyện khí huyết một tiêm một sợi t ă n g tiến đồng bộ tẩy luyện gần xương g a lông cường tráng nội tạng tầng này cuối cùng là đại thành trương thanh dương vui vô cùng tăng lớn biên độ huy quyền đ á chân tâm ý khắp nơi quyền cước móng tay ở giữa xương đỏ ẩn hiện tê tê phá không d u khiếu liên tiếp hắn lại cùng ti tan mèo hợp thể phát hiện so trước đó dễ dàng rất nhiều thống khổ trình độ so dĩ vãng gấp đôi yếu bớt trương thanh dương lòng tin càng đầy đi vào dưới mặt đất hồ bên cạnh hắn hơi tăng lớn khí huyết phun ra nuốt vào biên độ thể nội nhất thời chuyển đến ù ù nổ vang như quần đảo cự lãng tại một cô nóng rực xích hồng huyết khí suy suy s ô n g ra lỗ chân lông bị bỏng mặt đất m ấ t mô hắn thân hình thoát một cái nhất thời bành trướng đến chừng cao ba mét dưới tay phải một c h i ề u thử cốt kiếm tự hành bay tới rơi vào trong lòng bàn tay trương thanh dương phun ra khí huyết quán chú sau thúc giục liền nghe một tiếng chói t hai kẹt kẹt thét lên bá r ổ i r ỗ i dài đến hai mét xong nhận chỗ t o á t ra trắng b ệ c h so le răng n a n h răng cưa một đạo hồng q u a n g tại mặt ngoài phun ra nuốt vào l ớ p lóe lộ ra vô cùng yêu dị bộ dáng càng ngày càng quái dị uy lực ngược lại là tăng cường không ít không khách khí chút nào chấn áp thử cốt kiếm kháng nghị trương thanh dương ánh mắt tăng Khóa chặt m ư ờ i m ấ y mét một bên ngoài một khối cao cả a o b y tòa mang t m đá nổ thành vô số lớn Thử chừng quả đấm c h ố i vụn như đạn pháo tứ phía bửa bay một bộ phận rơi vào trong hồ nước phía trên vẫn lưu lại quần bạo khí huyết dẫn phát yếu ớt liên miên bạo tạc đem mảng lớn nước hồ thiêu đốt thành hơi nước hô long long nhấc lên sóng nước tuân hướng phương xa kinh động vô số tôm cá hoảng hốt chạy trốn lôi m i n h quanh quần hồi lâu dần dần yên lặng trương thanh dương bảo trì sau cùng tư thế nhắm mắt ngưng thần trải nghiệm lấy thể s á c tinh thần trong ngoài biến hóa sau một hồi lâu hắn mở hai mắt ra trên mặt hiện ra vui sướng lần này hắn không có sử dụng bá hạ bí pháp y nguyên có thể buộc phát ra kinh người khí huyết lực lượng ngày thứ tám trương thanh dương dựa theo yêu cầu đi vào học viện bộ thấy được lần này nội bộ tuyển chọn ra dự bị dự thi thành viên học viện bộ đội nơi này lần tuyển chọn không thể nghi ngờ là tương đương c o trọng chẳng những đem chỉ dùng đến cử hành trọng yếu hoạt động bản bộ tiểu hội nghị sành lấy ra dùng. bao quát lý viện trưởng máy móc thẩm viện trưởng cùng sùng thú trương viện trưởng tại bên trong chủ yếu đầu não cũng là một cái không rơi toàn viên đến đ ô n g đủ tham tuyển nhân viên phương diện hơn phân nửa không có vượt quá trương thanh dương đoạn trước nhìn thấy cơ bản đều là quen thuộc gương mặt sùng thú học viện trước đại sư huynh lý bắc hải triệu phỉ vũ trở từ không cần phải nói lỗ trực t r ú c dương chờ thêm lần quyết ra thập cường nhao n h a u xuất hiện ngoài ra còn có hơn mười vị biểu hiện đột xuất học sinh giờ phút này đều trên mặt vẻ hưng phấn ngồi tại hội trường bên trái ở trong đó duy chỉ có không gặp thực lực cường hãn việt sư văn tấn đạo lý nói lấy nàng trắc tuyệt biểu hiện cùng quân đội bối cảnh thâm hậu, không nên vắng mặt mới trương thanh dương đệ xuống trong lòng nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng cơ giới học viện chỗ phía bên phải đứng ngũi chịu xào chính là vài đôi bao hàm bánh liệt khiêu chiến ý vị con mắt trương thế kiệt chờ tam kiệt thình lình xuất hiện xem bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra tin tức hiện nhiên là đối đầu lần thi đấu kết quả cũng không chịu phục s ù n g thú học viện bên này tuyển thủ nhau nhau cùng trương thanh dương chào hỏi mở miệng một tiếng đại sư huynh kêu vô cùng thân thiện trương thanh dương từng cái cười đáp lại bọn hắn về sau tại hàng chức nhất chính giữa vị trí an nhiên ngồi xuống cái này liền nghe bên phải truyền kia là m u ố nên chơi mà một thanh âm khác lập tức còn Chúng cơ học mệnh. thanh phối hợp, còn không phải sao. Chúng ta cơ giới học viện đám tiền bối mà Một âm đám dùng ta t sao. lập r trăm năm thời năm gian, đào ã chứng minh cơ minh giáp mới l tiêu sát trùng tốt nhất sa khí, h vũ c nên loại này loại đào thải ậ thật t thật, thực súng chiến, căn b n không cần h t ế t phiền phức cái khác cái đã liền ạ c hậu nghề h n g ệ p Nên đào thải i l đào thải một ít người mặt dạy mày dạn chiếm quý giá danh lệch ngoại trừ kéo thấp toàn bộ nam lăng thư viện đạt được bên ngoài ta thực sự nhìn không ra còn có cái gì giá trị có thể nói chính là chương bảy xuất phát nam lăng tiền tiêu máy móc phân viện thập cường tăng thêm mặt khác gần hai mươi tên ưu tú tuyển thủ tận lực cất cao giọng t r e o chọc đ i ể m ai lập tức tràn đầy tiểu hội nghị sảnh mũi một góc súng thú học viện bên này học sinh lúc này không làm trúc dương đang đứng người lên cứng cổ sông đối phương reo lên lần trước là ai thua dối tinh dối mù không phục lại đánh một trận thử một chút bên cạnh lỗ trực vừa định hát đệm trương thanh dương quay người một tay lấy hắn đặt tại trên chỗ ngồi lạnh n đặt nói trên m i ệ n g tranh luận không ra thắng thua hết thể muốn nhìn thành tích cuối cùng đến nói chuyện lý bác hải thoải mái mà ôm cánh tay triển khai hai đầu chân dài ha khẽ cười nói liền là lời con mắt chỉ thấy quá khứ công lao sổ ghi chép người cuối cùng đi không xa triệu phỉ vũ quay người nhìn quanh đám người giòn vừa nói nói mọi người không nên bị những người khác thái độ ảnh hưởng tới chúng ta đều nghe đại sư huynh lý bắc hải mặc dù là đời trước đại sư huynh u y vọng y nguyên cực kỳ cao s ù n g thú phân v i ệ n bên này đám người lập tức không còn tranh chấp đấu khí tất cả mọi người nhìn xem máy móc phân v i ệ n bên kia gọi kêu là chết móc một bên tỉnh táo bình tĩnh một bên cãi nhau hai tướng so sánh lập tức phân cao thấp lần trước lực lượng mới xuất hiện quân tiểu thụ nhữ mày quát khe nói tất cả các miệng thành tích của chúng ta là nhiều đời cường giả đánh ra tới không cần đến xính miệng lưỡi chi lực trong âm thanh của hắn rõ ràng xen lẫn tinh thần bí thuật lực lượng như như vòi rồng đảo qua gần phân nửa phòng hội nghị đại bộ phận ngay cả trước mười đều không chen vào được tuyển thủ lập tức cứng họng nhất thời không phát ra được thanh â m nào chỉ một thoáng toàn bộ hội trường lâm vào khó được yên tĩnh trên đài hội nghị một đám các đại lao từ đầu đến cuối đều không có can thiệp lúc này mới nao nhao lộ ra hài lòng mỉm cười trương viện trưởng ôm nóng hổi giữ âm chén tự đắc mà nói nóng nó vẫn là chúng ta sủng t ú phân viện hài từ biết đại thể thầm lam viện trưởng lạnh vơi nói gọi là có tự mình hiệu lấy muốn nói sát phạt quả quyết hiệu lệnh đương nhiên là chúng ta máy móc phân viện số một không thể tranh luận bên cạnh một vị phó viện trưởng cũng phụ hòa nói quân tiểu tiểu không sai ta xem trọng hắn trưởng thành tiền cảnh lúc này lý viện trưởng phảng phất mới đã tỉnh hồn lại cười h í p mắt nói đều là hảo hải tử đốt đốt hắn b ấ m tay gõ vang mặt bàn tất cả ánh mắt đều tập trung tới bậy ngoài xấu xí khô khan tiểu lao đầu chậm dài đứng lên một cô không nói cũng hiểu ý chí khắp toàn trường tất cả đám tuyển thủ triệt để tỉnh táo lại thâm vô bằng vụ lý viện trưởng ánh mắt c h ầ m c h ầ m đảo qua phía dưới mỗi một chương gương mặt trẻ tuổi c h ầ m rãi nói ngũ đại học viện tồn tại ý nghĩa thủy chung làm u ố n vì nhân loại chống lại xa trùng chiến tranh cung cấp tân sinh lực lượng chúng ta chờ mong mỗi một thời đại học sinh đều có thể so tiền bối ưu tú hơn tại đ â y đủ học tập đám tiền bối lấy sinh mệnh máu tươi đổi lại tri thức kinh nghiệm về sau hy vọng các ngươi có thể càng thượng t ầ g lâu trong thực chiến làm ra so trước đây càng biểu hiện k ế t xuất từ lâu đến cuối lý viện trưởng không có nói cái gì tinh anh tuyển chọn loại hình chữ bao quát chương thanh dương tại bên trong mỗi cái học sinh lại đều cảm nhận được nội tâm bị xúc động toàn thân khí huy ngắn gọn nói chuyện càng nhiều là cổ vũ về sau là hai vị phân viện viện trưởng làm cụ thể nhân viên phân công lần này là bao quát ngũ đại học viện trọng đại hạng mục công việc nam lăng thư viện đương nhiên muốn dốc sức mà ra cơ bản không tồn tại cái gì đi cửa sau cả kim sơn thật giả lẫn lộn người tối thiểu nhất trương thanh dương cái này một đội bên trong không tồn tại phân đội xác định b à i vị giáp danh tiếng trương thanh dương tiểu đội lấy hắn vị đại sư huynh này là đội trưởng triệu phỉ vũ làm phó đội lỗ trực trúc dương là chủ lực tinh anh ngoài ra còn hai tên lần trước thi đấu xếp thứ mười ba mười sáu khương tử tuấn cùng hộ dĩnh tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc về sau học viện chỉ lưu cho mỗi tiểu đội một cái giờ đến xác định nội bộ phân công trương thanh dương dẫn các đội viên đi vào bên cạnh trong phòng kế riêng phần mình làm ngắn gọn hợp lý hạ chiến lược cùng kỹ năng trần thuật liền định ra lấy hắn làm chủ chiến h ạ c h tâm triệu phỉ vũ là chế không giám sát lô trực là đội quân mũi nhọn thảm báo trúc dương là d ụ địch c ạ m bẫy khương tử tuấn là công trình hậu cần hồ dĩnh là chữa bệnh thông tin công năng phân công năm tử tuấn là chữa bệnh thông tin công năng phân công minh xác. thẳng hợp đến thời gian hết hạn tất cả tiểu đội đi vào phía trước quảng trường nhỏ tập hợp lúc lý bắc hải đại khái dựa vào nét mặt của hắn trông được ra một ít máy khoe tới vô bờ vai của hắn cười ha ha nói không nên đem tất cả mọi chuyện đều kháng tại một mình ngươi trên vai phải tin tưởng đồng bọn của ngươi bọn hắn là ngươi trợ lực mà không phải gánh vác trương thanh, thanh dương nhẹ xịt một hơi đảo mắt lại nhìn cái khác đồng đội triệu phỉ vũ mấy người cũng riêng phần mình lộ ra tiêu dung trên quảng trường nhỏ lấy tiểu đội làm đơn vị phân tán ra tới gần năm mươi người tám cái chiến đội tập kết hoạt thất lý viện trưởng lần nữa từng cái nhìn qua mỗi tấm gương mặt nhẹ nhàng vung tay lên xuất phát ẩm ẩm trên bầu trời truyền đến một tiếng giống như sấm rền bạo hưởng một đoàn âm bạo mây tại độ cao mấy trăm thước trên nổ tung ngay sau đó một đạo to lớn không gì so sánh được thân ảnh đột nhiên thoáng hiện hướng phía quảng trường nhỏ lập tức hạ xuống trương thanh dương ngẩng đầu quan sát thình lình thấy là một tôn chừng cao hơn ba mươi m siêu cấp cơ giáp hắn phía sau triển khai hai cánh nói ít cũng có rộng năm mươi m mang theo có thể thổi lận cự thạch sóng to ẩm vàng rơi xuống đất gây nên vài tiếng không đệ nén được kinh hô cùng phong qua đi tất cả các học viên kìm lòng không được chừng to mắt cẩn thận quan sát lại nghe trong cơ giáp chuyển đến không nhịn được thét ra lệnh có gì đáng xem tranh thủ thời gian lên cho ta đến đừng n g chậm trễ công phu đám người nhao nhao thu hồi nhìn chăm chú ngay ngắn trật tự dọc theo hai bên trái phải rủ xuống cầu thang đăng nhập cơ giáp nặng nề g h cánh bên trong cũng liền tại bọn hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy chỗ ngồi run dày dữ dội bắt đầu ông ông nổ vang ẩ n ẩ n chuyển đến kim loại ma sát phát ra tiếng vang trói thai k ế t k ế p thét lên cùng ủ hủ g à o thét sen lẫn đại t á c lập tức thân thể bị quán tính bỗng nhiên về sau đ ẩ y g ắ t gao để ép trên ghế ngồi lại mười mấy giây đồng hồ sau trong thai lần nữa chuyển đến âm bạo h o à minh to lớn cơ giáp đã xông lên cao tiên thẳng đến phương nam mau chóng đuổi theo đây chính là cơ giáp vi lực súng thú phân viện học viện nhóm trong chốc lát đã mất đi cơ giáp lần nữa tại rung động dữ dội bên trong giảm tốc hạ xuống về sau k i a thô lô thanh n â m lại là một tràng tiếng đất thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian xuống dưới ra cơ giáp trương thanh dương tập trung nhìn vào phát hiện bọn hắn trước mắt vị trí rõ ràng là một tòa kiến trúc tại trên dãy núi quân l ư doanh rộng lượng trên bãi đ á p máy bay tầm mắt khoáng đạt để người có thể tùy tiện nhìn thấy xung quanh cảnh tượng ngay tại nền móng sừng sững cao ngất thành lũy ở giữa một đạo trức da s ừ n đồi đột một đứng vững hướng về phía trước mở rộng ra một tòa chừng một cây số dáng dấp cầu lớn cầu đối diện chính là mênh mông một chút nhìn âm vang kim loại tiếng va chạm bên trong một cỗ vô hình nhưng có thể rõ ràng cảm giác cưỡng bức đập vào mặt hắn như có thực chất lực lượng gây nên sùng quanh khí lưu sao động phần p ậ t tứ tán hiện lộ ra chừng hai mét ra mặt tiểu cự nhân tóc ngắn như con nhím đầu báo độc nhãn rộng như tường thành c á một a y t đạo tật phong c u ấ n đi sau cùng cắt bụi trương thanh dương con ngươi hơi co lại nghiêm túc dò xét rõ ràng vị này toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm nam tử to con trong lòng suy đoán thân phận của hắn ước định thực lực của hắn ta là nếp xưa quân hàm trung tá toàn bộ thứ bảy mươi mốt tiền tiêu chạm ta lớn nhất là các ngươi tiến vào xa hại trước đó cái cuối cùng cùng các ngươi nói nhà người đối phương căn bản không quản đám học sinh này trong đầu là nghĩ như thế nào độc nhãn bên trong bắn r a không còn che giấu niệm ai thần thái nhanh chóng quét qua t r ư ờ n g thanh dương bọn hắn lộ vẻ non nớt gương mặt hắc hắc cười lạnh nói chú ý hạng mục cái gì l a o tử lưới nhác r ô n g dài liền cùng các ngươi giảng một chút ta lần thứ nhất lúc thi hành nhiệm vụ phát sinh sự tình hai mươi năm trước ta giống như các ngươi đi giảm sắc khu làm điều tra thực huấn gặp được một đầu tinh anh cấp binh trùng tập kích ta lúc ấy bị bị hụ sừng sốt nửa giây nếp xưa tay phải ngón giữa và ngón trỏ bóp ra đầu ngón tay như vậy mảnh khẽ é hở liền nửa giây đội trưởng của ta bổ nhào vào phía trước chặt đường bị đầu kia côn trùng một chảo xé thành hai khối thuận tiện mang đi mắt trái của ta cùng cánh tay trái hai mươi năm qua ta y nguyên rõ ràng nhớ k ỹ đội trưởng cuối cùng nhìn qua ánh mắt n g h e đến đó trương thanh dương cùng tất cả học sinh tất cả đều biểu lộ trang nghiêm xuất phát lúc kích động hưng phấn đều quét sạch sẽ nếp xưa cọc cọc gõ suy nghĩ c h á đ y đậy đinh đinh đạn vang cánh tay trái âm vang quát nếu như các ngươi không muốn giống như ta sau hai mươi năm đều đang hỏi mình vì cái gì khi đó muốn sửng sốt h một chỉ nơi xa h o à n g hốt không chừng sa mạc nhớ kỹ một đầu tiến nơi đó liền là chiến trường trông thấy không phải người đồ chơi đừng có bất cứ chút do dự nào xử lý nó không người đáp lại n ế p xưa đột một một tiếng gào to đều nghe hiểu chưa minh bạch trương thanh dương bọn người dắt cuống họng cầm thét đi thôi không đợi c h ậ m một hơi tất cả mọi người bị đuổi con thỏ đồng dạng đuổi ra khỏi tiền tiêu t r ạ m trương thanh dương mang theo mình tiểu đội bị phân lưu tiếp theo đầu đường đi sâu tham t h ẳ m bên trong lại ngồi lên quỹ đạo d ò n dọc nhanh chóng chạy mấy chục phút từ một chiến sĩ cơ giáp tiếp ứng cũng dẫn lĩnh leo lên mấy trăm cấm bậu thang từ một cái ẩn cứ như vậy mấy chục phút dưới mặt đất quỹ đạo hành trình liền đã để bọn hắn rời xa văn minh theo đạo lý địa phương này hẳn là chúng ta nhân loại chiếm ưu thế tuyệt đối làm sao còn cùng làm tặc đồng dạng lén lút lỗ trực nhẫn nhịn một đường rốt cục nhịn không được nhỏ giọng thầm thì bắt đầu trương thanh dương có chút nhăn lại lông mày đảo mắt nhìn tất cả đồng bạn một chút thấp giọng hỏi nếu như chúng ta dòng chống khua c h i ê n g tiến vào sa mạc các ngươi cảm thấy s a trùng phương diện sẽ có phản ứng gì lỗ trực mới đợi trả lời đống nhiên tỉnh lộ lại ngậm tín miệng nếu như biết có số lớn đến từ nam lăng học viện học sinh tinh anh tiến vào bọn chúng sân nhà s a trùng tuyệt sẽ không bỏ qua nhất cử đem chúng ta xử lý thời cơ triệu phỉ vũ một câu nói tỏ ra nhân loại cùng s a trùng giao chiến thời gian đã lâu dùng bất cứ thủ đoạn nào giống như là cái này lợi dụng đúng cơ hội đem đối phương tinh anh tân duệ lực lượng chém đầu d i ễ n sát sự t ì n h song phương đều làm vô số lần ý kiến thống nhất trương thanh dương gật gật đầu hạ đặt đầu thứ nhất chiến trường chỉ lệnh toàn thể đồng đội hợp thể ngón tay búng một cái tấm thẻ titan mèo c h ố n g rông thoáng hiện phân chấn toàn thân lông dài hướng về thân thể hắn bổ nhào về phía trước theo một trận t ấ u xương kịch liệt đau nhức hai người đảo mắt dung hợp làm một thể còn lại năm người không dám thất lễ n h o nhau hợp thể hoàn tất Đều trương ự bảo t ì trình nhỏ nhất trình độ thân thể, cũng thể, h tức độ lập ớ n bốn phía riêng phần mình triển thành lâm chiến trận hình. Lần này, cùng vãng chiến đấu cũng không giống nhau, là lần đầu chân chính thực tiễn học viện giáo sư việc học, kiểm nghiệm bọn hắn như chân chính tinh binh năng lực tác chiến. g giáo phía khai thực học học, r việc kiểm đầu lâm tất tác t là lực cả dĩ đấu sư ư thanh dương làm cái hít sâu tay phải một dẫn đem tự hành phóng đại thử cốt kiếm nằm tại lòng bàn tay dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái cơ hội không có bất cứ động tĩnh gì vọt người n g h i v ọ t đi vào mười mấy mét có hơn một đạo đoạn tường dưới lại luồn lên cao đến ba mét tay trái dựng ở đầu tường hướng ra phía ngoài quan sát bọn hắn xuất sinh điểm là một mảnh bị hủy bởi chiến đấu thành trấn t à n viên lúc này hơn phân nửa bị dìm ngập tại dưới cắt vàng từ đầu tường hướng nơi xa nhìn quanh mấy đạo thấp bé cồn cắt tự nhiên hoành liệt thỉnh thoảng có một ít khô héo bụi cỏ tại lạnh leo trong gió chập c h ấ n bất định càng xa xôi mênh mông đường chân trời trở nên đục ngầu khó hiểu lấy trương thanh dương thị lực lại cũng không cách nào thấy rõ hắn thử ra chỉ một tia tinh thần lực đi vào lập tức phát giác được một cỗ nồng đậm như núi thâm trơn ác n h i ệ m từ kia hoảng hốt như lưu xa địa vực ẩn n h i n hiện hiện như là có một tôn thần ma kinh khủng quái vật gi trương thanh dương không khỏi nghĩ lên nếp xưa trung tá gương mặt đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu đổi lại là hắn mấy năm như một ngày chỗ tại c ố uy áp này phía dưới chỉ sợ cũng phải trở nên táo bạo h u n g lệ chuyến này lịch luyện quả nhiên sẽ không quá nhẹ n h ó m có chút hắt đầu trong đầu vang lên h o a thiền sư nghiêm túc phụ s ư ớ n g đem l ạ g yên hướng tâm thần chỗ sâu s ầ m nhiễm áp nghiệm loại trừ trương thanh dương lách mình trở lại tại chỗ sâu năm người đánh cái thủ thế thấp giọng nói phía trước tình huống không rõ tựa hồ gặp nguy hiểm đồ vật cất giấu chúng ta nhất định phải cẩn thận hành động tận lực phòng ngừa làm ra động tích lớn lại đặc biệt nhìn về phía lỗ trực do đường công việc muốn v lỗ trực vỗ ngực bao trên người ta sau đó trương thanh dương lại nói ngoại trừ phải hoàn thành nhất định dò xét nhiệm vụ chúng ta lần này còn muốn giúp triệu phỉ vũ đi tìm đồng dạng trọng yếu đồ vật nàng cũng sẽ lấy thủ lao tương ứng thanh toán cho mỗi người ta ý nghĩ là trước hoàn thành cơ bản nhiệm vụ điểm tích lũy mọi người có ý kiến gì không mặc dù lại xuất phát trước đã thông qua khí còn lại bốn người biết lúc này muốn tiện thể làm việc tư bất qua chiến trường tình huống cùng trong dự tính không giống nhau lắm trương thanh dương tôn trọng ý của mọi người gặp không có chuyên quyền độc đoán bốn người nhìn lẫn nhau một cái nhao nhau, nhau lắc đầu không ý kiến cái này đối tất cả mọi người có chỗ tốt đều là trẻ tuổi nóng tính lại tự cao thực lực giai đoạn nếu là sợ hai tranh chiến liền quá b u ồ n c ư ờ i trương thanh dương không còn nói nhảm sông triệu phỉ vũ gật đầu triệu phỉ vũ lúc này lấy ra một tờ hai thước vương địa đồ thoạt nhìn làm ớ i bàn gốc phía trên dùng thô lậu đường còn phát h ỏ a ra một bức chữ như gà bới dạng hình tượng cũng may bên cạnh có khắc nhan sắc làm toa độ tỷ lệ xích chú giải nàng trước đối chiếu hậu phương tiền tiêu trạng xác định trước mắt n ó thân vị trí là một cái nguyên bản gọi thanh thủy chấn địa phương lại xác định mục đích lần theo một đầu thông đoạn không chừng đường cong chỉ hướng mười mấy cây số bên ngoài một mảnh đồi núi mười mấy cây số nhìn qua tựa hồ không có bao xa nếu là tầm mắt tốt tìm cao một chút đỉnh núi đều có thể nhìn thấy bất quá trương thanh dương biết đó là không có khả năng không nói đến trên bản đồ phát h ỏ a chính là s a trùng chưa từng xâm lấn trước đó địa hình địa vật bây giờ các vàng bao t r ù g thảm thực vật hủy hết đã sớm hoàn toàn thay đổi p h i ê n toái lớn nhất là tràn ngập tại xung quanh một c ố đặc biệt lực lượng nương theo lấy s a hải ăn mòn bóp méo địa từ cùng không khí thông thường nhìn khoảng cách vượt qua năm cây số con mắt nhìn thấy đồ vật đã hoảng hốt không chừng khó phân thật giả từ trên cao quan sát đến cũng chưa hẳn là chân thực bởi vậy nhiệm vụ lần này khảo hạch chỉ tiêu bên trong một lần nữa chấp định chân thật hình đồ chính là một mà bọn hắn nếu muốn đến trên bản đồ mục tiêu điểm chỉ có thể từ mặt đất tìm tỏi quá khứ cái này không thể tránh né muốn cùng khả năng cất dấu xa trùng lên xung đột trương thanh dương có đầy đủ chuẩn bị tâm lý cùng đồng bạn nhớ k ỹ địa đồ mỗi một điểm chi tiết về sau quả quyết vung cánh tay lên một cái đi lỗ trực làm đội quân mũi nhọn đi tại phía trước ước chừng một trăm mét đây cũng là trương thanh dương phát động kỹ năng có thể kịp thời cứu viện xa nhất khoảng cách hắn cùng còn lại tổ bốn người thành lang hình đội hình lặng yên lấy ra đổ nát thê lương dọc theo một đầu quanh có khúc hiệu lộ tuyến cuốn hướng về phía trước hai tòa cồn cắt ở giữa lỗ trực hợp thể sau lấy tứ chi chạm đất tư thái đi về phía trước tiến thỉnh thoảng nâng lên cái mũi người người hắn h ữ u rắc bén nhẹ có thể phát hiện mười cây số bên trong theo gió thổi tới mùi vị khắc thường mà đối với phổ biến s a trùng đủ loại mùi chi tiết ở trường học cùng trong âm thầm huấn luyện khoa mục bên trong hắn đều là học q u a trương thanh dương cũng tận khả năng tăng lớn trinh sát cường độ xa lạ sa mạc giảm sắc khu trên bản chất vẫn là đối xa trùng có lợi hoàn cảnh địa lý bọn hắn nhất định phải cảnh giác đến từ dưới mặt đất cồn cắt không chung ba cái chiều không gian s a trùng cùng nhân loại chiến đấu trăm ngàn năm tại l i ề u chết chém giết bên trong nhân loại diễn hóa xuất sùng thú nghề nghiệp chiến sĩ còn có cơ giáp sư nghề nghiệp s a trùng cũng sinh ra thiên hình vạn t r ạ n g biến dị năng lực càng là đủ loại căn bản là không có cách thống kê rõ ràng thế giới tự nhiên kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tất cả sinh mệnh đều đang cố gắng tiến hóa phát hiện mới s a trùng chủng chủ loại cũng là khảo hạch chỉ tiêu một trong từ từ xa hải tựa hồ một chút nhìn không thấy bờ trương thanh dương một bên tiến lên trong đầu cấp tốc chạm trổ vào xung quanh địa hình biến hóa đường cong mục chỗ cùng k h í u g i á a biết linh v ậ n xúc giác phản hồi chính là đến đất cắt chất liệu cùng kéo dài hơi tàn thảm thực vật hình dáng tướng mạo đều nhất nhất ghi chép rõ ràng mà xem như chữa bệnh phụ trợ hồ dĩnh cùng s ù n g thú hai đôi thiên hồ hợp thể về sau bưng lấy cái đại hào mà cái dương tại trận hình chính giữa nhanh chóng trận tới trận lui đem trương thanh dương bốn người đánh dấu ra phát hiện mới thu thập hàng mẫu phân loại tồn tại dù vậy phân công bài tập toàn bộ tiểu đội tốc độ đi tới y nguyên nhanh như thường nhân chạy chậm không bao lâu liền tiến vào hai tòa cồn cắt ở giữa đường hẻm đường hẻm dài càng một cây số trương thanh dương k lấy tâm linh chi cầu làm chủ đạo đem thanh âm ý tứ ngưng kết tại trong tinh thần lực áp suất thành nhỏ bé viên bi khi cục gạch đồng dạng bắn ra đi tinh chuẩn bắn ra đến lỗ trực trong đầu không ngờ bị những người khác nghe được hoặc phát hiện lỗ trực đã bước ra chân trái im bặt mà rừng trong lòng kinh ngạc trợt l ó i lên không có suy nghĩ nhiều đồng thời thân thể hướng xuống một nằm tùy thời chuẩn bị buộc phát ra đòn công kích trí mạng có biến nhìn thấy trương thanh dương dựng thẳng lên tay trái triệu phỉ vũ bốn người lập tức khẩn trương lên làm ra n ê n chiến tư thái có điểm gì là lạ nơi này quá a tĩnh không quan sát được một điểm xa t r ù n g động tĩnh trương thanh dương lông mày cao lại thật nhanh tả hữu nhìn sang hai bên cột cát cuối cùng chú mục tại phía trước cắt canh bên trên sa trùng cùng nhân loại là người chết ta sống quan hệ không tồn tại cái gọi là lâm thời ngưng chiến thuyết pháp nơi này cho dù được sưng giảm sắc khu kia cũng là bởi vì tạm thời không có cao dài cường lực cá thể tồn tại bị thứ bảy mươi một tiền tiêu chạm áp chế xuống lâm vào tạm thời cơn sóng nhỏ kỳ mà thôi tại nhân lực khó mà liên quan đến cồn cắt cùng dưới mặt đất tất nhiên có cấp thấp sa trùng tại hoạt động nếu không nam lăng trong thành những cái kia cung cấp mọi người giác đấu đánh bạc dùng ấu sinh sa trùng từ đâu tới vậy cũng là nghề nghiệp thợ săn hoặc tiền tiêu quân đội làm trở về nhằm vào cùng loại khu vực thăm dò điều tra quét dọn đà kích chưa hề đình chỉ trương thanh dương nhớ kỹ nhà mình tổ tông trương thiết trụ nơi tay sách bên trong cảm khái nói tiến vào xa t r ù n g l ã n h địa tựa như tiến bụng của bọn nó đồng dạng muốn không bị phát hiện là không thể nào chỉ là sớm tôi cùng dẫn phát chiến đấu mạnh yếu mà thôi lấy của hắn cường đại tinh thần lực cảm giác rõ ràng cảm thấy được cái này che xa hải h o à n g hốt trong không khí ẩn hàm kia thật sâu ác nghiệm đồng thời cũng là một chủng loại giống như lĩnh vực trận tồn tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu đổi lại là hắn nếu muốn đánh phúc kích phía trước địa hình liền thích hợp trương thanh dương tay trái nắm quyền vẽ một vòng tròn bốn người bá rồi hướng hắn co vào tới gần lỗ trực cũng làm ra hướng về sau rút lui tư th phía trước năm mươi m mặt đất tầm vang nổ tung một đạo rộng chừng hai ba mươi m cắt đá cự tường bay lên cắt đứt năm người tổ cùng phía trước đội quân mũi nhọn ánh mắt cùng một trong nháy mắt trương thanh dương nghĩ đến trước khi đi nếp xưa trung tá lời nói tại xa trùng nội địa cùng xa trùng chiến đấu hắn g á i này là lần đầu tiên sư tử vô thọ còn phải dùng toàn lực hắn lúc này căn bản không dám k i n h thường cũng không muốn lưu thủ bởi vì đây không phải phổ thông giao đấu nghĩ đến đây chỗ trương thanh dương bỗng dưng phát ra một tiếng như lôi đình gạo thét xen lẫn loa thiền sư sáu chữ quang minh chú sóng âm cùng tinh thần xung kích quét ng xung quanh đem trăm mát cái này chờ phạm vi lớn tinh thần sung kích lập tức tiêu hao hết hơn mười cuộc gạch đổi lấy là để thấp hơn hắn thực lực hết thẻ sinh vật nao hải ý thức lâm vào ngắn ngủi h o à n g hốt động t á c cùng lực lượng chuyển vận đều lâm vào thẻ đ ỗ n g nhiên trương thanh dương thân hình như t h i ể m điện hướng về phía trước này g lên trong chớp mắt hai cái lên xuống đến b ư ớ c lên đất cắt cự tường trước một tiếng gào to hai chân dao thế đá ra một đạo đột nhiên b ộ t phát quan g mang về sau thân ảnh biến mất trong nháy mắt vượt qua năm mươi mét khoảng cách đánh vào lỗ trực phía trước các canh chính giữa nổ ra một đạo triệt địa mấy thấp vết cũng dẫn tới một tiếng thê lương thét lên một đạo khác như có thực chất khí nhận chấn động mở ra phía trước đất cắt tự t ư ờ n g lôi ra so le giao thoa hình cung vết thương đem c ự t ư ờ n g chặn ngang mở ra hơn phân nửa cũng khơi dậy càng thêm van g dội c h ó i hai tiếng giống ầm ầm hai bên cồn cắt đồng thời nổ tung lực lượng c ù n g bạo lật ngược mấy chục tấn đất cát hình thành đường kính mấy chục mét dày đặc phong bạo trong nháy mắt vượt qua khoảng thời gian quét ngang hướng tập kết bao đoàn còn lại bốn người triệu phỉ vũ quát lớn một tiếng ngăn lại viên b à n g lông vũ soạt kéo gấp rút rung động tại phía trước hình thành một đạo dày đặc sen lẫn hình cung quang ảnh mặt trướng đem áp đỉnh mà đến bao cắt chặt đường sắc cơ đem ẩn thân trong đó s a trùng chém thành mảnh vỡ khác một bên trúc dương lớn tiếng kêu lên đã sớm đ ề phòng các ngươi những này đáng chết côn trùng nha hắn cũng không rơi nửa bước d ạ n ra cánh chìm một chùm hừng hực khí lãng xoay tròn hướng về phía trước chẳng những đem cùng xa thổi đến c u ố n ngược chạy trở về đủ để tiêu tài chính sắc nhiệt độ cao đem chạm đến đất cắt hóa thành nóng bỏng nhảm tương lòng lánh q u a n g mang chói mắt ăn mòn nhập cắt bụi chỗ sâu đem tiềm h ẩn trong đó mấy đầu xa trùng đốt thành thang ố c nhưng ở đồng thời rơi vào tối hậu phương khương tử tuấn dưới thân một mảnh làm cho cứng mặt đất Thể nội có một sởi viễn cổ thần thú quý huyết tượng tới, thật mạch, nhìn biểu tượng bắn đại bắc cũng không tới, nhưng hắn biểu nội viễn bắn cũng sởi đại có cổ bắc quỳ quả lúc à một trạch t đầu đại trạch cấp h sùng l ú này hai người hợp thể thân dài có cao đến ba mét đầu có hai sừng gánh vác vỏ ốc sen hành động nhìn như vụng về chậm chạp nhưng khi mặt đất kia hạ xuống một né mắt liền có một cô am khí lưu màu vàng m ở mị không có dấu vết sinh sôi tại hố loong bông nhiên mở rộng đến trọn vẹn năm mét đường kính hắn có thể bình yên vô sự treo giữa không trung khương tử tuấn có vẻ như thật thà mặt to trên hiện lên một vòng đỏ ửng đỉnh đầu sừng thịt ở giữa ầm ầm thoát ra một đạo lệnh thấu xương hồ quang trong nháy mắt lan tràn qua quanh thân tại dưới chân hội tụ thành một đạo thô như cánh tay thiểm điện sấm xét rồi một tiếng bạo hưởng thẳng tắp đánh đi vào hố lõm bên trong chỉ một thoáng có ngói lam cường quang bùng lên một dây đồng hồ có trăm ngàn lần nhỏ vụn bạo tạc nối góp m à lên đếm không hết hiếm nát hồ quang điện từ đuôi đến đầu leo trèo đến h ố xuôi theo tản mắt tại cắt đá bên trên bị bỏng hơi khói l ợ l ờ lại nhìn xuống một bên một đám dư tợt quái vật đầu lâu cấp tốc nhảy lên thăng lên ở giữa tràn ra trong cái khe hàn quang cũng có cuồn loạn chu lên nương theo lấy tinh thần sung kích bộ nhào mà tới s a trùng chi hung hãn không sợ chết chi khí đập vào mặt khương tử tuấn không chút kinh hoàng dưới thân ố vàng khí lưu một quyển kéo theo thân thể phút chốc bình di bảy tám m có hơn mặc cho kia quái dị s a trùng khét lẹt đầu va chạm đi không nửa đoạn dưới trường dài năm m thân t thể hiện lộ ra những n à y s a trùng đều là dã ngoại tự nhiên sinh trưởng thành t h u ộ c s a trùng so với sân thi đấu kia lần thuốc s a trùng càng thêm hung hãn càng thêm thiện chiến g i tính mười phần bên này tình hình chiến đấu chính liệt bên kia đội bảo hộ tại ở giữa hồ dính vây đuôi một cái một đạo màu xanh đen quang ảnh vô thanh vô tức quét tới chính rơi vào kia sa trùng mọc đầy chống đột nhỡ thịt bốc lên quần c u ậ n hơi khói trên thân thể chỉ phát ra cực kỳ nhỏ và chạm càng đem hắn làm hao mòn rơi trừng bàn tròn lớn một mảnh lộ ra bên trong hát thiết đồng dạng gân thịt kia sa trùng đúng là nhất thời không cảm thấy được đau đớn nó dùng sức ốn éo thân thể tiếp tục đổi u lấy khương tử tuấn bóng lưng bắn trụm k í c h sạn không ngờ kia vết thương đột nhiên sụp ra một chùm xì dầu sắc dịch thể phớp phun ra mười mấy mét bên ngoài ăn mòn cắt đất cỡ ra khói xanh mà nó tụ t ậ p lực lượng cũng đột trong chớp mắt như chớp rượu lưới bao phủ lại trên đó thân chỉ nghe khía cạnh triệu phỉ vũ hét lên một tiếng cánh chim màu vàng rất nhỏ run run đem toàn bộ côn trùng hô rút ra hố lõm ném đến giữa không trung t r u n g thân trước bị điện q u a n g đốt cháy khét lại bị thanh khi ăn mòn lúc này lại vì sắc bén đao vong két kéo xoắn một phát nửa khúc trên nhất thời hóa thành ngàn vạn khối vụn nhưng xa trùng kỳ quỷ khó chơi lập tức hiện hiện chỉ thấy kia nửa đoạn dưới trùng đuôi giữa trời ố néo lại trong chớp mắt trùng sinh ra một cái khắc đầu đứt gãy thân thể trung bộ kịch liệt run lầy bầy thế mà tự hành băng cởi xuống bị hồ dĩnh công kích gắn mòn bộ phận như thoát s á c lộ ra màu gỉ xét sắc tân sinh thịt đôi vặn người liền muốn hướng hố lon bên trong chui hướng chỗ nào chạy khương tử tuấn một miệng mơ hồ quát lớn một tiếng phía sau vỏ ốc xen đ ỗ n g nhiên căng phồng lên một cái mười mấy mét lớn hư ảnh giữa trời bao trùm đem nửa đoạn dưới trùng thân thể toàn bộ mà bao lấy lại đ ỗ n g nhiên thu trở về co lại liền nghe kia côn trùng thê lương thét chói thai văng lên bị cứ thế mà đè ép thành gối đầu lớn một tiểu đống làm cho gọn càng vào trong lúc cấp bách trúc dương vẫn không quên lớn tiếng tán thưởng khương tử tuấn thật thái nết nết miệng t h u ậ n thế đem cục thịt ném bỏ vào đối phương phiến lên liệt diễm trong gió lốc một cái hô hấp liền đốt thành cho bụi đến tận đây bọn hắn nhiều người liên thủ mới tính triệt để không có hậu hoạn tiêu diệt đầu kia xa trùng cùng lúc đó trương thanh dương cũng phát ra mình đợi thứ hai thế công hắn chấn động thử c ố t kiếm màu đỏ nhạt huyết khí tự nhiên quan trú trong đó trong kiếm chi linh phát ra vui sướng thét lên không chút khách khí nuốt mất một nửa huyết khí soạt kéo nổ bắn ra trường dài đến hai thước quan hồ theo trương thanh dương vận chuyển bát vương phong vũ kiếm thức thình lình tại phía trước g u n tay huy sái mở một trùn đường tính vừa người nào tới trước một cái đem phá toái h cắt đất cự tường ở trong rào ra một cái rộng chừng năm mét chỗ trống d ấ u ở cự tường ở trong ba đầu xa trùng vừa mới bị hắn một cái thần long vùng đuôi chém thành hai đoạn lúc này càng là vội vàng không kịp chuẩn bị bị tiêu sát v ộ i vặn không đợi đem kế tục sát chiêu phóng xuất ra tức tại chỗ quay đến b ỡ nát trương thanh dương thân hình xuyên qua đ ỗ n g nhiên ở giữa v ọ t đến phía trước lỗ trực bên cạnh thân nhìn hắn chính bốn trào chạm đất thấp nằm thân thể ngạnh lên cổ há mồn phun ra một cố đục ngầu liệt diễm nương theo lấy quần quận khói đặc quét ngang phía trước đem phía theo sát lấy ngực bụng rung động một tiếng mơ hồ không rõ buồn bực giống xuyên ra hết hầu cao tốc chấn động im ắng gợn sóng đụng vào pha lê hóa cắt canh bên trên ầm ầm một chút đ e m nó đánh thành bã vụn phần phật phiêu tán rơi rụng mấy chục mét có hơn một chiêu này không sai trương thanh dương tán dương một tiếng giữa trời một cái phi long tạ thiên đùi phải trùng điệp bổ vào trên mặt đất một đạo dài đến hai mươi mét khí lãng đột nhiên bộc phát đem mặt đất cứ thế mà sẽ mở một đạo sâu đạt hai mét cống rãnh càn quét thành tấn cắt đất tầm vang thổi quấn về phía hai cánh rung động dữ dội thẳng tới mấy chục mét chỗ sâu phương viên vài trăm mét đều có cảm ứng. hai bên c ồ n cắt lần nữa dị rào tản mát hạ mạng lớn cắt đất trương thanh dương ngưng thần cảm ứng lại cảm ứng được đột kích xa trùng nhau nhau trốn vào lòng đất không có kế tục dị thường độc tính hắn nhẹ s u y ệ t một hơi quay đầu nhìn lại triệu phỉ vũ bọn bốn người cũng đã triệt để đánh tan đợt công kích thứ nhất hai bên c ồ n cắt ngoại trừ kia một đợt tập sát bên ngoài không có hậu chiêu à có chút kỳ quay à đám trùng luôn luôn hung hãn không sợ chết phát hiện nhân loại liền kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên không chết không thôi sao như thế nào cứ như vậy một đợt công kích lại không nhúc biết đâu trúc dương có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn hắn vừa mới chính đ cứ thế mà đem cái kia một bên p h u n ra tới cắt đất nung chạy thành quần c u ộ n nham tương cũng đem k h ỏ a ở bên trong s a trùng sống sờ sờ đốt đã luyện thành cho bụi lúc này trồng chất trên mặt đất hình thành một tòa cao mấy mét xích hồng nham thạch bước lên quần c u ộ n nhiệt khí còn tại n ú p nhích không ngừng trương thanh dương lắc đầu phất tay lệnh trước lấy mẫu tiếp tục bảo trì cảnh giới đây là trường học giáo sư thông thường bài tập quá trình chỉ cần điều kiện cho phép mỗi lần chiến đấu kết thúc hoặc khoảng cách đều muốn đem giao chiến qua xa trùng lấy mẫu tồn tại làm nghiên cứu hắn tập tính thủ đoạn công kích trọng yếu hàng mẫu hồ dính đáp ứng một tiếng tay chân nhanh gọn từ một mảnh hỗn độn cắt đất hoặc trong nham tương đem còn sót lại một chút mảnh vỡ tìm ra để vào chuyên dụng pha lê ống nghiệm hoặc trong hộp toàn bộ quá trình vô dụng một phút triệu phỉ vũ dựa đi tới hỏi đại sư m i n h thấy thế nào trương thanh dương nói đây chỉ là một chi thẩm thấu tới điều tra binh chủng nhiều lắm thì tinh anh cấp cá thể thực lực tương đối đồng dạng đó chính là nói phụ cận khẳng định còn có đại quy mô xa trùng ẩn dấu mấy người đồng bọn lập tức kéo căng thần kinh giống như cái này chờ đê g i i xa t r ù luôn luôn sẽ không thoát ly đại bộ đội qua xa hơn phân nửa là có cái bí ẩn trùng tổ tại xung quanh cất dấu chứ ỉ chỉ ít một đầu tiên trùng thống thể t làm mới đầu đối phong lĩnh, chỉ có dạng này, cấp h có có sa mười này khắc này, bọn hắn khác c này ngắn mũi c hoa i nhiên ế n nên trùng đấu đã tất tổ t chú h gây ý, dựa e quá khứ kinh như chúng phỉ không còn muốn tiếp tục đi đến cũng ta tiếp đi sao? Triệu bởi thân sùng thú quỳ khương tử tuấn sùng thú là một đầu dị trùng ốc s e n thể nội có một sợi viễn cổ thần thú quỳ huyết mạch nhìn biểu tượng bắn đại bắc cũng không tới nhưng hắn quả thật là một đầu đại trạch cấp sùng thú lúc này hai người hợp thể thân dài có cao đến ba mét đầu có hai sừng gánh vác vỏ ốc s e n hành động nhìn như vụng về chậm chạp nhưng khi mặt đất kia hạ xuống một máy mắt liền có một cô am khí lưu màu vàng mở mịt không có dấu vết sinh sôi tại hố long bỗng nhiên mở rộng đến trọn vẹn năm mét đường kính hắn có thể bình yên vô sự treo giữa không trung khương tử tuấn có vẹn h ư thật thả mặt to trên hiện lên một vòng đỏ ửng đỉnh đầu sừng thịt ở giữa ầm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 bên này tình hình chiến đấu chính liệt bên kia được bảo hộ tại ở giữa hồ dĩnh vây đuôi một cái một đạo màu xanh đen quang ảnh vô thanh vô tức quét tới chính rơi vào kia sa trùng mọc đầy chống đột nhớ thịt bốc lên quần c u ộ n hơi khói trên thân thể chỉ phát ra cực kỳ n h ỏ và chạm càng đem hắn làm hao mòn rơi trừng bàn tròn lớn một mảnh lộ ra bên trong h á c thiết đồng dạng gân thịt kia sa trùng đúng là nhất thời không cảm thấy được đau đớn nó dùng sức ố néo thân thể tiếp tục đuổi lấy khương tử tuấn bóng lưng bắn trụm k h c h sạn không ngờ kia vết thương đột nhiên sụp ra một chùm xì dầu sắc dịch thể phớp phun ra mười m chúng thân trước bị điện quang đốt cháy khét lại bị thanh khi ăn mòn lúc này lại vì sắc bén đao vong khét kéo xoắn một phát nửa khúc trên nhất thời hóa thành nàn vạn khối vụt nhưng xa trùng kỳ quỷ khó chơi lập tức hiện hiện chỉ thấy kia nửa đoạn dưới trùng đôi giữa trời hôn néo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 dưới chân vận khởi long du tứ hải vừa người nào tới trước một cái đem phá thoái cắt đất cự tường ở trong rào ra một cái rộng chừng năm mét chỗ trống dấu ở cự tường ở trong ba đầu xa trùng vừa mới bị hắn một cái thần long vùng đuôi chém thành hai đoạn lúc này càng là vội vàng không kịp chuẩn bị bị tiêu sát vừa vặn không đợi đem kế tục sát chiêu phóng xuất ra tức tại chỗ quay đến vợ nát trương thanh dương thân hình xuyên qua đ ỗ n g nhiên ở giữa vọt đến phía trước lỗ trực bên cạnh thân nhìn hắn chính bốn trào chạm đất thấp nằm thân thể nhìn hắn n cổ há mồn phun ra một cố đục ngầu liền diễm nương theo lấy quần quận khói đ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 trương thanh dương ngưng thần cảm ứng lại cảm ứng được đột kích xa trùng nhao n h a u đ ộ t xuống lòng đất không có kế tục dị thường đ ộ n g tính hắn nhẹ s u y ệ t một hơi quay đầu nhìn lại triệu phỉ vũ bọn bốn người cũng đã triệt để đánh tan đợt công kích thứ nhất hai bên cồn c ắ t ngoại trừ kia một đợt tập sát bên ngoài không có hậu chiêu À, có chút kỳ q u a i à, đám trùng luôn luôn hung hãn không sợ chết phát hiện nhân loại liền kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên không chết không thôi sao như thế nào cứ như vậy một đợt công kích lại không động tại đây trúc dương có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn hắn vừa mới chính đốt khởi kình cứ thế mà đem cái kia một bên p h u n ra tới c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 bọn hắn cái này ngắn m ũ i chiến đấu tất nhiên đã gây nên trùng tổ chú ý dựa theo quá khứ kinh nghiệm phán đoán không bao lâu liền sẽ có c à n g đại quy mô bảy trùng kết đội đột kích vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đi đến đi sao triệu phỉ vũ cũng không muốn bởi vì bản thân c h i tư đem tất cả lâm vào cảnh hiểm nguy t r ư ơ n g mười một sa mạc biển nguy cơ từ phía ánh mắt mọi người đều tập trung vào trương thanh dương trên mặt đến từ nam lăng thư viện y ê u lương truyền thống để bọn hắn thiên nhiên có tốt đẹp đoàn đội hợp tác tố dưỡng làm vì đại sư huynh lúc này việc nhân đức không ngường ai đất muốn đứng ra làm ra quyết định dạng này cũng phòng n g a không người quyết sách lôi kéo nhau ra lại đến muốn làm quyết định thời điểm trương thanh dương lần nữa cảm giác được đầu vai trĩu nặng vô hình áp lực bởi vì một câu nói của hắn cực khả năng mang theo đồng bạn lập xuống chiến công hiến hách cũng có khả năng vô ý lâm vào tuyệt cảnh thương vong tham trọng mỗi một cái hợp cách người lãnh đạo đều phải kinh lịch cửa này trương thanh dương trong lòng đã sớm chuẩn bị bình tĩnh nên tiếp ánh mắt mọi người quả quyết gật đầu chúng ta tiếp tục đi tới còn lại bốn người theo sát phía sau mang trên mặt vừa mới chiến đấu kích thích hưng phấn đỏ ửng đấu trí càng thêm dâng trào phần chấn xông qua nổ nát vụn c ắ c canh chuyển qua cánh cung bộ dáng hỗn lượn điểm mấy người trước mặt có lớp kín cao đến một thước c ắ c canh vượt qua c ắ c canh nhìn lại đằng sau thì là một đoạn nước chừng bốn trăm l i n chống trải sân bãi mà sân bãi cuối cùng lại là lớp kín hở ra hỗn lượn đ ồ n g cát thấy rõ ràng địa hình về sau lộ trực thận trọng tiếp cận đến trước mặt đối diện tầm mắt đột nhiên p h ó n đạn hắn chợt lách người chạy tới bên trái cồn cắt đã đến cuối cùng thiếu đi cắt vàng bao trùm hiện lộn ra pháo phía bên phải hình c u n g vây quanh cồn cắt tre lấp bên ngoài là khoảng chừng ba cây số trở lên chập trùng đồi núi mơ hồ có thể thấy được có đổ nát thê lương vắt ngang tại cuối tầm mắt nhìn xem cùng trên bản đồ hoàn toàn khác biệt môi trường tự nhiên lộ trực không biết nên lựa chọn cái nào một cái phương hướng mới tốt trương thanh dương có chút h i ế p mắt con mắt nhìn về phía nơi xa trong đầu hồi tưởng đến địa đồ đường con phát họa nội dung cùng trước mắt nhìn thấy hoàn toàn không hợp hiệu t r ú c dương chừng to mắt xung quanh tìm kiếm n ử a vòng n ế c nếch n h ư ợ nói đây thật là hoàn toàn thay đổi có phải hay không sai lầm vị trí a không có lầm triệu phỉ vũ quá quyết nói cũng đưa tay chỉ hướng phía bên phải cồn cắt cuối cùng kéo dài phương vị tiếp tục hướng bên kia đi ta có thể cảm ứ n g được trúc dương liền không nói thêm lời trương thanh dương nhớ mày nửa là giải thích đối chúng người nói ra xa chung ngăn mòn địa phương nhất định sẽ cải biến địa hình địa vật chế tạo có lợi cho bọn chúng sinh tồn môi trường tự nhiên đồng thời hình thành đối với nhân loại phi thường không hữu hảo mê tung cảm ấ y xuất hiện loại tình huống này rất bình thường nói chuyện hắn n g m n g đầu nhìn về phía bầu trời có đục thể phát nhạt hiện rõ ràng phát hiện mở nhạt đục ngầu màu ngầu mở sa ắ c càng phát r giấy đặc, quay người ràng quay đặc, đứng chỉ sau nhìn, về rõ ràng chỉ là trùng ạ i cồn cắt đường t hẻm ê trên n thanh chấn phương sinh đầu, đối với điểm đã xuất với giác vị, vậy mà đã phát sinh cảm phát thủy phát t chỗ lệnh. Sa bị r chi địa nguy hiểm một trong liền tại ở đây t i ê bao phủ sa hải ẩn hình lực lượng có cải thiên hoán địa không thể tưởng tượng nổi uy năng bị sa trùng dẫn đạo lợi dụng dưới phá hủy dây núi bổ sung rãnh sáng lập cồn cắt biến dị từ trường địa hình địa vật qua một đoạn thời gian liền sẽ cải biến khiến cho nhân loại trước đây điều tra đo vẽ bản đồ địa đổ biến thành giấy lột mà tinh thần lực yếu kém nhân loại một khi tiến vào sa mạc chỗ sâu liền sẽ mất phương hướng có đôi khi vẹn vẹn cách một đạo c ộ n cát lại từ đầu đến cuối ở bên trong đ ả o quanh ra không được tươi sống chết h á t chết đói hoặc là bị sa trùng đánh lén vây công mà chết từ đó có thể biết thực lực không đủ một mình xâm nhập sa trùng l ã n h địa là nguy hiểm nhất cách làm những này thường thức mọi người kỳ thật đều có chui l ê n lớp lúc này tự thể nghiệm về sau mới có chân thực nhận biết đang khi nói chuyện cả tiểu đội dọc theo triệu phỉ vũ lời nói phương vị chuyển hướng chạy gấp ra ngoài không đến một cây xô xa vượt qua một đạo cao hai mươi ba mươi mét đá vụn sườn núi phía trước mặt đất đột nhiên hạ xuống thành một đầu rộng chừng bốn năm mươi mét danh sâu dưới đây có có chút thủy quang lấp lóe biên giới sinh trưởng khô héo bụi cỏ cùng mấy cây lẻ loi c h ơ c h ọ i cây xương rồng cảnh lỗ trực cẩn thận tránh đi những thực vật kia đứng tại sân núi đỉnh hướng xuống trương liếc mắt một cái lập tức lách mình lui về sau trương thanh dương đánh thủ thế để đám người dừng bước lại mình mấy cái nhảy vọt đi vào trước mặt dưới đây có cái gì chỉ sợ chúng ta không q u a được đến đường vòng trương thanh dương ánh mắt quét qua gặp kia danh sâu như là răng cơ dạng bắt ngang tại phía trước vô luận vãng hai bên đều chỉ ít có một cây xô xa một cố làm người kinh dị khí tức nguy hiểm từ phía dưới chuyển đến, hiện nhiên là một ít không còn che giấu cả b ấ y trong lòng của hắn trợn có cảm giác quay đầu nhìn về phía ránh sâu kéo dài phương vị bên trên tòa kia trên bản đồ không có đánh dấu lạ lẫm kiến trúc t à n viên quả quyết lắc đầu trước thu thập hàn g mẫu sau đó nghĩ cách cứng rắn vượt qua s a trùng tiên phong xảo huyệt sẽ không q u á xa cách đợt tiếp theo càng đại quy mô công kích không có bao n h i ê u thời gian bọn hắn một khắc cũng không thể bị dở dang được rồi lỗ trực gật đầu liền tiếp tục ở phía trước bảo trì cảnh giới đằng sau bốn người bay mau tới đây diêm phần mình đối phía dưới một loại dưới cỏ k h â tay trương thanh dương thì đến đến một lùn cây xương rồng c ạ n h bên cạnh bán ra dễ s ắ c bén móng tay nhẹ nhàng vẩy một cái trái cây bị từ đó xé ra lộ ra nội bộ đỏ tươi thịt quả cùng một chút ố n lượn màu đen hẳn giống một cỗ tươi mát ngọt ngào mùi thơm lan tràn ra làm người không tự chủ được dẫn ra muốn ăn trương thanh dương bị mùi thơm dụ đến một miệng nước miếng trong lòng lấy làm kinh hãi a t h ơ m quá xinh sắn hoạt bát hồ dĩnh nhịn không được k h ẽ têu một tiếng ngập nước mắt to nhìn về phía cây xương rồng cành trái cây nụ hoa trúc dương nói cái đồ chơi này nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng nếu là không ăn cái gì thật có thể hái được để l vậy ngươi lập tức lại biến thành một cái tuyệt hảo trùng kén nở mẫu thể không dùng đến nửa giờ đầu liền sẽ bị cấp tốc sinh trưởng vô số côn trùng ăn đến chỉ còn lại một miếng da triệu p h ỉ vũ hời hợp nói lần nữa để mấy người toàn thân nổi da gà trương thanh dương khen ngợi gật đầu x a trùng lãnh địa trong b i ể n cát không có một vật là an toàn nhìn như vô hại thực vật có trời mới biết là thế nào mọc ra mà cây xương rồng cảnh loại này nhìn bình thường nhất đồ vật cũng thường thường ẩn chứa trí mạng nhất n g u hiểm dưới chân hắn có chút dùng sức đem làm cho cứng cắt đất đầy ra một tầng phía dưới lộ ra mấy cây trắng bệnh xương khô không biết là đ ộ vật gì lưu lại đ ó lấy hắn dùng móng tay lấy ra một hạt hạt giống cẩn thận chu đáo hai mắt phóng xuất ra cực kỳ nhỏ bé một tia tinh khiết huyết khí tia hạt giống trợn sản sinh phản ứng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nuốt mất huyết khí mặt ngoài xác thể vỡ vụn một đầu đen như mực tiểu côn trùng chui ra ngoài diêm đầu nhi lớn nhỏ trên đầu người sống hai cặp trôn kim lớn con mắt tả hữu lắc lư mấy lần đông dưng k h ó a chặt trương thanh dương khuôn mặt từ giữa đó vỡ ra một t r ư ừ n g có hai tầng đao vòng dạng răng nhọn rắt hút hẹp hòi bên trong hung quan một phía thân thể một q u y n bật lên đến bay thẳng mặt của hắn chương mười hai quẫn lên đến bất quá hạt gạo nho nhỏ trong thân thể tựa hồ tích chứa cực lớn lực lượng băng đạn trong nháy mắt lại chấn động đến trương thanh dương móng tay lắp một cái khích xạ tốc độ giống như ra khỏi nòng đạn trương thanh dương bình tĩnh mà nhìn xem đầu ngón tay lắp một cái vẽ ra nói hồ quang phát sau mà đến trước đuổi kịp lôi ra tàn ảnh điểm đen sắc bén như đao nhọn bộ nhẹ nhàng vừa chạm vào k i a côn trùng phước hóa thành một phấn nhưng một cử động kia tựa như t r ọ c tổ hong vỏ vẽ đồng dạng sẽ ra trái cây cùng nụ hoa bên trong còn thừa chứng trùng lại đồng thời khẽ chấn động một cô cực kỳ nhỏ béo đất trần có thể thấy cao tốc suy bại khô hé mà mỗi i khỏa hạt g ố n g đang đều n h a n h h c ó n g b à ngày h t r ư n biên lớn. Một m n n à đem n hấu ì n lên trăm t r chú i phỉ vũ cùng trùng uy hiếp không lớn trương thanh dương vốn nghĩ mang về cũng là một bút tài phú về sau nghĩ đến nhiệm vụ lần này còn sẽ gặp phải vô số nguy hiểm mang theo những ngày tiểu sa trùng tóm lại là cái vương h ữ Lập lòng tức bàn tay phát lực, cả cây cây xương bên t kia hồ t lực, r dĩnh đã dùng một sợi hàn khí đông cứng một viên phẩm tướng hoàn hảo quả tính cả nụ hoa tại bên trong thu nhập bịt kín cho mình sau đó nhẹ nhàng quay đôi một cái tối nghĩa ba động đạo qua đi đem cây xương rồng cảnh hóa thành mảnh như bột phân hạt tròn một đội người ngay cả hạ ra tay ác độc thuần thục đem phụ cận thực vật thanh lý không còn một mảnh đừng hy vọng còn có cái gì thiên nhiên thực vật làm quý giá giống loài tồn tại từ xa trùng xâm nhập tới đây một k h ắ p kia trở đi tất cả còn có thể còn sống sót sinh vật không có chỗ nào mà không phải là xa trùng phụ thuộc đối với nhân loại uy hiếp tiềm ẩn lỗ trực cũng không nhàn rỗi há mồm p h u n ra một đạo áp lực sóng phần p ậ t càn quét hai bên bên bờ khô heo thực vật trong chấp mắt ép thành bột miệ phen này dày vo xuống tới xung quanh lập tức biến thành c h u ỗ i lùi sinh mệnh tuyệt địa trúc dương nhìn quanh mình thanh lý đến không sai b i ệ t lắm liền hướng phía rãnh sâu trương nhìn một cái hai con ngươi lần nữa bắn ra c n g quang hung hăng đánh vào dưới đáy Bò họ giống một tiếng ngột ngạt như bò hống quái khiếu từ sâu trong lòng đất truyền l ê n ra câu ngọn nguồn kia lóe ra hú quang mặt nước bỗng nhiên quay cuồng lên m ả n g lớn bong bóng chấn động nhẹ nhẹ dẫn đến liên miên gọn sóng khuế động tia nước thể quỷ dị hướng lên bút lên lại như sền sệ t bột nhau đồng dạng núp ních không n g t phốc phốc liên tiếp dày đặt thanh thúy bảo hưởng bên trong thính ra hàng trăm bọn tay vỡ nát trương thanh dương k h ẽ quát một tiếng mau lui lại sau huy kiếm hướng phía dưới vẩy ra một màn ánh sáng ẩn chứa màu đỏ nhạt huyết khí quang hồ dày đặc như lưới quả thực là đem ránh sâu phía trên không khí tạm thời ngăn cách ra cũng kích thích một đạo dày đặc khí trướng thế đại lực c h ầ m đánh mạnh hướng đáy sáu người cùng nhau thối lui trước mắt khí trướng lưới cùng mục không thể gặp vật gì đó phát sinh va chạm lốp bốp yêu dị quang hồ đ ố n g nhiên lấp lánh chin xoẹt r ồ i điện quang tùy theo nối liền liên miên lại trong nháy mắt đem huyết khí bị b ỏ n hơi khói bốc lên kiếm quang khí trướng lập tức xe rách không còn ra hình dạng thứ quỷ h ã n từ đầu tới đuôi đều không phát giác được bất kỳ dị dạ nguy hiếp nếu không phải trương thanh dương ngăn cản kia một chút cực khả năng đã trúng chiêu trương thanh dương khuôn mặt trang nghiêm trong cổ h ọ n g lại là một tiếng gầm nhẹ kiếm quan g co dối ngưng tụ một cái trước mắt thử cốt kiếm lúc này phát ra kiềm chế thành một đường thẳng thét lên công kích sắc bén như lợi kiếm đâm về câu ngọn nguồn tồn tại bí ẩn mũi kiếm mặt ngoài hồng quang nợ rộ ngay tại đưa về đằng trước trong nháy mắt phát sau mà đến trước xuyên qua khí trướng chính giữa k i ế bạo tàu điện quang trung ương sấm xét á đỏ lục cứng rắn như sắt cắt đá lúc này đ ù n g chạy t ă n g d ã tản mắt thành khói bụi cục bộ bạo tạc hình thành sóng to thổi bay hết thể che lấp phía dưới bị đột nhiên chiếu sáng hiện lộ ra trước đó khó mà thấy rõ ràng đủ loại chi tiết tới chỉ thấy kia hở ra sền sệt nhựa cây thể trên mặt nước bị cồn g bạo kiếm khí hung hăng xé nát rơi lớn phiến không gian hiện lộ ra đen xỉ như khối thép sự vật nhưng vật kia đúng là một cái sinh vật theo nhựa cây thể tiến một bước hướng phía dưới l ố thoát một con chừng bản tròn lớn ánh mắt k h o á dị phút chốc mở ra tà dị ánh mắt như thực chất lạnh lùng phóng tới một cố cường hoành tinh thần xung tâm linh chi cầu chấn động bên trong vũ trụ phía trên thâm trầm xương khói bên trong tạo nên lăn lộn lợn sóng hoa thiển sư cùng hạc đạo nhân cùng nhau ngang đầu nghiêm túc nhìn về phía dị động khu vực mà bá hạ cùng lựa nhỏ thì đồng thời táo bạo ngửa mặt lên trời gào thét đạo đạo sóng âm khoái động ra hóa thành một cố bàng bạc báo tắp tinh thần dọc theo riêng phần mình cầu thân đ ỗ n g nhiên c h u y ể n lại hướng mênh mông trong vụ hải chính nên tiếp kia cố s ô n g vào khách không ngợi mà đến kia cường hoành tinh thần sung kích công kích về phía đối thủ cái sau không chịu nổi rốt cuộc duy trì không ở nguy trang tại trương thanh dương thế giới tinh thần bên trong hiện hóa thành một đầu đầu to lớn cùng bong bóng con mắt dưới h à m mọc ra nửa vòng mà gai nhọn dạng dâu quai nón mỗi một cây đầu đúng là mở ra giữ tợn khéo mồm kéo miệng quanh thân như hắt thiết khối vụn ghép lại mà thành lân giáp dưới phần bụng mới hai hàng mấy chục đầu chân đốt đ ồ n g dạng mọc ra răng nanh miệng rộng phần đôi dãy ruột liệt liền muốn xé mở vụ hải hướng phía dưới s u n g kích hai đạo tâm linh chi cầu mang theo hai tôn long t ử ủy thế oanh đến chính giữa kia quái trùng đầu đôi đem nó oanh chỉ còn lại trung gian thân thể kia một nửa thân thể bên trong phát ra vừa kinh vừa sợ gạo thét đột nhiên hướng về sau có rụt lại một tiếng hoàng trung đại lữ uy nghiêm ít đều tại vụ hải trong vang lên nửa cái trùng thân thể nhất thời cứng ngắc hạ đạo nhân ngay sau đó phát ra một tiếng réo rắt hạt đ ề u sóng âm như kiếm đâm thẳng thương cùng lại như nội bộ thực chiến bắt phương phong vũ kiếm thức trong chớp mắt đem trùng thân thể cắt chém thành vô số mảnh vỡ bá hạ cùng lựa nhỏ cùng nhau gieo họ tâm linh trường tiểu phút chốc kéo dài tới quá khứ đem mảnh vỡ kia một quyển nuốt ăn sạch sẽ từ đầu tới đôi trương thanh dương bản thân ý thức đều vô dụng tham dự liền đem cái này chín thành nam lăng anh tại đều ngăn cản không nổi tinh thần công kích tùy tiện hóa giải bên trong vũ trụ vì đó một thành, trương thanh dương mừng mở hai mắt ra về sau ánh mắt của hắn sáng rực khóa chặt kia lâm vào ngắn ngủi trong thất thần quái vật đầu cao d ọ n g gào to nhân cơ hội này mọi người cùng nhau xử lý nó hắn một bên gầm thét thân hình thoát một cái nhảy lên mà xuống giữa không trung bổ ra một kích thế đại lực chầm phi long tại thiên bao hàng bạo tẩu khí huyết uy năng hồ quang thoát thể mà ra đi đầu chém chúng kia đen thui c h á n ngay sau đó là ngưng tụ kiếm ý một vệ ánh sáng lưới đao theo nhau mà tới Trưng 13, Cường sát, dưới nước xa phi long tại thiên phách trạm chi nhận thế đại lực chầm có thể nói là trương thanh dương cho đến tận nay tu luyện tối tinh t h ụ sát chiêu hắn phát lực trong nháy mắt liền có thể điều hùng hồn khí huyết lực lượng ngưng tụ làm mũi nhọn chạm đến quái vật kia sọ nao lúc đ n g nhiên bạo tạc thức phong thích đem bao khỏa bên ngoài tầng cao kim loại thành phần cường hóa giáp sắc nhất cử nổ tung theo nhau mà tới một kiếm cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại khí huyết quang nhận thế như trẻ che trực tấu chỗ sâu quả thực là mở ra chừng hơn hai mét sâu khe nhưng quái vật này thực lực không phải bình thường chỉ là một cái đầu bạo lộ ra bộ phận liền có năm mét đến rộng mà lại hắn kết cấu bên trong phi thường cứng cỏi trong đó càng có một cỗ nồng đầm kỳ lạ lực lượng tràn ngập tại trương thanh dương l ự tranh tranh nhưng không như mong muốn quái vật chiêu số cũng là tầng tầng lớp lớp trương thanh dương một kiếm đâm đi vào quái vật kia ra thịt vậy mà chủ động hướng vào phía trong cô vào y đổ vây khốn thử cốt kiếm nếu như bị quái vật vây khốn trương thanh dương cảm giác mình khẳng định giữ nhiều lãnh ít dứt khoát tâm thần khéo động đầu tiên là đem thử cốt kiếm thu thọ thành p h i ê n bản bỏ túi b ắ n ngược mà ra đồng thời tay phải lợi chào cắm vào quái vật thân thể bên trong ngay cả dây l ư n g thịt kéo xuống một khối lớn hướng về sau bên cạnh hồ dinh nem tới quái vật này quỷ dị không nên tới gần n ó giữ một khoảng cách công kích từ xa trong lúc nói chuyện trương thanh dương hai c ư ớ c mánh lực đạt một cái thoát ra quái vật x ỏ não bay lên không vọt lên hơn mười mét cao lúc này còn lại đồng bạn đợt thứ nhất lần công kích cũng đã phát động triệu phỉ vũ vũ cánh bay múa tại hai mươi mét giữa không trùng hai cánh kích phát ra tính ra hàng trăm lông vũ lưỡ đao một cái nháy mắt liên tiếp đâm chạm tại quái vật sọ não bộ p h ầ n sau không đủ nắm đấm lớn hẹp khu vực nhỏ cứ thế mà tạc ra đến một cái hố sâu kích xạ đi vào những cái k i a lông vũ lần lượt dẫn bạo nổ ra mảng lớn s ề n sệt đỏ thấp tưng dịch lỗ trực cùng c h ú c dương một cái bắn sạch một cái phú lửa r i ê n g phần mình điên cuồng chuyển vận sát thương nhưng công kích sách lược không thỏa đáng chỉ đem một mảnh sắc ngoài bị bỏng khét l ẹ t bốc khói lại không có thể tạo thành xâm nhập tổn thương tại mọi người điên cuồng công kích quái vật đồng thời quái vật cũng sẽ không ngồi cho chết một cái trong suất bong bóng không hề có điểm báo trước đột nhiên theo nó thân thể mặt ngo trương thanh dương hoàn toàn nhìn không ra thứ này đến tột cùng có gì loại tác dụng nhưng bản năng phát giác được một loại tuyệt đại nguy cơ không chút nghĩ ngợi cồn t h u ố c quanh tân h khí huyết giữa trời hư nắm tay phải thử cốt kiếm tự hành nhảy vào trong lòng bàn tay cũng trong nháy mắt bành trướng đến dài đến hai thước thôn vẽ mánh liệt khí huyết chớp mắt dâng lên hồng quang theo hắn toàn lực thôi phát bắt phương phong vũ kiếm thức một kích xuyên thủng b ậ khí bà ảnh tựa như thổi p h ồ n g đến cực hạn khí cầu bị kim đâm phá toàn bộ bọc khí sức căng bề mặt đột nhiên có một lỗ hỏng lập tức nổ thành đầy trời m ạ n vụn một cố bảng bạc vô cùng, cùng c đem trương thanh dương tính cả mấy người khác như cây cỏ đồng dạng thổi tứ tán ném đi trọn vẹn ba mươi mét có hơn lỗ trực kinh hãi hoa hoa kêu to ném ra trúc dương dung lên đôi cánh kịp thời đuổi theo đem nó bắt lấy vững vàng đưa hướng mặt đất triệu phỉ vũ nhẹ nhàng bay lên không vút qua trên dưới một trăm mét xoay nửa vòng tròn cung lượn g quanh trở về đem thổi q u y ề n lực lượng nhẹ nhõm tháo bỏ xuống khương tử tuấn thì đem nặng nghề vỏ ốc xen nhất chuyển hình ở phía sau đem mình cùng hồ dính che lại k â sắt đất lôi ra một đạo dài mấy chục thức giảm tốc vết trương thanh dương run lên kém chút vỡ ra thủ đoạn lòng vẫn còn sợ hai nói thầm một tiếng, Nguy hiểm thật. may hắn phản ứng n ả y bén đoạt trước một bước đâm thủng kia b ằ c khí nếu không tùy ý hắn tự hành nổ nát tất nhiên sẽ sinh ra to lớn khí bạo lực sát thương tăng lên trăm lần bọn hắn sáu cái coi như sẽ không bị một kích trí mạng ít nhất cũng phải lột ra đơn thuần xem biểu hiện ra tổng cùng thực lực gia hỏa này chí ít có được tiên phong cấp binh t r ù n g tiêu chuẩn thậm chí nhưng có thể vẫn là trong đó mạnh nhất một loại thuần chiến đấu cá thể hắn nghĩ không ra một cái phá trong khe nước l i ề n có loại này cấp bậc biến dị sống dưới nước xa trùng trương thanh dương trên mặt hiện ra một tiên g ư n g trọng dựa theo hắn tự mình kinh lịch cùng đọc đến tư liệu dựa vào chính mình sau cái muốn lấy tốc chỉ sợ đến p h í rất nhiều tay chân hắn thở hổn hển một câu chửi thề về sau cấp tốc điều hòa khí huyết sôi trào thân hình nhảy lên một cái lẻn đến danh sâu bên d ư ớ i hướng phía dưới quan sát gặp q u á i vật kia đại nao sát bên trên trước kia phá vỡ vết thương chính đang nhanh chóng khép lại vừa rồi một lần kia bạo tạc cũng thổi bay phía dưới dịch nhờn nước thể hiện lộ ra càng nhiều chân thân đây là một đầu hình như cá nheo cá trùng chỉ là bạo lộ ra thân thể đã có hơn hai mươi mét dựa theo trước đó tinh thần sung kích ấn tượng suy tính giá hỏa này nói ít cũng có hơn ba mươi mét tổng trường bất quá nhìn hành động của nó năng lực phi thường có hạn đến bây giờ đều không có vọt thẳng ra tiến công mà là lấy cổ quái lực lượng thôi động xung quanh sền sệt nước thể ảnh hưởng đến phạm vi nói ít có bốn năm trăm mét vô số to to nhỏ nhỏ b ọ t khí chính ở trên mặt nước cấp tốc sinh sôi một chút bành trướng đến cực hạn nổ tung tạo thành trong nháy mắt lóa mắt hồ q u a n điện tiếng vang như là pháo bạo tạc đây chính là nó lớn phạm vi công kích chiêu số trương thanh dương trong lòng hiểu rõ sông đồng bắt quát t ậ n lực phá hư những cái kia bong bóng đ ừ n g cho bọn chúng dài đại thành hình quái trùng không có tinh thần sung kích thủ đoạn hắn di động khó khăn vụng về thân thể liền là bia sống chỉ cần phá mất hắn quần thể sát chiêu còn sót lại man lực Lỗ triệu phỉ vũ bao trùm giữa không trung hai cánh liên tục kích phát lóe ra kim quang l n g vũ nhắm ngay tia quái chủng chống đột hai mắt liên tục đâm trạm khiến cho trong chốc lát hoàn mỹ bên cạnh chú ý nhân cơ hội này trương thanh dương hào tránh lo âu về sau nhảy lên mà xuống lần này một cước phi long đại tiên một kiếm bát phương phong vũ thỉnh thoảng sen lẫn ngưng tụ kiếm ý đem quái trùng sọ nao sắp khép lại vết thương một lần nữa thông suốt mở cũng dọc theo vỡ tan l ô hổng một đường hướng phía dưới vỡ ra tại toàn phương vị trong công kích trương thanh dương chợt phát hiện cái này quái trùng mặc dù cường hành nhưng chế tạo loại kia phòng hộ lực lượng lại không cách nào đồng thời tràn ngập bản thân chỉ có thể ở bị thương nghiêm trọng nhất cục bộ khu vực điều động làm các nơi đồng thời lọt vào đá k í c h lúc nó liền có chút được cái này mất cái khác trương thanh dương tại quái vật trên thân buôn tàu nhảy vọt đằng trước một cước đá nát giáp sát phía sau một Rốt chất ì mười đúng thời cơ, tìm bốn kiếm kiếm cắm cắm chấn động bậy trùng đột kích một kích này chân chính đối quái trùng tạo thành trọng thương nó phần sau đoạn thân thể lập tức cứng ngắc mất khống chế liền ngay cả nơi xa xôi t h à o bọn khí cũng lập tức không có hậu lực trèo trống sền sệt nước thể bị lỗ trực cùng trúc dương tùy ý oanh kích lúc bốc hơi hủy diệt tốc độ đột nhiên tăng lên một bậc thang con quái trùng này tựa hồ trí thông minh không được chỉ là xa trùng tiền tiêu một cái chiến tranh thành lũy không có x u lợi tránh hại ý thức dù là gặp như thế đ ặ kích thế mà cũng không có chìm xuống trốn tránh chỉ là liệu mạng lay động nửa người trên ý đồ vừa trương thanh dương vùng thoát khỏi hoặc đâm chết hắn cái gì cực kỳ hiển nhiên loại này vô ý thức công kích là phi công trương thanh dương hai chân đạp đất mặc dễ chừng dài hơn một thước chảo câu thật sâu vào hắn giáp s á t ở trong mặc cho q u á i trùng làm sao chấn động lắc lư trương thanh dương đều vững vàng đứng ở phía trên bình tĩnh huy động thử kiếm lần nữa tụ tập một đạo nồng đầm khí huyết tại mũi chỗ bước ra một đạo một đạo sau đó bắt phương phong vũ kiếm thức toàn lực phát huy nhất cử đem kia phá trong miệng lần nữa mở rộng đến bốn mét phương viên tích chứa trong đó một đạo kiếm ý đột nhiên b ộ t phát không trở ngại chút nào thật sâu x â m triệt đi vào đem quái trùng gắn bó nửa người dưới thần kinh nhất cử chặt đức triệt để khiến cho tê lửa rơi công kích thắng lợi trương thanh dương nhảy lên nhảy lên thăng rời xa trong đầu còn tại dư vị cuối cùng một sát na kiếm ý đồng thời cũng đem kiếm chiêu công kích phản hồi tới tin tức sửa sang lại ra hắn không riêng gì các đức quái trùng trung khu thần kinh đồng thời còn phá hư hết nó đối với trình thể lực lượng điều khiển chỉ thấy kia quái trùng đầu đột nhiên hướng lên ngóc lên trọn vẹn nhảy lên thăng lên chừng hai mươi thức độ cao rốt cuộc hiện lộ ra tương đối hoàn chỉnh chân dung băng thẳng đầu to chiếm cứ một phần ba vóc người miệng rộng hai bên là răng c ư a trạng mở miệng như là cự hình cái s ẻ n g tại nó miệng rộng hai bên mọc đầy chất thịt dâu dài tựa như hải quỷ đồng dạng co vào không chừng theo quái trùng đầu đ ố c lên trương thanh dương chiếu cho phép nó mở ra miệng rộng v ù v ù liền là hai cái phi long t ạ i tiên theo sát lấy cầm kiếm lại là một đạo kiếm băng một mạch đánh vào trong b ồ n đầu、Ấm、ẩm ẩm lực lượng đáng sợ tại trong miệng nó triệt để dứt phát quái trùng trên đầu đột nhiên nhiều mấy cái suối phun miệng rộng bị từ hướng nội bên ngoài xung kích cưỡng ép c h ú n g ra đại đoàn b ư ớ c lên quần c u ộ n bụi mù cùng dịch nhởn một mạch từ bên trong phun ra tới nga ô quái trùng trong cổ họng phát ra còi hơi đồng dạng gà o t h é t nặng nề g h thân thể một tiếng ẩm vàng trở xuống tại chỗ m ả n g lớn dịch nhởn phun tung tóe hướng hai bên đêm nay đã xốp cắt đất cống ránh xung kích đến ẩm vàng sụp đổ tràn đầy sinh mệnh chỉ trinh lập tức suy sụp hơn phân nửa loại k i a từ đầu đến cuối lửa xém lông mày uy hiếp cảm giác thẳng tắp hạ xuống trương thanh dương âm thầm thở phào một cái chào hỏi còn tại cao hứng bừng bừng chuyển vận cường công lỗ trực b ọ n người tốc chiến tốc thắng dùng công kích từ xa phòng ngừa nó trước khi chết phản công được rồi minh bạch mấy người đồng bọn dứt khoát vẫn mệnh thất ở phía xa một phen mưa to gió lớn công kích đến cuối cùng kết quả quái vật tính mệnh quái vật tử vong về sau thân thể cao lớn chìm vào lấy nước trương thanh dương bọn người sợ trong nước còn có cả mấy cũng không dám xâm nhập xem xét quyết định trước vượ lỗ trực lăng không bổ nhào về phía trước bắt lấy c h ú t dương chân trái hướng cống r a n h khác một bên lướt đi trương thanh dương hất lên hai đôi để triệu phỉ vũ kịp thời ôm lấy cũng mang theo bay qua một bên khác hồ dĩnh nhảy lên khương tử tuấn vỏ ốc s e n cái sau nhìn như vụng về thân thể dọc theo sụp đổ sườn dốc trượt mà xuống dễ như t r ở bàn tay sát tiên t ĩ n h lại nước mặt ngoài thân thể tốc độ đồng dạng thật nhanh đến bờ bên kia hô cửa này qua rất nhẹ nhõm nhà côn trùng cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a lỗ trực sau khi rơi xuống đất run lên toàn thân lâu dài nhẹ nhõm kêu lên trương thanh dương nhảy một cái rơi ở bên cạnh hướng hắn khoắt t trương ạ i xa t thanh dương gần như đồng thời cũng đã nhận ra đó là một loại cực kỳ nhỏ mặt đất chấn động tựa như là tại mấy trăm mét bên ngoài rơi xuống một cái trứng gà người bình thường khả năng căn bản không thể phân biệt nhưng ở bọn hắn những này x ú t giác nhạy cảm sùng thú chiến sĩ nhìn đến lại như là trong bóng tối có người lung lay một chút đèn đuốc lỗ t r ự c cái m ũ i tối linh lập tức lớn tiếng kêu lên có bảy trùng m ũ i trương thanh dương thì là đem mảnh này sa hải thừa nhận làm một cái chính thể tinh thần dị thường mẫn cảm hắn cảm giác toàn bộ trong sa mạc đều ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt vật luật mới chiến đấu tạo thành dung chuyển như gợn sóng càn quét hướng phương xa bị liền thành một khối hoàn cảnh một chú ý bọn nước đại biểu cho có mới xa trùng từ nơi đó ló đầu liền tại bọn hắn tiến lên ngay phía trước、Bành. ba trăm ừ n g đạo t o n g b t linh một cây số bên ngoài lùa lên, lùa c ta c bước lên đến o mấy m chục thật trong c m là n h một cái miệng gọi đen lỗ trực cho mình một cái tiểu bàn tay tại xa trùng địa bàn bên trên coi là thật tốt mất linh xấu linh sớm biết bất tranh cãi tất cả mọi người nhìn về phía trương thanh dương liền cái số này mà nói bọn hắn cộng lại cũng không có ba thành phần thắng một khi bị vây lại khó mà thoát thân lại có vừa rồi loại kia cường lực quái t r ù n g thừa cơ phóng đại chiêu bọn hắn rất khó chạy thoát trương thanh dương nhưng không có lập tức hạ lệnh triệt thoái phía sau lông mày của hắn vận thành một cái h u cục hỏi lại đám người vì cái gì côn trùng nhất định phải cắt đứt hướng bên k i a đi đường nơi này khắp nơi đều là địa bàn của bọn n ó có binh lực bố trí không phải rất bình thường sao lỗ trực cùng trúc dương đều có chút mở mịt không hiểu triệu phỉ vũ lại lập tức nghe hiểu giòn tan mà nói hoặc là b hoặc là liền là muốn đem chúng ta bức bách hướng bọn chúng dự định tốt mai phủ từ hai tòa cồn cắt đường hẻm ra tốt nhất tiến lên phương hướng không thể nghi ngờ là tòa kia không biết phế tích tường thành đổi thành cái khác không có địa đồ cùng dự định đi hướng người căn cứ tận lực phòng ngừa kinh động côn trùng nguyên tắc thật có khả năng thuận thế liền đi nơi đó ừ đáng chết côn trùng giảo hoạt như thế không cần hỏi kia mảnh phế tích khẳng định có vấn đề trương thanh dương gật gật đầu quả quyết nói việc đã đến nước này chỉ có thể vượt khó tiến lên bậy trùng lại như thế nào liền để chúng ta mấy cái bổ nhào hắn một lần sông c h i ế n trận phía trên người dẫn đầu nhất định phải thời khắc bảo trì đầu vóc tỉnh táo muốn từ đầu đến c u ố i k i ê n định sự điều khiển của mình tư duy không thể bị địch nhân nắm mũi dẫn đi trương thanh dương ấn định một cái giao chiến nguyên tắc phàm là địch nhân muốn để ngươi làm nhất định có mưu đ ổ bởi vậy như là đã phán đoán rõ ràng sa trùng mưu đ ổ hắn tất nhiên muốn phương pháp trái ngược đón rào rạt mà đến nhóm lớn sa trùng tiến lên t ố t để chúng ta giết côn trùng đi không người sợ hãi chỉ có cao đấu chi cùng phấn khởi tinh thần trương thanh dương làm đầu mâu s ô n g lên phía trước nhất trúc dương cùng lỗ trực là tả hữu hộ pháp triệu phỉ vũ lăng không áp trận khương tử tuấn đoạn hậu che đậy đem h ổ dính hộ ở giữa lẫn nhau kéo ra chừng năm mét khoảng thời gian hướng phía phía trước c u ố n tới trùng chiều cứng đối cứng chính diện đục vào tới gần tới gần khoảng cách của song phương trong nháy mắt rút ngắn đến ba trăm mét lấy sáu người thị lực có thể đem phía trước nhất một loạt xa trùng bộ dáng nhìn cái rõ ràng thuần một sắc đều là đê giai binh trùng dài ba m đến năm m khác nhau vắp người cùng chiến trường hoàn cảnh độ dung hợp cực cao bên ngoài thân màu sắc thô giáp ra hiện đầy lớn chừng cái trứng gà mảnh vỡ dạng xấu xí trên đầu hiện đầy chất thịt xúc tu một chương có đa trọng đao vòng răng nhọn miệng rộng lấp kín toàn bộ bộ mặt bọn chúng sát mặt đất phi tốc di động ngắn nhỏ bụng đủ lấy tần số cực nhanh co vào dãn ra mang đến cường đại đạn khiêu động lực tranh nhau chen lấn ra sức trước vọt bén nhọn tê minh thanh sen lẫn thành một thể hội tụ thành một cố làm lòng người thần sao động c h ó i h a i tiếng vang hình thành một đạo kinh khủng quần đạo cự lãng phô thiên cái địa áp đỉnh mà đến trương thanh dương người tại công kích tâm thần lại lấy tốc độ cực cao phân tích quan trắc được tin tức những này xa trùm bày ra trận thế nhìn như hỗ loạn từ quan sát ký lại có thể phát hiện trong đó dị thường. mấy trăm đầu nóng này côn trùng chạy hùng hục vậy mà không có bất kỳ cái gì một lần lẫn nhau va chạm nói rõ bọn chúng có đặc biệt thủ đoạn bảo đảm lẫn nhau t r ậ n v ị tinh chuẩn xông vào trước nhất đầu côn trùng lấy bụng đủ tại chạy dưới chân cắt m i ệ n g tại một loại nào đó từ lực tác dụng dưới trợ rút b ư ớ c lên độ cao trọn vẹn bốn năm mươi mét hình t h a n h l ấ p kín mở đục phong bạo cự t ư ờ n g càng tăng thêm một phần vì thế tại trong biển cắt s a trùng như là sân nhà tiến công binh sĩ uy lực càng sâu trương thanh dương hai mắt có chút co vào hướng về phía triệu phỉ vũ gấp rút quát chú ý bao cắt ở giữa khả năng cất dấu đại gia hỏa minh mạch triệu ph l o ạ r a kim quang hai cánh răng ra, ra tại thân thể phía trước hình thành một cái bầu dục hình vòng tròn l ự c trường đem hình toàn bộ mà bảo vệ đỉnh cao nhất thì có một chút kim quang n g ư n g tụ thành đoàn theo nàng phi hành khoảng cách ra trường chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn cũng có một cỗ khí tức sắc bén lợn lợn phun trào bay t r u n g bước tiến đến trăm mét trưng thanh dương tích đủ hết khí lực tiếng sấm giống như giống to công kích hắn khí huyết trong nháy mắt dâng lên thân hình bành trướng đến cao hơn ba mét một cái nhảy vọt vọt người l u n lên mười mét hai chân phi tốc giao thế đá ra một mảnh huyết ảnh ngoài trăm thước bảy chủng lập tức có hơn mười đạo hồ quang đống nhiên nổ、tung. p trương thanh i liên á t dương hai con ngươi thần quang tăng vọt lập tức quét về phía bảy trùng chỗ sâu đang tiếp cắt đất màn sân khấu quá dày nặng trong đó càng tràn ngập cực kỳ hỗn loạn bảy trùng khí tước dù cho dụng tâm bên trong chi cầu cũng khó có thể xem thấu người điều khiển lận tảng ở nơi nào bảy trùng lại gần năm mươi m trương thanh dương lăng không gào to thử cốt kiếm trên hồng quang phun ra n u ố t vào theo hắn vung tay huy sái cấp tốc biến ảo trong chốc lát tạo dựng thành một đoàn tròn triệu kiếm quang viên cầu đúng là hắn toàn lực phát huy bắt phương phong vũ kiếm thức hai chân đạo không đá bay như là dẫm lên kiên cố mặt đất long du tứ hải thân pháp bí quyết bị hắn phát huy đến một cái toàn tầng thứ mới cục bộ không khí trong chốc lát trở nên sền sệt nặng nề là thân thể của hắn mang đến tuyệt đại l ự c đẩy kéo theo toàn bộ kiếm quang giống đạn pháo đồng dạng lăng không chảy ra ầm ầm kiếm quang liệt không dẫn phát tần lôi mình bắn ra ánh sáng trói mắt hung hăng đụng vào trương o phong bao à là n phương mạnh nhiêu, chính lực thức phát huy bắt thụ vũ kiếm ớ c cũng muốn họ nhìn chân chối, chút mặt muốn một mà thấy, thời thế t nhìn nghẹn họng nhìn ngắn ngủi một chút thời gian, thế mà bị r ư thanh dương lúc u Nếu như nói thực chiến là tối lao sư tốt, kêu liều y ệ n như nói chiến mạng tranh đấu ở giữa, càng có thể đột phá bản thân. Trương Thanh Dương được đấu đột sư cho thực có thể phá lao mới mà. tối giữa, là tốt, l ở này kiếm chiêu cũng không phải là chỉ là đơn thuần mũi đả thương b ị ệ t thủ n h ư n g tụ tại mặt ngoài kiếm khí hồ quang còn có quán triệt trong đó kiếm ý lực sát thương càng mạnh một lát trong công tích trương thanh dương quanh thân như có trăm ngàn trôi lợi kiếm thấu thể bay vụn đem bốn phương tám hướng t r ê n t r ú c s a trùng đánh cho t h ủ n g trăm ngàn lỗ kiếm k h í xé nát chỉnh thể bảy trùng lực lượng chế tạo ra một cái đường kính gần mười mét ngắn ngủi c h ố n g không khu vực một chiêu xử lý mười mấy đầu s a trùng cái này chờ chính quả trương thanh dương không có chút đắc ý tâm tư mượn xung quanh bị thanh không ngắn ngủi thời cơ lấy tốc độ nhanh nhất liếc nhìn một vòng như c ũ không nhìn thấy khả năng ẩn nút ở bên trong xa trùng đầu mục ít nhất là tiên phong cấp côn trùng mới có đầy đủ trí lực khống chế bầy trùng nó không có khả năng cách qua xa nhất định liền ở phụ cận đây bắt giặc trước bắt vua nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem nó tìm ra xử lý đây là giải quyết toàn bộ bảy trùng vây công tốt nhất chiến thuật sa trùng hung hãn không sợ chết chỉ cần cùng người giao chiến không giết tới chết một đầu không dư thừa quyết không bỏ qua mà lại một khi có quan chỉ huy tồn tại bọn chúng càng là có thể tạo thành chiến trận liên miên bất tuyệt trương thanh dương cũng không muốn bị quân ở chỗ này tươi sống m ệ chết qua trong giây lát hắn sẽ mở lỗ hổng lần nữa khép lại tựa hồ vô cùng vô tận sa trùng tranh nhau chen lấn vào tới hướng phía hắn mở ra giữ tận miệng rộng hung hăng t ắ n xé trương thanh dương đột nhiên dừng lại chân phải dẫn bạo tự thân khí huyết lực lượng lấy tự thân làm trung tâm ngưng tụ khí huyết nổ tung lên phương viên mười m cắt đất cùng bảy trùng đều bị lật tung sau đó rơi là tà trên đất hắn t h ừ a cơ vung vậy thử c ố t kiếm ba ba ba kiếm quang liên tục lấp lánh đem ngay tại tản mát côn trùng phách chẳng ra duy trì lấy lỗ hồng không bị khép lại lúc này còn lại đồng đội cũng đến lỗ trực cùng t r ú c dương tả hữu khai cùng một cái từ miệng phun ra vô hình cao áp sóng âm tại phía trước mấy mét bên ngoài điệp ra thành đáng sợ tiếng ẩm đối diện nổ bay năm sáu đầu xa trùng một cái khác ngay sau đó một mộp liệt diễm phun ra đi vào thiếu đến côn trùng chi, chi cha cha thét lên không thôi sau đó hai người rắn rắn chắc chắc tiến đụng vào bệ trùng quay đến cắt bụi la n l ộ t thanh thế kinh người lần trước toàn viện thi đấu về sau mỗi cái có thể có tên tuổi tuấn tài đều có bước tiến giải chương m ộ ư ơ i sáu xông vào trận địa bệ trùng chỉ huy trúc dương cùng lỗ trực biểu hiện càng đột xuất đây cũng là trương thanh dương xác nhận bọn hắn là đội viên của mình lúc không có chút nào lo nghĩ nguyên nhân một trong hai người không phụ kỳ vọng tại đối mặt xa trùng tập kích cùng chặn đường trong t h ự c chiến không giữ lại chút nào toàn lực phát huy phun phóng da quang mang đầy đủ sán l ạ giờ nay khắp này hai người lấy công kích mạnh nhất sẽ mở xa trùng trận tuyến diễn phần mình chế tạo ra rộng hơn m ư ơ i mét、khe. Cùng trương thanh dương công kích k h e hợp thành một thể dẫn đến bảy chủng lớn diện tích quyết tổn để bảy chủng căn bản không kịp tu bổ chiến trận theo mấy người lấy thế đại lực c h â m nghiền ép theo vào sáu người chiến trận hoàn toàn tràn vào bệ chủng giữa không trung triệu phỉ vũ lấy tự thân lực lượng ngưng tụ thành duệ kim mui tên cũng d ế t tới nàng dương cánh bay lượn tư thái nhìn qua không giống đang chủng kích xa trùng chiến trận mà là tại không trung nhẹ nhàng ngày múa duệ kim mui tên tụ lực tới trình độ nhất định xoay tròn lấy hướng phía dưới vào tới mang theo pha không tiếng rít thật sâu vào mờ nhạt trong đất cát một cái đường kính hai ba mươi m lõm đầu tiên sinh ra tại kia l õ m chỗ sâu nhất mũi tên phát huy lực lượng lớn nhất vòng xoáy đồng dạng n ắ m kéo bao các hướng vào phía trong cuốn ngược nháy mắt sau đó đột nhiên bạo tạc hình thành lớn như vậy phun ra nước chảy xiết cùng phong gào thét cắt đất tứ tán trói mắt kim quang sen lẫn ở trong đó hình thành to lớn phun g miệng phun ra đục ngầu b ụ i m g ở giữa sen lẫn có thật nhiều sa trùng m ả n h vỡ giống như trương thanh dương suy đoán sa trùng chiến trận t u y ệ t không phải chỉ có mặt đất một chiều bọn chúng nhấc lên cao như vậy lều vải vốn là vì che giấu ẩn tàng chỗ tối thứ hai duy lòng đất lực lượng triệu phỉ vũ biểu lộ lạnh lùng như băng sơn nữ thần tại bạo tạc bên trong hai cánh có chút chấn động thổi bay đập vào mặt cắt đất ánh mắt h ó a chặt bạo tạc hạch tâm bộ vị một đạo thổ hoàng sắc trùng ảnh hiện lộ ra đây là một đầu to lớn kỳ dị s a trùng không có gì ngoài bị cắt nát một nửa còn lại vẫn có dài hơn hai mươi mét bằng thẳng thân thể bị hai bên dày đặc sinh trưởng lông tơ nâng đỡ nhẹ nhàng lơ lửng tại báo cắt bên trong lúc này chính kịch liệt d â y r u ộ n vứt bỏ thụ thương một phần thân thể một cái tân sinh đầu cấp tốc sinh trưởng xem ra không cần một phút liền có thể hoàn toàn thành hình đây chính là quan chỉ huy sao trương thanh dương nhìn thấy cái này to lớn côn trùng tinh thần chấn động mà vừa định công kích nó thời điểm Lại làm, lấy lấy loạn tại phục hồi phải bụi, nhìn này như cũ. Quá trình bên trong cũng không phải không có chút nào、làm. nó hướng không trúng phun nhuận, nương theo lấy bay tán thấy hỏa phục chút dịch theo cắt bay ra ra cũ có tác quá đối ộ độc n đến nhiệm đến g đất đều cắt t có trí mạng. đ ố mặt với bao các đồng dạng độc tố công kích mọi người nhao nhao từ bỏ công kích suy nghĩ tạm thời phòng ngự tự thân triệu phỉ vũ cũng hơi dừng lại thân hình bảo vệ toàn thân chờ đ ộ c vật tán đi về sau nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn đến phía dưới trương thanh dương năm người đã vững bước hướng về phía trước tể đầu t ị c tiến nàng cũng không cam chịu yếu thế lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia q á i trùng phút chốc lóe lên đến phía trên hai tay dao thoa ôm ở trước ngực đầu ngón tay lấp lánh ra kim sắc quan hồ trong chớp mắt tăng vọt đến dài hơn một mét nàng đột nhiên hướng phía dưới sung kích so tiễn mũi tên lực lượng mạnh hơn bách cầm tay toàn lực thi triển vụ vụ vô số đạo hồ quan g hướng trùng thân thể phần lưng liên tiếp đâm ra một cái hô hấp công phu đem k ỳ dị sa trùng từ đầu cắt đến phần đôi u tại sa trùng phản kích trước đó lại vội vàng vô cánh lóe ra mấy chục mét bên ngoài v ạ n vẹo sa trùng đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó đã trùng sinh năm thành đầu miễn cưỡng vạn vẹo mấy lần phát ra một tiếng bén nhọn kêu to bị phía dưới trương thanh dương vung lên một kiếm. những người còn lại cũng kết trận tiếp tục công kích nhưng chỉ vẹn vẹn một hiệp về sau chung quanh cấp thấp bảy chủng đã đổi tới đem bọn hắn khép lại vây quanh chỉ để đem mấy người vây ở chính giữa mà đúng lúc này trương thanh dương trong lòng báo động phát sinh hắn vội vàng lớn tiếng nhắc nhở mọi người c h ú ý côn trùng muốn thả đại chiêu nhìn như kịch liệt chém g i ế t bên trong s a trùng nỗ lực lớn như vậy tổn thương kỳ thực căn bản không có thương cân độ cốt mà tại bọn hắn bị vây khốn một s á t na trương thanh dương rõ ràng cảm giác được xung quanh khí tràng biến hóa b â y trùng giống như một mực đang chờ bọn hắn xông tới chân chính nâng đỡ lấy toàn bộ trùng chiều trận liệt lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần đó là một loại mượn nhờ sa hải đặc biệt hoàn cảnh đối với sa trùng cái này một vật loại càng có lợi hơn tự nhiên vĩ lực liền như cùng nhân loại tu luyện bắt buộc linh khí đồng dạng là một loại đặc thù sa hại từ trường nhân loại cùng sa trùng không thể trung tan ngoại trừ sa trùng giết quần bão bên ngoài nguyên nhân lớn nhất liền là loại này từ trường nhân loại ở lại thích sơn thanh thủy tú c h i địa sơn thanh thủy tú tự nhiên thai ngẽn thiên địa linh khí mà sa trùng tụ b ầ y càng ưa thích hoang vu sa hải bọn chúng sẽ đem trô đến đại địa phá hư nguồn nước ô nhiễm để hết thể hình dạng mặt đất biến vì bọn họ yêu thích hoàn cảnh mà loại hoàn cảnh này cũng tự nhiên dựng dục ra đại biểu khí tức tử vong sa mạc từ trường nhân loại cùng s a trùng nhu cầu ở lại hoàn cảnh ngày đêm khác biệt tự nhiên không đội trời chung mà giờ này khác này kia càng thêm thân h ò a s a trùng từ trường liền nóng này bắt đầu chuyển động mấy trăm s a trùng cộng đồng phối hợp từ trường phát lực để nguyên bản liền đang nhanh chóng chạy sôi bão cắt lập tức gấp b ộ i bạo tẩu cho dù là trường hạt đ ầ u cắt đá cũng được trao cho có thể so với súng ngắn đạn động năng một mét vông bên trong lấy ngàn m à tính số lượng b ố c phát đó chính là ngay cả cơ giáp đều có thể đánh thành mảnh vỡ hủy diện phong bạo mà khỏa ở bên trong những cái tia đê dài xa trùng cũng n g o n h o phối hợp từ trường khí lưu hung mánh va chạm hướng trương thanh dương mọi người bọn hắn mỗi một đầu nói ít cũng có mấy trăm cân p h â n lượng nếu là bị nện vội vặn lấy trương thanh dương thể chất cũng phải đứt gân gãy xương tại chỗ trọng thương nhưng trương thanh dương không vì sợ hãi ngay tại kia lực trường chuyển đổi một s á t na đ ỗ n g nhiên lăng không xoay tròn thân thể h ư ớ n g bốn phương tám hướng quét ra một cái thần long vung đôi hình cung bộ phát khí huyết t r ư ờ n g tiên bốn lượn như dao lòng một cái nháy mắt tại chiến trận xung quanh hình thành một đạo ngắn ngủi nhưng cường hắn bạo tạc t ừ n g đây đem nặng nề gió bao ngắn ngủi chặn lại xuống tới ngay sau đó hắn tâm niệm cấp chuyển lúc này bốn phương tám hướng đều là sát trận kia duy nhất có thể chỗ hận th Hắn trương h ử cốt từ t kiếm ê n x thanh n tròn ra u n g dương rơi vào cuối cùng t i ê n dậy phần lưng dâng lên lông dài nồng đậm khí huyết quản chu trong đó lấy huyết nhục chi khu bảo vệ phía dưới đám người chương thanh n dương kém chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người hắn đã tận lực đánh giá cao xa trùng đủ loại thủ đoạn trong chiến đấu bảo trì mượn phần cảnh giác mà đối lãi tuyệt đối không cho côn trùng bất luận cái gì chỗ trống có thể t h u i nhưng vẫn cũ kém một chút thiệt thòi lớn tinh thần lực của hắn chú ý bên người mỗi một tấc biến hóa rất nhỏ tại kia dòng lũ gần sắt trong né mắt rõ ràng cảm giác được một cỗ bàng bạc ý chí quán triệt trong đó Cùng trương ớ c thanh cảm dương lập tức cá nhân lực lượng chính diện va chạm kết quả không cần nghĩ nhất định thịt nát xương tan sa trùng cũng có thần minh sao trương thanh dương vừa mới niên kỷ nơi đây liền cảm nhận được phía trên chuyển đến một cỗ tinh thần vĩ lực cắt đứt hắn thăm dò đồng thời để hắn ăn thiệt thòi nhỏ trương thanh dương chán một trận nhoi nhói ngừng thở kéo căng toàn thân thẳng rơi xuống đất động triệu phỉ vũ nhạy cảm phát giác được động tác của hắn dị thường ân cần hỏi ngươi không có chuyện gì chứ trương thanh dương cứng ngắc lắc đầu sau đó thừa dịp phong bạo quá khứ vừa định đứng dậy sau đó liền thấy đen x ì lòng đất phía trước lại có cái thông đạo đây cũng là d ư ớ i mặt đất xa trùng đả thông trùng nói tâm linh chi cầu lập tức hướng chung quanh truyền đạt nó ý đừng nên dừng lại tiếp tục hướng bên kia sông sáu người không chút do dự hướng phía hắn chỉ phương hướng có cảng lao nhanh một giây sau mấy chục tấn cắt đất tầm ẩm, ẩm ngược lại thổi vào đem bọn hắn nguyên lai vị trí nhét trần ấy chiến thuật trận hình bi nhìn như vụng về thân thể hô vọt tới trước n h ấ t đầu hắn vỏ ốc xên trên dâng lên một tầng nhàn nhạt q u n h quang để đám người không tốn sức chút nào liền có thể thấy rõ đen nhánh dũng đạo dưới đất tình trạng chân không chạm đất hướng về phía trước nhanh chóng tung bay trong nháy mắt lao ra t r ă m xa m ư ờ i mét chú ý chuẩn bị t i ế p chiến cứ như vậy một hồi trương thanh dương cũng đã chậm quá mức mà đến dồn dập nhắc nhở đám người cũng lách mình đi vào đội ngũ phía trước tay phải chấn động thử c ố t kiếm lấp lánh đỏ nhạt quang huy chiếu sáng hắn lạnh lùng biểu lộ bốn phương tám hướng khẽ chấn động tất tiếng sổ soạt tốt tiếng ma sát dày đặc truyền đến đột nhiên một tiếng phía trước bảy tám m bên ngoài bên trái vách động đông dưng nổ tung cái lô lớn một đầu đầu sừng dài giữ tợn xa trùng đỉnh ra nửa người x ú c lơ đồng dạng xúc g i á c cao tốc chấn động nhắm ngay sáu người phát ra trùng điệp sóng âm khương tử tuấn võ ức xên mặt ngoài theo tiếng sáng lên một tầng màu ưu lam màng ánh sáng bị kia mang theo lực sát thương sóng âm khơi dậy bị động phòng ngự ẩm ầm, ầm một đạo hồ quang điện tự nhiên sinh ra khương tử tuấn tâm thủy ý động kia hồ quang điện đột nhiên hội tụ đến trong tay nắm chắc sừng dê truy bên trên mở k ư ơ n g tử tuấn trong miệm gào to thân thể nhào tới trước một cái sáu người bước chân không ngừng lao nhanh mà qua mấy hơi thở công phu lao ra trên dưới một trăm linh m bốn phương tám hướng bành bành ngay cả mở mấy lạc khe to to nhỏ nhỏ xa trùng tranh nhau chen lấn tràn vào đến có thậm chí liền tại bọn hắn chiến trận trung bộ lĩnh đ ầ y trùng ở hậu phương kiên nhẫn truy kích đến không hết côn trùng chen trúc thành một dòng lũ lớn sa trùng quái khiếu ngưng tụ làm cao vút tiếng gầm hô long long chất đầy lối đi phía sau chăm chú đất đuổi theo lối đi phía trước bỗng nhiên gián đoạn biến thành một đầu ngõ cụt trương thanh dương bởi vì có tâm linh chi cầu m ộ trương chút chậm thấu, không t xem chút nào khẽ quát một nào tiếng, cắt đá tầng rất mỏng, đừng có ngừng, đá rất có đụng tới. thanh ử Tuấn đáp ứng một tiếng, t ứng đáp â n xung thể u q dương theo màng sát phía sau phi thân xâm nhập trong chốc mắt thấy rõ ràng tình huống bên trong tình huống chính như hắn sở liệu không chỉ có không có biến thành t ử lộ ngược lại là một cái trống trải như sân thể dục đại hào động quật khương tử tuấn a n h mở chỗ thủng ngay tại động quật n g h i ê n g phía trên sáu người dọc theo sườn dốc nhảy xuống rơi vào ba mươi m sâu dưới đáy trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra một trận sợ hãi than Cái có tối thiểu này động rộng, quật mét ở giữa có vài chục nói cao lớn cột đá chống đỡ lấy mái vòm cây cột cùng đỉnh c h ó t tinh quang dạng giữa lấp loẹ không yên nghiêm thai lắng nghe có dốc rách dòng nước thanh âm đang vang vọng chỗ này động q u t lộ ra sắc thái thần bí không biết là xa trùng phá hủy trước thay mặt văn minh tạo dự vẫn là xa trùng mình đúc thành xào huy Nếu là ngày bình là trương h hắn khiển Nhưng không nhàn hạ thoải ư ờ giờ n ngoạn, này động bọn ngày. côn g tìm xét mật quật tiêu t mái, dò du cái có cái ai kia đầy bây đủ vô số ù n chính ở phía sau theo đuổi không bỏ, bốn g phía theo h ở p sau đuổi bỏ, thanh á m ư ớ n còn không tần núp nhiều ít, không giết chết bọn hắn quyết không g giết chết biết bỏ quyết ít, u q t r ư g t a n h dương lại là l ạ g yên nhẹ nhàng thở ra hắn dự phán lần nữa được chứng minh là chính xác nên chiến mới bắt đầu hắn liền liệu định sa trùng sẽ không chỉ ở một cái mặt p h ẳ n g bê công thời khắc mấu chốt quả quyết oanh mở dưới mặt đất chìm quả nhiên phía dưới đã tạo dựng khổng lồ tri cực thông đạo có thể nói s a trùng cơ hồ đem toàn bộ s a hải dưới mặt đất đều đào rỗng tùy thời có thể lấy từ bất luận cái gì một chỗ đột nhiên nổi lên đánh lén xâm nhập nhân loại hắn đi ngược dòng nước vậy mà dám c a n đảm sông sáo bảy trùng mạnh nhất chỗ cái này ngoài ám trung chỉ huy tiên phong s a trùng đón trước bất ngờ không đề phòng ngược lại để bọn hắn t ù y tiện xông ra đất mặt bao vây bất quá dưới mặt đất càng thêm nguy hiểm bảy trùng công kích cũng đem chân chính biến thành ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết một khi vây khốn tuyệt không sinh lộ trương thanh dương dưới chân không có dừng lại mang theo đám người bay thẳng tinh thần lực từ đầu đến cuối tỏa định p h ư n g vị khi bọn hắn vọt tới trong động quật ở giữa thời điểm hậu phương truy binh đã xông vào chỗ thủng xung quanh địa phương khác cửa hàng cũng nhao nhao hiện lên côn trùng t â n ả n h nhưng không biết sao lại đồng loạt dừng lại một chút l i ề u g i u các loại t h é t lên liên tiếp a đây là tình huống như thế nào trúc dương ngạc nhiên phía dưới nhịn không được vui vẻ hẳn là chúng ta là đánh bậy đánh bạ sông vào bọn chúng nợ tổ tia không có khả năng côn trùng làm sao lại tùy tiện đem nợ tổ bày ở như thế cạn đồng hồ địa phương lỗ trực lúc này lắc đầu bắt bỏ không khỏi quá coi thường xa trùng trăm ngàn năm tích lũy kinh nghiệm cùng trí tuệ trương thanh dương lông mày mở ra phất tay vẩy ra một đạo k rơi vào mười mấy mét bên ngoài trống trời mà lên trên cây cột nhỏ bé bạo tạc trong nháy mắt chiếu sáng mặt ngoài chân r u n g thình lình có một ít thưa thất cỏ xỉ r ê u sinh trưởng ở nơi đó cẳng có nhỏ vụ n á n h quan g tô điểm trong đó bay t r u n g tiếng kêu trì trệ đi theo cùng n ộ sao động khí tức cầm v à n g truyền khắp động vật chương mười tám thu hoạch dưới mặt đất mạo hiểm tức giận kia nói không chính xác chúng ta thật đúng là tìm đúng địa phương gào thét mà đến nổi giận uy thế không có hủ ngã sáu người trúc dương tùy tiện trêu chọc vỗ bộ ngực kêu gạo không phục sông tơ a đến nhiều ít cho người ăn hết bao nhiêu hắn sủng thú vốn là một con gà trồng hợp thể về sau bộ dáng hùng dũng mai vệ khí phép i ê n ngang ngũ thải cánh chim hoa lệ xuất chúng rất là mỹ quan ý chí chiến đấu s ụ ợ c sôi g ã a n trùng thiên kinh địa nghĩa nha b ậ y trùng sao động nhưng không có lập tức nhào tới xé nát b ọ n hắn trương thanh dương trong lòng suy đoán càng có hơn ba thành nắm chắc quay người sông hồ dĩnh ý c h à o một cái đi thu thập mẫu nhìn xem hồ dĩnh không kịp chờ đợi lách mình bay bộ nhào qua vung vẩy cái đuôi bay lên không vọt lên đến kiếm quang phá hư điểm vị trí hai tay phi tốc liên tục ngắt lấy vài chục lần nhẹ nhàng trở về mặt đất n h ả cấm nói chúng ta đụng đại vật á là vật gì tốt sao lỗ trực trận tròn trong mắt dùng sức nhìn làm sao kiến thức có hạn căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ hồ d ĩ n h dơ tiêu bản bình đắc ý quơ nơi này là côn trùng bồi dưỡng năng lượng kết tinh xào huyệt nha thật sự là vận khí tốt ta chúng mắt người đồng loạt sáng lên đây là một kiện đại công lao so cái gì thu thập hàng mẫu vẽ địa đồ bầy trùng thăm dò còn lớn hơn nhiều lắm chỉ bằng loại này phát hiện đầy đủ toàn đội nhẹ nhõm tận cấp mọi người đều biết s a trùng không phải chỉ dựa vào ăn hạt cắt liền có thể sinh sôi sinh tồn bọn chúng hình thể càng lớn kỹ năng càng lợi hại càng cần muốn năng lượng cường đại nguyên trèo trống trương thanh dương trước đây cảm giác được kia tràn ngập tại trong b i ể n c ắ t ý chí vừa mới lại suýt chút nữa bị địa từ sức mạnh mang tính hủy diệt xử lý cơ bản đoán được phiến khu vực này nhất định có gì đó quái lạ rốt cuộc muốn trèo chống loại kia che khuất bầu trời báo cát như thế nhất định phải có đầy đủ lớn năng lượng nơi phát ra quả nhiên ở chỗ này đạt được nhiệm g chứng triệu phỉ vũ bay lên không vút qua đến mái vòm bên trên vũ cánh một đạo linh vũ quang cung đánh nát tiểu phiến n h â m thạch cầm nắm đấm lớn một khối t r ở xuống mặt đất cẩn thận chú ý không cùng hắn làm trực tiếp đụt vào ánh mắt sáng rực nhìn xem phía trên chừng hai trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng không chỉ là năng lượng kết tinh loại này có xỉ r ê u tại y dược phương diện có tác dụng lớn chỗ nàng c h u y ể n tay đưa cho hồ dĩnh cái sau vội vàng dùng cái mới hàng mẫu túi chứa bịt kín sau thu nhập bối nang triệu phỉ vũ mừng k h ắ p khởi nói chỉ cần đem thứ này mang về ta có nắm chắc để toàn cả gia tộc nâng cao một bước cũng trong gia tộc có thể thu hoạch được đầy đủ quyền lên tiếng cái này không phải liền là mạo hiểm đi tìm chỗ kia bí tàng dự tính ban đầu sao không nghĩ tới cư nhiên như thế tùy tiện đ ạ xong rồi tất cả mọi người là biết mục đích chuyến đi này trúc dưng hỏi vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hướng bên kia đi sao triệu phỉ vũ không có trả lời con mắt nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương hơi chút trầm âm quả quyết nói đi những n à y ngoại vật không thể ý lại thực lực bản thân mới là vị thứ nhất đồng thời chúng ta đã đánh bậy đánh bạo phát hiện côn trùng đại bí mật bọn chúng sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi tốt vậy liền tiếp tục hướng phía trước x u ố n g á lỗ trực dùng sức vung vẩy n ắ m đấm kêu lên trương thanh dương trong lòng rõ ràng nếu là như vậy quyết định cầm tới chỗ tốt trở về chạy chủ ý bọn hắn ý chí chiến đấu tất nhiên sẽ nghiêm trọng suy yếu cuối cùng cực khả năng một cái cũng chạy không thoát bị bầy chủng tương kê tựu kế vây chết c hắn ỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, đem mọi người tâm ý tiếp tục cái càng mục có tục tích, chạy tục tìm trong tâm tiếp tụ tại một cái càng lớn mục tiêu phía trên, mới có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, chạy thoát, tiếp tục đi tới. đem mọi mới đường đi người ngưng sống lớn sáng phía h ý kỳ hướng về phía đám người gật đầu một cái lách mình đi vào đội ngũ trước nhất đầu ý chí lần nữa ngưng tụ tâm linh chi cầu toàn lực phát huy tiếp xúc đến trong động cật lưu chuyển lực lượng từ đó dòm dò xét đến một tia nhỏ không thể thấy sơ hở lúc này mang theo đám người hướng phía một đạo đen xì khe hở chạy như điên bọn hắn hành động mục đích quá minh xác chen trúc tại từng cái cửa động côn trùng tất cả đều nhìn rõ ràng lúc này chi chi cha cha quá thiếu trương thanh dương cảm giác được một cỗ bạo ngược ý chí đột nhiên xuất hiện xúc động hắn nhẹ cảm tinh thần cảm giác toàn bộ trong động vật c h ố n g rông nhấc lên một cỗ khí lưu bầy trùng tiếp thu được cái này ý chí tập thể giống giận tranh nhau chen lấn tuân ra cửa hàng t h ư ờ n g lấy bọn hắn manh nào tới phía trước hai cánh siêu siêu bay nào ra mười mấy đầu xa trùng r i ê n g phần m ì n h dương nhanh múa vớt hung uy h i ề n hách phong tỏa ngăn cản đường đi càng có mấy đầu côn trùng ẩn nấp kề sắt đất thoát ra miệng rộng mở ra đ ỗ n g nhiên phun ra có tính ăn mòn tương dịch vừa mới chạm đến không khí liền chi chi ứa ra khói xanh xem xét liền kịch độ kia kịch độc tương dịch p h u n ra thành lưới để người cơ hồ không chỗ có thể trốn mở cho ta trương thanh dương cao dọn gào to trong lòng bàn tay thử cốt kiếm múa ra một mảnh q u a n g ảnh xen lẫn thành tầng tầng lớp lớp lưới bao phủ lại bán kính năm mét khu vực theo hắn cận thân đánh ra trước tư thế hô một chút quấn lấy sảng khoái trước p h u n tới nọc độc sau đó cổ tay rung lên bị kiếm khi quấn lấy nọc độc lại đều còn đưa xa c h ù n nhóm lần này đánh đ á m trùng vội vàng không kịp chuẩn bị độc kia dịch lực phá hoại quả nhiên hung hãn lúc này có năm sáu đầu côn trùng bị thiêu hủy con mắt kích cha quái khiếu đã mất đi tất vông vây công trận hình nhất thời sinh ra lỗ hổng. thừa dịp ngắn ngủi hỗn loạn trương thanh dương lại bay lên không liên tục đánh ra vài cái phi long tại tiên h đem phía trước nhất vài đầu s a trùng đánh cho tả hữu bay tứ tung dịch thể phun tung t ó é đem vốn dĩ hỗn loạn trận thế triệt để đánh tan thành hỗn loạn trương thanh dương trần thắng truy kích không ngừng nghỉ chút nào lần nữa huy kiếm ngưng tụ sức mạnh người theo kiếm đi xâm nhập bảy trùng trung tâm về sau đem sớm đã chuẩn bị xong kiếm chiêu hướng tứ phía công kích mà đi cái này hai lần công kích là giải quyết triệt để lớn diện tích bảy trùng còn lại những cái kia côn trùng cũng hao tổn hơn phân nửa lực lượng còn lại năm người tùy theo phá vây quá khứ đ á nhưng g côn trùng này ngay h chỉ là r sau, sau đó lại là một tầng màn sáng sáng lên lập tức lần nữa pha thoái mới lại sinh lại nát tầng tầng lớp lớp không ngừng không nghỉ liên tiếp chống cự phía dưới đem trọng áp thế công tiêu mất đến thấp nhất nhân cơ hội này lỗ trực trúc dương tả hữu khai cùng hỏa diễm cùng chùm sáng c ũ n g đến đem tiêu nặng nề g h sa trùng lăng không nhóm lửa thành to lớn bó đuốc khương tử tuấn lại bỗng nhiên hướng lên va chạm một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem sa trùng đâm đến bay ngược mà đi trương thanh dương tại phía trước huy kiếm một bổ đem một cây tráng kiện cột đá tận gốc chặt đứt đá vụn bay tán loạn tứ phía quét ngang đem rào rạt bước tiến một đạo trùng tường manh bảy lẻ tám t á n sáu người thừa cơ ra tốc hướng phía trước và mạnh mấy hơi thở công phu lao nhanh đến động quận biên giới một đầu đâm vào vách tường khe hở bên trong trương 19, kịch biến, xa trương thanh dương cũng không phải là mù quáng mà mù sông đi loạn sở dĩ lựa chọn cái khe này là bởi vì tại đột phá phương hướng bên trên chỉ có đầu này như c ũ duy trì thiên nhiên hình thành hình dạng mặt đất đặc thù còn lại thông đạo đều là côn trùng kiến tạo m à t h à n h hắn dẫn đầu xâm nhập khe hở đồng thời phất tay vẩy ra một chùm trí mạng kiếp quang ngắn ngủi chiếu sáng không gian chung quanh đồng thời cũng đem tiềm phục tại bên trong chuẩn bị đánh lén mấy đầu xa trùng p h á c h chạm chia năm xẻ bảy thét chói hai vang lên lật ngược rơi xuống phía sau theo sát mấy người thấy rõ tình cảnh này đều là trong lòng giật mình côn trùng thật sự là ở khắp mọi nơi cái này khe hở vào trong c h ỉ không đủ mười mét nhẹ nhàng sườn dốc về sau liền đột nhiên hướng phía dưới thẳng đứng không đáy sườn đồi nếu là bọn họ bị côn trùng lôi cuốn lấy đột nhiên trào lên đi tuyệt đối sẽ bị nã thành thịt mối trương thanh dương biểu lộ lạnh nhạt giống như là đối với cái này sớm có đoán trước bình thường vững vàng vung vậy thử cốt kiếm xé mở xa trùng b ả y ra thiên la địa võng thả người lẻn đến sườn đồi đối diện cắt đá trên vách đá hai chân bắn ra lợi trào ổn đứng vững lại hướng về phía phía sau đồng bạn vây tay một cái ta tới trước lỗ trực không chút do dự một cái cú sốc bay bộ nhà qua d ự a không trung bị trương thanh dương vung đuôi quấn lấy hướng phía dưới rung động lấy tinh chuẩn góc độ ném ra ngoài một đường vòng cung về sau rơi vào chìm xuống mười mấy thước một cái khác gần nấp lỗ hổng bên trong trúc dương thì hiểm hộ đồng đội hai con ngưng ngưng tụ một đạo trùm ánh sáng lộng lây bá rồi bắn vào thâm cốc bên trong đem dọc theo sườn đồi vách trong lạng i ê n leo trèo mà lên một đầu xa trùng đánh cho rơi xuống vách núi lập tức đứng thẳng người nhảy xuống d ư ơ n g cánh lướp đi biến hướng tiến vào lỗ hổng khương cánh lướp đi biến hướng tiến vào lỗ hổng lập tức cùng trương thanh dương tuần tự tiến vào thiếu trong miệng tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu chuyển tiến trúc dương nhịn không được nhỏ r ộ n g nhà r á n h côn trùng trở nên càng ngày càng thông minh vậy mà hiểu được vây ba thả một lỗ trực cười hh nói đ ừ n g tưởng rằng chỉ có chúng ta nhân loại tại tiến bộ sa trùng một mực tại tiến hóa đâu trương thanh dương rất tán thành bằng hắn đối sa trùng nhận biết loại sinh vật này tại ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn năng lực so với nhân loại mạnh quá nhiều trăm ngàn năm qua nhiều lời đ á n tiền bối rục h ế t p h o n chiến có thể đặt thành hôm nay ngăn chặn sa trùng tình hình chiến đấu có thể nói mười phần không dễ bất quá lần này xâm nhập sa hại tự mình tìm t ò i nghiên、cứu. hắn ẩn ẩ n sinh ra một tia mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác cấp bách chỗ này giảm s ó c chiến khu liền nguy hiểm như thế cùng sách giáo khoa bên trong miêu tả tình hình khác nhau quá lớn tia chân thực chiến trường chỉ sợ càng kinh khủng s a trùng ẩn nút nhiều năm chỉ sợ lại muốn khởi động lại chiến sự dọc theo vắt ngang nghiêng các thiên nhiên khe hở nhanh trong ghé qua thất mưu bắt quải ra ngoài vài trăm mét về sau đột nhiên hướng phía dưới chuyển hướng tiến vào một đầu mạch nước ngầm nói không biết từ chỗ nào phát nguyên nước sông hội tụ thành một dòng suối nhỏ dốc rách chạy về chỗ càng sâu đen nhánh động、việt. nơi này dị thường yên tĩnh vậy mà một đầu côn trùng đều không có ở mức không khí tại trên vách đá ngưng tụ thành giọt s ư ơ n g tăng thêm vô số năm hồng thủy nước chạy xiết cọ rửa bóng loáng mặt ngoài không chú ý một chân đạp trên đi rất dễ dàng t r ợ c chân trương thanh dương đưa tay ngừng lại đám người bước chân ra hiệu lỗ trực thăm dò một chút hướng gió lỗ trực phát huy hăn k cứu rác bén n h ạ y từ trong không khí tìm ra một k i a mang theo khô ý khí lưu cực kỳ tốt chúng ta từ cái hướng kia tìm đến cửa ra trương thanh dương quyết định thật nhanh đám người không nghi ngờ gì truy sau lưng lỗ trực đi ngược dòng nước cẩn thận tránh đi từng cái hố trương thanh dương lấy tốc độ nhanh nhất quay c r u n g quanh hang động một vòng đồng thời khương tử tuấn thận trọng phát lực chấn động mặt đất hai người đạt được gần như nhất trí kết luận huyện động này hoàn cảnh địa lý phi thường học bét mấu chốt nhất trèo trống trụ bị phá hư hơi động tĩnh lớn một chút đều có thể dẫn đến trình thể sụp đổ đem bọn hắn trôn sống tại dưới đáy quả thực gặp quỷ côn trùng sao có thể nghĩ đến dạng này tinh sao cả bẫy trước ú c d ơ n ghi chép c lại quay đầu báo cáo nhanh cho học viện cái khắc bằng vào chúng ta mười cái tạm thời can thiệp không được trương thanh dương rất có tự mình hiểu lấy đẻ xuống trong lòng kinh ngạc dẫn mọi người đi tới đóng tia đột ngột cồn các phụ cận nhưng liền tại bọn hắn vừa mới ngang nhiên xông qua trước mắt dưới lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ giống như là một mảnh cực mỏng mảnh ngói vỡ tan nếu không phải bọn hắn cảm giác đầy đủ nhạy cảm đều phát giác không được trương thanh dương lại có loại thạch phá thiên kinh rung động trong đầu như thiểm điện xẹt qua một đạo linh quang đoạn quát một tiếng mọi người cẩn thận đất sụt đó là cái hẳn phải chết cả bấy c h ắ c không được bên trong một đầu xa trùng đều không có toàn bộ động vật địa chất hoàn cảnh là trải qua thiết kế tỉ mỉ chỉ cần một chút xíu ngoại lai lực lượng gia tăng liền sẽ phá hư rơi tràn ngập nguy hiểm cân bằng từ đó làm cho chỉnh thể sụp đổ. Chương thanh dương tại phát giác được đất nước trong nháy m ắ trước suy hảy, nghĩ minh côn bạch hết t ù n trình g âm hiểm xào trá trình độ, v ợ tượng. t tưởng t qua ngoài n o r mắt hắn lấy tâm linh chi cầu lôi c u ố n ý niệm trực tiếp truyền đạt cho đám người đồng thời huy động cái đôi u c u ố n lấy lỗ trực cùng khương t ử tuấn thi triển long du tứ hải s i ê u v ọ t hướng khía cạnh mười mấy mét bên ngoài măng đá chỗ một giây sau cả tòa gò nhỏ hầm vang rơi vào ngay cả cùng bọn hắn điểm dừng chân cùng một chỗ rơi vào vực sâu không đáy ngay sau đó phụ cận cột đá măng đá lần lượt sụp đổ đem mặt đất đập vỡ vụn rơi vào triệu phỉ vũ vũ cánh bay vút lên kịp thời cho trúc dương bước lên lực lượng hai người không rơi mảy may phi thân đuổi theo trương thanh dương trương thanh dương bốn c h ả o móc lấy cột đá toàn lực hướng lên lao nhanh tại long du tứ hải thân pháp ra chỉ dưới siêu siêu mấy cái nhảy vọt liền nhảy lên trên mái vòm kia cột đá tại hắn di hình hoán vị đồng thời vỡ nát liên đối lấy phía trên nham thạch trời đóng răng rắc vỡ ra ẩm vang rơi xuống trời đóng là nặng nghề tầng nham thạch nham thạch bên trên mới là nặng nghề cắt đất phô thiên cái địa áp đỉnh mà xuống phong kín chỗ có có thể đột phá bỏ sót bằng vào hàng ngàn hàng vạn tấn tự nhiên chất lượng đủ để cho bọn hắn thập tử vô sinh thời khắc nguy cấp trương thanh dương tâm hải càng phát ra tâm linh chi cầu kéo theo cường đại tinh thần lực vận chuyển hết tốc lực mượn nhờ tràn ra ngoài khí huyết làm cầu nối dán ra đến thân thể xung quanh đem cảm giác cùng tin tức thu hoạch hiệu suất gấp đôi đề cao vô hình bên trong cả người thể s á c tinh thần năng lực ứng biến trên phạm vi lớn tiêu thăng h à n toàn thân lõe ra nhàn nhà thường quang tại trên bầu trời chống ra một cái tròn trịa khí huyết lĩnh vực tại gần như tử cục ngập đầu nguy cơ phía dưới buộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng cho ta mở chương hai mươi mạo hiểm chạy thoát dị thường to gạo to xông ra hết hầu kia kiên quyết ý truyền đạt cho mỗi cái đồng đội để bọn hắn tự nhiên sinh ra hắn nhất định có thể làm được tín nhiệm loại này tín nhiệm làm cho mấy người tinh thần lực vô hình nối liền cùng một chỗ trương thanh dương huy kiếm nhìn như thật đơn giản một chiêu chẳng nghiêng lại gánh chịu đến cực hạn đại đạo đơn giản nhất lại dễ càng là cao minh chiêu số thường thường đang biến hóa trên hóa phức tạp thành đơn giản mà cần người thi triển đối với n h ụ c thân khí huyết trưởng không càng thêm tinh tế nhập vi đ ố i trong đó phải có tinh nghĩa lý giải thấu chết hơn biểu đạt ra tới hiện tượng khả năng càng ngay thẳng dễ hiểu đồng thời chỉ có kiến giải đạt tới độ cao nhất định người mới có thể hiểu được loại này thật cùng giản đại biểu cảnh giới loại cảnh giới này trương thanh dương tại đồng c h i trên thân gặp qua lúc này hắn cũng tại cái này thập tử vô sinh tuyệt cảnh trước mắt n h ư n g tụ thể s á c tinh thần v u n g r a một kiếm có thể nói là đối t ự thân sở học sở tu một lần đột phá là đối toàn bộ lực lượng tổng kết cùng t h í luyện kiếm ra đủ để cắt ra mắt thường khó mà phân biệt hạt cát tại đụng vào một m á y mắt hạt cát phân giải làm cơ bản nhất phân tử thậm chí là nguyên tử dẫn đến nguyên bản khả năng chỉ là mở ra một đạo khe chiêu số lại dẫn phát một trận cục bộ bạo tạc ầm ầm trước mắt quang huy chiếu sáng sụp đổ mái vòm mấy chục tấn nham thạch sen lẫn nặng nề cắt đất bị sóng to xé nát một đạo rộng chừng hơn mười mét khe đột nhiên xuất hiện tại ngay phía trên trương thanh dương quanh thân khí huyết sôi trào lên long du tứ hải bị hắn phát huy đến một cái cảnh giới t o à n mới lấy khí huyết là dựa vào đem xung quanh như là thác nước rơi xuống cắt đất đá vụn chi lực hóa thành bàn đạp từ đó trong nháy mắt mượn tới bảng bái lực lượng dùng cắt đá lực lượng địa vực cắt đá trương thanh dương mang theo lỗ trực cùng khương tử tuấn khương tử tuấn trở đi hộ dĩnh bốn người một thể hướng lên thẳng tắp sông vào mở ra hồng câu ở trong triệu phỉ vũ mang theo t r ú dương theo sát phía sau tại kia chật hẹp lâm thời trong thông đạo. cánh chim khẽ chấn động mượn dùng rơi xuống nham thạch lực lượng thúc đẩy thân hình tăng tốc đi tới trương thanh dương toàn thân tâm đắm chìm trong vi d i ệ u khó tả cảnh giới bên trong không cần suy tư tự động phát huy kiếm chiêu phá vỡ xung quanh trứng lại một cái hô hấp cơ phu liền ghé qua ra ngoài trọn vẹn năm sáu mươi m đột nhiên bên trong vũ trụ nhẹ khẽ chấn động khí huyết sinh ra một kia dị thường sao động lập tức tỉnh ngộ lại động tác vì đó trì trệ hắn không khỏi sinh lòng t i ế ệ t đối nếu là loại trạng thái này có thể kéo dài lâu hơn một chút liên tốt như thế có lẽ có thể nhất cổ tác khí xông ra hiệp cảnh bởi vì thiếu khuyết một môn mới long thần bí thuật nguyên nhân hắn bên trong vũ trụ vận chuyển tới trình độ nhất định vẫn sẽ bảo tàu mất k h ô n g chế trên đỉnh đầu đã đã không còn nham thạch rơi xuống nhưng vẫn có vô lượng cắt đá ẩm vang rơi xuống mắt nhìn thấy hắn đem không chỗ m g ư ợ c lực liền bị vòng quanh một lần nữa rơi xuống vực sâu đúng lúc này khương tử tuấn gầm nhẹ một tiếng t a tới một đạo thật mỏng khí lưu từ đôi u đến đầu c u ố n qua trương thanh dương thân thể xung quanh tại các đất sắc bao phủ trước một cái chớp mắt thay thế đúng chỗ theo khương tử tuấn kỹ năng vận chuyển khí lưu tạo dựng thành bọt khí chạm trèoống kia sự quay tròn bọt khí so duy trì được không bị che rơi xuống ngay sau đó nghe được triệu phỉ vũ thanh thúy q u á lớn hai cánh của nàng cấp tốc rung động cuốn lên một đạo càng mạnh mẽ hơn khí lãng đột nhiên sung kích tại khương tử tuấn bọt khí dưới đáy đẩy cái trước tiếp tục hướng lên cao đẳng bọn hắn hợp lực hợp tác hiệu quả có hạn còn chưa kịp trương thanh dương vừa rồi vượt xa bình thường phát huy chi một nửa lại mang đến cực kỳ quý giá cơ hội t h ở dốc trương thanh dương thừa dịp giải thoát ngắn n g i khẽ hở bên trong vũ trụ a thiền sư cùng hạc đạo nhân đồng loạt phụ sướng mở mị tinh thần khí sương mù từ trên trời ra xuống trong nháy mắt cọ rửa toàn thân hoặc b á t b á t tươi mát khí huyết lần nữa rót đầy toàn thân lại đến trương thanh dương tinh thần phân chấn lần nữa tiếp nhận quyền chủ đạo lăng không huy kiếm xé mở bao cát ẩm vang phá vỡ một đạo thẳng tắp thọc sâu khe một sợi sáng rực từ cuối cùng đột nhiên rủ xuống đường ra mở ra liền tại phía trước tất cả mọi người trong lòng vì đó rộng rãi trong tuyệt cảnh đột nhiên nhìn thấy chạy thoát hy vọng đám người lần nữa phát lực một nháy mắt buộc phát ra vượt qua bình thường lực lượng khổng lộ không chỉ trương thanh dương khương tử tuấn cùng triệu phỉ vũ ba người tiếp sức liền ngay cả lỗ trực cũng nhịn không được túi đầu p h u n ra một đạo tráng kiện hòa diễm ý bọn hắn bọc lấy quần quần khói đặc từ lóe lên một cái rồi biến mất chật hẹp trong thông đạo xuyên ra mang theo nặng nề cắt đất tầm ầm một chút phóng lên tận trời chui ra mặt đất bước lên đến cao mấy c h ụ c thước trước mắt quang minh đại phóng sống sót sau hai nạn vui sướng như là cởi ra một đạo vô hình công xiềng đám người đột nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm cảm động bọn hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía xung quanh gặp ngược dòng kéo theo cắt đất chính bay là tả rơi vai ra một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại dưỡng phát tiết nội tâm sống s ó t sau hai nạn vui sướng trương thanh dương cũng khó tránh khỏi kích động nhưng vẫn bảo chỉ cần thiết tỉnh táo khống chế thể xác tinh thần khí huyết cố định như một tại ngắn mùi phát tiết về sau vì để tránh cho n g o ạ i ý muốn đám người mau chóng rời đi cái này trong nguy hiểm sáu người kết trận hướng phía nơi xa một đường l ư ớ t đi ra vài trăm mét sau đáp xuống cồn cắt biên giới đá sỏi bãi vắng vẻ bên trong quay đầu trở lại cái này mới hoàn toàn chấm tính lại tất cả mọi người miệng lớn hít sâu đến bình phục sao động khí huyết tỉnh táo lại kéo căng quá mức tâm thần bọn hắn nhìn xem tia phiến tiếp tục biến mất cồn cát cảm thụ được dưới mặt đất dung chuyển, trong lòng lỗ trực vỗ vỗ lồng ngực lòng vẫn còn sợ hai thở dài may là theo chân đại sư minh ngươi ra không biết cái khác đội ngũ gặp phải côn trùng là dặm gì hy vọng bọn họ vận khí có thể tốt một chút phóng nhãn xung quanh nghiêm khai lắng nghe ngoại trừ tiếng gió gào thét thế mà nghe không được xa trùng tê minh phản phất vừa mới còn đang tiến hành kịch chiến chỉ là một trận ảo ngộ dị dạng yên tĩnh để trương thanh dương mấy cái một trận d u n g mình Bọn hắn r nhanh, nhanh ấ、so、trương õ thanh dương âm thầm cảnh giác trong lòng càng phát nặng nghề theo lấy bọn hắn xâm nhập trình độ tăng lớn phát hiện chân tướng sát xuất tất nhiên gia tăng bởi vậy mà dẫn phát xa trùng càng thêm điên cuồng tiêu xác cũng là tất nhiên bất quá nếu là có thể chế tạo ra đầy đủ động tinh lớn thành công gây nên thứ bảy mươi một tiền tiêu chạm cảnh giác như vậy bọn hắn cho dù nỗ lực trả giá nặng nghề cũng là đáng thân là một đời mới sùng thú học viên chương hai mươi mốt mục tiêu hoang mạc di tích bởi vì đổ sụp nguyên nhân bọn hắn may mắn đất thoát khỏi nhóm này xa trùng truy tung nhưng ngay tại không lâu bình tinh trở lại kêu phiến cồn cắt đột nhiên lần nữa dì rào đổ sụp một mạng lớn một cái phòng ốc rộng tiểu nhân đầu xuất hiện một lần hô hấp liền phun lên cao bảy tám m các sóng bốn cặp c h ố n g đột con mắt một trận tìm kiếm về sau xa xa nhìn về phía trương thanh dương bọn người rời đi địa phương môi ở giữa dâu thịt rung động phát ra một đạo đặc biệt tần suất ba động trong nháy mắt đ ả o qua phương viên mười mấy cây số xa hải bao phủ lại sa mạc địa từ l ự c trường lạng yên sinh ra biến hóa sức gió tùy theo tăng cường thổi cồn cắt bay là tạ bay c u ộ n chậm rãi cải biến địa hình địa v ậ t cái này gặp quỷ địa phương thời tiết thay đổi bất thường làm sao đột nhiên nóng đi lên chẳng biết lúc nào hừng n ự c ánh nắng xuyên t ấ u qua bất tỉnh hoàng vân t ầ n chiếu xạ tại kim hoàng đại địa bên trên lỗ trực lẹ lưới cắp xích cắp xích phu nhiệt khí n g h ĩ phải nhanh chóng phát ra thể nội nhiệt lượng vẹn vẹn lệnh một hạ đầu nhìn trời con mắt liền lập tức bị ánh nắng sáng rõ hoa mắt chỉ thấy từng chuỗi rực rỡ ánh sáng c h ó á n g thẳng tắp v ề xuống toàn thân loại kia bị nóng xạ tuyến bị bỏng cảm giác để trong lòng của hắn phiền m u ộ n dị thường trên bầu trời ngoại trừ ánh nắng chính là chậm chạp chạy x u ô i mở nhạt cắt b ụ i ngay cả một con phi đ i ể u đều không nhìn thấy vẫn ngắm nhìn chung quanh trong hoang mạc hoàn toàn tính mịch không khí đều đã mất đi chạy sôi động lực mặt đất hạt ngoài đất cắt mặt ngoài thạch anh phản xạ quan mang. làm người hai con ngươi c h u a sót không cách nào thời gian dài nhìn chăm chú bọn hắn từ đất sụt hố trời đi tới không đến năm cây số hoàn cảnh hình dạng mặt đất liền trở thành bộ dáng như thế hoàn cảnh cải biến tới nhanh như vậy phản phất trực tiếp từ mùa thu đến mùa hè ở giữa không có chút nào quá độ trương thanh dương thận trọng đặt chân dẫn tại cùng nhau xem đi lên làm cho cứng dạng nước phiến đá bên trên nhưng mới tiếp xúc đến mặt ngoài phiến đá liền như là xốp giòn bánh b í c h quy đồng dạng vỡ thành hạt tròn cũng hạ xuống hình thành một cái nửa thước sâu dấu chân hắn bất đắc dĩ dừng bước lại ngầm đầu nhìn về phía cái kia đạo xuyên vân mà xuống quan mang lấy nhập vi cơ bắp năng lực không chế tinh tế cải biến con mắt hệ thống đại ô cũng tại tầng ngoài hình thành một đạo thật mỏng lọc chỉ riêng kết cấu có thể nhìn thẳng vào cường quan mà không bị phơi mù kia ánh nắng có vấn đề trương thanh dương xác định mình sẽ không phán đoán sai lầm cái này chờ hoàn cảnh kịch biến thời đoạn là người v i tạo thành thủ đoạn không có gì hơn không chế xung quanh địa từ lực lượng ảnh hưởng phía trên đặc biệt tầng mây cải biến kết cấu chế tạo ra một cái loại cực lớn thấu kính lồi thậm chí tiến thêm một bước ngay cả vùng sa mạc này không khí lưu động cùng mặt đất nhiệt lượng bốc hơi cũng không chế lại thiên địa hợp lực hình thành một cái cự đại lồng hấp người ở trong đó thời gian dài rất dễ dàng bị tươi sống trưng thành t h ầ i khô như thế thần ma đồng dạng thủ đoạn đáng kinh ngạc đáng sợ c h ắ c không được các lao sư một mực cường điệu sa mạc nguy hiểm nguyên lai thật sự là quỷ dị như vậy đáng sợ trúc dương có chút nôn nóng lấy hắn hợp thể sau thể chất cùng năng lực lẽ ra không nên e ngại liệt nhật nóng bỏng lúc này lại vẫn cảm giác đến cả người sắp bị nhen lửa thể nội nhiệt lượng bị hướng dẫn lấy tăng lên hướng ra phía ngoài phong thích làm hắn toàn thân bực bội khó nhịn hận không thể phóng ra ánh sáng buộc trắng t r ợ n phá hư một phen phát tiết một chút trương thanh dương hít sâu một hơi tinh tế phẩm vị kia c ố khô nóng bên trong sen lẫn như có như không một tia dị lực xông mọi người đánh thủ thế trầm giọng nói mọi người chú ý điều tiết hạ tâm tình của mình không nên bị hoàn cảnh bên ngoài nhiễu loạn tâm thần chúng ta tạm dừng nghỉ ngơi một chút uống nước lại xuất phát nói xong hắn lấy ra ấm nước nhấp một miếng n g n g thần tĩnh khí trải nghiệm trình độ bị khoang miệm màng dính một chút xíu mà hấp thu tiến vào thân thể đồng thời cũng thuận thế không có người nào lấy nước từ n g ư ợ c phương thức lãng phí quý giá nước tài nguyên vậy cũng là cơ bản thưởng thức một n g ụ c nước tăng thêm ngắn mũi thể xác tinh thần điều tiết mỗi người đều phát giác được tự thân dị dạng cũng kịp thời điều chỉnh sắp xếp như ý trương thanh dương lặng yên nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu tiếp tục đi tới bọn hắn không còn ẩn nấp bộ dạng dọc theo cao thấp chập trùng cồn cắt sa mạc quanh co tiến lên địa hình địa vật sớm đã cùng địa đồ không k h p hiệu trương thanh dương cũng chỉ có thể miễn cưỡng khóa chặt lúc đến thanh thùy trấn cũng may triệu phỉ vũ cùng mục đích có kỳ dị nào đó liên hệ tại hoang vu trong biển cát từ đầu tới quê duy trì loại trên lý luận thẳng tắp mười mấy cây số khoảng cách bọn hắn bay tới quay lui tối thiểu muốn bao nhiêu đi gấp đôi lộ trình bất quá cũng may dọc theo con đường này không có xa trùng vây công cùng cặp ấy trương thanh dương cố ý không chế tiết tấu phòng ngừa quá phận mệnh n h ọ c lấy bọn hắn tốc độ tiến lên tại hơn hai giờ về sau thuận lợi tới mục đích phụ cận vượt qua cuối cùng một đạo cồn cát phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa trụi lùi tấp h b é sơ lĩnh trương thanh dương nhìn ra hắn độ cao đại khái hai trăm ba trăm m trung bộ hướng xuống đều đất cắt hóa phía trên bụi bẩn nham thạch tản ra lấy con mang nhìn về nơi xa giống như là có một mục tiêu của chúng ta ngay tại tòa kia trên núi triệu phỉ vũ lần nữa triển khai địa đồ bắt mắt điểm đỏ ghi chú tuệ h thắng sơn danh tự vừa trên vốn nên có một tòa nhân loại tiểu chấn hiện tại đã biến thành chân núi cồn cát thương h ả i tăng điển không ngoài như vậy trương thanh dương không hiểu sinh ra một tia cảm khái trong lòng lại tăng một phần đối xa trùng t â m hận loại sinh vật này đối với văn minh không có chút nào cống hiến chỉ có giết chóc cùng hủy diệt nhân loại muốn đem hắn tiêu diệt đạo nghĩa trên t u y ệ t không vấn đề b trương thanh dương kinh ngạc nhìn về phía triệu phỉ vũ phía trên kia ra hỏa tựa hồ không dễ đánh lắm quan hệ ngươi xác định không có vấn đề triệu phỉ vũ trịnh trọng gật đầu song trong mắt loe ra một tia kim bang phía sau hai cánh cuối cùng lông vũ khẽ chấn động phảng phất có ngọn lửa màu vàng muốn bốc cháy lên nơi này hẳn là cơ duyên của nam chỗ trương thanh dương có thể hiểu được nàng lúc này trạng thái liền như chính mình đạt được thần lòng truyền thừa đồng dạng mỗi cái có thượng cổ hết mạch sủng thú đều có thể truy tố đến thời viễn cổ một loại nào đó cường đại tồn tại chỉ cần gặp tất nhiên có cảm ứng bất quá càng đến gần mục tiêu cuối cùng nhất bọn hắn càng phát chú ý cẩn thận vô luận chuyện ký vẫn là chính thống học thuật tư liệu đều xác định bảo tàng bí tàng phụ cận sẽ gặp nguy hiểm tâm gấp không được sáu người uống nước ăn hài hòa thể xác tinh thần khôi phục thể lực đến hoàn trình trạng thái sau đó từ khương tử tuấn dẫn đầu hướng phía đỉnh núi thẳng tắp hướng lên leo trèo kh nhiều năm tích lũy phong hóa cắt đá trồng chất thành dốc thoại tầng ngoài lơi lỏng nội bộ h u y không hơi không chú ý khả năng đạp hụt rơi vào bị trôn sống khương tử tuấn triển khai thân hình phong thích kỹ năng lấy rộng lượng vỏ ốc xen tăng thêm tràn ra ngoài lực lượng đệm khí thuyền đồng dạng nghiền ép cắt đất cứ thế mà chế tạo ra một đầu bề rộng chừng ba mét cứng rắn đâm thông đạo đủ để khiến đám người rón rén nhanh chóng thông hành một chút mất tập trung đụng vào nhau hình thái một chút mất tập trung đụng vào rơi khối đó đều có thể tạo thành gần phân nửa ngọn núi vô số vạn tấn tảng đá ẩm vang lan xuống đem bọn hắn ép thành thịt trương thanh dương không rõ vì sao Sa không phục, hào thiên nhiên Trùng nơi này này vốn rõ vì vì sao Sa mai tuyệt ở bởi cái cái là cảm cả đi n h tồn tại、đi. Trương Thanh Dương đi. đi vào đội ngũ phía trước đem thử cốt kiếm biến thành dài nhỏ kỹ nhọn ngưng tụ nhỏ bé khí huyết đoàn là viên đạn đem nó bắn ra đến giữa đám đá vụn cảm ứng chung quanh lực lượng điểm tựa trúc dương thì theo sát ở bên cạnh hắn chú ý cẩn thận khống chế sức mạnh bảo đảm trong hai con ngươi bắn ra chùm sáng uy lực đầy đủ tiểu đem trương thanh dương điểm ra địa phương trong nháy mắt lệ cục bảo đảm sẽ không bị chấn động khiến cho đổ sụt như thế như vậy du tẩu tại đống đá vụn ở giữa bọn hắn phế đi trọn vẹn nửa giờ công phu thông qua sườn núi rốt cục đến tương đối hoàn hảo trên núi bộ gần nhìn mới biết được nửa khúc trên đỉnh núi lấy gần như thẳng đứng tư thái đứng sừng sững ở đó trăm mét cao sườn đồi bề mặt sáng bóng chân trượt dốc đứng như là gương sáng đồng dạng cả ngọn núi sừng sững như trụ lớn nhìn xem không giống thiên nhiên hình thành mà là người vì đ i ề u k h á c lấy sông núi là pho tượng phía trên này là cái dạng gì tồn tại a trương thanh dương nhìn xem cái này gương sáng đồng dạng vết núi trong lòng phát lên một cỗ lòng kính sợ sáu người lần nữa nghỉ ngơi mười phút sau đó trương thanh dương lấy kiếm làm mâu. đi đầu một bước nhanh chóng leo trèo trên bức tường đổ những người còn lại cũng cùng thi triển thủ đoạn leo trèo trí thượng đội hình t t i ể u về sau cùng một chỗ vượt qua sau cùng c h ứ n g lại lên tới đỉnh núi kia rõ ràng là một mảnh đường kính năm mươi m v ứ c bậy đá chính giữa một tòa đổ sụp hơn phân nửa kiến trúc triệu phỉ vũ lộ ra phát từ đáy lòng thiếu dung chính là chỗ này nàng trong lúc nói chuyện toàn thân tràn lên một tầng mịt mở quang huy cùng chúng quanh khí tràn vận l u ậ t hòa làm một thể sinh ra một loại kỳ diệu thần dị và vị theo nàng phát ra từ nội tâm vui sướng nở rộ toàn bộ đỉnh núi giống như là trong nháy mắt xứng lại đây là một loại cực kỳ thần bí hiện tượng trương thanh dương trước đây từng có cùng loại kinh lịch trong lòng ngầm sinh báo động lúc này điều động tâm linh chi cầu câu thông bên trong vũ trụ cũng để hoa thiền sư cùng hạc đạo sĩ vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị phát ra đạo âm thiện sướng lúc này triệu phi vũ toàn thân nở rộ quan g mang lộ ra một cỗ thần thánh cùng thuần túy h cùng tòa kia phế tích ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí lẫn nhau ở giữa kêu gọi kết nối với nhau không biết trao đổi tin tức gì để nàng trong chốc lát lâm và o khó mà tự kềm chế hoàn cảnh trương thanh dương gặp qua thử thần n ữ thu phục những người kia đều từng biểu hiện ra tương tự vong ngã tình hình nếu là không có ngoại lực can thiệp nhắc nhở bọn hắn đa số như vậy mất đi đối với bản thân trường khống trở thành một loại nào đó k h ô i lỗi cùng nô b ộ c tồn tại hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại này kết quả cẩn thận lấy tâm linh chi cầu cảm ứng triệu phỉ vũ trạng thái chỉ cần phát hiện có đột biến dấu hiệu liền muốn đem nó bừng tỉnh dù là vì vậy mà hỏng nàng một loại nào đó cơ duyên cũng sẽ không tiếc những người khác không rõ ràng cho lắm nhao nhao lấy lo lắng ánh mắt nhìn qua gặp trương thanh dương giữ lực mà chợt nhưng không có động thủ can thiệp liền dẫn theo cẩn thận cảnh giác kiên nhận vây xem nhắc tới cũng liền làm ấ y hơi thở công phu triệu phỉ vũ cùng phế tích ở giữa cộng minh càng ngày càng cân đối tin tức giao lưu càng phát ra tấp nập lại kịch liệt giữa hai bên thậm chí hình thành một đạo mắt trần có thể thấy quan mang quan mang dung hội sau trong nháy mắt hợp hai là một tiếp lấy hướng ra phía ngoài bành trướng phong thích lan tràn bao khoả cả ngọn núi trong không khí sinh sôi ra một c ố mọi người đều nhưng cảm ứng rõ ràng cao ngạo ý chí mạnh liệt bài xích bọn hắn muốn đem bọn hắn trục xuất khỏi mảnh này đỉnh núi đi trương thanh dương cảm ứng rõ ràng đến cái kia ý chí đang nhanh chóng tăng trưởng hắn tồn tại xa so tinh thần lực của mình đều cường đại hơn, thần bí. có thể đơn thuần lấy tinh thần lực đối thế giới vật chất sinh ra mãnh liệt quánh i ê u quanh mình hoàn cảnh đều bởi vậy sinh ra mắt trần có thể thấy biến hóa h á n tâm linh chi cầu bắt đầu k h ẽ chấn động hoa thiền sư cùng hạc đạo sĩ đỉnh đầu vòng sáng đã ẩn ẩn tỏa sáng ấp ủ thanh âm lôi minh liền muốn vất ra đông dưng một tiếng thê lương giống to từ phế tích bên trong bạo khởi là ai là ai muốn trộm lấy chủ t a huy năng vê anh mấy khối cự thạch ném đi một thân ảnh từ phế tích bên trong lẻn đến giữa không trùng một đôi rực rỡ sáng trói mắt con người bắn ra kỳ quang nóng rắt lựa đâm đâm quét một vòng sáu người lập t Dám can đảm can chủ nhếu trương a say, ngủ không nhận Không lấy thể thát thứ, chết. cái đợi thanh dương mấy người có chỗ đáp bật thốt lên một tiếng to gào to bên trong trong vũ trụ hạc đạo sĩ đồng thời bót ấn băng quyết miệng ra chân ôn tâm linh chi cầu đem cục gạch bắn ra đến rán rán chắc chắc quanh tại thân ảnh tia trên đầu một tiếng này bao hàm tinh thần lực của hắn cùng bí chú thần lực thét ra lệnh như lợi kiếm bay thẳng thân ảnh kia thể s á t tinh thần mà đi đem nó bạo khởi công k í c h đột nhiên đánh gãy lợi chào chỉ kém nửa tức liền muốn chạm đến triệu phỉ vũ ra đầu im bặt mà dừng tương tại n g u y ê n chỗ cùng lúc đó triệu phỉ vũ lại đột nhiên dùng mình một cái tỉnh n ộ lại con mắt không đợi thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh phản xạ có điều kiện giống như quát một tiếng hai tay g i a o thoa liền làm một chiêu bách cầm tay vanh ra ngoài thân ảnh kia bị đánh trúng ngực bay một mươi m nện vào phế tích bên trong t ó lên một mảnh đá vụn cùng bụi m ù quanh thân bị chân n u ô n bí chú khóa lại khí huyết cũng khôi phục thông suốt nga ôm một tiếng quay khiếu một lần nữa ý nhảy bật lên bất quá lần này hắn không có phát động công kích đứng tại cao nhất một khối nghiêng lệnh trên đá lớn sáng rực ánh mắt hung lệ như sói tại triệu phỉ vũ cùng trương thanh dương ở giữa vừa đi vừa về càng không ngừng chuyển động dư quang còn cảnh giác quét mắt còn lại bốn người các ngươi đến tột cùng là người phương nào nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương nhanh chóng thối lui nếu không đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình người kia cố gắng làm ra uy nghiêm bá đạo tư thái không ngừng hướng phía sáu người phát ra mãnh liệt tinh thần bí thuật xung kích bất qu tinh thần của người này lực cường độ cực kỳ có hạn đừng nói là mình coi như l ô trực bốn người bọn họ cũng sẽ không bị tùy tiện dung chuyển hắn quan sát tỉ mỉ một chút người kia gặp hắn c u ố n tại một bộ rách dưới vải bên trong cao g ầ y thân thể còn xuống nghiêng về phía trước vẹn vẹn có một đôi h n g c h à o dạng tay cùng sáng lên con ngươi lộ ra ngoài bất quá thân thể người này lại hướng ra phía ngoài lộ ra một loại khác cổ quái sinh mệnh ba động trương thanh dương không khỏi nhữ mày ánh mắt lạnh leo xuống dưới chấm dọ quát đừng giả bộ ngươi bất quá là so với chúng ta tới sớm một bước kỳ thật cũng là nghĩ đến đến tia đồ vật bên trong đến bây giờ còn không có đ Yêu、người chương đông đồng dạng hai dựng lên, t h n h mươi ba ậ nói bạn. t khảo n thần h chủ chi thủ là ta i hộ g nghiệm một người chiến đấu ta không phải ta không có người nói mỏ đáng chết người kia nghe trương thanh dương về sau phát điên đến giật này mình hỗn loạn lại từ đầu đến cuối không có sông lại chém g i ế t lúc này triệu phỉ vũ cũng triệt để thanh tỉnh đưa tay xoa xoa chỗ mi tâm nơi đó lập tức có một đạo nhàn nhạt, nhạt kim ấn hiện hiện trang trí nàng nguyên bản liễn thanh lệ dung nhan càng tăng thêm một phần thần thánh hút bụi khí chết nàng đầu tiên là đối trương thanh dương nói lời càng tạng sau đó hơi híp mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m người kia nói người này thật là con trùng đáng thương mặc kệ hắn là làm sao tìm tới nơi này vẫn luôn không có đạt được bí tàng tán thành ta hoài nghi hắn t h thật ngay cả bí tàng đến tột cùng là cái gì đều không có làm rõ ràng. người kia rốt cục nổi giận gầm rú lấy đột nhiên một nhào tới phụ cận tốc độ nhanh ngay cả trương thanh dương nhãn lực đều kém chút không đuổi theo h ạ n tại bí tàng trước mặt dạo chơi một thời gian đủ dài nhiều ít cũng nhận xâm nhiễm đạt được một chút thần dị năng lực bất quá nơi này phải là của ta sân nhà mới đúng triệu phỉ vũ ngữ tốc thật nhanh nói chuyện tại người kia đột nhiên hiện thân trước mắt phía sau hai cánh sớm giao thoa vân quanh ngoại tầng lông vũ từng c h i ế c dựng đứng thành hai đạo vòng tròn đao vòng nhẹ nhàng quét qua liền trên không trung lôi ra một đạo bước lên lục quang tanh hôi tơ máu người kia kém chút bị tại chỗ cắt thành hai đoạn kêu thảm túi đầu xem xét vỡ vụ ngực bụng nhất thời kịch liệt run dày lên là người bước ta đáng chết ghê thởm giống a bảo tàng là của ta mãi mãi cũng là ta người k i a tố chất thần kinh l ầ m b ầ m đông dưng hai cánh tay đại trường thân thể hướng về sau đ ố n cong thành chín mươi độ rách d ư ớ i áo choàng rơi xuống lộ ra một viên hình dạng cổ quái đầu lâu hắn cái c ầ m dài nhọn như mỏ ứng mở ra lúc răng nhọn so le trong miệng thốt ra một đầu dài nhỏ đầu lưỡi hắn rách d ư ớ i và táo t r ố n g ra xương sườn hạ mọc ra hai mảnh cánh xương trên cánh có mảng lớn màu đen lông vũ lộn sinh sôi thân thể sau lại mọc ra một đầu rốn lượn đôi dài cuối cùng mang theo xích hồng sắt m ó c câu một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ra người này t h i t để biến thành quái vật lỗ trực mấy cái vẫn là lần đầu kiến thức trường hợp như vậy không khỏi giật n ả y cả mình hồ dĩnh càng là theo bản năng thấp hô ra tiếng hắn làm sao biến thành bộ dáng này quá dọa người á t r ú c dương run dày một chút c h ậ t c h ậ t thở dài ta nguyên lai coi là côn trùng liền đủ buồn nôn không nghĩ tới còn có càng k ỳ quái hơn đại sư minh đây rốt cuộc là cái thứ đổ gì á mấy người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía trương thanh dương trương thanh dương trên mặt không có chút nào sợ hãi tình cảnh tương tự hắn trước đây làm nhiệm vụ lúc tại bách hà thành lúc đều gặp nhiều lần sớm nhất nhìn thấy liêu hổ liêu báo hai huynh đệ biến thành song mặt c h u ộ t quái kỳ thật so trước mắt vị này càng kinh sợ hơn kích thích hơn nhìn xem người này mất đi một điểm cuối cùng mà người bản chất từ thực chất bên trong biến dị thành quái vật trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một chút thương hại tham lam dễ dàng để người điên cuồng điên cuồng dẫn đến vong ngã vong ngã thì mất ta trương thanh dương không nhớ nổi là từ đâu trong một quyển sách nhìn thấy câu nói này dùng vào lúc này trên người, người này lại đúng mức lúc này triệu phỉ vũ lên tiếng thay giải đáp dễ theo ta được biết. nơi này là một chỗ phi thường cổ lão t ê tự nơi trốn có thể xem là một loại nào đó thần linh miếu t h ở bên trong thờ phụng kia thần linh một kiện bảo vật người này hẳn là tại trước đây thật lâu không biết làm sao tìm được ý đồ đem bên trong cung phụng bảo vật chiếm làm của riêng chỉ tiếc hắn từ đầu đến cuối không thể đạt được tán thành ngược lại bị nơi này một mực tồn tại thần linh ý chí xâm nhập dưới thể xác tinh thần sinh ra vật mèo vừa rồi ta vừa lên đến liền cùng nơi này sinh ra cậu mình hắn sau khi thấy không chịu nổi to lớn như vậy đã kích t r i để mất đi bản thân lâm vào đ i ê cuồng thế là liền biến dị thành q á i vật bất quá thần lực đúng là trôi kiếm hai lưới v ta đoán chừng. lỗ trực nghe được thẳng trứng mắt hoảng sợ nói chiếu ngươi nói như vậy về sau lại đụng phải những cái kêu bảo tàng cái gì còn không thể tùy tiện đi lấy không phải rất có thể biến thành hắn này tấm đức hạnh vậy ta còn không bằng chết đi coi như song nha c h ắ c không được cổ nhân lão là nói cái gì đồ tốt muốn người có đức chiếm lấy xem ra thật không phải nói mỏ trúc dương gật gú đặc ý giống như l ĩ n h lộ cái gì lời lẽ trí lý trương thanh dương gặp bọn họ đều từ vừa rồi hình tượng s u n g kích bên trong đi tới mỉm cười nói cùng nó nói có đức không bằng nói có kiên định ý chí cùng không quên sơ tâm kiên trì càng là thích hợp đại sư minh nói rất có đạo lý mấy người trong lúc nói chuyện không hẹn mà cùng nhìn về phía kia đã hoàn thành biến thân cá nhân hỏi gia hỏa này nên làm cái gì dựa theo xuất phát tiền cổ trong gió trường học tỉnh táo bọn hắn vừa rồi liền nên thừa dịp tên kia phát sinh biến dị lúc xuất thủ đem nó dịp đi trương thanh dương một mực không có động thủ là bởi vì phát giác được nơi đ â y bao phủ kia cô ý chí đang cảnh cáo hắn nhìn về phía bên cạnh triệu phỉ vũ lúc này triệu phỉ vũ cũng đồng dạng phát sinh biến hóa mượn từ thần lực gia trì sau lưng nàng triệt để hình thành hai con hư thực giao nhau hoa lệ cánh dán ra biên độ thậm chí vượt xa trước đại sư m i n h lý bắc hải mà kim sắc lông vũ từ hai hàng lông m ẩ y của nàng đến thái dương lại dọc theo hai vai kéo dài đến cánh chim nhọn hơi toàn thân chán phóng lệnh người vì đó hoa mắt thải quang không cách nào nhìn thẳng đông nhiên một cỗ lỗi lạc xuất trần ý chí từ trên người nàng phát ra hướng xung quanh càng có mênh mông lực lượng đồng thời khuyết tán ra đến cho dù là trương thanh dương cũng cảm thấy cực lớn khó chịu cả cái bình đại thượng quyển lên một đạo sóng to lấy nàng làm trung tâm xoay tròn bước lên kéo theo thân thể của nàng từ từ bay lên trên trời từ trên cao nhìn xuống quan sát q á i nhân kia triệu phỉ vũ có chút n h ư đầu vẻ mặt lộ ra một cố cùng nàng ngày thường tính cách hoàn toàn khác biệt cao ngạo thanh âm thanh lãnh mà nói đây là ta chiến đấu các ngươi không thể nhúng tay mời tại một bên lặng chờ là đủ trương thanh dương minh bạch đây cũng là kia thần bí tồn tại một loại nào đó khảo nghiệm lập tức gật đầu nói t ố t ngươi cẩn thận một chút dứt lời trao hỏi đám người thối lui đến biên giới kia hạ xuống bệ đ á chỗ xa xa vây xem đối diện v á i nhân lúc này cũng biến hóa hoàn thành hẹp dài đầu hai bên mở ra một đôi chống đột đôi mắt vụ vụ bắn ra xích hồng yêu dị qua mang khi thế trên vậy mà cũng nhảy lên t h ă n g một mảng lớn lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm triệu phỉ vũ kêu một thân hoa lệ trang phục trên mặt chỉ có da thịt vặn vẹo thành một đoàn hoa độc n g o a n lệ thét to những này đều phải là của ta chỉ cần năm mươi ta liền có thể đạt được hết thảy hắn cao vút kêu rẽ lấy thanh â m bên trong bọc lấy một cỗ nồng đậm điên cuồng ý chí trúc dương bọn người dù cho chỉ là bị dư ba trở đến đều cảm giác tê cả ra đầu đầu thật giống như bị cái rùi không ngừng đâm xuyên mà triệu phỉ vũ đứng n u i chịu xảo nhận công kích tự nhiên càng sâu vất quá công kích lâm thể chương ớ hai mươi bốn bi tàng kim bằng di bảo phát ngôn vừa ra một vệ kim quang từ triệu phỉ vũ phía sau cánh chim trên bắn ra phút chóc trúng đích người kiêng ngực chui vào trong đó quái người thân thể run rẩy dữ dội một chút toàn thân ô c r ầ m chầm hơi khói lăn lộn mấy lần bỗng nhiên triển khai tư tri khán giọng quát đúng đúng đúng liền là loại lực lượng này hay l ắ má lại đến lại đến nhiều một chút nơi xa vây xem trúc dương nhìn ra một ít môn đạo đạo kim quan g kia rõ ràng để hắn bị thua thiệt không nhỏ làm sao còn gọi hay lắm cái này đầu người hư mất đi trương thanh dương cũng có thể rõ ràng quan sát được kim quan g kia khắc ở quái nhân kia trong lồng l ự c tạo thành cường đại lực phá hoại đồng thời còn cấp tốc tiêu hao hắn sinh lực cũng không hiểu lắc đầu không thể lấy chính thường suy tư của người để phán đoán hắn lúc này cách làm chúng ta nhìn xem chính là hắn có thể xác định triệu phỉ vũ nên có đầy đủ tự tin chiến thắng bất quái nhân kia ngoài miệng là như vậy hô thật ì t h cũng không có nguyên t r ờ đợi kích thứ hai thân thể xung quanh bành nổ tung một đoàn hát vụ hát vụ tụ hợp sau như quỷ mị xuất hiện tại triệu phỉ vũ phía sau chính là thị giác điểm mù nghiêng xuống vị trí xảo trá c h i cực hai cánh của hắn phần phật một chút triển khai chỗ khớp nối hai đôi móng đuốt tranh tranh bắn ra dài một thước lưới dao hung hăng chụp vào triệu phỉ vũ kê hoa lệ phải cánh triệu phỉ vũ quanh người lưu động kim quang liền là ý chí của nàng kéo dài nhận công kích lập tức quang mang tăng vọn một chùm kim sắc lông vũ thoát thể k h c h sạn trong nháy mắt sinh ra trên dưới một trăm nói công kích quang vũ giao thoa đẩy tr Bái nhân kim c quan đ g lóng ánh đem bình đài chiếu giỏi giống như thần cảnh trong hoảng hốt kia nguyên bản đổ sụp phế tích lại lần nữa xúc đứng lên cao lớn uy nghiêm thần linh pho tượng cao theo trong đó lâm liệt thần uy quan sát chúng sinh trương thanh dương minh bạch đây là lực lượng ý chí cộng minh sinh ra h ảo giác tâm linh chi cầu khe khẽ rung lên đem hạc đạo sĩ thanh âm truyền lại cho mấy người bên cạnh khu trừ rơi loại ý chí này xâm nhập lại nhìn trong chiến trường triệu phỉ vũ hai tay kết làm liên hoa ấn đem xung quanh quan g mang đặt vào trong lòng bàn tay thu làm một chùm vô thanh vô tức xuyên thủng quái nhân kia lồng ngực một chiêu này dùng không có một tia khói lửa chi khí triệu phỉ vũ c ứ như vậy tự nhiên triển khai thủ ấn thể xác tinh thần trong ngoài hợp hai là một bản ta cùng bên ngoài ra chỉ ý chí hợp thành một thể cái này đã là bản thân nàng lực lượng toàn diện phát huy cũng là kia phế tích ở trong không thì vết chút nào một thức công kích đã vượt qua nàng nguyên lai đối bách cầm tay lĩnh ngộ trình độ nhưng tại công kích xuất thủ một s á t na tâm linh giao hội hoàn mỹ dung nhập trong đó nàng liền trong nháy mắt đốn nộ minh bạch hết thảy mà vị kia quái người thân thể bị chùm sáng đánh cái xuyên đấu quanh người hắn tràn ngập sương mù màu đen cũng bị quang mang lực lượng ăn mòn t r o n g không c h ù m sáng lại chỉ là ảm đạm một chút từ hắn phía sau xuyên bắn về phía phương xa khoảng t r ư ờ n g bảy tám mươi m mới vô thanh vô tức tản ra hóa thành đầy trời kim mang trương thanh dương năm cái nhìn hoa mắt thần mê hồ dĩnh nhịn không được sợi than tốt hoa lệ chiều thất n cùng sùng thú thiên hồ hợp thể về sau tạo hình hoạt bắt đáng yêu tự nhiên toát ra mị hoặc tự nhiên t i ề m chất bất quá muốn nói chiêu thức m ị quan độ cùng hoa lệ trình độ nhưng lại kém một mảng l ứ a tử không khỏi làm ngọc có tì vết trương thanh dương mấy cái nam sinh lại càng coi trọng cái này sát chiêu đi lực lỗ trực càng là trông mà thèm đến hít sâu m ộ t hơi t r ỉ n h trọng việc gật đầu xem ra ta cũng cần tìm một vị tương tự thần linh tuyệt sơ một chút hắn còn sót lại bảo tàng nói không chừng ha ha thượng cổ đại cậu là cái gì thần người biến thân có thể thành cái giặc gì vậy ngươi một con gà trống lớn có thể biến thành cái gì các, các ngươi đứng đấu vó mồm qua xem một chút đi trương thanh dương đánh gãy hai người bọn họ miệng đầy b ị a chuyện lên trên thân bình đại lúc này bị trọng thương quái nhân vẫn treo giữa không trùng cánh có chút run run mượn nhờ một điểm cuối cùng hắc vụ miễn cưỡng duy trì được tư thái hai con mắt của hắn khôi phục tỉnh táo ánh mắt phức tạp nhìn xem thối lui đến m ộ mươi mét bên ngoài triệu phỉ vũ không lưu l o á t nói ra ta coi là cố gắng có thể cải biến vận mệnh nguyên lai、like、như cũ bù không được m ệ n h t r u n g chú định vật khí triệu phỉ vũ thân chu nguyễn màu biến mất lộ ra thanh nhã xuất trần khuôn mặt lãnh đạo nói đây không phải vật khí mà là tâm không bị lòng đồng thuận thế mà đi quái nhân thê lương cười thảm ng ta chỉ là không cam tâm a ta vất vả trông coi cái này kim bằng di dấu vài chục năm đạt được một kết cục như vậy ta thành kính chẳng lẽ còn không đủ sao kết quả của ngươi cùng thành kính hay không không có quan hệ trương thanh dương nhanh chân đi tới gần ngang nhiên nhìn thẳng người kia vặn béo gương mặt tinh thần của ngươi bị truy đuổi lực lượng tham lam che đậy đã quên đi sơ tâm bị ngoại ý đồ đến trí ăn mòn đều không có giác ngộ ngươi xem một chút mình biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng vẹn vẹn món kia bảo vật đơn phương tạo thành sao ta bộ dáng thế nào người kia bảo vật đơn phương tạo thành sao ta bộ d á n h ế nào người kia có h ú t mờ mịt đ n h ờ i lại không tự chủ sinh ra một chú hồ dĩnh hai tay huyện hóa ra một trận quang mang đối người kia vừa chiếu chính n g ư ơ i nhìn xem đi xấu hổ chết rồi người kia nhìn thấy quang mang bên trong mình tôn dung khó có thể tin chống đột xuất con mắt sắt nhọn gào thét không có khả năng đây không phải ta hắn tố chất thần kinh hai tay sờ soạc mình khuôn mặt kia khô gầy s ư ơ n g cốt cùng giữ t ậ n răng nanh để hắn toàn thân run rẩy như run rẩy hắn bừng tỉnh đại ngộ giống như khẽ đợ vai hai mặt cánh rơi hướng về phía trước tụ lại đ u ô i bẩn chất thịt cánh rơi trên mọc đầy buồn nôn l ư n g tơ tàn tạ lợi chảo nhìn thấy mà giật mình tại sao có thể như vậy hắn thất thần thì thao vài tiếng đống Nguyên liền đầu lai ta từ vừa mới từ bắt sau i Tinh thần hắn ý chí lập rơi A. của thần tức mất, hắn cánh chí ầ ý lập sụp đổ đ tiên tan giã là đó e n tán trên không trung. khí, từ từ tiêu Sau đ thân thể của hắn theo sát lấy bắt đầu vỡ vụn từ hai chân bắt đầu hóa thành cho bụi trong nháy mắt lan tràn đến thân thể hai con mắt của hắn một lần nữa toát ra người hào quang nhìn qua trương thanh dương cùng triệu phỉ vũ nói thấy rõ ràng kết quả của ta không nên tin lực lượng n g o ạ i lai t h a n h â m rơi xuống vết chân không thấy cái này coi như xong việc rồi nửa ngày về sau trúc dương kìm nén không được đánh vỡ yên tĩnh triệu phỉ vũ chậm rãi rơi xuống đất kiềm chế thải quan g khôi phục hình dáng cũ trên mặt thần sắc cũng khôi phục được càng tiếp cận thường ngày một chút người kia hoàn toàn biến mất hắn biến mất bảo vật không sai biệt lắm liền nên xuất hiện đi cực kỳ hiển nhiên so sánh quái nhân này mà nói lỗ trực vẫn luôn đ ố i bí bảo càng thêm cảm thấy hứng thú đỉnh điểm chương hai mươi năm núi lở thiên uy khó dò tranh thủ thời gian tìm bảo tàng lúc đầu ta còn tưởng rằng triệu phỉ vũ đồng học muốn cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp cái gì nguyên lai liền là cái bộ dáng hàng lỗ trực có chút thất vọng lắc đầu thở dài khương tử tuấn hướng bọn hắn nhẹ khẽ vẫy một cái、tay. tất cả mọi người ngậm n g ư n g lại kiên nhẫn nhìn xem trương thanh dương ở nơi đó cao mày i ê n lặng suy nghĩ một phút sau trương thanh dương nhẹ suỵt y một hơi nói vừa mới bỗng nhiên có một chút cảm nộ tư m â n chiến trường đốn ngộ thăng cấp sự t ì n h tốt trúc dương cùng lỗ trực mặt mày hớn hở bọn hắn thích nhất truyền kỳ cố sự bên trong tương tự tình tiết không nghĩ tới còn có thể tận mắt chứng kiến một thanh trương thanh dương dợ khóc dợ cười ngược lại đối triệu phỉ vũ nói đồ vật bên trong còn muốn ngươi tự tay đi thu a có thu hay không ý nghĩa không lớn thứ trọng yếu nhất ta vừa rồi đã được đến triệu phỉ vũ nợ nụ cười xinh đẹp không che giấu chút nào mình tâm tình trương thanh dương giật mình khó trách k i a m ộ t tên đáng thương vừa lên đến liền hô không công bằng h n tân tân khổ khổ trong vài chục năm kết quả bị bảo vật cùng xung quanh tràn ngập xa trùng địa từ lực lượng song trọng a n mòn biến thành bộ kia quỷ bộ g á n g triệu phỉ vũ vừa lộ đầu bảo vật tận chứa t r u y ề n thừa t ừ động nhào tới cầu dung hợp cái này đãi ngộ t r ê n lệch lớn không có thiên lý nói thì nói như thế triệu phỉ vũ mãi cho tới phế tích bên trong phu cận đến xem phế tích là một tòa bị chiến đấu phá hủy đ ị a đường thần linh pho tượng cùng tảng đá cây cột đều trở nên rách nát không chịu nổi chỉ có hiến tế dùng cái bản coi như hoàn hảo Chính n giữa ằ mọi ngang một cây kim quang tràn ngập các loại màu sắc không một kim màu t cây các sắc loại r n vẹn lông vũ, gốc dễ ẩn ẩn, có một đạo tơ máu, đang không ngừng lưu chuyển. vũ, lưu gốc có dễ một tơm máu, đạo ọ người tại bên ngoài nhìn xem triệu phỉ vũ mình tiến lên đơn tay cầm lên lông vũ vật k i a tựa hồ đối với nàng khinh m ạ n thái độ cảm thấy bất mãn tách ra một chùm kim quang kháng cự tay của nàng triệu phỉ vũ nhẹ hư một tiếng giữa ngón tay nở rộ hai đạo lạnh thấu xương hồ quang dùng s ứ c bót kim quang bành nổ nát vụn mặc cho nàng nhẹ nhàng linh hoạt cầm bốc lên lông vũ quan sát hai mắt về sau tùy ý hướng bà vai sau cầm xuống lông vũ lúc này trượt vào sau lưng của nàng cánh chim ở trong đồng thời bao phủ tại trên bình đài vô danh ý chí phút chốc biến mất không còn tam tích bị cự dừng tại xung quanh địa từ lực lượng lập tức tràn vào điển vào chỗ trống vẹn vẹn một cái hô hấp công phu liền đem phế tích một điểm cuối cùng hào quang tiêu ma không còn một mảnh trong chớp mắt tế đàn liền hóa thành phong hóa ăn mòn nhiều năm bộ dáng dị dao dãn n ớ c rách nát không chịu nổi đối mặt như thế k ỳ biến tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trương thanh dương nói lần này mạo hiểm kinh lịch thật sự là gặp được rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình khai thác tầm mắt mà tầm mắt theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể gọi là cảnh giới cho nên ngươi vừa rồi đốn cùng cái này cũng có một chút quan hệ thật muốn biết nơi này vốn là như thế nào một vị tồn tại trương thanh dương từ đáy lòng cảm thán ban đầu ở nơi này tế tự một vị nào đó thần linh thực lực nên muốn làm cường đại nếu không không cách nào chỉ dựa vào một cái lông chim lưu lại ý chí đối kháng xa trùng đ ị a từ nguyên lực ăn mòn nhiều năm như vậy bất quá trước mắt phát sinh hết thảy nhưng lại làm cho bọn họ đối con đường tương lai đột nhiên tăng thêm một phần lòng tin triệu phỉ vú thực lực tăng lên nhiều như vậy có phải hay không chỉ cần có thể tìm tới càng nhiều tương tự bí tảng đào móc ra viễn cổ cường giả truyền thừa bí thuật đem chúng ta cùng sùng thú thực lực tăng lên đến thanh khâu đại hoang loại kia cấp độ có lẽ liền vẫn có thể phục hưng sùng thú văn minh lộ trực thần nghĩ nhanh tượng ánh mắt kích động bọn hắn chính mắt thấy triệu phỉ vũ kia long trời lở đất thực lực tăng lên điều này thực là một đầu lên trời đường ta ta bất quá có vẻ như loại này bí t à n g không dễ tìm như vậy a trúc dương cũng tại hưng phấn về sau đầu tỉnh táo lại khó tránh khỏi có chút hề b ạ i bọn hắn đều đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía triệu phỉ vũ làm sóng vai vào sinh ra t ử đồng đội kinh nghiệm của nàng hẳn là có thể cho mọi người mang đến một chút đáng tin cậy đáp n a triệu phỉ vũ nhìn trương thanh dương một chút trên mặt lộ ra một chút khó xử nhẹ nhang lắc đầu hoàn toàn chính xác không đơn giản như vậy. ta vì tìm tới chỗ này bí tảng đem mình trong gia tộc quyền kế thừa đều để lên đi cơ hồ hao hết tất cả của cải lại chỉ lấy được đôi câu vài lời không biết thực hư tin tức tất cả mọi người lập tức nghe hiểu ý tứ trong lời nói triệu thị gia tộc thực lực tại nam lăng thành không coi là nhỏ triệu phỉ vũ làm dòng chính người thừa kế một t r ò n g cho dù là thông gia cũng là tìm rằng ra lữ thị loại kia môn đang hộ đối vô luận của cải quyền thế vẫn là tin tức con đường đều không phải tiểu môn tiểu h ậ u người ta chỗ có thể sánh được nếu là tự hỏi không đạt được triệu gia cấp độ vẫn là đ ư n g ôm lấy quá cao kỳ vọng tốt nhìn đến tâm tình của mọi người có chút đê trương thanh dương quay vỗ tay nói mọi người cũng không cần quá n h ụ c trí ta tin tưởng chỉ cần kiên định tín nhiệm của mình không l â y được tại hiện có điều kiện hạ tận khả năng làm chắc cơ sở đem tương lai tấn thăng lộ tuyến tạo dựng đầy đủ rõ ràng tổng có cơ hội tìm tới thuộc tại cơ duyên của mình lỗ trực cùng chúc dương ánh mắt lại lần nữa sáng lên đúng thế đại sư m i n h thế nhưng là thực sự n g h è o khổ con cháu gia đình xuất thân đồng thời còn trải qua thiên phú bị phế trọng đại ngăn trở bây giờ không phải cũng dựa vào cố gắng cùng kiên trì một lần nữa đi lên đám người n g ư vọng đình phong mượn tới lực lượng tóm lại có tí vết nếu như, quá tham lam ngược lại như quái nhân kia đồng dạng rơi vào hạ xong rồi tuy duyên mà đi dốc lòng tu luyện coi như không có đụng phải thuộc tại cơ duyên của mình ta tin tưởng ta cũng có thể trở thành vĩ đại nhất sùng thú chiến sĩ trúc dương sốt u ruột vung vẩy nằm đấm lòng tin bạo dạp t ê u g ạ o nhìn đến tất cả mọi người tinh thần đầu lại chân phấn trương thanh dương cùng triệu phỉ vũ thật nhanh trao đổi hạ ánh mắt l ạ g yên nhẹ nhàng thở ra dừng ở đây bọn hắn tầm b ả o hành động xem như hoàn mỹ kết thúc là thời điểm quay đầu trở về cũng liền tại bọn hắn nói chuyện đương lúc đến từ xung quanh ăn mòn tiến một bước làm sâu sắc bao hàm lấy khốc liệt khí tức gió bắt đầu ở đỉnh núi gà thét tinh tế cắt đ hướng nơi xa quan sát một đạo cự đại tường cắt đang từ trên đường chân trời cấp tốc dâng lên kia là xa hải kinh khủng địa từ chi lực lấy cải thiên hoán địa uy thế nhấc lên vô lượng báo cát bao cắt những nơi đi qua vô số cồn cắt san thành bình địa cắt đá bị hút vào báo cát bên trong khiến cho càng tăng thêm một phần thật lớn uy thế cái này ước vạn tấn cùng xa phun trào tạo thành địa chấn để cô sơn từ đôi đến đầu dì rào rung động đầu tiên là tầng dưới chót cắt đất như tuyết l ở trượt xuống ngay sau đó là ngọn núi phong hóa đá vụn ẩm ấm đất lợ đỉnh núi như cái sảng đồng dạng run dày dữ dội cũng có vô số vết dạn lan ra đây là cả tòa núi đều muốn sụp đổ tư thế. chương t hai n mươi sáu đường về khẩn cấp cứu viện trương thanh dương đỉnh núi ngừng chân quan sát mười mấy giây sau lúc này mới phi thân mà xuống b á o cắt tiến đến phương hướng là sa mạc chỗ sâu tựa hồ có lực lượng nào đó tại xua đổi lấy kẻ ngoại lai không muốn để cho bất luận kẻ nào đi đến sa mạc chỗ sâu tìm tòi hư thực bất quá cái này cũng chính hợp trương thanh dương ý cái này tiểu đội vẫn không có thể lực đi đến chỗ sâu xa trùng trong xào huyện mà lại việc đã đến nước này cũng nên đường về cho nên hắn chỉ huy tiểu đội đường cũ trở về tiểu đội hết tốc độ tiến về phía trước tại cùng sau lưng b á o cắt sinh tử đua tốc độ cũng không biết xa trùng bên kia xảy ra điều gì tình trạng dọc theo con đường này thế mà không có a i phục chặt đường mặc cho bọn hắn nhất cổ tác khí vượt qua lúc đến cuối cùng một đạo cồn á t l i ê n tại bọn hắn vừa mới vọt tới ngoại tầng sa mạc bãi thời điểm một cỗ cùng gió thổi vào mặt gào thét khí lưu vòng quanh cắt miệng đối diện mà tới phối hợp với sau lưng báo các khí lưu tựa hồ như là hai cái to lớn bàn tay tụ hợp cùng một chỗ muốn đem đám người này quay thành thịt muối trương thanh dương tinh thần lực nhất là nhạy cảm cảm ứng được loại tình huống này về sau đoạn quát một tiếng đều đến bên cạnh ta đến hắn trong lúc nói chuyện thân hình thoát một cái lẻn đến phía trên xôi trào khí huyết tại ra lông tầng ngoài trống lên một đạo cực mỏng bình chướng lấy cao hơn tốc độ gió không ngừng lưu chuyển chế tạo ra một cái không lớn thể lưu động lực không gian khương tử tuấn thấy thế cũng tại dưới người hắn dùng vỏ ốc x i n bảo vệ đồng đội sau đó trước sau phong áp theo nhau mà tới trương thanh dương đ n g nhiên cảm giác toàn bộ thân thể giống như là bị thử thần trưởng v ỗ chúng một cỗ bảng bái vô song đại lực đập hắn toàn thân xương cốt một n ư ớ c ngưng tụ tại da lông ở giữa khí huyết trận triệt để vỡ nát cơ bắp mạch máu chính là đến nội tạng đồng thời bị thương một công n h ị c h huyết lúc này từ miệng phun ra những người khác cũng không tốt hơn chỗ nào khương tử tuấn xem như phòng ngự g i y nhất vẫn như cũng bị đánh nát nước chạy xi xi đệm khí vỏ ốc xên càng là tiếng t ạ c h t ạ c h không ngừng che kín mạng n ệ n vết dạng đúng là trực tiếp từ triệu ạ hoạt i đi hai người chỗ lực có họ mất bất t động, năng bọn song quá ọ n g g á tám m một sóc, còn lại bốn người gặp phải trực tiếp kích yếu tám thành, lỗ trực cùng chúc bốn người trùng thành, dương kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thuận lại lỗ lấy phải tiếp vội i bắt gặp thế yếu kêu đau t trương thanh lực mà rơi trương thanh dương, ngao ngao q á i khiếu kiệt lực duy trì lực được cân bằng, phỉ n ngừa hắn bị sóng gió thổi nhập bao cắt bên trong. g gió thổi h bị bao Triệu cắt p vũ cùng hồ dĩnh hai tay lẫn nhau nắm cánh chim cùng đôi cáo giao tiếp thành vào ngoài toàn lực đối kháng phong áp dư vì cùng sắp đến bao cát mà trương thanh dương từ không trung rơi xuống về sau có thể nói là toàn thân khí huyết sôi trào tinh thần huệ vải suy sụp bất quá hắn vẫn là cắn chặt r ă n g cưỡng ép dẫn động bên trong vũ trụ tinh thần can thiệp hoa thiền sư miệng ra ố n g chữ chân ngôn bí pháp t h ầ n lực chấn động quanh thân b ả y mạch đem thể nội đủ loại tụ huyết cản trở một mạch quán thông càng hiệu lệnh ngũ tạng lục phủ gân xương ra trọng lượng cả bị quý nhất thể ngay sau đó là hạc đạo sĩ kết tấn hai tay của hắn cũng đồng bộ kết thành lâm tự phát ấn lấy an n h ẫ n bất động như đại địa kiên cố bản ta chi ý đem trong ngoài thân thể đủ loại d i biến triệt để vớt lên sau đó bao cắt liền triệt để t i ề n đến tiểu đội mọi người cùng tâm cùng lực, hiệp bao ệ n thành một sởi dây thửng, tại cuồng mánh h một tại sởi dây b cắt bên bị Bao trên trong, như là sâu dễ trên đất cỏ nhỏ, kình, nhưng cũng không có làm bị thương đám người đất cắt gió là làm sâu dễ đám cỏ có dù may may. Bao cắt quá cảnh lại là một lần mạo hiểm quá quan kỳ quái bao cắt tại lướt qua đám người về sau rốt cục thế tận vượt qua mấy cây xô xa đánh tan một đạo hình cúng quay chung quanh cồn u cắt về sau hóa thành một trận thanh phong t à n mát đại điện vô tận cắt bụi bay là t ả vầy xuống nhìn xem bay đầy trời cắt trúc dương trong lòng kinh dị nhìn không được quá thiếu tiền tiêu chạm đều nguy hiểm như vậy sao đây không phải nơi tập luyện sao cái này so chiến trường chính đều không thua bao nhiêu đi trương thanh dương có chút thở dốc trầm giọng nói không có khả năng mỗi lần đều nguy hiểm như vậy không phải cựu t ử nhất sinh cái nào học viện cũng sẽ không để học sinh tới chỗ như thế thí luyện lần này khả năng trùng hợp tại trương thanh dương trong lòng suy đoán ba cái khả năng thứ nhất là xa trùng gần nhất muốn ở chỗ này làm đại động tác cho nên bên này trở nên phá lệ nguy hiểm thứ hai có lẽ là tràn ngập sa h ả i cái nào đó ý chí nhằm vào kia cô sơn trên kim bằng bí tàng bị bọn hắn lấy đi tức giận thứ ba hoặc là cái này tồn tại nhân loại cao tầng cái nào đó quần đấu bọn hắn những người này chỉ là hy sinh quân cờ mà thôi dẫn xả xuất động ném đá dò đường ba cái tình huống cũng có thể hoặc là thỉnh thoảng cũng có trương thanh dương không dám hướng sâu bên t r o nghĩ n g suy đoán những vật này sẽ chỉ làm mình trở nên càng l ó i lời càng ngũ ám cùng tính tình của hắn không hợp hắn tin tưởng học viện phương diện nhất định có điểm mấu chốt sẽ không đem học sinh ưu tú nhất vùi đầu vào thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh b ạ o hiểm như thế tổn thất học viện đảm đường không nổi tốt nhất là ta suy nghĩ lung tung lại hoặc là đánh bậy đánh bạn trương thanh dương không có đem p h ỏ n g đoán cáo chi đồng đội một bên nắm chặt chữa trị thương thế một bên thúc giục đồng đội rời đi đây là không phải đất triệu phỉ vũ xuất ra một bộ phận chữa thương đan dược phân cho đám người ăn vào cũng làm ra căn đoan như vậy linh lung tâm tư trương thanh dương một lát còn suy nghĩ không thấu chỉ là đối với nàng làm việc chu toàn thủ đoạn cảm thấy vui mừng lỗ trực mấy cái không chút khách khí tiếp nhận nhét lên ngón tay cái tán thưởng sư tỷ đủ ý tứ về sau lại có hành động tương tự cứ mở miệng ca môn tuyệt không từ chối triệu thị trợ thương đan dự hiệu quả nổi bật bọn hắn sau khi ăn vào lập tức hóa giải đau xót tối thiểu khôi phục lại năm thành thực lực làm ra như thế đại động tĩnh nhi sẽ trêu chọc đến nhiều ít khó chơi cô n trùng cái này ai cũng không dám cam đoan bởi vậy đám người tiếp tục vùi đầu lao nhanh tốc độ gần đây thời điểm càng nhanh cũng không lâu lắm bọn hắn thuận lợi đến chạy ra cạm bẫy địa phương nhưng phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa cồn cắt thế mà mất t u n g ả n h mà khía cạnh hai ngoài ba cây số lại nhiều một mảnh liên miên chập trùng cắt lĩnh nếu không phải trương thanh dương có thể cảm giác được trước đó lưu lại một điểm đặc biệt t â n ký chỉ sợ như vậy bỏ lỡ cũng triệt để đi c h ệ c xa trùng cải thiên hoán địa năng lực quả nhiên đáng sợ sáu người càng phát ra cảm thấy gấp áp trương thanh dương lập tức nạp làm dẫn、đường. không chút do dự lần theo trong cõi u minh tỏa định p h ư ơ n g vị không nhìn cái khác nhìn đến nhìn quen mắt hoàn cảnh dẫn đạo tiếp tục dẫn mọi người hướng về phía trước mới ra ngoài một hai cây số đ ỗ n g nhiên bên trái nơi xa chuyển đến một trận dày đặc nổ v a n g ở giữa sen lẫn vài tiếng nổi giận gầm rú có biến trương thanh dương nghe được rõ ràng k i a n ê n là cơ giáp sử dụng vũ khí hạng nặng lúc tác chiến chế tạo ra đậu tính nhưng là dựa theo trước đó đưa lên tinh anh tiểu đội an bài phương viên mười cây số bên trong không nên có mặt khác một tri đội ngũ n ư ờ i đông a hắn đánh thủ thế triệu phỉ vũ đằng không bay lên hơn trăm mét cao trong hai con ngươi kim quang l ó e lên liền đem thanh n â m xuất xứ cảnh tượng nhìn một cái rõ ràng là cơ giới học viện một nhánh chiến đội ngay tại gặp x a chùm mây công tình huống có chút k h ô n g ổn trương thanh dương không chút nghĩ ngợi quả quyết hạ lệnh chúng ta quá khứ tiếp viện vô luận hai cái học viện ở giữa có gì loại khập hiễng cuối cùng là người một nhà lộ tuyến cùng lý niệm chi tranh hán tuyệt không có khả năng thấy chết không cứu đồng bạn cũng đều không có ý kiến phản đối cùng nhau đáp ứng theo vào chuyển hướng cùng lúc đó bên kia lần nữa bộc phát rõ ràng hơn nổ vàng một khung cơ giáp đột nhiên bay vút lên trời trăm mét theo sát lấy bị một đường tới từ mặt đất xích hồng hỏa diễm truy kích trúng đích ẩm vang nổ tung đầy trời linh kiện thân thể tàn phế bốc lên quần c u ộ n khói đặc rơi xuống chương hai mươi bảy gấp rút tiếp viện đối cứng xa trùng chiến đấu đánh cho kịch liệt như vậy xem ra máy móc phân viện người là rơi vào hạ phong a trương thanh dương lấy làm kinh hãi cỗ kia cơ giáp thực lực có vẻ như không yếu thế mà bị đánh cho thảm hại như vậy loại tình huống này lẽ ra không nên xuất hiện mới đúng lỗ trực hắc cười lạnh nói đám người kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu p h á lối đã quen căn bản không đem xa để vào mắt, lần này khẳng định là khinh địch chủ quan hắn còn kém đem đáng đời hai chữ nói t h ẳ n g ra những năm gần đây sùng thú học viện một mực ở vào bị c h è n ép biệt q u ố t vị bọn hắn những n à y sùng thú chiến sĩ cũng hầu như là nghe được một ít là m người khó chịu lời nói muốn nói trong lòng không có biện pháp đó là không có khả năng hiện tại không thích hợp nói những n à y chuyện lần này có chút không tầm thường vẫn là t r ư ớ c giúp bọn hắn giải vây đi trương thanh dương không hy vọng lúc này là sự tình khác phân tán lược chú ý đồng thời trong lòng cũng nhắc lên cẩn thận căn dặn bọn hắn một tiếng về sau chấn động thử cốt kiếm quán chú khí huyết trong đó đem tinh thần cảm giác ngoại phóng xung quanh toàn tình đầu nhập đến trạng thái lâm chiến những người khác hiện lên cao tốc đột tiến tên nhọn trận r i ê n g phần mình vận chuyển lực lượng đến đ ỉ n h phong lẫn nhau nối liền làm một cái toàn vẹn chính thể kéo một đạo quần c u ộ n cắt đ u ổ i trường long bay về phía trước chạy trương thanh dương lập tức cầm ý thép dài cao vút tiếng gầm vang động núi sông hướng phía chiến đấu buộc phát phương hướng ném bắn xuyên qua đã nói cho lọt vào vây công người có tiếp việt đến đồng thời cũng hấp dẫn một bộ phận xa trùng hình thành kiềm chế triệu phỉ vũ vũ cánh bay cao quanh thân kim quang nở rộ trở thành phụ cận trong tầng trời thấp tối lấp lánh mục tiêu để người bên tia cùng xa trùng đều nhìn thật sự rõ ràng một chiêu này quả, nhiên có hiệu quả liền nghe một trận bén nhọn theo sát lấy rất nhỏ sóng địa chấn lập tức nhấc lên trùng điệp đầu sóng kể sát mặt đất vụ vụ c ả n quét mấy cây số xa đục ngầu cắt bùi từ mặt đất dâng lên cao bảy tám mét bay cuộn k h u ế t tán trong nháy mắt tràn ngập thành rộng t r ừ n g một cây số mê trướng có tất tiếng sổ soạt tốt tiếng ồn ào vang sen lẫn ở giữa phi tốc hướng phía bên này bước tiến một loại giống như đã từng quen biết ba động tối nghĩa sen lẫn ở trong đó trương thanh dương lấy tâm linh chi cầu khống chế tinh thần cảm giác tiếp xúc lập tức minh mạch đây chính là đã từng bao vây chặn đánh mình xa trùng bố trí xem ra trước mặt một đường thông thuận là nhóm này côn trùng rời đi vây công mọi người chuẩn bị kỹ cảng cùng ta cùng một chỗ tiến lên trương thanh dương dồn dập thét ra lệnh thử cốt kiếm thẳng tắc mở rộng tại ngay phía trước giữ t ậ n trên lưới kiếm nở rộ mở đỏ nhạt huyết quang kiếm mang p h ư n g phực bên trong từng lớp từng lớp chất đống đặc biệt khí huyết lực lượng o n g o n g chấn động cao tấn bắt đầu cắt chém không khí phát ra dày đặc chi chi bạo hưởng cắt bụi phấp phới nhoáng một cái đến phụ cận trương thanh dương một tiếng quát tháo k i ế u quang đột nhiên tăng vọt thành đường kính ba mét xích hồng q u a n đoàn đưa đẩy xung quanh không khí dẫn phát ngắn ngủi âm bạo nhấc lên t r ư ớ hướng sóng to đem cắt bụi thổi ra m đó là một loại cự hình con giết dạng cổ q u á i cô n trùng trọn vẹn dài hơn mười thước bằng phẳng thân thể phủ phục tại mặt đất bàn tròn lớn trên đầu một chương tỷ lệ cực kỳ không cân đối miệng rộng vỡ ra thành bốn cánh hoa ngay tại các đất mê trướng bị thổi ra trước mắt một ngụm màu xanh sấm cắt bay phun tới đúng lúc này trương thanh dương dơ cao lên xích hồng quang đoàn đoạt trước một bước dẫn bạo phương viên mấy thước không khí đột nhiên sinh ra mắt trần có thể thấy gọn sóng trong nháy mắt có hàng ngàn hàng vạn tầng dày đặc sóng chấn động văn đầy triển khai đi đem p h a xa trùng tính cả hắn vừa mới phun ra miệng cắt trương thanh dương sắc mặt t r ắ n g nhuận một chiêu này hao phí không nhỏ mơ hồ khiên động vừa mới chịu nội thương bên trong trong vũ trụ hoa thiền sư một tiếng thiện sướng chấn động thể xác mới miễn cưỡng đem n h n g kia khó chịu cưỡng ép đẻ xuống năm người kết trận từ trong thông đạo ở giữa và qua tiến vào lăn lộn c ắ t đùi m à n trướng hai bên bỗng nhiên vang lên chít chít q u o á khiếu mấy cái thân ảnh khổng lộ như quỷ mị h i ệ t h ầ n vung vẩy nanh luốt hướng lấy bọn hắn chen trúc đánh tới lỗ trực cùng trúc dương đồng thời hét to xuất thủ hỏa diễm cùng chùm sáng tề phát đem xoay tròn các đùi bị b ỏ n kịch liệt bốc lên khương tử tuấn gầm nhẹ một tiếng mang theo một sợi nước chạy xiết lượn vòng tại chiến trận xung quanh đem vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng tốc gấp đôi trương thanh dương liên tục ra chiêu mỗi lần hình thành một đám kín không kẽ hở kiếm võng dẫn bạo cục bộ khí lãng s u n g kích trong nháy mắt dẫn đội xông qua chặn đường trước mắt đống nhiên sáng sủa lại là đã đi tới biên giới chiến trường nhìn chăm chú quan sát đã thấy một chi năm người cơ giáp chiến đội bị vây khốn ở đường kính một cây số bồn u địa bên trong hai bên hở ra cồn cắt bên trong không ngừng tuân ra khó mà tính toán xa trùng hình thành từng lớp từng lớp dâng lên chen trúc nào tới không sợ chết phát động điên cuồng gây công giao chiến thời gian khả năng không đến bao lâu gần phân nửa bồn địa cơ hồ bị sa trùng thi hải phủ kín năm chiếc cơ g i ắ p cũng toàn bộ thụ thương thảm thiết nhất liền là vừa v ẫ n bị đánh tan trên trời vị kia lúc này chỉ còn lại nửa cái thân thể coi như hoàn hảo nhưng g i lệch vừa ngã vào hố cắt bên trong chỉ có thể dựa vào duy nhất hoàn hảo cánh tay phải vũ khí tiếp tục ngoan cố chống lại đại khái là nghe được trương thanh dương phát ra tiếng gạo lúc này bọn hắn phản kích cực kỳ quả quyết mặc dù nhìn đã tràn ngập nguy hiểm nhưng không có ai lùi bước ngoan cường bảo vệ trọng thương đồng bạn một phía nhưng hiển nhiên sắp bị biện trùng bao phủ hoàn toàn nhìn thấy trương thanh dương xuất hiện mấy cái chiến sĩ cơ giáp rõ ràng chấn phấn rất nhiều r i ê n g phần mình đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một thức uy lực cực mạnh đại triều đem s ắ p t r ồ n g chất qua đỉnh đầu bọn họ trùng tường ngoảnh sập hơn phân nửa hắn bên trong một cái mượn nhờ cơ giáp loa phóng thanh hô to các ngươi tới vừa vặn m a u tới đây rút một tay lỗ trực nghe xong lời này liền không vui coi chúng ta là thành người nào hô tới quát l u i bất quá vừa mới đại sư h u y n h nói không cần thiết tại những chuyện nhỏ nhặt kia trên đưa khí lại nhẫn nhất thời lại nói thật không nghĩ đến trương thanh dương lại đột nh nhỏ nhặt kia trên đưa khí lại nhẫn h ấ t thời lại nói thật không nghĩ đến trương thanh dương bất quá đều không có lên tiếng tiếp tục cảnh giác chung quanh xa trùng phía dưới gọi hàng chiến sĩ cơ giáp lại đã đợi không kịp hầm hầm quát trương thanh dương ngơi ư cái gì ý tứ thành tâm chạy tới xem chúng ta chê cười sao đối phương nhận ra hắn trương thanh dương cũng từ cơ giáp loại hình cùng thanh nhâm bên trong phân biệt ra được gọi hàng người kia kia là máy móc tam kiệt một trong trương thế kiệt trưởng khống địa từ nguyên lực thiên tài bất quá hắn không có phản ứng người này trao mày thật nhanh đảo qua chiến trường hai bên trầm giọng nói không thích hợp vừa rồi phóng đại chiêu kia côn trùng đi nơi nào có thể một cách đem cơ giáp đánh nát kia xa trùng thực lực tương đương đáng sợ đổi thành h lúc này lại không gặp được bóng dáng h i ệ n nhiên là cố ý ẩn nấp rồi lớn nhất có thể là tiềm nhập dưới mặt đất c h í n h trở thời cơ lần nữa phát động tập kích không thể lên côn trùng cái bẫy trước hết đem nó tìm ra trương thanh dương tâm niệm thay đổi thật nhanh n g h ị thấu triệt lúc này nhắc nhở trên bầu trời triệu phỉ vũ chú ý tìm kiếm triệu phỉ vũ hai con ngươi lấp lánh kim quang quan sát chiến trường liếc nhìn một vòng đông dương vũ cánh kích phát một đạo l ô n g vũ nghiêng nghiêng vào trồng chất như núi thi hai chỗ bên kia có vấn đề trương thanh dương lúc này khóa chặt chỗ kia gầm nhẹ một tiếng dẫm lên đầy đất không trọn vẹn trùng k i hiện hiện. chương bạo hai mươi tám k h ổ chiến bí bảo phát huy dù là trương thanh dương ý chí kiên định thiên truy bất luyện vẫn bị trước mắt xuất hiện đại gia hỏa giật này mình to lớn quái trùng đẩy ra đống sắt chết vẹn vẹn lộ ra ngoài đầu liền có biệt thự lớn như vậy thô lệ giáp sắc bên trên có răng khắp nơi khe danh đường vân hai đầu dài bảy tám mét t r ú c tiết t r ạ n g dâu thịt dựng đứng lên thật nhanh đong đưa mấy lần khóa chặt mục tiêu đây chính là chúng ta một mực không thấy toàn cảnh bảy trùng tổng chỉ huy a tại trương thanh dương nhìn về phía cự trùng thời điểm nó cũng khóa chặt trương thanh dương chỗ chỉ gặp kia cự trùng nhẹ nhàng lắc lư h ạ đầu sức mạnh đáng sợ đem chồng chất lên đỉnh đầu mười mấy tấn trùng thi đầy ra hiện lộ ra nửa đoạn d ư ớ i không biết có cỡ nào thân thể cao lớn cái này côn trùng vậy mà không nóng này phát động công kích trương thanh dương vừa rồi cường lực m ộ t kích không có tại hắn trên thân lưu hạ bất luận cái gì vết tích nó không nhanh không c h ậ m mấp máy môi đem xung quanh trùng thi cắn nát nuốt mất có thể nhìn thấy trong đó có chút côn trùng kỳ thật chỉ là trọng thương chưa chết cái đuôi móng vuốt đều tại run g i y r u ộ n h ư n g cuối cùng vẫn bị ăn sạch sẽ trương thanh dương một trận tê cả ra đầu hắn có thể cảm giác được cái này côn trùng thể nội bàng bạc khí huyết quả thực liền là một tòa tùy thời muốn phun trào núi lửa c h ắ c không được vừa rồi ra hỏa này đem vị kia chiến sĩ cơ giáp vanh giữa trời giải thể nguyên lai đúng là như thế hung tàn cái này cự trùng cho dù là trương thanh dương thời kỳ toàn thịnh đều không thể đ ị ợ h nổi hiện tại mấy lần sau khi chiến đấu tiêu hao khá lớn thân thể cũng có các nơi tổn thương thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh một nửa càng không khả năng đánh thắng nó bất qua đánh không thắng cũng phải đánh không đánh liền không có cách nào cho người khắc sáng tạo ra thoát đi không gian mà lại có chút chiến đấu bản thân liền không nhất định nhất định phải đánh thắng không thể chỉ cần có thể ngắn ngủi áp chế liền có thể có chạy thoát hy vọng hắn nhắc nhở lần nữa các vị đồng bạn cẩn thận một chút mình vận chuyển thân pháp kéo dài khoảng cách đi vào kia côn trùng thị giác gốc chết ngưng tụ khí huyết tinh thần rót vào thử c ố t kiếm trong lòng bắt lấy vừa rồi tại bên trên thần sơn kia trong thoáng chốc đốn ngộ cảm giác tinh khí thần hợp một tiến vào một loại nào đó nhân kiếm hợp nhất vi diệu ý cảnh tâm thần k h ẽ động phút chốc kích bắn ra đại điệu tại hắn xuất kiếm đồng thời vỡ ra một vết nứt thắng tấp hồng quang lóe lên bay ra ngoài mấy trục thước dọc đường xa trùng thi hải bị sắc bén tuyệt luân kiếm đống sắt chết đối diện ẩm vang nổ tung một chùm y ế t vũ trương thanh dương thân hình một lần nữa hiện hiện bước lên c u ộ n c u ộ n nhiệt khí lăng không vẽ nói vòng tròn tại mười mấy mét bên ngoài một cái rừng thân thể của hắn run nhẹ nhẹ hai tay mặt ngoài một mảnh tím xanh kia là vô số mao mạch mạch máu đồng thời vỡ tan bố trí thử cốt kiếm có rút lại thành không đủ dài hai thước tựa hồ tại phát ra chi chi quái khiếu lộ ra vô tận ủy khuất cùng sợ hãi trương thanh dương không để ý tới những này nhìn chăm chú ngóng nhìn kia phá vỡ đống sắt chết biểu lộ nghiêm nghị một cách này hắn gần như đem hết toàn lực vậy mà vẫn chưa cho kia côn trùng tạo thành bất quá xa trùng cuối cùng bị chọc giận liền nghe một tiếng kéo dài trâu giống truyền ra đống s á c chết đột nhiên dốc lên mấy chục mét khối vụ nào hào tản mát đầy đất như một tòa núi nhỏ nguy nga thân ảnh từ từ b ư ớ c lên đại địa vì đó rung động mơ hồ tiếng s ấ m càng ngày càng dày đặc càng ngày càng to còi hơi đồng dạng tiếng giống rất nhanh lẫn vào tiếng sấm bên trong đ ỗ n g nhiên một đạo lam quang bùng lên bắt nguồn từ cự trùng bên ngoài thân vô số trượt xuống trùng thi theo tiếng vỡ vụn thành m ả n h vỡ chi x ẹ t rồi điện quang ở trong đó nhảy lên phát sinh trong nháy mắt núi liền liên miên một cố bảng bạc vô cùng từ lực bóp méo k nơi xa chính đang điên cuồng vây công bậy trùng đột nhiên dừng lại một trận hốt hoảng chít chít thét lên lẫn nhau hô ứng vài giây đồng hồ phần phật một chút t ừ phía chạy tứ tán chui về cột cát hoặc là ngay tại chỗ khoan thành động liệu mạng đào tàu t r ư ơ n g thế kiệt bốn người bị phơi tại nguyên chỗ toàn thân hơi khói lượn l ờ xử lấy sửng sốt không làm rõ được là tình huống gì t r ư ơ n g thanh dương giống to còn thất thần làm gì chạy a bốn người như ở trong ngộng mới tỉnh kéo lấy nửa tàn đồng bạn thôi động cơ giáp chạy hùng hục trong nháy mắt chạy ra bồn đ i ệ khắp một bên bồn đ i ệ bên cạnh lỗ trực mấy người nhìn trận mắt hô mồn chúc d đám k i ê u tên đang chết vậy mà không nhắc nhở một chút để bọn hắn chạy thật liền trực tiếp rời đi ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói quả thực ghê tởm lỗ trực g ắ á cuống họng kêu lên đại sư m i n h các ngươi cũng mau chóng rời đi độ đ ầ n đều có thể nhìn ra k i ê u cự chúng đang nổi lên lấy một loại nào đó đáng sợ đại chiêu trương thanh dương muốn đi nhưng hắn đi không được đầu tiên hắn đi ai tới chặn lần này không ai đoạn hậu tất cả đều phải chết còn nữa hắn vốn là ở vào điện từ l ự c bạo tàu khu vực lúc này bị một mực khóa chặt khó mà động đậy toàn thân lông tóc ở giữa đều có lam quan rú tẩu gia thịt ngũ tạng sinh lý vận chuyển bị cường hành từ trường nhiễu loạn cưỡng ép ngăn chặn ám thương lập tức bạo tẩu lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương mà k i a cự trùng triệt để bốc lên ra mặt đất như ngọn núi nhỏ thân thể nhẹ nhàng dừng lại bạo tẩu điện từ quan g hồ đột nhiên ngưng tụ thành một chùm hướng phía hắn sấm sét rồi một tiếng quay đầu b ắ n thẳng đến một cách này không thể ngăn cản đừng nói là hắn thương thế trên người thảm trọng liền là thời kỳ toàn thịnh liền xem như học viện lão sư cũng đỡ không nổi lần này bất quá chuyện không thể làm cũng chỉ có thể vì đó trương thanh dương cắn chặt rằng chính muốn liều lĩnh dẫn bạo bên trong vũ trụ hắn bỗng dưng nhìn thấy trước mắt hiện lên một mảnh kim quang gần phân nửa bầu trời biến thành trói lọi vô song thần thoại thế giới hắn ngạc nhiên nhìn lại thình l i n h gặp một mảnh rộng lượng kim s ắ c lông vũ chống r ô n g cụ hiện tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn đường tại trước người hắn tiếp nhận k i a m ộ t đạo uy lực khó lường báo từ vanh kích lông vũ n u h ò a nổi lơ lửng chấn động nhẹ nhẹ bên trong huy sái ra vô lượng kim s ắ c bụi sao hình thành một cái vòng xoáy đen kịt vô t ậ n lượng thôn vệ kia quần quận không dứt bao từ trùng sáng lực lượng này không phải liền là trước đó tại cô sơn đỉnh phế tích bằng gì g ấ u sao trương thanh phát hiện lúc này triệu phỉ vũ hoàn toàn đại biến đến dạng lơ lửng giữa không trung thân thể bao phủ tại một mảnh trong v ầ n g sáng vóc người cất cao mười mấy mét hoa lệ kim sắc quang rực ở sau lưng triển khai bao phủ lại gần trăm mét rộng rộng lớn không đ ư ợ c mặt mũi của nàng nhìn qua thần thánh uy nghiêm phảng phất giống như thần linh p h ụ thể cao ngạo n g ề n đầu mi tâm một đạo dựng thẳng văn lần ẩn muốn mở ra trong đó tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng thần bí đổ vật vô lượng kim sắc đ u i sao từ hoa sen trạng nâng ở trước ngực giữa hai tay nợ rộ bay là tả tản vào hai cánh bên trong l o a n thoáng tựa hồ có thành kính thơ ca tụng tại h trương thanh dương nghiêm túc ngắm nhìn nàng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng bởi vì đây tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng viễn cổ thần linh ý chí gần như không đớt một khi mượn nhờ hắn nhóm lực lượng quá lâu bản thân tinh thần ý chí nhất định nhận xâm nhiễm chính là đến chuyển hóa cuối cùng vong ngã mà thành hắn khôi lỗi hắn há mồm liền còn lớn tiếng hơn nhắc nhở đã thấy triệu phỉ vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hai tay hoa sen p h á p lớn mở ra rộng lớn cánh chim tùy theo hướng về phía trước hướng vào phía trong co vào vây quanh mạnh liệt kim quan chỉ một thoáng chìm thân thể của nàng phương viên trăm mét bầu trời triệt để hóa bắn r a quang mang lạnh lùng cao cổ uy nghiêm bá đạo tựa hồ lường trương thanh dương một chút lập tức hướng phía dưới ngóng nhìn to lớn xa trùng xa trùng giống như là nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích ngựa đầu phát ra một tiếng kinh tiên h động địa thét lên phần lưng nặng nề g h giáp sắc cánh mở ra dồn dập chấn động nhấc lên sóng to đem trương thanh dương lập tức thổi bay tia trong ánh mắt phút chốc bắn ra một vệ kim quang trong nháy mắt chui vào cự trùng miệng cự trùng thân thể đột nhiên cứng ngắc sau một khắc vô lượng kim quang từ thân thể ấy khe hở bên trong nổ bắn da mà ra tiếp theo ầm ầm một tiếng nổ thành ngàn v trong lúc cấp bách túi đầu xem xét thân thể nàng cũng không có rõ ràng ngoại thương nhưng không biết có hay không phát sinh hắn lo lắng nhất loại kia biến hóa triệu phỉ vũ vừa lúc cũng mở mắt ra nhìn xem trương thanh dương đầy mắt ngưng trọng cùng lộ rõ trên mặt vẻ sầu lo gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng ma sừng chưa phát giác triển khai mỉm cười trương thanh dương giãn nhẹ m ộ t hơi t ân cần hỏi ngươi không sao chứ có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái hắn đã từng kinh nghiệm bản thân qua không chỉ một lần bên trong vũ trụ bị xâm nhập thể xác tinh thần ý chí kém chút hủy diệt nguy hiểm rất rõ ràng đối với bản nhân tổn thương đến cỡ nào nghiêm trọng triệu phỉ vũ n ở nụ cười xinh đẹp thấp giọng đáp có chút hoảng hốt không phân rõ đây là nơi nào chúng ta còn tại xa trùng địa bàn bên trên đúng ta nhớ ra rồi chúng ta muốn chạ triệu phỉ vũ có chút e lệ tránh đi trương thanh dương ánh mắt thoáng dùng sức tránh ra hắn ôm công chúa sau khi hạ xuống nhìn về phía nơi xa cơ giáp đội chạy trốn phương hướng chúng ta cũng chạy đi ừ m trương thanh dương lúc này mới yên lòng lại vẫn nhìn không được khuyên bảo nàng không phải đến v ạ n bất đắc dĩ tận lực không muốn trực tiếp vận dụng những cái kêu bí bảo lực lượng bên trong cực khả năng ẩn giấu đi viễn cổ tồn tại bất d i ệ t tinh thần một khi nhận ăn mòn hậu quả khó mà lường được triệu phỉ vũ cái đầu nhỏ liên tục mánh điểm tạ tạ đại sư minh nhắc nhở ta sẽ hấp thủ giáo huấn trương thanh dương cũng nói cảm tạ, vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ ta liền th đại sư minh chúng ta là một tiểu đội mỗi người đều lẽ ra s u ấ t lực lại nói há nói không có quần áo cùng nó đồng bào đúng vậy a vốn nên như vậy trương thanh dương có chút vui mừng lại có chút phiền muộn thì thào một câu d ư ơ n g mắt nhìn hướng trương thế kiệt cơ giáp chiến đội đi xa phương hướng lúc này lỗ trực bốn người từ bồn u điệu bên cạnh tốc độ cao nhất đi vòng tới đội kịp hai người sau lập tức triển khai chiến thuật trận hình đem bọn hắn bảo hộ ở giữa nhìn thấy hai người đều tay chân đều đủ không có gì không t r ọ vẹn nhao nhẹ nhàng thở ra lỗ trực ngạc nhiên mà nói vừa rồi ta còn tưởng rằng đại sư minh ngươi phải thuộc về vị không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đại tỷ đầu như vậy r ũ m á n h bội phục bội phục chúc dương đi theo hát đệm đúng vậy a đúng vậy a triệu sư tỷ vừa rồi một chiều kia thật đúng là trói sang a hẳn là đó chính là viễn cổ truyền thừa chân thực quy lực quả nhiên mạnh mẽ khủng khiếp triệu phỉ vũ khẽ cười nói không cần đến hâm mộ các ngươi về sau cũng có cơ hội tìm tới tương tự bí tảng nói không chừng so ta còn cường đại hơn vậy nhưng thật sự là tốt ta tạ đại tỷ đầu căn ngôn ha ha hai cái thẳng tính ra hỏa thần nghĩ nhanh tượng khi đó tình cảnh không chịu được mặt mày hớn hở bắt đầu một mực giữ yên lặng khương tử tuấn bông nhiên phá hư phong cảnh mà nói đường cao hưng quá sớm côn trùng tụ lại đi lên cứ như vậy không lâu sau một đạo lăn lộn cắt đ u ổ i một lần nữa tại bọn h ắ n hậu phương hình thành lỗ trực h á i hùng khiếp vía hỏi làm sao còn tới vừa rồi đại tỷ đầu đại chiêu không phải đã làm rơi mất quan chỉ huy kia sao quan chỉ huy chết mất sa trùng không nên rắn mất đầu hoặc tự giết lẫn nhau hoặc chạy tứ tán sao trương thanh dương nghiêm nghị nói sa trùng quá mức quỷ dị rất khó nói kêu cự trùng đến tột cùng chết hay không thấu mà lại cũng không biết có phải hay không là chỉ có một cái quan chỉ huy không muốn theo chân chúng nó dây dưa tốc độ cao nhất lao ra phía trước liền là phòng tuyến biên giới đám người không còn nói nhảm toàn lực phát động riêng phần mình kỹ năng cuốn lên một trận cuồng phong thẳng tắp lao về phía trước tại hai đạo xa trùng dòng lũ khép lại trước hiểm lại càng hiểm xuyên qua đường hẻm bầy trùng tại sau lưng mấy chục mét tầm vang hợp dòng tiếp tục truy kích t r u n g quanh địa từ lực cũng tại phối hợp xa trùng nghiêm trọng cấy nhiều trong cơ thể của bọn hắn khí huyết vận chuyển để tinh thần trở nên sao động hỗn loạn sáu người cắn chặt răng cơ hồ ép khô một điểm cuối cùng mà thể lực chọn cứng lấy cái này chờ bằng bạc áp lực lao nhanh không thôi trương thanh dương dứt khoát bông ra bên trong vũ trụ đem ba thiền sư cùng hạ đạo âm xuyên thấu qua tâm linh chi cầu lần lượt rửa sạch ra n u ổ i đám người tinh thần giúp bọn hắn ổn định khí huyết thông thuận vận hành nhoáng một cái quá khứ hai tầng cồn cát vượt qua một đạo đột ngột xuất hiện trên mặt đất khe hở phía trước c u ố i tầm mắt rốt cục xuất hiện lở mở nguy nga sơn phong chịu đựng lập tức đến trương thanh dương lần nữa lớn tiếng cho mọi người cổ động càng kéo theo đám người phấn khởi bộc phát một đợt tăng tốc đúng lúc này phía trước vài trăm mét bên ngoài mặt đất banh phun lên một đạo tráng kiện các bụi trụ kịch liệt r u n động bên trong một cái khá lớn chủng thân thể chậm rãi leo ra đông nhiên một đạo rực rỡ ánh sáng c u n g từ trên trời giang xuống đem k i a côn trùng bánh ngã về hố lõm trương thanh dương máy ngầm đầu khi thấy một khung cao lớn uy mánh cơ giáp giải trừ ẩn hình kẹp lấy nhanh chóng phong thanh ẩm vàng rơi xuống đất là cơ giáp đội làm sao có thể không phải bọn hắn cái này cơ giáp rõ ràng sức chiến đấu càng mạnh chúng ta là tiền tiêu chạm chiến sĩ trong cơ giáp phát ra âm thanh hướng về phía sáu người ẩm ẩm nhưng quát các người t h í luyện đến đây là kết thúc thả lỏng tiếp tục đi tới phía sau giao cho chúng ta dứt lời cơ giáp hời hợt vung lên cánh tay phải chừng dài mười mấy mét cự hình chiến đao trên ẩm ẩm ẩm tr vừa người nhảy lên bọn tới hố to một bên một cái thế đại lực chấm phép chạm đem lần nữa thỏ đầu ra côn trùng chém thành hai khúc cùng lúc đó càng nhiều cơ giáp từ không trung rơi xuống hoặc từ khía cạnh giải trừ ngụy trang hiện thân r i ê n g phần mình vung vẩy nhẹ vũ khí hạ nặng đón lăn lộn cùng xa sóng lớn nào tới tạ ơn á trương thanh dương cũng không k h á c h khí hô một cuốn họng về sau dưới chân không đánh khai bán tiếp tục bảo trì tốc độ vòng qua hố lom tại t ừ n g lớp từng lớp nổ vang n h ấ t lên sóng xung kích dưới rất nhanh vượt qua cuối cùng một mảnh bãi vắng vẻ đồi núi đến đầu kia vắt ngang khe nứt biên giới cầu lớn bên cạnh đ lúc này t nếp Trương t h xưa trung tá từ thành lũy bên trong ra khuôn mặt dữ tợn trên lộ ra một tia dọa người tiêu dùng hướng về phía trương thanh dương mấy cái gật gật đầu các ngươi làm cực kỳ tốt không có cô phụ các đời s ủ n g thú chiến sĩ bồi dưỡng u y danh chiến đấu kế tiếp không có quan hệ gì với các ngươi đều trở về tu trình đi trương thanh dương biết bây giờ không phải là cậy mạnh thời cơ đáp ứng một tiếng mang theo đồng bạn hướng thành lũy hạ quỹ đạo xe chuyển vận đi đến ngay tại xe mở động lúc sau khi n g h e được bên cạnh chuyển đến trương thế kiện cứng rắn thanh âm tạ ơn trương thanh dương cười t r ư ơ n g ba mươi khôi thủ càng thượng tầng lâu mọi người tại tiền tiêu trạm cũng không có chờ lâu cũng bởi vì phía trước tình hình chiến đấu khẩn cấp bị người gấp rút đưa về trở về phương thức theo tới lúc đồng dạng phụ trách vận chuyển cơ giáp phong cách vẫn là như vậy t h u k ị c h đem tất cả mọi người đưa đến sau hướng học viện trên quảng trường quăng ra sau lại một cái ruộng cạn nổ hành bạo lực sông lên mây xanh chế tạo âm bạo chấn vỡ thật nhiều pha lê tức dẫn đến mấy vị lao sư viện trưởng dơ đến mấy vị lao sư viện trưởng dơ chân m ă n g to bất quá điều này cũng không có gì dùng quân đội luôn luôn làm theo ý mình đã quen ngoại nhân bắt bọn hắn cũng không có cách các lao sư cũng không lo được đưa khí tranh thủ thời gian an bài thụ thương học viên đi bệnh viện trị liệu cho dù không có ngoại thường cũng đều đưa đi làm toàn diện thân thể kiểm tra trương thanh dương dẫn đầu g i á p một trận chiến đội xem như đội hình hoàn chính nhất mỗi người cũng còn nhảy nhót tưng bừng cái khác đội ngũ liền thảm hơn nhiều cùng loại trương thế kiệt tiểu đội loại kia chỉ trọng thương một cái thậm chí đều là số ít cơ g i á p học viện học viên thể chất tương đối độ t r i n h lệnh làm nhóm đầu tiên lần ưu tiên trở đi súng thú học viện bên này còn có thể chống đỡ một chút bất quá mặc kệ cái gì học viện mấy cái bối cảnh thế lực thâm hậu gia tộc sớm phái nhân thủ đón đi mình thành viên chuyên môn trị liệu triệu phỉ vũ triệu thị gia tộc tới bốn người trong đó hai vị phân biệt đối nàng cùng súng thú tình trạng kiểm tra một phen lúc này quyết định đón về gia tộc đi cầm đầu trung niên nhân nghiêng người nghe triệu phỉ vũ nói mấy câu về sau xoay mặt hướng về phía trương thanh dương mỉm cười gật gật đầu sau đó dẫn đội rời đi tiểu t ử n g ư ơ i lần này làm tương đương không tệ so ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều một cái như quen thuộc thanh â m tại vang lên bên hai trước đại sư huynh lý bắc hải đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau đó một bàn tay đặt tại trương thanh dương đầu vai con mắt nhìn về phía đi xa người triệu g i a hì hì cười nói xem ra có đại thu hoạch ngay cả triệu g i a thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu đều kinh động trương thanh dương chịu không được hắn phần này nóng hổi sức lực n ú n vai né qua một bên đi chế nhạo nói đại sư huynh tình trạng của người giống như không tốt làm à vẫn là nhanh đi bệnh viện trị liệu một cái đi lý bắc hải lúc này bộ dáng có chút chật vật luôn luôn chú trọng trang phục hắn toàn thân quần áo rách nước một cái cánh tay cùng nửa bên lồng ngực bại lộ bên ngoài toàn thân to to nhỏ nhỏ tối thiểu có hai mươi mấy chỗ vết thương bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt phát xám khí tức của hắn đều có chút bất ổn nói do nội thương nghiêm trọng khí huyết hao tổn nếu là không có linh đan rượu rượu đoán chừng phải mấy tháng mới có thể tu dưỡ tới mặc dù như thế trước đại sư huynh vẫn như cụ khí vũ hiên ngang ánh mắt sáng tỏ tiêu Cái n à lý bác hải ánh mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng lần nữa đưa tay vỗ nhẹ bà vai hắn như quả không có gì bất ngờ xảy ra lần này người dẫn đầu hẳn là sẽ không là ta nói xong hắn đột nhiên quay người lên ngang rời đi trương thanh dương trượng nghị kim cương không nghĩ ra không chờ hắn suy nghĩ sâu xa phụ trách s ủ n g thú chẩn đoán điều trị công tác chỉnh lao sư đi tới gần thành thạo tiếp nhận titan mèo đi kiểm tra một phen n u hòa cười nói có chút ít tổn thương vấn đề không tính nghiêm trọng uống thuốc trở về tính dưỡng mấy ngày liền tốt miêu lão sư thì không chút khách khí tại trương thanh dương trên thân bóp mấy cái ghét bỏ biếm môi mới ít như vậy tiểu c h ẳ n g diện ngươi liền đem mình làm cho năm lao bảy tổn thương quay đầu nhớ kỹ tới tìm ta thêm lúc đ ặ cả h ấ n tỉnh về sau ra ngoài nói là học cho ta ném ta người đúng thiên vị phải thêm tiền a、Ê. tình huống lần này được rồi tạ ơn miêu lão sư trương thanh dương đã thành thói quen miêu lão sư trong nóng ngoài lạnh rõ ràng là đang giúp mình hết lần này tới lần khác muốn nói đến như vậy con buôn học viện trần đoán điều trị tổ cứ như vậy nhìn như qua loa cho s o n g thô kiểm một lần sau đó phân phối những ngày vết thương nhẹ viên mình đi bệnh viện làm tiến một bước sâu sắc trần đoán điều trị trương viện trưởng đặc biệt sông trương thanh dương gật gật đầu làm rất tốt nói xong lao đầu nhi c ư ờ i tủm tìm chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt rời đi trương thanh dương hạ to m i ệ n g trong lòng l n ẩn có loại dự cảm một chữ cuối cùng cũng không nói ra các đội hữu bên này lỗ trực cùng chúc dương mặt mày hớn hở cười toét khương tử tuấn cùng Hồ trong h á i lại đối độ đồng đều là dạng, t ư khoảng thời gian này có quan hệ thư viện tuyển chọn tinh anh học sinh tiến về xa hải thí luyện tin tức đã truyền khắp xung quanh đặc biệt là bọn hắn sau khi trở về tất cả đều đi bệnh viện để rất nhiều gia trưởng không khỏi nơm nớp lo sợ trương mẫu lo lắng hai ngày không cho trương phụ sắc mặt tốt nhìn đợi nhìn thấy nhi tử hoàn hảo không chút tổn hại trở về từ trên xuống dưới một trận đập xác định hắn không bị thương nặng còn bị viện trưởng khích lệ lập tức cao hứng vẻ mặt tươi cười lại đối lao trương thái độ hoàn toàn đổi phó bộ dáng ban đêm trương mẫu đặc biệt làm bàn phong phú tiệc đ ế n thao lúc ăn cơm a thổ trường lớn hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm trương thanh dương nhìn xong liền không kịp chờ đợi quân lấy hắn hỏi kinh nghiệm chiến đấu sa mạc kiến thức xa trùng có bao nhiêu lợi hại v v v trương thanh dương vừa v ặ n cũng muốn làm cái hành động hắn mới phát hiện rất nhiều lúc ấy không có chú ý tới chi tiết thường thường k h ẽ quét mà qua không để trong lòng tin tức lúc này nghĩ đến kỳ thật đều rất trọng yếu đối với hắn tạo dựng xa trùng bộ tộc này b ở y chân thực hình dạng rất có ích lợi sau khi nghe xong a thổ vô hạn hướng về t h ở d à i nếu là ta cũng có thể đi xem một chút liền tốt c a ngươi lần sau có thể hay không cũng mang theo ta cùng một chỗ đi trương thanh dương c ư ờ i vỗ vô hắn chắn mà ngươi trước tiên cần phải đem kiếm pháp l ệ n tốt lại làm được cùng người thọn phối hợp khắc k í t có cơ hội nhất định mang theo ngươi a thổ thỏa mãn trở về ngủ trương thanh dương một người lẳng lặng mà ngồi tại trong mặt thất điều chỉnh thể xác tinh thần quy về trong mắt thanh minh đem tư duy ý thức thu liệm đến bên trong vũ trụ về sau lấy bên thứ ba góc độ phản chiếu nội quan tự thân dựa theo ngũ cầm rèn thể thuật tu luyện thứ tự vận chuyển lên mỗi một loại bí thuật từ nông đến sâu quan sát thân thể biến hóa cùng phản ứng g i a thịt gân cốt khí huyết tạng khí từng tầng từng tầng tổ chức kết cấu phân tích xâm nhập từ mặt ngoài cơ năng đến nội tại hệ thống vận chuyển lại đến tổng hợp ý thức dẫn dắt hạ cân đối thống nhất từ cạn tới sâu từ trong ra ngoài đem lần này thực chiến rèn luyện hạ đủ loại biến hóa phân tích rõ ràng trọng điểm là tìm ra những cái kia dấu dế ba ngày sau đó cũng là trường học thông chi thí luyện khảo hạch thành quả thời gian hắn thu thập hành trang đi tới học viện tất cả tham dự lần này thí luyện học sinh toàn viên đến đông đủ tại đặc biệt triệu khai sùng thú phân biện một đám học sinh nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay tại lỗ trực trúc dương dẫn đầu nào dưới một tiếng xếp một tiếng đại sư huynh uy vũ vang vọng hội trưởng c ố này đắc ý sức lực sắp lật ngược hiện trường trần nhà cũng đem máy móc phân v i ệ n đàm k i a tuổi trẻ khí ngạo học sinh khí g i ậ n sôi lên cơ hồ tại chỗ bạo tàu trương viện trưởng giả mô hình giả thức quát lớn hai tiếng sau đó liền cười tủng tìm đi nhìn thẩm lam viện trưởng k i a đắc trí sức lực một điểm không năm gần đây người tuổi trẻ kém hắn có đầy đủ lý do đắc ý mấy trăm năm qua sùng thú chiến sĩ không ngừng sung dốc nhân tài không ngừng tàn lụi đã từng uy phong đường đường nam lăng thư viện sùng thú phân viện bao nhiêu năm rồi thế mà ngay cả một trái lại máy móc phân v i ệ n bên kia có thể nói là thiên tài bối xuất anh tài nhiều đem nhà mình gắt gao đẻ xuống đất ma sát nhiều năm như vậy thoát thân không được bây giờ rốt cục có một lần hàm ngư phiên thân thời cơ cái kia còn có thể nhìn được thẩm lam viện trưởng khí thở nặng hô hô khí thô cuối cùng biệt xuất một câu lao giả ngươi đắc ý cái gì sức lực trương thanh dương cũng là chúng ta máy móc phân v i ệ n đi ra trương viện trưởng tiếu dung không giảm bình tĩnh nói đó là các ngươi máy móc phân v i ệ n không biết hàng đem một cái đứng ở ba vị trí đầu thiên tài cho đổi ra chật chật lão đầu nhi gật gú đắc ý quả quyết tránh đi tiếp xuống miệng lưới chi tranh thẩm viện trưởng đẩy ngập nộ khí không chỗ vùng. tức giận đến một bàn tay đập tan cái bản lần này xem như máy móc phân viện ăn trăm năm hiếm thấy đánh bại từ trên xuống dưới đều cảm thấy xấu hổ có ít người tâm tính kém một chút tức giận chỉ trích trương thế kiệt đều tại ngươi quân đội nói các ngươi là bị bọn hạ cứu cho nên còn có thêm điểm tại sao muốn để cho bọn họ tới cứu trương thế kiệt sắc mặt biến thành màu đen nhưng đến cùng không có làm ra vong ân phụ nghĩa cử động không nói một lời sớm rời sân tại hội nghị kết thúc lúc máy móc phân viện những cái tia ra mặt mỏng các học sinh chạy trốn giống như rời sân nhân tài mới nổi quân tiểu tựu lại đi vào trương thanh dương trước mặt ngẩng lên cái cảm nói lần này coi như số người gặp thực i thời điểm, ngươi viện đấu đừng mất thể trì ta thư mặt. t khí như vậy, đừng cho chúng ta nam còn vận lang có bảo r vậy, Lỗ trực nghe xong lời này không thư hư lời vui, chiến ư ờ i l ạ n n ó cũng không b i t l ầ trước là ai thua thất thảm Thực chiến là ai bại hại. đối chiến ngươi đều không phải đại sư huynh đối thủ ngoan ngoãn nhận thua không mất mặt ta không h ứ n g thu cùng phế vật nói chuyện quân tiểu t i ể u căn bản không để ý hắn hất đầu nên ngang rời đi không muốn làm vô vị miệng lưới chi tranh trương thanh dương nhấc tay đệ chặt muốn đuổi kịp đi lý luận lỗ trực mấy cái lỗ trực kinh ngạc nhìn lại đại sư h u n h bọn hắn không biết xấu h ầ như vậy ngươi không tức giận trương thanh dương khẽ cười nói mục tiêu của chúng ta là đuổi theo tiền bối quan g huy sự nghiệp to lớn trọng chấn sùng thú văn minh vi danh mà không phải cùng đồng loại làm tranh đấu vô vị không cần thiết cùng bọn hắn được khí triệu p h ỉ vũ đi tới đầy mắt sùng kính nhìn qua trương thanh dương nói đại sư huynh lòng dạ rộng lớn khí phách v ă n g dội há lại những cái k i a tự cho là đúng hạng người châu có thể sánh được vị k i a quân tiểu tiểu trung cực lý tưởng cũng bất quá là trở thành thần cơ giáp người điều khiển mà thôi đại sư huynh ánh mắt lại là nhìn xem một cái văn minh dâng lên căn bản không phải một cảnh g i i tử vân đúng thế đúng thế lỗ trực mấy người cũng không biết nghe nghe không hiểu dù sao liền cảm giác c ũ n g có với n h i ê n bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt trương thanh dương như thế nào từ trong vực sâu từng bước một đứng lên chỉ là loại này không chịu thua không nhậu trí không nhận m ệ n h ý chí k i ê n định cũng không phải là x ô i gió x ô i nước người chỗ có thể sánh được triệu phỉ vũ biết đến nội tình muốn so với bình thường người càng nhiều trương thanh dương tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng huy hoàng chiến tích thế nhưng là ngay cả đồng chi đều muốn chủ động lấy lòng mà tại triệu thị gia tộc mới nhất ước định bên trong xem hắn là nam lăng thành một đời mới kiêu tử đáng giá hạ trọng chú đến ủng hộ hội nghị tại mấy phương diện mang tâm sự riêng bên trong kết thúc đồng thời cũng xác định ra tiến về kinh thành tham dự năm viện thi đấu cuối cùng m ộ ư ơ i người danh sách lớn ngoại trừ trương thanh dương cái này không hề nghi ngờ đại sư minh là khơi thủ lĩnh đội bên ngoài triệu phỉ vũ không có gì bất ngờ xảy ra trúng tuyển học viện sùng thú chuyên gia phán định nàng bạch đầu điêu đã triệt để thức tỉnh kim bằng huyết mạch tấn cấp đến trường sinh cấp phỏng đoán cẩn thận tương lai chí ít cũng là trời nhạc cấp t r ư ở n g thành không gian lại thêm lý bắc hải cùng không lộ diện viện sùng thú phân viện bốn người trúng tuyển tập đại có thể xưng trăm nam hiếm có cự tiến bộ lớn máy móc phân viện chiếm cứ lục đại ghế tam kiệt cũng quân tiểu t i ể u đều thành công nhập vây lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi tại tâm cao khí ngạo bọn hắn nhìn đến không có hoàn toàn chiếm cứ thập đại toàn bộ ghế liền là thất bại bởi vậy sau khi trở về sáu vị hạt giống đều quyết định muốn tại năm viện thi đấu bên trong toàn lực ứng phó tranh thủ đem mất đi mặt mũi đoạt lại trương thanh dương căn bản không thèm để ý những người kia nghĩ như thế nào hắn càng chú ý chính là lần này thứ nhất mang tới học viện ban thượng một bộ pháp quyết hổ báo sẽ gió trào cùng một phần bí dược thể nguyên đan h ổ báo xe gió chảo nhưng xem là vì hắn chiến sùng ti tan mèo l ư ợ n g thân định chế không chỉ có bao hàm cơ bản chảo pháp chiêu thức càng có nội luyện bụng bẩn công hiệu có thể để hắn tại hợp thể hình thái tiếp theo lên tu luyện tăng cường thể nguyên đan công hiệu là tại hắn đem ngũ hành rèn thể thuật tu luyện hoàn thành về sau toàn thân khí huyết chuyển hóa làm nguyên lực trước mắt ăn vào sau đạt được một sợi tinh khiết nguyên khí làm dẫn để hắn có thể thoải mái hơn sau khi hoàn thành tục luyện hóa loại đan dược này nhưng xem là một vị người mở đường ở trong cơ thể hắn tự mình dẫn đạo làm mẫu như thế nào chuyển hóa nguyên lực chân quy trình độ từ không cần nhiều lời trương thanh dương trân trọng các kỹ. hắn muốn tiếp tục bắt l ấ y tiến về kinh thành trước quý giá đ ứ n g không đi tìm miêu lão sư thỉnh giáo tiến một bước nhục thân tu hành chỉ có nhục thân tu hành tiến thêm một bước mới có thể chân chính mở ra nguyên lực thế giới cỡ lớn gặp mặt thời điểm miêu lão sư theo thường lệ ghét bỏ phê bình hắn đừng tưởng rằng được cái gì thứ nhất liền kiêu ngạo hơn nói thật như ngươi loại này thành tựu cũng liền là bây giờ nhìn lại không tầm thường đ ặ t ở sùng thú văn minh cường thịnh nhất thời đại cũng chính là cái người qua đường giáp trình độ biết sao biết biết liền tốt ngươi tới là muốn tiếp tục học tập rèn luyện nhục thân biện pháp a đến trước diễn luyện một lần lần trước dạy ngươi cử trọng được kinh trương thanh dương dựa theo nàng nói tới trước diễn luyện một bên lại dựa theo yêu cầu coi đây là hạch o tâm diễn luyện một phen bắt phương phong vũ kiếm cử trọng được khinh một thanh kiếm cũng có thể làm cho ngươi đ u ồ n g h ị c h không có nhẹ nhàng cảm giác dạy ngươi kiếm pháp xem xét cũng không phải là s ủ n g thú chiến sĩ chúng ta s ủ n g thú chiến sĩ so máy móc chiến sĩ khí huyết càng b ằ n g bạc ngoại vật bất quá chúng ta căn bản lực lượng kéo dài môi giới cụ thể chờ luyện thành ngũ hành rèn thể thuật về sau tự nhiên có rõ ràng càng ộ hiện tại ta đến dạy ngươi như thế nào thực hiện cao tầng thứ cử trọng đ ư c k i n h nói xong miêu lão sư tiện tay từ bên cạnh nắm lên một thanh dài cây n tại một khung từ nam lăng thành bay hướng đế đô vận chuyển dùng cơ giáp bên trên trương thanh dương cùng còn lại chín vị t h ú n g tuyển thập đại tuấn tài tăng thêm hai vị dẫn đội lao sư cùng một vị phó viện trưởng tại hai khung hỏa lực nặng phi hành cơ giáp hộ tông dưới ngang ngàn dằm đi nơi đó tham gia năm tòa thư viện cộng đồng cử hành tinh anh tuyển chọn thi đấu màu trắng xương khói từ phía dưới nhanh chóng lướt qua phía trên là trong vắt bầu trời Ròi trông trạng rãi rong thiên tiếp lại rời đi, phiêu mắt mây mụ chậm một tà từng từng tạo thành thong tĩnh tưởng tức hình vạn hình dạng, cận đi, yên về phía phủ phía. hưu, hòa khí xa đoá đoá cổ ở bộ、phía. so với trước đây cởi ư qua quân đội cơ giáp lần này cơ giáp muốn thoải mái dễ chịu rất nhiều s ắ c ngoài như một loại am h i ể u phi hành loài chim dị thú làm được nhỏ nhất gió ngăn cùng lớn nhất không khí t h ă n g lực vận dụng triển khai rộng chừng trăm mét rộng lượt cánh phần lưng lấy hình d i ọ t nước phụ tại khoang thuyền chẳng những bảo đảm an toàn cùng giữ ấm còn có trong suốt cửa sổ có thể cung cấp quan sát ngoại bộ cảnh sát đủ gánh chịu hơn trăm người rộng rãi khoang thuyền lần này chỉ vận tải nam lăng thư viện cái này giải rác mười mấy người mỗi người đều có thể độc chiếm một hàng ghế ngồi lại tạo thành phân biệt rõ ràng ba cái của lạc không cần phải nói s ù n g thú phân b i ệ n cùng máy móc phân biện thành thủy hỏa chi thế riêng phần mình chiếm cứ trước sau một đoạn họ trần phó viện trưởng cùng hai vị lao sư bất đắc di thẻ ở giữa phòng ngừa bọn hắn không một lời nhưng đánh nhau bất quá nói tóm lại mọi người coi như tương đối khắc chế ngoại trừ ngay từ đầu cãi nhau tại cơ giáp cất cánh sau một thời gian ngắn cũng bị mất tiếp tục hứng thú trương thanh dương đang ngồi ở hàng phía trước gần cửa sổ trên ghế ngồi xuyên thấu qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn qua bên ngoài chìm nổi lên xuống biển mây xương sở t h ô n g hướng đế đô hành trình bên trong đầu tiên muốn vượt qua nam lăng thành ngoại vi núi non trùng điệp làm cùng xa trùng g i a o phong tuyến đầu chiến khu một trong nam lăng thành c h ấ n giữ cửa ải hiểm yếu bên ngoài có dày đến một hai trăm cây số dây núi về sau chính là lần lượt bằng p h ẳ n g cao nguyên đồi núi bình nguyên cho đến trung tâm nhất trậu lớn trong đất đế đô vận tải cơ giáp bay đến dây núi trên lúc ngọn núi cao nhất nhìn qua lấy tay như n g hái trương thanh dương có thể thấy rõ ràng đỉnh núi tuyết trắng mênh mang sườn núi chỗ buôn bực rừng cây chính là đến một chút tại đất tuyết đồi núi ở giữa buôn tàu dị thú một loại hoàn toàn khác biệt tại thành thị thiên nhiên g i thú sinh cơ một chút am hiểu phi hành dị thú lúc mà xuất hiện tại cơ giáp bên cạnh nhanh chóng vũ cánh bạn hành một khoảng cách lập tức bị cao tốc vùng thoát khỏi bọn chúng không cam lòng nha nha thét lên cuối cùng bất đắc dĩ hạ t h ấ p độ cao ẩn không trong mây tầng vượt qua dây núi tường toàn rộng lớn sơn cốc cùng hở ra cao điểm đập vào mi mắt lại hướng bên ngoài có mảng lớn khai khẩn ra ruộng đồng n ú i liền trăm dặm rất nhiều loại hình thái khác nhau nông nghiệp cơ giáp chậm rãi chạy vội tại trong đó dòng sông thủy đạo giang khắp nơi trắng sáng dây l ư n g rộng hẹp không đồng nhất cấu tạo thành nạp đầy nhân loại sinh hoạt khí tức kỳ diệu không khí nhìn thấy sứ mạng của hắn chính là cam đoan loại này liên ổn tường hòa tiếp tục tiếp tục trường tồn sẽ không bị xa trùng phá hủy tại cái này đại tiền đề dưới cái gọi là cơ giới văn minh cùng s ủ n g thú văn minh tranh chấp liền lộ ra không trọng yếu như vậy đại sư huynh n g ư ơ i đang nhìn cái gì nhập thân như vậy bên cạnh truyền đến triệu phỉ vũ nhẹ g i ọ n g hỏi t h a m trương thanh dương quay đầu thấy được nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời tràn đầy giải hào hứng ha ha không có gì lần đầu đi xa nhà nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ hắn nói thật thẳng thắn đối mặt trương thanh dương từ nhỏ ra cảnh bình thường đây đúng là hắn lần đầu tiến tới như thế địa phương xa triệu phỉ vũ hé miệng cười khẽ n g ư ơ i thích về sau chúng ta có thể tìm thời cơ kết bạn ra mặc kệ là tầm bảo tìm tòi bí mật vẫn là chấp hành nhiệm vụ đều có thể thỏa thích thưởng thức t i ê u muốn so loại này phù quang l ư ợ c ảnh đội vàng thoáng nhìn khẳng định có thú hơn nhiều trương thanh dương nghe được một tia dị dạng ý tứ khoe mắt liếc về phía sau trước đại sư minh lý bắc hải một mặt chế nhạo tiêu dung mặt mũi chưa phát giác có chút p h í m hồng cái này xếp sau có người khinh thường hừ, hừ nói thôi đi không thấy qua việc đời đồ nhà quê ngạc nhiên mất mặt xấu hổ trương thanh dương không muốn phản ứng máy móc phân biện những tên kia triệu phỉ v lông mày đứng đầy hướng bọn hắn quát lớn các ngươi không tư cách đối đại sư huynh soi mói có cái kia nhàn tâm nghĩ còn không bằng suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống thi đấu bên trong như thế nào mới sẽ không cho mọi người cản trở đế đô học viện học sinh cũng sẽ không để cho các ngươi đến lúc đó đừng cho chúng ta nam lăng mất mặt liền tốt ừ mất mặt cũng là các ngươi s ủ n g thú chiến sĩ sự t ì n h chúng ta nhất định sẽ là thư viện thắng được vinh quang các ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi đối phương rõ ràng khâm phục bất quá xét thấy chi hai lần trước đấu thất bại nói chuyện cũng thiếu mấy phần lực lượng triệu phỉ vụ gương mặt xinh đẹp trên hiện lên một vòng miệ mai không còn phản ứng những người kia ở giữa mấy ấ vị lao sư b đế trương đắc đầu, lắp dị l o thanh dương lúc này vừa vặn hướng cửa sổ mạng tàu bên ngoài nhìn hắn tuyệt hảo thị lực phát hiện nơi xa tầng mấy bên trong có to lớn cái bóng lật lòe ngay sau đó cùng bên cạnh hộ hàng cơ g i á p đột nhiên cơ động chuyển hướng sau lưng phun ra hai đạo nồng đậm hơi khói ẩm ẩm gào thét lên hướng bên kia vọt tới coi báo động chói hai bên trong một cố nồng đậm cảm giác nguy cơ chuyển khắp mỗi cái đại náo của con người thập đại tuấn mới không phải chỉ là hư danh vô luận tinh thần lực vẫn là phát đạt thần kinh nguyên đều có thể phát giác được kia cố đột nhiên xuất hiện uy hiếp chúng nhân chú mục dưới hộ tống h cơ giáp đảo mắt vọt tới tầng mây kia phụ cận đại khái đưa ra cảnh cáo không có đạt được đáp lại không chút khách khí khai hỏa cái này chờ quân dụng cao cấp đơn vị nhưng khác biệt tại thành thị chất pháp động một tí treo đầy vũ khí chí ít cũng là miệng nhỏ cùng hòa pháo dày đặc mưa đạn hình thành lửa roi hung hăng rút tiến t ầ n g mây m a n h liệt bạo tạc sẽ mở trái lớp một đầu chiều cao gần hai mươi mét đen nhánh quái đ i ề u h i ể n lộ ra cái này đại đ i ề u rất rõ ràng là một đầu sùng thú chủ nhân diện mục hoàn toàn ẩn nút ở bên trong chỉ gặp kia đại đ i ề u ưu nhãm mà nhanh nhẹn chấn động cánh nhoáng một cái tránh thoát truy kích hỏa lực phút chốc hành không l a n lộn mấy tuần vượt qua hơi thu tốc độ đột nhiên tăng tốc tự hình mũi tên đồng dạng kích xạ hướng vận tải cơ giáp làm cản vận tải cơ giáp bên trong phát ra to gào to ngay sau đó thân máy đột nhiên chấn động. phía cạnh sáng lên, lên m ộ、oh, oh, oh, trương mảnh t ó i mắt có thanh dương nghiêm m ặ t chú ý đối phương tâm linh chi cầu dọc theo về phía sau đem xung quanh mấy cây số bên trong năng lượng ba động bắt được lại không có phát hiện nó là làm được bằng cách nào đây là một đầu huyền điệu đẳng cấp tối thiểu tại trường sinh cấp cực kỳ hy hi hữu c ũ n trương u y hiểm. thanh c u Hải nghiêm dương lúc m đại đ này g đã luyện thành cử trọng được khinh giống nhau như lúc làm theo cũng không có vấn đề nhưng miêu lão sư thẳng cánh tay hoành bày biên độ nhiều nhất chỉ có một thước lại có thể từ đứng im đến o anh gia âm bạo đến phần này n ụ c thể khống chế chi chính xác ổn định đôi k h í huyết lực lượng nắm chắc chi nhập vi có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao lại là hắn căn bản là không có cách so sánh miêu lão sư cũng không phải là đem đại truy gia t ố c đến tốc độ siêu thành mà là dùng tuyệt đối ổn định cơ bắp khống chế đại truy gia t ố c biên độ bức bách cục bộ không khí lẫn nhau đè ép ma sát dẫn đến kịch liệt ấm lên cũng cuối cùng dẫn phát khí bạo trong đó sen lẫn tứ lạng bạc thiên cân vi diệu kỹ xảo ảo diệu bên trong nhiều hai ba câu nói căn bản nói không rõ ràng cũng không không r trương thanh dương hai mắt t r ò n tròn gấp rút tại bên trong trong vũ trụ chạm trổ vào tất cả chi tiết miêu lão sư quét mắt nhìn hắn một cái c ư ờ i nhạo nói chỉ xem có làm được cái gì công phu là luyện ra được tay nàng chỉ một nhóm đem lại truy rơi mất từng cái đem đầu đũa kể sát cổ tay cắn d à i như kiếm hướng ra ngoài đoạn quát một tiếng nhìn cho kỹ khúc cánh tay đưa cánh tay thẳng tắp hướng phía trước một đâm và n h lại là một tiếng ngột ngạt tâm bạo lần này trương thanh dương nhìn rõ ràng từ nàng khởi động một máy mắt truy trôi đỉnh liền có một tầng thật mỏng không khí bị ướt thúc bám vào tại truy trôi mũi nhọn tại miêu lão sư cánh t Cán g i trương thanh ú dương kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọn cảm thấy cổ họng mà có chút p h á t khô nếu là mình trước đó nắm giữ cái này chờ kỹ năng lại cứng rắn sông bậy trùng thời điểm tuyệt sẽ không bị khiến cho chật vật như vậy hắn đối với miêu lão sư còn có học viện cái khác phổ thông lão sư cảm nhận bị lần nữa đổi mới một cảnh giới miêu lão sư giống như làm kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ ngón tay nhất chuyển đem đầu đ ú a sử trên mặt đất chỗ tay cầm đã bị nhiệt độ cao bị bỏng có chút cháy đen nàng d ư ơ n g mắt nghiêng mắt nhìn qua đến thấy rõ ràng chưa Ừm, làm động đầu, đại đã điều vội ràng. Trưng thanh dương liền vội và ngợt đầu, hắn lấy cường đại tinh thần lực làm hiện trường quét hình phúc khác, loại này tuần công việc đã tạo thành phản xạ có điều kiện tác tiết quét thục tạo chi lực phúc khác, việc có loại là lấy và rõ xạ có thể b ấ t lo dùng ít sức miêu lão sư có vẻ như rất hài lòng gật gật đầu trong nháy mắt đem đại truy đưa đến trương thanh dương trong tay tử tế ngay lấy ta cho ngươi biết cụ thể vận lực pháp môn không muốn đi thần một cái giả ngay n g thẳng chính xác l ờ i í t mà ý nhiều một cái ngay được tập trung tinh thần lý giải thấu triệt ngắn ngủi mười phút sau miêu lão sư để trương thanh dương dựa theo pháp quyết làm theo một lần cơ bản thể hiện ra nàng yêu cầu chi tiết liền phủi mông một cái đi thẳng một mạch lưu hắn lại mình ở nơi đó từng lần một lặp đi lặp lại luyện tập luyện công phu không có cái gì đường tắt có thể đi cái gọi là vừa học liền biết tiến tài cuối cùng vẫn cần nhờ vô số lần h i ể m tử hoàn sinh chiến đấu đến rèn luyện trương thanh dương am hiểu nhất vừa vặn là cố gắng khắc k h ổ hắn từng lần một tại bên trong vũ trụ mô phỏng miêu lao sư động tác đồng thời dựa theo nàng truyền thụ cho công pháp phục khắc ở bên trong chi tiết biến hóa cũng căn cứ thể chất của mình khác biệt tiến hành điều k h i ể n tinh vi thông qua thân thể làm ra phản ứng phán định có chính xác không cử trọng được k i n h là đem ra thịt của hắn gân q u ố t cùng khí huyết đánh thành một đoàn tại phát lực lúc có thể làm được liền thành một khối cho dù làm ả n h khảnh ngón tay cũng có thể phát huy ra thân thể trèo chống lực bởi vậy có thể làm được tay cầm thiên quân mạ vận dụng tự nhiên cử thì cường điệu đang dẫn máu vận dụng khống chế tinh tế độ phương diện trương thanh dương lúc này cường độ thân thể lực lượng lực bộc phát và khí huyết độ dày các hạng chỉ tiêu đều vượt qua thông thường t h u g i á p vận dụng ngoại trừ hiệu suất h ấ p lực sát thương phát tán bên ngoài sẽ còn đối t ự thân tạo thành không nhỏ gánh vác trước đó hắn một kích toàn lực không có khả năng rơi cái k i a khổng lồ xa trùng ngược lại làm ì n h bạo liệt vô số m a u mạch mạch máu nội thương tăng thêm liền là chứng cứ rõ ràng lần này miêu lão sư truyền thụ cho mẹo là muốn đem nội tạng của hắn vận động nhịp nhiệt độ biến hóa xương cốt cùng bắp thịt có rắn hệ số cộng thêm các ngành chính thống tuần hoàn vận chuyển quy luật các loại một loạt sinh lý biến số thống hợp lại ở đây cơ sở phía trên hắn lại vẫn phát lực lượng và khí huyết đều có thể bảo đảm cùng tâm ý triệt để khăng khít dung hợp nhân kiếm hợp nhất thời điểm không còn dựa vào trực giác cùng bản năng mà làm được tâm thần ý niệm chân linh không giấu nhập vi cảnh giới cái gọi là đại đạo đơn giản nhất lại dễ nhìn như chỉ là để hắn nắm giữ một loại vận lực p h á p m ô n hướng sâu bên trong đóng móc lại là triệt để tẩy luyện lục thân tuyệt diệu mẹo trương thanh dương biết công pháp này tầm quan trọng bởi vậy không dám tùy tiện xem nhẹ mỗi chữ mỗi câu một chi tiết một mình hắn tại sân huấn luyện xóa tay cầm đại truy lặp đi lặp lại huy động cho đến thể lực hao hết khí huyết gần như khô kiệt mới tạm thời dừng lại nghỉ ngơi đồng thời không quên cẩn thận trải nghiệm lực mới từ toàn thân sinh sôi vi d i ệ u hết sức chuyên chú không để ý đến thời gian chưa phát giác lại là một ngày trôi qua trương thanh dương miễn cưỡng làm được có thể không khác biệt mô phỏng r a miêu lao sư động tác nhưng nội tại các đại khí quan hệ thống khí huyết tinh vi biến hóa cùng phối hợp lại như cũ ở vào các bước giai đoạn các đại thành xa xa khó vời tối về lúc ăn cơm trước ngụ một chút nhìn ra cả người hắn đều gầy đi trông thấy coi là xảy ra vấn đề gì ngạc nhiên liên tục truy vấn đợi biết hắn là luyện công quá khắc khổ. một ngày rèn luyện để thân thể nhìn qua h i ệ n đầy kỳ thật thể trọng không có thay đổi gì lúc này mới yên tâm lại liên tục không ngừng cho làm một bàn phong phú tiệc sợ bị đòi hắn ban đêm trương thanh dương hạ mất thất tu luyện thần báo hóa huyết thuật thời điểm phát hiện khí huyết vận hành rõ ràng thông thuận rất nhiều còn có loại tinh khiết thủy ngân tương chạy xiết nặng nề cảm giác h ắ n m ừ lại là ba ngày quá khứ trương thanh d ư ơ g đem tầng thứ ba t u n khí bay máu tu luyện như thế lại là ba ngày quá khứ trương thanh dương đem tầng thứ ba nhập môn kết hợp cử khinh lược trọng công pháp yêu quyết phát hiện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tăng tiến càng nhanh một lần, khi hắn cầm lấy cây đại truy lúc đ ộ trương n thanh dương vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này sung tú ngay cả danh tự cũng cảm thấy phi thường lạ lẫm vô luận tại học viện chính thống trong tư liệu vẫn là chuyển kỳ trí quái bên trong đều không có ghi chép không hiểu liên hỏi ánh mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m kia huyền điệu trên dưới b ư ớ c lên đ ỗ n g nhiên ẩn hiện thân ảnh thò người ra hỏi hướng tiến đến bên cửa sổ lý b ắ c hải đại sư huynh có thể nói rõ chi tiết nói sao lý b ắ c hải híp mắt nhìn qua bên ngoài nếp miệng lên một tia cười lạnh ha ha ngươi không biết những vật này rất bình thường bởi vì có quan hệ bọn hắn ghi chép hơn phân nửa thuộc về các lớn bí ẩn của gia tộc hoặc là chờ sau khi ngươi tốt nghiệp mới có tư cách thẩm tra tài liệu bí mật bất quá nó như là đã hiện thân cũng không cần phải giữ bí mật dăm ba câu hắn dùng đơn giản nhất lời nói đại khái giới thiệu một phen có mà là cái nào đó tộc đàn thế lực đồ đằng cùng chủ chiến đơn vị nên thế lực tự xưng là viễn cổ thần linh thương chim tộc duệ cũng tại trong điện tịch miêu tả thiên mệnh huyền điệu hàng mà sinh thương thuyết pháp lấy sùng bái tế điện thương chim vị này cổ thần là tinh thần chố t ể hậu duệ con dân tự cho là cao quý cổ lão cùng trước mắt nhân loại thống trị chính phủ cơ cấu nhiều lần phát sinh phân tranh bọn hắn tự xưng là tại giã giật dân kỳ thật liền là một đám không phục quản thúc phần tử phản loạn trương thanh dương lập tức minh mạch đây thật ra là một ban cùng tử thần sẽ không có gì khác biệt đồ chơi a hắn cảm nhận lập tức phát sinh biến hóa không khác là một m hưởng thụ quốc gia ổn định an bình thể chế bảo hộ lao bách tính hắn cho dù là tại khu ổ chuột loại địa phương kia lớn lên cũng biết trật tự ổn định tầm quan trọng hết thể ý đ ồ phá hư lập tức hòa bình xáo trộn mọi người sinh hoạt người đều là côn trùng có hại càng đương đề cập trước mắt cái này huyền điệu biểu hiện ra ác ý nếu là bị hắn đánh lén đ ạ t được chỉ sợ bọn này nam l a n g thư viện một đời mới tinh anh tuấn tài đều phải v ỡ lạc tổn thất c h i đại nạn lấy đánh giá trương thanh dương hai con ngươi chấp động lên tinh quang trầm giọng nói mặc kệ bọn hắn trước kia có bao nhiêu lợi hại đã đứng tại chúng ta mặt đối lập bên trên lại chủ động tới công kích chúng ta. vậy thì nhất định phải triệt để tiêu d i ệ t thử thần sẽ để lại cho hắn thê thảm đau đớn giáo hơn quá sâu sắc gặp lại loại này g i a hỏa tuyệt đối sẽ không nương tay lý bắc hải nhẹ nhàng lắc đầu có chi k h í nhưng muốn làm đến lại không dễ dàng như vậy đám g i a hỏa này cùng chuột giống như dấu đầu lộ đôi một ngàn năm g à n n đều không có bị các đời chính phủ lực lượng tiêu d i ệ t có thể thấy được hắn giấu kín bản sự nhất lưu ngoài ra bọn hắn sùng bái cổ thần cũng không phải giả trong tay hơn phân nửa đều có chút truyền thừa thần khí trừ phi có thể tổ chức số lớn tinh anh cường giả phát động vây quét nếu không rất khó nhất cử tiêu diện trương thanh dương rất tán thành thử thần sẽ liền là cái ví dụ sống sơ vị thánh nữ kia có thể tùy thời triệu hoán cổ thần lực lượng thi triển thử thần trưởng cái này chờ kinh tiên động địa đại triều ba năm cái chiến sĩ cơ g i á p hoặc s ủ n g thú chiến sĩ rất khó thành sự thương chim thế lực thời gian rất lâu không có động tĩnh hôm nay đột nhiên nhảy ra hẳn là lại trong bóng tối phòng bị cái gì đại âm mưu lý bắc hải tự lẩm bẩm trong lòng cực nhanh phân tích các loại khả năng hắn làm sắp tốt nghiệp trước đại sư h ì n h nhập sĩ về sau đảm đương chức trách sẽ không rất thấp chỉ cần phát triển xuân sẻ thực lực tiếp tục đề cao thậm chí không dùng đến m ư ơ i năm liền có thể ngồi vào nam lang thành đồng tri loại kia vị trí bên trên đây chính là có gia tộc bối cảnh cùng tự thân tiên phu song trọng ủng hộ chỗ tốt người bình thường hâm mộ cũng vô dụng lúc này phía ngoài huyền điệu đã vây quanh vận tải cơ giáp di hình hoán vị vài chục lần nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá khoảng cách gần phòng ngự hỏa lực đồng thời k h á c một bên hộ tống cơ giáp từ đầu đến cuối không tham dự truy kích chỉ ở huyền điệu tiếp cận mới phát ra một đợt công kích mắt nhìn thấy sư lão vô công kia huyền điệu rốt cục đã mất đi chiến đấu tính nhẫn lại phút chốc từ phía trước thuấn di đến hậu phương thon dài cổ nhắm chuẩn cơ giáp phần l ư n g vận chuyển k h a n g t u y ề n một đạo đen nhánh trùm sáng bắn ra ừ lão tử đã sớ điều khiển vận tải cơ giáp lục đại nhân quát lạnh một tiếng khoang thuyền thể cuối cùng bắn lên một mảnh nặng nề g h vỏ bọc thép càng có một tầng m ị t mở thành quang chấn động b ư ớ c lên bao trùm tầng bên trong vê anh c h ứ n g hơn nửa thức dậy vỏ bọc thép bị một kích quanh r a cái trong suốt lỗ thủng biên giới b ư ớ c lên b ư ớ c hơi nhật khí vô số mảnh vỡ bị ra tốc đến mỗi giây mấy ngàn mét tản ra đánh vào tầng bên trong phòng lực trường bên trên t ó é lên mảng lớn khoáy động gần sóng cabin chấn động mạnh một cái bị truyền bá đi vào dư lực va chạm cách c á rung động trương thanh dương không chịu được tê cả ra đầu một kích kia đi lực nửa điểm không yếu tại trong sa mạc tao nộ Càng không đúng n làm sao còn có một cái trương thanh dương bỗng nhiên phát giác hai cái giống nhau ba động hắn bên trong một cái khác biệt cực kỳ ớt nếu không phải hắn tâm linh chi cầu nhạy cảm vượt mức bình thường căn bản là không có cách điểm phân biệt rõ ràng hắn vừa muốn phát ra nhắc nhở lý bác hải một bàn tay để lại bà vai hắn muốn tin tưởng mọi người kinh nghiệm vẫn chưa tới chúng ta biểu hiện thời điểm trương thanh dương cảm thấy lẫn lộn lại nghe lục đại nhân cười ha ha nói đã bao nhiêu năm còn chơi hư hư thật thật một bộ này các người đám này r u m ộ t đầu liền là không chịu b u i theo thời đại biến hóa hắc hắn c lão tử một chút nóng hổi đang khi nói chuyện vận tải cơ giáp tầm vang run dày dữ dội một chùm hừng hực hoàng quăng từ hông giữa bụng chạy ra t r ớ c mắt ngang mấy ngàn mét đem huyền điệu giấu k hiển lộ ra hai cái nặng trồng lên nhau thân ảnh một kích này lực lượng cực lớn hai con huyền đ i ể u vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù kiệt lực phát động di hình hóa vị đến cùng vẫn là bị vụ nổ tác động đến đến, lại từ bên trái hiện thân lúc đều b ư ớ c lên quần quận hơi khói lông vũ cháy đen tán loạn phóng thích ra ba động cực kỳ hỗn loạn hộ tống cơ giáp trở về bản vị biên đội tiếp tục duy trì tại ổn định độ cao bên trên hướng phía đế đô phương hướng phi hành cũng không có vì vậy mà đặc biệt gia tốc chiến sĩ cơ giáp quả nhiên không phải chỉ là hư danh cho dù là một tổ vũ trang vận chuyển lực lượng cũng có thể cứng rắn trường sinh cấp sùng thú chiến sĩ mà bất bại có thể thấy được ngoại giới cơ giáp văn minh chân thực lực lượng muốn so trong thư viện thấy biết cao hơn nhiều không thể khinh thường anh hùng thiên hạ nhân loại có thể tại cùng xa trùng liều chết chém giết bên trong lịch chuyển hình thức chiến sĩ cơ giáp phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định có thể thay thế rơi đã từng như mặt trời ban chưa sùng thú văn minh đặc biệt là có thể che lại những cái kia phiên giang đảo hải cao d à i sùng thú chiến sĩ hắn thực lực chân chính tuyệt đối mạnh vượt quá tưởng tượng có lẽ truyền kỳ bên trong miêu tả đều là chân tướng chương ba mươi năm đến mới lạ kiến thức không có quan hệ gì với mình một trận đại chiến tới đột nhiên đi đột nhiên trải qua trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu trương thanh dương tâm triệt để trầm t ĩ n h lại tư duy góc độ cùng quan sát thế giới phương thức đều sinh ra cả i biến hắn nhìn xem thế giới bên ngoài đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại tầm mắt mở rộng cá nhập biện cả cảm giác loại cảm giác này rất kỳ diệu biến hóa của tâm cảnh thậm phắt hắn thế giới tinh thần cả cho tới nay trương thanh dương vô luận là tại cơ giới học viện làm thiên tài thời điểm vẫn là mà hậu sinh ra biến cố l ù i bại thời điểm hay là hiện tại trở lại đ ỉ n h phong thời điểm bất cứ lúc nào khu hồ chuột xuất thân hắn kỳ thật chưa từng có được chứng kiến thế giới bên ngoài coi như cùng thử thần sẽ tranh đấu cùng học viện những người khác tranh đấu đều có một loại chật trội cảm giác nhưng là một lần đi xa hải kinh lịch một lần đến đế đô đường xá để hắn thấy được hoàn toàn không giống thế giới ngàn dặm x a hải vạn dặm báo cát thượng cổ truyền thừa nhân loại bí sử hết thầy hết thầy để hắn như là con cá từ giang hà bơi vào biển cả nhìn trương h ấ y thanh giới c n g dương trạng thái tinh thần phát sinh kỳ diệu biến hóa cùng bỗng nhiên sửng sốt thần sắc đưa tới chú ý của những người khác lý bác hải cùng triệu phỉ vũ trao đổi hạ ánh mắt giữ im lặng các từ trở về chỗ cũ cũng vô tình hay cố ý ngăn cách những người khác quáy dày khả năng mật thiết chú ý hắn có hay không gì thường biểu hiện dẫn đội phó hiệu trưởng cùng sùng thú phân viện lao sư cũng chú ý tới bất động thanh sắc tường tận xem xét một phen diêm phần mình lộ ra mỉm cười thản nhiên cũng âm thầm ra tay cô lập xếp sau máy móc phân viện ồn ào loại này kỳ lạ trạng thái một mực duy trì đến tới gần đế đô cơ giáp người điều khiển lục đại nhân to phát thanh chúng ta lập tức liền muốn đến đế đô à, ngủ đều tỉnh nghĩ nắm phong cảnh nắm chặt thời cơ về sau các người muốn tùy tiện ở trên không quan sát đế đô nhưng không dễ dàng như vậy ạ trương thanh dương b ỗ n nhiên bừng tỉnh theo bản năng ngẩm mắt bên trong giật mình minh ngộ lúc này trịnh trọng gật đầu biểu thị cặm t phát hiện cảnh quan cực kỳ khác biệt đế đô là kiến thiết tại ngàn dặm trậu lớn đất ở giữa một mảnh đột một hở ra sơn linh ở giữa từ bên ngoài thấp vẽ đồi núi hướng trung bộ kéo dài một đạo cao hơn một đạo núi non thoải mái r ầ m rạp thực bị che kín lấy vượt qua bảy thành mặt đất phát nguyên từ hạch tâm vùng núi dòng suối xuyên qua thung lũng hình thành đại lượng t h á p nước hồ nước như chân châu xuyên tản mát ở trên vạn cây số vương rộng lớn địa vực đến không hết khu kiến trúc thấp thoáng tại sơn quang thủy sắc ở giữa có to lớn cầu nối bay không thấp thoáng như mang từng tòa mở tại đỉnh núi sân bay tạo dựng ra bận rộn mà phức tạc vận chuyển giao thông hệ thống. Càng đ trương xuất, l thanh dương thử lấy tâm linh chi cầu chạm đến ngoại giới hãy nhiên phát hiện những ánh mắt kia lại thật bao hàm có một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhẹ nhàng vừa chạm vào liền chấn động đến hắn bên trong vũ trụ biển mây bước lên ngai tý lửa nhỏ cùng bá hạ trong nháy mắt bật an hắn vội vàng lấy hoa thiền sư cùng hạc đạo sĩ riêng phần mình ngâm sướng bấm quyết chấn định tâm thần san bằng dung chuyện trên c h á n chưa phát giác thấm ra một tầng m ồ hôi d i ệ n lý bác hải từ một bên trừng mắt nhìn giống như đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này nhịn không được cười ha ha bắt đầu ta lần đầu tiên tới đế đôi lúc cũng giống như ngươi đần đội loạn thăm dò kết quả bị thua thiệt không nhỏ triệu phỉ vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái ngươi không sự t ì n h nhắc nhở trước thì thôi còn cười trên nỗi đau của người khác có chút lớn dáng vẻ của sư minh sao lý bác hải nhún nhú vai không quan trọng mà nói người bên ngoài nói một và câu không bằng hắn tự mình th dù sao sớm tối đều phải kinh lịch cái này một tiết xem như sớm lên lớp trương thanh dương khỏe miệng co giật cứng ngắc gật đầu tà tạ ơn ngài không k h á c h khí chúng ta ai cùng ai a trước đại sư huynh thản nhiên thụ chi không có chút nào vẻ xấu hổ trương thanh dương làm cái hít sâu đem l ự c chú ý quay lại đi ra bên ngoài lý bắc hải tự mình giới thiệu nói đế đô không riêng gì chính trị kinh tế trung tâm văn hóa càng là quân sự trung tâm người thấy những n à y pho tượng là đất chống một thể công phòng nhất thể cấp cao võ bị có bọn chúng tồn tại mới có thể triệt để ngăn chặn lại cao dài xa trùng cùng phi pháp thế lực gây sự tình trương thanh dương biểu thị ghi ở trong lòng hắn quan sát kết quả không chỉ chừng này từ tổng thể kiến trúc bố trí n h ị n từng toa ngọn núi cô lập không gian bao la cũng là phòng bị cao giai chiến lược tại thành khu ra tay đánh nhau tạo thành trọng đại thương vong tại lúc cần thiết vô luận là ngăn cách tổn thương vẫn là liên hợp tiêu sát đều có thể bảo đảm thấp nhất tổn thất không có gì ngoài những n à y sát cơ g i ấ u dếm dàn cung đồng hồ nhìn trên mặt đế đô một phái sinh cơ giạt dạ rào tại b ư ớ c lên hơi nước cùng khiết mây trắng ai ở giữa có thật nhiều phi cầm thong d ò n g tự tại xoay quanh tới lui thanh thúy tiếng kêu điểm suýt lấy lâm hải nhân cảnh quả nhiên là làm người vừa nhìn xuống tâm thần đều say đẹp không sao tả xiết mọi người ở đây đắm chìm thưởng thức quá trình bên trong cơ giáp thong dong mở ra tầng mây dọc theo lưới phòng không rộng mở cố định thông đạo hướng phía dưới lao xuống lướt qua từng đạo sơn lĩnh chậm chạp giảm tốc cuối cùng tại ở gần trung bộ sơn phong bên ngoài tầng thứ hai tuyển một tòa sân bay hạ xuống tại lục đại nhân thu hào to tiễn khách đâm thanh bên trong tất cả mọi người hạ cơ giáp khúc phó hiệu trưởng cùng nên đón nhân viên ngắn ngủi giao lưu hai câu sau đó toàn thể c ư ỡ i xe tuyến mở hướng ở vào sườn núi nhà khách xe mở mũi xe tuyến đi xuyên qua đường bốn làn xe trong đường núi trên đỉnh đầu ầm ầm nhưng tới lui cơ giáp bất tuyệt như l một tòa ba tầng tảng đá thành lũy xuất hiện tại trước mặt nơi này chính là thuộc nam lăng thư viện trụ sở tại toàn bộ năm viện thi đấu trong lúc đó bọn hắn cùng mặt khác ba chỗ thư viện tinh anh chiến đội đều đem ở tại nơi này tòa đặc biệt vạch ra tới trên ngọn núi mỗi c h i đội ngũ đều chiếm một tòa pháo đài thức nhà khách giữa lẫn nhau cách không có bao xa chủ sự phương công tác chuẩn bị quan tâm chú đáo là mỗi người an bài đủ rất rộng rãi nơi ở cũng có đơn độc phòng bếp bảo đảm thỏa mãn mỗi người khác biệt tầm thực nhu cầu nhất thiết phải cam đoan lần so tài này hợp lý chọn không sinh ra sai lầm trương thanh dương đến gian phòng của mình đem t i tan mẹo phóng xuất tiên tiêu đầu tiên là theo thói quen tuần hành một vòng lâm thời l ã n h địa xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh chỉ chốc lát liền nhảy lên ghế s o f a thư thư phục phục một chuyến hơi chút nghỉ ngơi về sau khúc phó hiệu trưởng lại triệu tập tất cả mọi người mở cái tiểu hội căn dặn mọi người tốt sinh tu trình chống không thời gian có thể ra ngoài tại phụ cận đi dạo một vòng nhưng tận lực phòng ngừa cùng người k h á c lên xung đột t ì n h ảnh hưởng vài ngày sau cử hành chính thi đấu thành tích n g h e xong có thể đi ra ngoài một bọn người trẻ tuổi chỗ nào còn ngẩn đến ở lý bắc hải lúc này tuyên bố muốn đi thăm viếng thân hữu chạy cái không còn hình b q u đế cũng khác nhau tại nam lăng nơi này là cả nhân loại quốc gia hạnh tâm vô luận là chính trị quyết sách vẫn là lực lượng vũ trang văn hóa truyền thừa các loại đều không phải nam lăng loại kia khuynh hướng một loại nào đó công năng định vị thành thị châu có thể sánh được cho dù là đơn thuần nhất tăng trưởng kiến thức cũng cần chu toàn bày ra bảo đảm không lãng phí như thế cơ hội quý giá trước hướng truy bắt cục là trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng hiện tại trương thanh dương không còn cùng mấy tháng trước giống như đơn thuần như vậy hắn rất rõ ràng mượn nhờ ngoại lực chỗ tốt tối thiểu nhất có thể làm cho mình tại thời điểm chiến đấu không có nỗi lo về sau mà hắn lập tức có lợi nhất điều kiện liền là nam l a n g thành truy bắt cục bằng bạc long huy đây là đạt được chính thức thừa nhận chấp pháp cùng hành động bằng chứng có thể điều động cái người không cách nào so sánh tài nguyên cùng lực lượng bởi vậy trương thanh dương biết được có tự do hoạt động thời gian không chút do dự đi hướng nơi đó khi hắn đi ra gian phòng thời điểm trong hành lang gặp triệu phỉ vũ đối phương cười hỏi đại sư huynh là muốn đi ra ngoài sau đúng vậy a đi lội truy bắt c ụ c nhìn xem trương thanh dương nói triệu phỉ vũ chấp chấp đẹp mắt con mắt rất có hăng hái hỏi cần hướng dẫn du lịch sao ta tới qua rất nhiều lần kinh thành xem như tương đối quen thuộc hoàn cảnh đâu nếu như không phải quá phiền thoái đương nhiên có thể trương thanh dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của đối phương có người làm bạn bơi trung lãm tốt hơn nhiều không p h i ề n thức ta vừa vặn cũng nghĩ ra đi đi một chút triệu phỉ vũ trên mặt hiện ra nhảy cỡng hào quang chắp tay sau lưng mừng khấp khởi đi ở phía trước nhưng vừa vặn đi đến nhà khách cửa chính liền phát hiện tại kính đóng dữ triệu gia tộc người đã đợi tại nơi đó nói là đã sắp xếp xong xuôi một loạt hoạt động liền đ ợ i đến nàng người trình diện triệu phỉ vũ hiển nhiên đối loại này áp đặt với mình can thiệp bất mãn trong lòng nhưng đây chính là sinh tại đại gia tộc tất nhiên phải đối mặt tình huống hiện t h ậ t đã đến đến gia tộc c ủng hộ và tiện lợi điều kiện như vậy gia tộc cần ngươi thời điểm cũng nhất định phải làm ra tương ứng c ô n g hiến thậm chí là hy sinh cho đến ngày nay triệu phỉ vũ sùng thú đã xác định trường sinh cấp thực lực càng có tấn thăng trời nhạc cấp tiềm lực nhưng nói là triệu thị gia tộc một trường tịnh lệ c h i ê bài tất nhiên muốn bị dùng đem đổi lấy lợi ích lớn nhất nàng bất đắc dĩ nhìn về phía trương thanh dương biểu lộ h m nhiên nói ra đại sư Hình, xem ra hôm nay ta không có cách nào cùng ngươi đi ra trương thanh dương lý giải cảm thụ của nàng mỉm cười khoát tay áo không sao về sau có rất nhiều cơ hội cứ như vậy hai người mang tâm sự riêng phân đạo mà đi đế đô truy bắt tổng cục thứ bảy phân cục bên trong cục trưởng tống ngọc minh đã bận rộn đã hơn nửa ngày đem cuối cùng một phần văn kiện ký tên vào tiện tay nhét vào g i à y đến nửa thức giấy chồng lên mới nhẹ nhàng chuyển động hai lần cổ khớp nối phát ra rắc rắc bạ hưởng những ngày cầu thí văn án công việc quả thực so với công việc bên ngoài còn để người mệt mỏi phiền thức tống cục trưởng buồn bực mọc ra một câu trợi thể thân trên lưỡn một cái đứng lên khôi vĩ như gấu cường tráng dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ hắn nhìn bất quá bốn mươi trên giới nhân kỷ bộ mặt đường cong kiên cường rõ ràng mắt hổ lẫm liệt đi danh kéo căng trên gương mặt hai đầu hạ kéo pháp lệnh văn thép cả đồng dạng gốc d â u cảm t ừ từng chiếc đứng thẳng một bộ cổ điện mánh tướng cách cục tống cục t r ư ờ n g giang rộng ra chạy gỗ giống như đầu ngón tay nắm lên c h é n t r à từ ngực từ ngực một hớp uống cạn thuận miệng nổ ra lưu lại lá trà tấm ảnh sửa sang lại cổ áo vừa muốn đi ra một cái chân mới bước ra cửa ban công lại đồng thời gó vàng thư ký quen thuộc đẩy cửa vào đem một trông mới văn kiện bảy trên b ả n tống ổ n nhất tập hợp đi lên văn kiện, ngài g cục, đây đi là mới hợp tập t t h khi tan việc xem hết, hành ấ t tại trước tan việc n xem đ ộ tổ cùng tổng cục ù n tổng g c bên còn kia đều trưởng ạ i t bực bội dùng s ứ c xoa hai thanh t ấ c đem tóc dài gốc dạng bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế ngầm đầu nhìn một chút vẫn đứng tại trước bàn thư ký quát hỏi còn có chuyện thư ký là hơn hai mươi tuổi tướng mạo nhã nhận thanh niên một tay nâng lên một chút kính mắt bình tĩnh trả lời lần trước nam lăng thành thứ năm phân cục chu cục trưởng đặc biệt phó thác k h a tên là trương thanh dương thư viện học sinh vừa mới đi đến cục chúng ta nói là muốn tìm đọc có quan hệ dị thần loạn đảng tư liệu tìm một chút thích hợp nhiệm vụ đi làm thân r ư ơ n g t a Ta Nam Thanh đưa ra kia n Dương. tên này, Lăng Viện lần này thủ nhà. Nghe được Trương、Thanh、Dương đến đưa tin tống cục trưởng nết răng trắng, biểu tình kia giống như chuẩn bị hướng h Thư khôi thủ được giày ngồi biết biểu bị cái môi, cục đặc lộ là thứ bảy phân cục cục trưởng v ớ i lúc lần này n a m viện thi đấu hoạt động an bài liền thiết lập tại hắn khu q u ả n hạn g đối với tham gia hoạt động nhân viên chủ yếu tư liệu cơ bản đều đã sớm tập hợp đến trong tay của hắn đổi thành phân khu đồng chi hoặc đế đô phủ d o a n những cái kia quan lại nhóm đương nhiên rất tình nguyện loại này ý nghĩa trọng đại hoạt động tại mình địa bàn bên trên tổ chức chỉ cần làm xong đều là chiến tích nhưng cụ thể đến chấp hành mảnh vụ tương quan đơn vị lại là người người thống hận nửa điểm cao hứng không nổi đây cũng không phải là thái bình niên đại làm thịnh vượng chưa bao giờ có quần thể hoạt động vẹn vẹn làm dạng dỡ thêm vinh dự bây giờ xa trùng tại xung quanh vận sức chờ phát động lúc nào cũng có thể nhắc lên chưa từng có đại chiến nội bộ rất nhiều phần tử phản loạn no ngoe muốn động ước gì tìm cơ hội gây sự tình thanh thế thật lớn năm viện thi đấu chính là để đám hôn đảng kia nổi danh tuyệt hào thời cơ thứ bảy phân cục từ bố trí phòng ngự đến thường ngày phục vụ ủng hộ vận bịuối bụi tông cục trưởng ký tên kia một lớn trồng chất văn kiện có bảy thành cùng lần này hoạt động có quan hệ trong đầu đều sớm chất đầy các loại tên người cùng tư liệu cho nên tên trương thanh dương vừa ra hắn lập tức liền nghĩ đến tin tức tương quan thư ký hiển nhiên nhìn ra hắn vẻ mặt xem thường bình tĩnh nhắc nhở hắn chu cục trưởng đặc biệt thỉnh cầu ngài đối vị này trương đồng học nhiều hơn chiếu cố cho là hắn có thể trở thành một đời mới sùng thú chiến sĩ tiêu binh ừ cái gì tiêu binh không tiêu binh tiểu chu phải có loại kia biết trước năng lực cũng không trở thành cho tới hôm nay còn vây ở một cái nho nhỏ phân cục bên trong không được tấn thăng tông cục trưởng xem thường cười lạnh một tiếng thư ký nghiêm túc nói lấy tuần học trưởng tuổi tác tư lịch cùng gia đình bối cảnh nam lăng thứ năm phân cục cục trưởng vị trí không tính kém được rồi được rồi thiếu cho l á o tử dông dài tống cục trưởng bực bội liên tục p h á t tay không có chuyện làm việc của ngươi đi cho hắn xử lý cái lâm thời giấy phép tiểu tử kiêm nghị cha cái gì liền để hắn tra nói đến chỗ này hắn đ ỗ n g nhiên n g ẩ n đầu lên ánh mắt bên trong lóe ra ác thú vị hào quang hắc ác nếu là hắn nhàn thi đấu áp lực không đủ nặng vậy liền đem thương tộc đàm kia phản địch tư liệu cùng nhiệm vụ cường điệu gửi tới bao quát những cái kia tài liệu cơ mật được rồi ta cái này an bài xong xôi thư ký lại là nâng lên một chút kính mắt quay người rời phòng làm việc tống cục trưởng đem thân thể hướng ghế rửa cao khe nghiêng tay xoa xoa cái cằm ánh mắt chất động tự lẩm bẩm trong kinh thành gần nhất sóng ngầm máy liệt ngược lại là hy vọng có người ra mặt đem từng cái bọc m ũ đều tiêu phá hắc hắc liền muốn nhìn đám kia ở sau lưng m ũ cổ đ ả o gia tộc sẽ có phản ứng gì không lâu sau đó truy bắt cục lầu một làm việc trong đại sành trương thanh dương thuận lợi lấy được hạch chuẩn hắn ở kinh thành hành động lâm thời giấy phép cũng dựa theo nhân viên lễ tân tỷ chỉ dẫn quanh có lòng tử thần sẽ có liên quan vụ án tư liệu từ nhân viên quản lý mượn tư liệu thời điểm, t r ư ơ n g thanh dương rõ ràng phát hiện không thích hợp có một người khác lâm thời tăng lên mấy phần mang theo giấy niêm phong văn kiện đưa tới tiếp nhận tư liệu nhân viên quản lý nhìn thấy danh sách có chút ngoại ý muốn ngẩng đầu lường trương thanh dương một chút c ư ờ i trên nỗi đau của người khác mà nói những này liền là người muốn tư liệu bên kia phòng đ ọ c có uống nước cùng bánh bích quy miễn phí cung ứng người trẻ tuổi từ từ xem a nhìn xem trồng chất thành núi nhỏ văn kiện dương trương thanh dương cứng họng nhất thời mắt trợt tròn trương 37, ngó hẹp, trả tiền. nhiều như vậy ta lúc nào mới có thể thấy xong trương thanh dương lay một chút phía trên nhất cái dương phát hiện bên trong nét h rắn rắn chắc chắc mỗi một cái dương đều là đấy h á n đại khái h i ể u vị kia nhân viên quản lý biểu lộ là chuyện gì xảy ra nhưng mình nói lên yêu cầu rõ ràng là đoạn thời gian gần nhất có quan hệ kia hai tổ chức lớn hoạt động tin tức tới ân trương thanh dương trong lòng hơi động đem suy đoán âm thầm đẻ xuống lễ phép nói lời cảm tạ về sau đẩy xe nhỏ đi vào phòng đọc bên trong tốt ta đã người khác ra nan đề vẫn là mình chủ động yêu cầu vậy liền dung cảm đối mặt khảo nghiệm đem tất cả để mục làm được tốt nhất trương thanh dương tinh thần phần chấn đi trước tiếp một ly lớn thanh thủy lại cầm một chồng bánh bích quy b à y ở bên cạnh hít sâu một hơi đem tất cả trong dương văn kiện rời ra ngoài dựa theo thời gian trình tự thứ tự trưng bày cầm lấy tối trên đầu một bản tập hợp nói khái quát tập trung tinh thần lật xem nguyên bản dự định bên trong hắn suy đoán huyền điệu xuất hiện là một loại dấu hiệu báo trước tại sắp triệu khai năm h u ệ n thi đấu bên trong cùng loại thương tộc loại này phản loạn thế lực sẽ ra mặt quấy r ố i có khả năng bọn hắn những học sinh này cũng sẽ bị cuốn vào chiến đấu bên trong cho nên muốn trước thời hạn giải địch nhân tình huống phòng ngừa lâm chiến thời điểm bị động bị đánh thiệt thòi lớn hiện tại truy bắt cục lại cấp ra từ ban sơ phát hiện thương tộc thử thân sẽ đến bây giờ không phải tuyệt mật tư liệu số lượng nhiều hàng trăm hàng ngàn lần hướng tốt thảo luận trương thanh dương có thể đối kê hai thế lực lớn có một cái toàn diện hiểu rõ chỗ xấu là sẽ chiếm dùng hắn rất lớn một bộ phận t i n h lực rốt cuộc đọc sách là cực kỳ hao tâm t ố n sức sự tình bất quá nếu như lựa chọn trương thanh dương đã dùng hành động thực tế cho ra đáp án một người chuyên chú làm việc lúc hiệu suất sẽ tăng lên mấy lần trương thanh dương tinh thần lực cương đại tự điều khiển lực viễn siêu cùng thế hệ lúc này tâm vô bảng vụ lật xem lên tư liệu nhưng nói là đọc nhanh như gió ánh mắt theo lật giấy ba ba bá, bá qu Rất nhanh từng nhanh văn kiện cái cặp ở bên trong á i phải lời ghi chép bản trên lưu lại nói. trồng chất bắt tay trên bên bản ngắn gọn chép câu đầu, lưu Ở trong quá trình này vị tiên nhân viên quản lý lặng lẽ thăm dò nhìn qua mấy lần bắt đầu đoán chừng là nghĩ chế rêu tới kết quả phát hiện trương thanh dương ngồi thẳng tắp biểu lộ bình tĩnh không như trong tưởng tượng loại kia phập phồng không yên vô cùng phẫn nộ liền có chút thất vọng lại sau đến xem hắn nhanh chóng đọc qua không khỏi âm thầm giữ môi trong lòng lạnh phơi nguyên lai là lưu vô biểu diện chạy theo hình thức h ử hử quả nhiên ngoài miệng không có lông làm việc không tồn sức bất qua mấy giờ về sau phát hiện trương thanh dương ngoại trừ ngẫu nhiên uống nước ăn bánh b á quy trương h thanh dương dùng vài giây đồng hồ thời gian xem hết một trang cuối cùng khép lại cặp văn kiện thả lại trong giường ngồi ngay ngắn tại chỗ nhắm mắt nín thở mười mấy giây đồng hồ tại nhân viên quản lý trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ lúc thông d o n g đứng lên quay đầu sông đối phương ôn hòa cười một tiếng làm phiền ngươi đợi lâu nhân viên quản lý bị hắn cười ngây người một lúc đã đến bên miệng phản nàn không h i ể u thấu nốt u xuống nhìn xem trương thanh dương tay chân lanh lẹ gom tư liệu đem lời ghi chép bản nhét vào túi đơn xe đẩy cho đưa đến phòng hồ sơ cổng ký tên trả lại lễ phép phất tay cáo tử mấy phút sau tương quan tình huống trằn trọc báo cáo đến cục trưởng văn phòng tống cục trưởng sau khi nghe xong không khỏi nữ h chặt lông mày nghĩ một lát đ ô n g dưng cười hh ắ c ắ c bắt đầu tiểu g i a hòa này có chút ý từ à. sau đó phân phó thư ký tìm hai tổ người thuận l u y n chú ý một chú t h à n h tùng của hắn có biến tùy thời hướng ta báo cáo cục trưởng thư ký cực kỳ không thức thời mà hỏi tổng cục trưởng mặt đen lên khai nói lao tử nhàn rỗi khó chịu nghĩ từ trên người hắn tìm một chút v i ệ c vui không được sao thư ký không nói lời nào gật gật đầu đi ra như thế không ánh mắt thư ký sớm tối đổi ngươi tổng cục trưởng tháo ra cổ áo vực đội trong phòng làm việc đi qua đi lại một lát sau không hiểu thấu cười lại nói trương thanh dương rời đi truy bắt cục sau lập tức trở về trở lại nhà khách vừa vặn gặp phải mở cơm tối liền cứ gọi ra ti tan nấp tại trong phòng của mình hưởng thụ phong phú tiệc tổ ủ y hội phương diện bất kể chi phí cung ứng để hai người bọn họ ăn vào đời này quý nhất một bữa cơm cuối cùng đều chống ôm bụng thẳng hừ hừ luyện hai chuyến ngũ cầm rèn thể thuật sau mới tiêu hóa cái đại khái ban đêm trương thanh dương đóng cửa rơi khóa ngăn cách ngoại bộ q u n y nhiễu xuất ra lời ghi chép từ đầu đọc qua dựa theo viết tay chữ mấu chốt hồi ức buổi chiều nhìn qua những tài liệu kia cái này chờ s ắ p xỉ đã gặp qua là không quên được thủ đoạn cũng chính là hắn dựa vào cường đại tinh thần lực mới có thể làm đến bên trong vũ trụ biển mây bước lên mỗi một cái chữ mấu chốt đề điểm đều có cả trang đồ văn trong đầu hiện hiện cũng căn cứ tinh thần phản chiếu để cương gom tổng kết toàn bộ công việc một mực tiến hành đến sau nửa đêm trương thanh dương vững tin lại không lộ chút sơ hở thêm nữa trí nhớ khô kiệt mọi m ệ t đến cực điểm thô thô rửa sạch sau liền nằm xuống nằm ngủ ngày thứ hai mặt trời lên cao hắn tinh thần sung mang đứng lên ăn xong điểm tâm về sau cùng sư phụ mang đội báo cáo một tiếng mang theo ti tan mẹo rời đi nhà khách tiến về nội thành bốn đại học viện điểm rừng chân riêng p h ầ n mình cách ra rời núi thông đạo cuối cùng tập hợp thành một đầu trụ có tuyến trương thanh dương đi bộ cũng như đi xe đi gần một cây số tại chỗ ngã ba chỗ thấy được sách khác viện tuyển thủ hoặc top năm top ba hoặc lẻ loi một mình cũng hướng phía nội thành đi thân phận của mọi người gi tất nhiên là đối thủ cạnh tranh đụng phải cũng sẽ không có sắc mặt tốt lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định miễn cho sinh ra xung đột trương thanh dương mừng rỡ thanh tĩnh vai kháng titan mẹo c h ầ m ung dung đi bên phải bên cạnh c h ậ n phát hiện đâm đầu đi tới trong một đám người có cái phi thường nhìn quen mắt thân ảnh lương nhĩ trương thanh dương tại sao là ngươi đối phương gần như đồng thời đem hắn nhận ra sắc mặt lúc này liền là trầm xuống cả người tựa như khối băng phóng xuất ra lệnh bước khí trảng kinh động đến đồng hành những người khác kinh ngạc nhìn qua trương thanh dương sao tựa như là nam lăng thư viện ta xem qua một ít tài liệu làm sao ngươi biết hắn nào chỉ là nhận biết còn có một đoạn không cạn giao tình đâu lương nhĩ nghiến răng nghiến lợi trong nháy mắt nhớ tới trước đó tại nam lăng thành đánh cược khi một trận hắn thua mặt mũi hoàn toàn không có có thể nói suốt đ ờ i việc đáng tiếc trương thanh dương một n h ì n đối phương biểu lộ liền hiểu ha ha cười nói đây không phải lương đồng học sao hồi lâu không thấy trôi qua còn tốt chứ người thiếu ta hai vạn nguyên đánh tính lúc nào còn tình hình kinh tế căng thẳng cũng không quan hệ ta có thể không tính lợi tức ha ha lương nhĩ ngươi còn thiếu tiền hắn đồng hành một thanh niên lập tức hoa chương kêu lên mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác ước gì tại chỗ đánh nhau mới náo nhiệt lương nhĩ ra mặt đỏ bên trong thấu hắc căn chặt răng kêu lên một tiếng đau đớn khi lần ta vừa vặn đi ra ngoài không mang tiền tiểu tử này nhất thời dẫm nhằm cất cho thắng một ván biết ta là tới từ đế đô thư viện cố ý không cho phép người khác thay mặt cho, thành tâm muốn để ta mất mặt như thế cuồng dám thành tâm rơi chúng ta đế đô thư viện mặt mũi mấy người nghe xong lời này lập tức khí phẫn điện ứng l ử a đâm đâm trừng mắt về phía trương thanh d ư ờ n g ma quyển sát trưởng xông tới chương ba mươi tám đánh võm ộ quyền cước tranh phong còn có mấy người đứng tại chỗ thở lạnh nhạt một màn này biến hóa không có lên tiếng khuyên can ý tứ lương nhĩ trên mặt lộ ra kho đã dự đoán đến trương thanh dương bị đánh sưng mặt sưng mũi tràn diện trương thanh dương bình thản tự nhiên không sợ bình t ĩ n h đứng tại tại chỗ ánh mắt vượt qua giữa bọn họ khe hở cười như không cười nhìn xem lương nhi nói ngươi vật đánh cược mặc dù kém lại lớn một đầu tốt đầu lưỡi châm ngòi ly r á n bản sự như thế thuần t h ủ g dăm ba câu liền đem một cọc nợ nần tranh trước thăng lên đến đế đô thư viện mặt mũi cấp độ bội phục bội phục hắn ba ba vỗ tay kia từng tiếng chấm ung dung g i n vàng giống như là từng nhát cái tắc q tới mấy cái chuẩn bị vây đánh thanh niên lập tức dừng bước lại đều đến phần này bên trên còn phách lối như vậy vị này đến cùng là thần kinh vững chắc không biết sống chết vẫn là xác thực có lực lượng bắt được lương n h ị tay cầm bọn hắn có thể ỉ vào nhiều người bắt nạt trương thanh dương ngẫy ư lại không nghĩ trên lưng bị người lợi dụng ngu xuẩn nhãn hiệu những người đứng xem kia ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn về phía trương thanh dương trong ánh mắt n h i ề u một tia tìm t ò i nghiên cứu lương n h ị tức giận đến trên trán gân xanh nổi lên nắm chặt nắm đấm kêu lên một tiếng đau đớn ngươi đừng hy vọng múa mép khua môi hồ l ọ qua ngày đóng này này t a là c ù n u mấy ca thống thống khoái khoái hung ác đánh cho hắn một trận chẳng phải cái rồi nói nhảm nhiều như vậy lương nhĩ xứng sở lập tức tỉnh lộ lại trương thanh dương dù ý nếu là thuận hắn giật xuống đi tính toán của mình nhất định phải thất bại không bằng trở về thuần túy nhất lý do ca môn liền là nhìn ngươi không vừa mắt muốn hùn vốn mà đánh ngươi một chầu sao lương n h ĩ cười lạnh liên tục lấy ra ví tiền tới bắt ra thật dậy một chồng tiền mặt hướng về phía trương thanh dương ba ba hất lên thấy rõ ràng đây là ba v ạ n nguyên trả lại ngươi t r ư ớ n g lại thêm lợi tước ngoài ra còn tiền thuốc men dư xài cầm hắn vận kinh bọc lấy tiền mặt trộm đ ậ p tới ô một tiếng mang theo mạnh ác cồn u phong như là một đống thật tâm thiết cầu bắn thẳng đến trương thanh dương mặt trương thanh dương mặt không đổi sắc ngay tại cồn phong nhấc lên tóc trong né mắt thong rỏ xét tay nắm lấy tiền mặt trong bàn tay một cô h ư n g đỏ khí kính t r ớ c mắt bạch biến nh hướng trong lòng tay trái bên trong ba ba v ỗ tươi sáng cười nói hào phóng như vậy kia liền đa tạ à chúng ta t r ư ớ n g thanh t o à n xong hoan nghênh lại đến à. dứt lời thuận tay đem tiền mặt nhét vào túi lại t ạ i áo ngoài trên quay hai lần ân lần này không lo tại đế đô không có kinh phí hoạt động a n ý thất bại lương nhĩ hầm hực nệm mặt ra ra trong lòng thầm giật mình trương thanh dương thực lực hắn là có chủ tâm muốn để tiểu tử này t r ở cái ngã nào h tiền mặt trên lôi cuốn có hắn độc môn lực lượng nguyên nghị đến coi như trương thanh dương có thể tiếp được hóa giải chí ít cũng phải làm cái đầy bụi đất tiền mặt vỡ thành một chỗ kết quả tính toán toàn bộ là không đơn ứ n ngoài quan sát người bên trong có một cái tướng mạo ngay ngắn lạnh lùng thanh niên, hắn cũng nhìn ra trong đó mánh khỏe, nhẹ giọng khen, nhân phẩm làm sao không luận,、vị、này nam lăng viện đại sư mình, hoàn toàn chính phần chuẩn. mạnh g mạo sao làm cái đại tiêu ra Haha, sát sư một thư có xác có đó phẩm mấy khỏe, vị còn có mức mạnh đến mức nào. Đơn thể giản một cái chơi sùng thú người xa cơ thất thế mà thôi cũng chính là bọn hắn nam lăng máy móc phân viện những năm này không nhân tài để hắn như thế một cái chú định bị đào thải ra hỏa nhặt được tiện nghi chờ đến chính thức thi đấu trên lôi đài không cần ba chiêu hai thức tất nhiên lộ ra nguyên hình làm trò hề cho thiên hạ cùng là người đứng xem một cái xem thưởng lạnh lùng thanh niên khẽ lắc đầu liệu địch sẽ khoan hồng có thể chúng cử thập đại nhất định có chỗ độc đáo mọi người vẫn là chú ý nhiều quan sát đợi ngày sau quyết đấu thời điểm cũng có thể nhiều một phần nắm chắc ha ha ta nói bị ngạn nhị sư hình n g ư ơ i cái này cẩn thận phong cách xem như sâu tận xương tùy nhà mấy người kia tiếng nghị luận lại tiểu gần trong gang tấc lương n h ị nghe tới cũng vang dội như sấm lồng ngực đều sắp tức giận nổ tung phía trước mà vị kia nhảy thoát thanh niên thì rắc rắc bóp nằm đấm cắn răng hàm cười hát hát nói tiền cũng thu chứng cũng tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta dùng nắm đấm nói chuyện nha lời còn chưa dứt hắn hô một quyền đúng ngay vào mặt đảo hướng trương thanh dương mặt đơn giản trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng giống như đầu đường lưu manh kéo b ẹ kéo lũ đánh nhau đường lối thủ pháp đơn giản nhưng kia lực đạo tuyệt không một chút hư giả cho dù có một tảng đá lớn bày ở phía trước cũng có thể gành cái y ế m nát trương thanh dương cũng không nghĩ tới đám người này như thế lô mãng n h ư ớ n g mày ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo tay phải phát sau mà đến trước nằm ngón a n n g g ở má trước, 5 ngón tay giang rộng ra chính bắt lấy đối phương nằm đấm thanh niên kia ánh mắt tăng gọn t r ọ n quyền phía trên bông dương buộc phát ra mấy lần đại lực từng đợt tiếp theo từng mãnh liệt mà đến liên đối lấy xung quanh muốn đem trương thanh dương thân thể quấn lấy nổ tận gốc tốt quyền pháp trương thanh dương bật thốt lên khen lớn cái này chờ có thể dẫn động sức mạnh tự nhiên đồng bộ công kích ký pháp đã đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới nhưng gặp cơ thể người nọ tu luyện tiêu chuẩn không hề kém nói tới nói lui h ắ n ứng đối lại như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện phải cẳng tay hướng về sau hơi áp chế một tấc ở giữa lại chí ít có năm mươi lần giảm sọc tá lực đem kia cổ mãnh liệt mà đến đại lực dẫn đường hướng phía dưới chuyển hóa thành lực đạo đem mình một mực cố định tại nguyên chỗ mặc cho ngoại bộ quần phong như thế nào t ứ ngược vẫn như cũ vững như thái sơn đợi cho đối phương một chiêu kiệt lực trương thanh dương tay phải năm ngón tay nắm chặt hạ ức lợi dụng đối phương còn không d ỡ xuống lượt đạo mượn lực dùng sức đột nhiên dâng lên đem cả người hắn mà từ dưới đất nhấc lên để hắn bay ngược mười mấy mét có hơn may mắn thế nào thanh niên kia chính đánh tới hướng lương nhĩ đứng ở bên cạnh vị kia bị nạn g nhị sư h i n h lông mày dương nhẹ đoạt trước một bước nhấc tay để chặt thanh niên bà b a y nhấc lên vừa để xuống hóa giải mất trương thanh dương tình đạo để hắn đứng vững vàng ừ n cũng là cao thủ trương thanh dương xông kia lạnh lùng bị nạn nhị sư huynh mỉm còn lại mấy cái chuẩn bị vây đánh thanh niên ngây người một lúc lại ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong nhiều một vòng ngưng trọng lập tức bọn hắn cắn răng một cái quan tề hô rồi vận kính phát lực phồng lên lên uy thế đất bằng c u ố n lên một đạo sóng to liền muốn liên thủ trọng kích trương thanh dương đưa tay cả lại c h ấ m đã các ngươi nhưng đều nghĩ rõ ràng ở chỗ này ra tay đánh nhau hậu quả có thể có hậu quả gì không chúng ta lương ra một mình gánh chịu xuống tới lương nhĩ xấu hổ đ a u khó và o vỏ mặt đỏ tới mang thai uy quyền gào thét người đảm đương không nổi trương thanh dương cao dọng quất lạnh năm viện thi đấu trong lúc đó tự tiện tại nội thành ẩu đả nháo sự chương ba mươi chín lui địch oán hận chất chứa nan giải thợ lạnh nhạt bị ngạn nhị sư huynh mấy cái nhìn thấy lương nhị thêm mà lần nữa do dự không quyết trong lòng âm thầm lắc đầu người này cho dù xuất thân lương thị đại tộc tu luyện tiên phu không kém đến cùng tại căn tính bên trên kém một bậc người thành đại sự gặp chuyện làm tiến bộ dũng mãnh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán không thể do dự nếu không nhất định ra cái sọn trái lại trương thanh dương mặc dù xuất thân khu ổ chuột tại phong quang nhất thời điểm đột gặp bất chắc đã có thể ngóc đầu trở lại lại đến đ ỉ n h phong chỉ là phần này mà kiên tưởng đã thắng qua chín thành cùng thế hệ lại thêm giờ phút này biểu hiện ra xem xét thời thế lợi lẽ sắc bén sắc bén khẩu tài liệt cho từ đầu đến cuối nắm lấy đại nghĩa đem mấy người bộ ở bên trong khó mà cứu vãn có thể nói là lòng có sơn xuyên chi hiểm lại có lui địch chi lực đợi một thời gian nhất định có t h à n h cựu người sợ nhất so sánh một khi tạo thành cảm nhận muốn cải biến là phi thường khó khăn so với lương nhi đến vị t ê m một mực ra mặt xuất thủ thanh niên ngược lại linh tỉnh nhiều lắm lúc này cao giọng nói đừng nghe hắn hồ liệt đấy chúng ta chỉ cần không sử dụng sùng thú cơ giáp nhiều nhất liền là cái khỏe miệng xô đẩy trình độ không đủ trình độ hình phạt trừng trị đúng mọi người đừng để hắn xảo nôn s ắ c lệnh lừa dối quá quan xóng vai bên trên đánh hắn hung hăng đánh mấy người đều sớm bị trương thanh dương hết lần này đến lần khác lấy lời nói nắm kìm nén đến đầy ngập lửa g i ậ n không chỗ vung bắt lấy lấy cớ nhất thời không kịp chờ đợi sông đi lên ba chân bốn tẳng quyền phong gào thét chỉ một thoáng đem trương than một tiếng hắn bạn không muốn trêu chọc phiến phức làm sao phiền phức hết lần này tới lần khác gáp đặt tại trên đ ầ u mình n h ư n g nhịn lùi bức là không thể nào đã bọn hắn không giảng đạo lý vậy liền đổi một loại giảng đạo lý biện pháp được rồi đến hay lắm hắn hai mắt trở lên tinh quang lấp lóe bên trong trong vũ trụ tâm linh chi cầu chấn động một chuỗi mà cục gạch không chút khách khí vứt ra mỗi người trước thưởng cùng một chỗ ai nha giá hỏa này dở trò hôn đ à n a vậy mà dùng tinh thần dị năng ngươi làm chỉ có ngươi biết sao mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời đã lén bị ăn thiệt thòi bất quá đều là đế đô thư viện gia người nổi bật đối với cùng loại thủ đoạn việc không xa lạ gì giao phong kinh nghiệm sung、túc. bao nhau, nhau phát động phản kích tinh thần dị lực chỗ tốt là sẽ không làm ra quá khó nhìn trang diện bởi vậy bọn hắn dùng càng thêm tứ không kiến sợ trương thanh dương trong nháy mắt chịu bảy tám lần tinh thần x u n g kích bao quát nhưng không giới hạn trong kim châm chấn động m ê loạn phong bạo chờ các loại chiêu số hoa văn nhiều để hắn một lần nghèo tại ứng phó cũng may đối phương tinh thần lực tu vi kém xa hắn phát động tinh thần dị năng mới vừa vào bên trong vũ trụ liền bị phá hư hỏa tan bất quá cái này nhiều ít cũng ấy nhiêu được hắn bộ phận lực lượng vận chuyển trương thanh dương dứt khoát cưỡng ép phong cấm bên trong vũ trụ vắt ngang lẫn nhau tinh thần giao hai tay g i a o thoa vận khởi vừa mới bắt đầu tu luyện hổ báo xé gió chảo phanh phanh phanh một hơi liên tục hướng đối phương đánh tới vây công mấy người gặp thế tới m á h liệt từng cái xử xuất bản sự ngăn cản bành bành bành giữa sân k ì n h lực giao hội trong nháy mắt cắt bay bốn phía sóng to có nước cho dù bọn hắn tận khả năng ướt thúc tự thân lực lượng phòng ngừa làm ra động tinh quà lớn vẫn như cũ đem ven đường thảm thực vật xé nát mảng lớn mặt đất dẫm đạp mơ ấ mô cắt đ ù i bay lên một mảnh hỗn độn trương thanh dương nhục thân rèn luyện trình độ ở nơi đó b à biện dù là dùng chính là tối sinh v ó kỹ chỉ cần cùng đối phương đón đỡ va chạm thực sự nhất định hình thành trong nháy mắt bạo tạc thức xung kích mấy hơi thở công phu vây công đ á m người diên phần mình phi thân rút lui diên phần mình cảm thụ được tay chân cánh tay chân tê dại đau đớn trong lòng kinh ngạc và phần tiểu t ử này rất có thể k h n g a cùng nhiều người như vậy cứng đối cứng nhiều lần như vậy thế mà không rơi vào thế hạ phong lương nhĩ không có xuất thủ từ một bên lại nhìn ngây người lần trước nhìn thấy trương thanh dương lúc đó mới là cái gì tiêu chuẩn a bị chỉ là vài đầu cưỡng ép thuốc xa trùng kém chút g i chết mấy ngày không gặp thế mà có thể tại thể thuận phương diện cùng sư minh đệ của mình cưng rắn trương thanh dương kỳ thật cũng toàn thân đau nhức rốt cuộc những ngày không phải phổ thông đối thủ đều là học viện tuyển g a tới mạnh nhất người bất quá hắn đang tu luyện cử khinh nhược trọng hảo diệu vừa rồi đem mình tứ chi xem như truy trôi đến vận dụng lược bậy theo chống đỡ tùy thời di hình hóa vị trải nghiệm lấy đối phương các loại khác biệt bình đạo cho mình rèn luyện hiệu quả tương đương với tìm mấy cái cao tiêu chuẩn miễn phí bồi luyện thực chiến nghiệm chứng một phen mới gần đây học cho nên hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí thổi đến bụi mù la n lộn cười ha ha nói thống khoái thống khoái đa tạ chư vị tài cao chỉ giáo ha ha họ trương tiểu tử chúng ta vẫn chưa x o n g đâu vị k i a nhảy thoát thanh niên xem xét hắn muốn bắt lời nói đệm trận sau đó t r ố n đi lúc này lên tiếng ngăn cản trương thanh dương lắc đầu tay trái dơ cao đến trước mặt bọn hắn sáng ra bản thân ngân s ắ c long huy không phải là ta không muốn cùng chư vị nhiều giao lưu l ậ t b ả n thật sự là có nhiệm vụ trọng yếu mang theo lại tiếp tục chỉ hoãn truy bắt cục bên tia liền nên có ý kiến thứ chỉ là một cái long huy mà thôi có gì ghê vấn đâu ca môn nếu là cao hứng t ù y tiện có thể chuẩn bị cho ngươi mười cái tám cái tới ngươi có phải hay không kiếm cớ lâm trận bỏ chạy tùy cho các ngươi thấy thế nào đi hôm nay tới đây thôi tha thứ không phục hồi trương thanh dương nói đi là đi mặc kệ đối phương t ê u gào muốn phân ra cái thắng bại vận chuyển long du tứ hải bộ pháp mấy cái c u ố n qua đám người vọt đến đối phương sau lưng ngoài mấy chục thước quay đầu cười phất phất tay nên ngang rời đi đám người kia kỳ thật vẫn có ngăn lại hắn cơ hội nhưng đương sự người lương n h ị từ đầu đến cuối chưa kịp tỏ thái độ mấy ca lại tích cực cũng có cái hạt độ hết thể đều kết thúc chỉ để lại đầy đất bờ b ộ n mấy cái xuất thủ thanh niên riêng phần mình trao đổi hạ ánh m kia nhảy thoát thanh niên vô vỗ lương n h ị b ả vai chật chật thở dài ta minh bạch ngươi lần trước làm sao thua thiệt tiểu tử kia thật có điểm gián xảo về sau lại tìm cơ hội tính tổng lợi đi lương n h ị sắc mặt mấy lần biến ảo cứng ngắc gật đầu ngược lại xông bị nạn nhị sư huynh mấy cái gượng cười nói để mấy vị chế dễ ước lúc đầu hôm nay còn muốn lấy cùng các ngươi tiếp tục dung loạn ra loại tình huống này chỉ có thể tạm thời xin lỗi đối phương không lấy là ngang ngược nhàn nhạt gật đầu vốn là chúng ta q u ấ y dày lương sư huynh cùng các vị dưới mắt tới gần thi đấu chính thức tổ chức tạm thời hồi tâm chuẩn bị thêm một chút cũng tốt hàn n u y ê n vài câu hai đá đợi đến bên cạnh chỉ còn lại người một nhà lương nhị sắc mặt lập tức bắt đầu và mẹo âm t r ầ m giữ tợn cười lạnh nói họ trương tiểu tử một mà tiếp rơi ta mặt mũi quyết không thể tùy tiện bông u tha hắn các vị huynh đệ có thể hay không hỗ trợ tập trung vào hắn nhìn xem tiểu tử này đến t ộ n cùng đang làm cái gì hoạt động nhảy thoát thanh niên cười lên ha hả liên tục đập b ả vai hắn cái này là được rồi n h a chúng ta đế đô thư viện người quyết không thể để một cái nông thôn tiểu tử cho gãy mặt mũi đã hắn đến chúng ta địa giới mà còn không biết t u liễm vậy thì tìm thời cơ để hắn kiến thức một chút cái gì mới là đế quốc đều thành t ư ợ n g tầm trò chơi mấy người ngươi một l không bao lâu liền phân công minh xác không có chuyện người đồng dạng hi hi ha ha quay đầu rời đi rất nhanh có người tuân theo bọn hắn phân phó tung lưới truy tung trương thanh dương hành tích đi theo trương thanh dương đối với cái này m ở mị không biết hắn đem vừa rồi phân tranh quên y sạch sành xanh một đường nhẹ nhàng đi ra mấy cây số đi vào một mảnh có được mười vạn nhân khẩu sơn cốc cộng đồng so sánh một chút trong đầu tập hợp tư liệu âm thầm gật đầu trước hết bắt đầu từ nơi này điều tra đi t r ư ơ n g bốn mươi ngầm hỏi tung tích địch sơ hiện trương thanh dương lựa chọn mảnh này cộng đồng là căn cứ vào ngày hôm qua tư liệu tập hợp kết quả phân tích dựa vào cường đại tinh thần lực hắn đem nhìn qua tin tức trong đầu tạo dựng lên một chương khổng lồ tin tức đ ồ mỗi một cái tiết điểm đại biểu một lần truy bắt cục ghi chép bản án trước mắt mảnh này cộng đồng là vụ án phát sinh số lượng tương đối khá nhiều gần đây bên trong đạt được dị thường báo cáo tần suất dày đặc nhất khu vực lại thêm hắn định vị công năng tính cùng một ít đặc thù đám người hội tụ lưu thông số lượng các loại trở thành hắn ưu tiên nhất điều tra mục tiêu dọc theo cộng đồng đại đạo tiến lên một đoạn lại sẽ nhập phía bên phải ngoại vi mở rộng chi nhánh mấy lần chuyển hướng về sau chính là nơi này nhất là ngư long hôn tạc khu vực nơi này phòng ốc phi thường có đặc sắc những này thành lập tại mấy trăm năm trước đế đô mới thành lập thời kỳ cũ kỹ nhà lầu có rõ ràng thành lũy công năng đặc t h ủ cắm rễ ở kiên cấu ngọn núi mặt đất nội bộ có đường hầm dưới lòng đất tương liên đường đi chật hẹp lại thiếu khuyết thảm thực vật đặc điểm lớn nhất là kiên cố lúc này chính vào mười giờ sáng hai bên đường cửa hàng vừa mới bắt đầu kinh doanh ít kẹt kẹt kéo ra dị sắt loang lộ nặng nề g h cửa sắt ánh nắng xuyên thấu qua chật trội cửa sổ xuyên vào bên trong chiếu sáng cổ xưa quầy hàng một góc nhìn qua rất như là kinh tế suy yếu gần như đóng cửa người xa cơ thất thế trương thanh dương lại biết nơi này mỗi một nhà cửa hàng đều là loại kia ba năm không khai trường khai trương ăn ba năm hàng người bọn hắn cũng không kinh doanh dân chúng tầm thường ăn uống ngủ nghỉ hàng hóa đại bộ phận đều cùng một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán có quan hệ mặt ngoài có thể lớn bao nhiêu mua bán căn bản không trọng yếu buổi sáng là nơi này sinh ý vắng vẻ nhất thời đoạn mặt đường trên vãng lai quá nửa là du khách ngoại địa đặc biệt chạy đến nơi hẻo lánh bên trong tìm u kiếm di tích cổ thỏa mãn lòng hiếu kỳ bọn hắn thường thường tràn đầy phấn khởi đi tới một cửa trương thanh dương lẫn trong đám người cùng phổ thông du khách đồng dạng ra ra vào vào đảo mắt đi dạo xong mười cái cửa hàng thật sự là hắn là đang nhìn ly kỳ đồng thời cũng cẩn thận đem tâm linh chi cầu kéo dài đến ngoại giới bắt giữ đến từ xung quanh trong hoàn cảnh loại loại sức mạnh ba động rất dễ dàng cảm giác được không hạ bảy tám cái phù hợp đặc thù lưu lại vết tích bao quát thử thần sẽ cùng thương tộc yếu ớt lực lượng lưu lại đại biểu gần đây bên trong có loại này phần tử nguy hiểm ẩn hiện nói do hắn đã tìm đúng địa phương nhưng không có phát hiện một cái xác định mục tiêu vô luận chủ cửa hàng vẫn là du khách đều không phải trương thanh dương cũng không n ó n g n ả y đây đã là cực lớn thu hoạch những tên kia phi thường g i ả hoạt có thể tại đế đôi hoạt động nhiều năm như vậy đều không có bị tiêu diệt có thể thấy được nhất định có cực kỳ cao minh g i ấ u kín thủ đoạn đương nhiên truy bắt cục cũng không coi bọn họ là thành chủ yếu diện trừ đối tượng có thể huyên hóa hình người vương cấp s a trùng cùng với k h ô i lỗi mới là trương thanh dương c h ậ m ung dung lần lượt từng cái tản bộ x u ố n g d ư ớ i đại khái h i ể u con đường này chủ doanh nghiệp vụ cùng vận hành phương thức nơi này là nhiều người phi pháp vật tư tài liệu trung tâm giao dịch tỷ như chính phủ phòng thí nghiệm chạy ra d ư t h kỳ dị xa trùng đấu thể cơ giáp cải tiến linh bộ kiện thậm chí còn có người vì chế tạo thần kinh nguyên hát y phục giải phẫu vụ v v thậm chí một chút chính phủ cấm chỉ thân thể cải tạo giải phẫu đều âm thầm có đánh dấu bản giá trương thanh dương môn tự vấn lỏng nếu là mình vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ về sau xác định không cách nào chữa trị thần kinh nguyên kia đoạn thời gian trong nhà có tiền có thế lời nói có thể hay không tới mạo hiểm nếm thử loại này hát thủ thuật đâu không đại khái s u ấ t mình là sẽ không nhưng người khác sẽ rất khó nói trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu bắt được lẻ kẻ tin tức phán đoán nơi này phát sinh qua cùng loại giao dịch tuyệt đối không b t h ỗ n loạn vô tự địa phương dễ dàng nhất tẩn tàng tội ác trương thanh dương phát hiện chỉ ít mười cái khí tức dị thường ra hỏa ẩn thân ở đường phố ám ảnh xó xỉnh bên trong lặng lẽ dò xét lui tới khuôn mặt x a l ạ đại khái là đang phản đoán có đáng giá hay không ra tay xâm lược hay là đang giám thị cái gì tốt nhất chớ chọc đến trên đầu mình đi trương thanh dương mơ hồ như vô sự đi tới đống nhiên phía trước một gian cửa hàng bên trong chuyển đến một loại nào đó khí tức quen thuộc hắn nhãn tỉnh sáng lên dạo chơi đi vào đây là một nhà kinh doanh cũ kỹ tàn phá ngọc ý mà cửa hàng vào cửa lúc trước mắt quang ảnh tối xâm lại ngồi tại bên tay phải bản sau chủ cửa hàng hợp thời ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua khung kính phía trên l ư ờ n g hắn một chút tiếp tục c h ầ m c h ầ m trong tay một chương không trọn vẹn thuộc ra một hào một ly di động không có chút nào t r o hỏi khách nhân y tứ trương thanh dương đã thành thói quen bản địa đặc sắc tự hành đi đến bên trong nhìn xem cổ lao giá gỗ nhỏ trên trưng bày các loại vật không biết niên đại tổn hại vũ khí áo giáp một ít s a trùng cùng kỳ dị sinh vật tổ chức tàn phiến không có dấu hiệu của sự sống sùng thú trứng không biết thực hư tàn g bảo đồ một ít tiêu vong quốc gia văn hóa sản phẩm tàn k u ế không đầy đủ thư thịt đủ loại số chi không rõ mà ông chủ dưới thân trong quầy còn có chút công năng khác nhau tấm thẻ kèm theo đặc trùng công năng chiếc nhẫn đồ trang sức loại hình thôi nhìn qua mỗi một kiện giống như đều tại uy mắng nói cái nào đó truyền kỳ cố sự nhìn kỹ lại lại có loại chỉ tốt ở b ê ngoài n khó phân tầng giả trương thanh dương tại xa trùng quán làng qua đạt được lao giang hồ triệu năm được mùa kinh nghiệm truyền thụ biết những n à y bày ở ngoài sáng đồ vật đại bộ phận đều là dùng để hố người cơ hồ có thể nói mua cái nhìn sang khi thì tại một kiện vật phẩm trước đường chân chờ một lúc lắc đầu rời đi lại đến cái tiếp theo như thế qua khoảng chừng mười phút có vẻ như nhìn chúng có năm sáu kiện cuối cùng hắn điểm ba kiện hỏi ông chủ những này phân biệt bao nhiêu tiền ba n g à n năm n g à n không bán ông chủ đầu đều không có nâng lên một bộ yêu mua có mua hay không xéo đi ngữ k h í trương thanh dương có vẻ như sinh ra hứng thú chỉ vào món kia tàn tạ quyền sáo hỏi cái này vì cái gì không bán chờ đợi người hữu duyên tặng không úc ta hiểu được trương thanh dương mỉm cười tặng không thường thường là quý nhất đều là sáo lộ a hắn theo tay cầm lên một bản thiếu trang quyển bên cạnh bút ký hỏi cái này đâu một n g h n năm mươi trương thanh dương một bộ ngươi thích bán hay không thân sắc ông chủ rốt cục ngầm đầu lường hắn một chút lãnh đạo mà nói thực tình lớn năm trăm n h một trăm ông chủ thật sâu ngưng liếc nhìn hắn gật gật đầu thành dao trương thanh dương tùy ý đem bút ký một quyển giao tiền rời đi hắn đều đi xa kia l á o bản thả ra trong tay thuộc ra đứng dậy đứng tại cửa sổ đằng sau lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía đường phố đối diện một cái ôm cánh tay hút thuốc chẳng hắn chẳng hắn kia ngầm đầu l i ế c nhau không ra tiếng nghiền nát tàn thuốc hai tay đ ú t túi đi theo trương thanh dương lập tức phát hiện cái đôi bất động thanh sắc tiếp tục d ạ n phố trong đầu đồng thời hiện ra vừa mới nhìn đến vật Hắn trương ì m c thanh dương âm thầm suy nghĩ đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn a bất quá khi hạ mà nói tốt nhất đừng phức tạp ân dù sao đồ vật l à ở chỗ này một lát hẳn là chạy không được hắn phóng bình tâm thái coi nhẹ cái đuôi tồn tại tiếp tục đi dạo mấy nhà cửa hàng bất chi bất giác tới gần giữa trưa đường phố trên mặt người rõ ràng nhiều lên thậm chí có chút đường nhỏ miệng ra hiện người t r ê n người hiện tượng trương thanh dương chuẩn bị tạm thời có một kết thúc hướng phía một đầu nối thẳng cộng đồng bên ngoài đường rẽ ngọt đi đột nhiên trong đám người bắt được một cái thân ảnh quen thuộc đồng thời cảm giác được hắn thân bên trên chuyển đến đặc biệt khí tức thử thân sẽ người người kia lóe lên t i ế n một nhà cửa hàng trương thanh dương đang chờ theo dõi quá khứ cẩn thận phân biệt ra người này cụ thể bộ dáng bông dưng phát giác được bên cạnh có mấy đạo ánh mắt bất thiện bạo qua ngay sau đó hai cái thanh niên ôm ấp đồ vật tả hưu ba mập tới trương thanh dương lập tức biết không thích hợp thân hình phút chốc co rụt lại linh xảo từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua hai ba bước sông ra mấy người kêu mơ hồ v ò ngây bao phủ tại trong dòng người mà nó tiểu tử này thật là t r ơ n trượt vậy mà sớm phát hiện chúng ta hắn bên trong một thanh niên giận dữ nói tiện tay đem ba o khỏa hướng thùng r ắ c q ă n g ra bên trong răng rắc một tiếng văng giòn t ả n mát ra một đống mảnh s ứ vỡ phiến một cái khác hai con ngươi lóe ra tinh quang lòng tin mười phần cười lạnh nói đừng nóng vội tổng có cơ hội tới qua nơi này một lần người tổng nhịn không được đến lần thứ hai chương bốn mươi mốt xung đột nhau thi đấu g ú t tham trương thanh dương lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tia cộng đồng đi đường dễ chạy gấp đến ngoại vì sơn l i n h về sau vận khởi long du tứ hải bộ pháp hóa thành một đạo quang ảnh siêu siêu ghé qua tại cánh rừng ở giữa lấy thẳng t ắ c vượt qua sơ cốc trở lại trụ sở nhà khách trên đường đi hắn cơ bản nghĩ thông suốt mấy cái tia lòng mang ý đồ xấu người muốn đối với mình làm cái gì đại khái xuất là người già bị đụ tại loại này ngư long hôn tạp địa phương một khi bị đối phương dây dưa bên trên đừng nói không người có thể chứng minh trong sạch của mình cho dù có cá biệt mà bên vực lẽ phải đối phương tất nhiên còn có một loạt chuẩn bị ở sau xuất ra cho đến cuốn vào phiền t o á i càng lớn ở trong cho dù cuối cùng có thể an nhiên thoát thần cũng có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thi đấu tư cách liên đối lấy bại hoại rơi nam l a n g thư viện thanh danh lòng người hiểm ác không thể khâm phỏng trở lại trong phòng ngủ trương thanh dương đứng ở cửa sổ vọng hướng ra phía ngoài đ ầ y dây xanh n g ắ t bên trong tựa hồ giấu dếm trùng điệp bóng ma chuyến này dày hành trình đừng hy vọng có thể gió em sóng lặng kết thúc t i ê n tĩnh điều chỉnh xong thể xác tinh thần hắn một mặt bình tĩnh mang theo ti tan mèo đi phòng ăn ăn cơm x o n việc trở về phòng hắn xuất g a quyển kia bỏ ra món tiền khổng lồ mua được tàn tạ bất ký là xem đây là một bản trên thị trường so khá th là một vị tên là trọng lâu sùng thú chiến sĩ đối với mình một đoạn đơn giản nhật ký người này xuất thân từ giải thư viện đoán trường thuộc về thành tích rất bình thường tạm ngư trong ghi chép đa số là một lần nào đó đối chiến thất bại hoặc là công việc thành tích không lý tưởng ngẫu nhiên một lần thành công đạt được thượng cấp khích lệ liền cao hứng bút họa bay lên trong câu chữ phổ biến đối với mình cổ động động viên câu không đầu không đôi cũng không gặp cái gì đáng giá chú ý tin tức i n t tự a hầu ngoại trừ năm bên ngoài không có chút giá trị trương thanh dương không cảm thấy mình bỏ ra tiền tiêu độ phí hán tử kia buồn tẻ nhàm trán văn tự bên trong đọc lên đến một cái bình thường tiến tới là quan tích cực hình tượng b có có lúc đầu trương thanh dương công pháp không được đầy đủ mỗi ngày đều sẽ trong cảm giác vũ trụ sao động bất an chỉ có thể dựa vào hạt đạo nhân loa thiền sư chân ngôn cưỡng ép áp chế khai thông nhưng không phải lâu dài chi đạo sao động mỗi ngày đều đang kéo dài tăng thêm một ngày nào đó sẽ không chịu nổi bất quá cái này văn tự nhiễm khí thức lại làm cho hắn cố ý có loại bị phủ để chịu tân tư giãn bút ký không dày bao nhiêu hắn đến chưa nhìn hai lần để nguyên bản quần c u ộ n sóng ngầm khô ý tiêu trừ không í t cái gọi là tu hành chính là loại này điểm điểm tích tích mài nước công phu tùy thời tùy chỗ có chỗ đến buổi sáng một hệ liệt sinh ra ảnh hưởng triệt để quét sạch sẽ trương thanh dương thần thanh k h í sản g toàn thân nhẹ nhóm đi phòng ăn ăn c ơ m g triều lại phát hiện trước đại sư huynh lý bắc hải cùng triệu phỉ vũ đều tại a các ngươi không cần tham gia xã giao sao hắn hiếu k ỳ hỏi lý bắc hải hướng hắn p ấ t p h t tay đến trước mặt sau vỗ bà vai hắn cười hắc hắn nói ngươi cái tên này rất có thể g i y vỏ a vừa tới một ngày liền đem lương ra vị đại thiếu ra kia cùng giới thư viện mấy vị nổi danh đường công tử ca nhi đắc tội một lần thế mà còn có thể toàn thân trở ra lợi hại tin tức truyền đi nhanh như vậy a trương thanh dương bất đắc dĩ mở ra tay ta cũng không muốn gây phiền thoái làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng gặp hắn sắc mặt như thường mặt mày ở giữa không có chút nào vẻ lo âu lý bác hải hài lòng gật đầu ngươi cũng không cần sợ bọn chúng thực có can đảm chơi khác người chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn chỉ cần chiếm lý gây ra họa t à i đ ì n h cần h i ế m lý đ ứ n h lấy đâu nhìn thấy triệu phỉ vũ đi tới lý bác hải bóp trương thanh dương một thanh hướng hắn chế nạo triệu phỉ vũ cười nhẹ nhàng song trong mắt chớp động lên một tia nhảy cấm cùng kính nghệ nói khẽ đại sư huynh làm tốt đại sự vòng tròn bên trong hiện tại đều truyền ra công nhân rơi lương thị mặt mũi nhưng đem bọn h ắ n khí quá sức trương thanh dương tránh đi nàng kia có chút nóng rực ánh mắt khiêm tốn k h o á t khoác tay đây không phải chuyện gì tốt vạn nhất bởi vì ảnh hưởng này thi đấu nhưng liền thành thư viện tội nhân người coi như có chút tự mình hiểu lấy phòng ăn một góc khác bên trong, máy móc phân viện người tự thành một đám quân tiểu tử làm hạnh tâm cười lạnh gọi nói không thành thành thật thật tu luyện chuẩn bị chiến đấu ra ngoài làm bảy vê ba chơi đùa lung tung đến tranh tài lúc nếu là、thua. đạo lý như vậy các ngươi cũng nhìn không ra cơ giới học viện người bị nàng khí thế đẹp lập tức cứng họng phía sau có chuyện cũng quên triệu phỉ vũ nhẹ hừ một tiếng quay mặt lại lúc lập tức băng sơn hòa tan nở nụ cười xinh đẹp đừng để ý đến bọn hắn trương thanh dương cười khổ nói kỳ thật ngươi không cần d ạ n g này ta không có để ở trong lòng cực kỳ có cần phải triệu phỉ vũ thu hồi t i ế u dung nghiêm mặt nói ngươi bây giờ nhất cử nhất động đều sẽ bị người quá độ phân tích từ cá nhân ngươi kéo dài đến toàn bộ đoàn đội thậm chí là thư viện vô luận trong ngoài thanh danh của ngươi không thể có mảy may thì vết mà chúng ta có trách nhiệm giữ gìn danh dự của ngươi cùng hy vọng d i dâm nhỏ giọng nói cho hắn t h u ậ t ngoại giới chuyên ôn bao quát lương nhĩ mấy cái trong âm thầm bàn tiếng muốn để trương thanh dương đẹp mắt loại hình tin tức tóm lại hai ngày này đại sư huynh tốt nhất đừng đi ra phòng ngừa vì bọn họ ngồi hết thể chờ tranh tài chính thức bắt đầu đủ loại âm mưu quỷ kế cũng đem tự sụp đổ trương thanh dương tiếp nhận nàng một lời hào ý khác một vòng quy tắc trò chơi hắn không hiểu dựa vào chính mình khẳng định dễ dàng ra chỗ sơ xuất để tránh cấp mang đến p h i ề n thức tạm thời ẩn ú t hai ngày cũng không phải chuyện xấu trương thanh dương cũng minh bạch lý bắc hải cùng triệu phỉ vũ đều là đặc biệt gấp trở về nhắc nhở hắn phần sau bữa ăn phân biệt trở về phòng tự học không đề cập tới tiếp xuống hai ngày trương thanh dương trốn vào lầu nhỏ mặc kệ bên ngoài phong vân r ũ n g động cũng không có tận lực nhằm vào loại kia võ kỹ lâm trận mới m à i gương vẫn làm từng bước tu luyện cử khinh ngược trọng c ả m thụ mỗi một tia tiến bộ vui sướng đảo mắt đi vào ngày cuối cùng khúc phó hiệu trưởng đem tất cả mọi người triệu tập lại cáo chi mọi người sau cùng kết quả rút thăm. thi Lần này 5 viện n đấu, g o ạ i trừ đều ra đều người tham i n n bên n h thi dự g o à Tổng số có thể nói lần so tài này khảo nghiệm không chỉ là mỗi người trước mắt thực lực càng khảo nghiệm hắn liên tục năng lực tác chiến cùng trong thực chiến học tập tiến bộ năng lực thậm chí là đối với đối thủ tình báo điều tra năng lực có thể nói là đối với đối thủ tình báo điều tra năng lực có thể nói là đối bọn hắn tổng hợp tố chất một lần lớn kiểm duyệt nghe được như này trương thanh dương lữ lơi sau khi có chút tiếp hận tới quá sớm một ít nếu là lại nhiều cho một chút thời gian hắn hoàn toàn luyện thành ngũ cầm rèn thể thuật thể chất thể lực khí huyết sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng ứng phó càng thêm t h ô n g d ò n g hiện tại sao chỉ có thể là toàn lực ứng phó gặp chiêu pha chiêu khúc phó hiệu trưởng tiếp lấy đọc lên mỗi người cụ thể phân tổ đến trương thanh dương lúc đặc biệt thật sâu nhìn hắn một chút đi theo đọc lên bốn người danh sách cái gì thế mà cùng máy móc phân viện quân tiểu t i ể u điểm đến một tổ mọi người nhất thời xôn xao hai người bọn họ thế nhưng là nam lăng thư viện lưỡng cường trước muốn tới một trận nội bộ sống mái với nhau vô luận ai thua ai thắng đều sẽ ảnh hưởng cực lớn đến, đến tiếp sau tranh tài thành tích t ộ chương y vậy, hội là làm sao、vậy? loại bốn mươi hai bắt đầu thi đấu ngạc nhiên cái gọi là ngàn người chỉ trọ vô tật mà chấm dứt làm ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung trên người mình trong đó hơn phân nửa còn cho thấy không còn che giấu tâm tình tiêu cực lúc tự nhiên sẽ tạo thành cực lớn tinh thần áp lực người bình thường sẽ bởi vậy mà sinh ra bản thân hoài nghi suy nghĩ tiến một b ư ớ c hình thành cảm giác tội lỗi tiếp theo cảm xúc xa suốt mất đi đấu trí trương thanh dương không phải người bình thường cho nên khi máy móc phân v i ệ n đám người lấy ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lúc hắn tâm hồ bên trong c h ỉ là nhấc lên một vệ s ó n g gợn lập tức trong một cái hít thở tùy tiện bình phục không thẹn với lương tâm liền không sợ hãi hắn không cần hướng những người này giải thích hắn biết một cái đạo lý làm người khác đối ngươi đã sinh ra thành k i ế n lúc cũng sẽ không bởi vì ngươi giải thích đủ triệt đề thái độ đủ thành khẩn liền có thể đổi mới cho nên hắn bình tĩnh ung dung nên tiếp những ánh mắt kia sắc mặt bình thản. phản p h ấ trương giống n thanh dương ý nguyên bất vi sở động triệu phỉ vũ nhìn không được đang đứng lên lông mày đứng đấy nhìn hằm hằm bọn hắn lạnh dọn q bốc lên các ngươi có hết hay không không phân tốt xấu liền đem trách nhiệm hướng người một nhà trên thân đầy trường học liền lạc như thế dạy các ngươi làm người ai ai ai n g ư ơ i cái này đồng học địa đồ pháo thả có chút quá mức a máy móc phân v i ệ n lĩnh đội lao sư tranh thủ thời gian đứng ra hoàn trách hòa giải s ù n g thú phân v i ệ n bên này phùng lao sư lúc này đối chọi gây gắt quá phận sao ta cảm thấy triệu đồng học nói không sai à từ đầu tới đôi đều là các ngươi máy móc phân v i ệ n người một mà tiếp nói năng lô mãng học viện chúng ta trương đại sư minh từ đầu đến cuối không có ác nôn tương hướng hàm dưỡng thật tốt nha không phải ta nói ngươi tiểu phùng muốn giảng giảng đạo lý nha chuyện này xét đến cùng đích thật là các ngươi trương đồng học ở bên ngoài gây phiền t o á i làm cho cả đại biểu đội những bạn học khác gặp hồ cá chi ương xuất phát trước liền nên để viện trưởng căn dặn một câu cái này trong đế đô đầu tàng long hoa hổ chúng ta ở xa tới là khách tận lực điệu thấp một điểm làm việc phùng lao sư cười lạnh ha ha nói tới nói lui còn không phải là các ngươi những người này thực chất bên trong phạm sợ ta liền không rõ đế đô lại như thế nào chúng ta nam lăng thư viện không so với bọn hắn thấp một đầu à dựa vào cái gì đối mặt bọn hắn không thèm nói đạo lý khiêu khích liền phải nén l í n giận hắn một chỉ trương thanh dương con mắt nhìn về phía khúc phó viện trưởng ngài cho phân xử thử trương đại sư minh làm được là đúng hay sai khúc phó viện trưởng ho nhẹ một tiếng chậm rãi mà nói không nên tùy tiện đem trách nhiệm hướng nào đó trên người một người đ ấ y có thể chi phối tổ ủy hội r ú t tham phân tổ h n bài không phải cái nào một cái gia tộc theo liền có thể làm được mọi người vẫn là tập trung tinh thần chuẩn bị tiếp xuống tranh tài còn nói trương thanh dương cùng quân tiểu t i ể u bị điểm tại một tổ chuyện này ta sẽ đại biểu thư viện hướng tổ ủy hội b i ệ n bạch các ngươi cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất nói đến đây hắn phân biệt nhìn chăm chú hai người một chút ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ mặt bàn ta hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ lên lôi đài không điểm thân sơ chỉ có đối thủ xuất ra toàn bộ các ngươi thực lực đến thỏa thích biểu hiện ra đừng có giữ lại chút nào trương thanh dương từ hắn trong lời nói nghe ra một tia dị dạng nghiêm nghị đứng lên trịnh trọng trả lời xin ngài yên tâm ta nhất định làm được quân tiểu t i ể u có chút k h ô n g phục nhưng vẫn là cứng cổ cứng ngắc đáp ứng khúc phó hiệu trưởng trên mặt tái hiện mỉm cười hài lo ngật g đầu ta chờ mong mọi người phấn khích biểu hiện tiếp xuống đọc lên những người khác riêng phần mình phân tổ quả nhiên ngoại trừ trương thanh dương hai cái bên ngoài còn lại tám người đều tại khác biệt tiểu tổ bên trong thậm chí một nửa đối thủ đến từ không phải năm đại thư viện không chính hiệu đội ngũ thực giải bọn hắn chẳng khác gì là cử đi tân cấp tuyên đọc xong kết quả g ú t thăm sau khi tan họp triệu phỉ vũ đặc biệt tới quan tâm đối trương thanh dương nói đại sư minh không muốn thụ bọn hắn ảnh hưởng một mực phát huy thực lực của ngươi đánh ra huy phong đến hết thể lưu ngôn phỉ ngữ đều sẽ tan thành mây khói trương thanh dương mỉm cười nói yên tâm đi ý chí của ta không có yếu ớt như vậy ánh mắt của bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm trước mắt này một ít tháng bại vinh lục ă n bản sẽ không lý giải ta chân chính lý tưởng xa bao nhiêu lớn so với về sau phải đối mặt gian nan hiểm trở điểm ấy áp lực không có ý nghĩa triệu phỉ vũ biết trí hướng của hắn Là trọng chấn sáng ù sùng dùng n văn minh、huy、hoàng, nghĩ tới đây, nàng song trong mắt không khỏi hiện ra sùng tính hào quang, vân, xuống liền để bọn hắn kiến người g gật phong thú tới mắt xét tiếp tốt tốt kiến thức một chút t huy khỏi hào đấm quả đầu, đây, để sức ra ư i s á ngày thứ hai nam lăng thư viện đại biểu đội toàn thể chuẩn bị xuất phát tại tổ h ủy hội phái ra xe tiếp dẫn dưới mở hướng phía sau cách đó không xa giải thi đấu tổ chức địa điểm cũng chính là đế đô học viện chủ sân huấn luyện đây là một tòa san bằng đỉnh núi sau hình thành cự đại bình đài dài rộng đều tại hai trăm mét có hơn chung q a n h là một vòng thấp bé đồi núi từ trên hướng xuống mở thành cầu thang quan sát đài có thể dung nạp nhiều nhất năm mươi vạn người xem lúc này bình đài đã chia cắt thành bốn cái ngăn cách đấu trường trên không nổi lơ lửng to lớn c h i ế c quang kính ảnh có thể để hội trưởng xếp sau cùng người bên ngoài từ mấy cây số bên ngoài nhìn thấy hiện trường t ư ở n g tình n a m viện thi đấu xem như mấy năm một lần khó được thịnh sự cứ việc tổ hủy hội cũng không có tận lực trắng trận kênh i n dương có lẽ đế đô kia ngàn vạn nhân khẩu tràn đầy lòng hiếu kỳ càng có đến từ những thành thị khác người xem du khách đem tất cả tiền giấy sớm tranh mua không còn bên ngoài mở ra b à n khẩu càng là dị thường lửa nóng hôm nay chính thức bắt đầu thi đấu khán giả sáng sớm liền chiếm lĩnh khán đài làm nam lăng thư viện đại biểu đội xe tiến vào hội trường lúc người chủ trì không mất cơ hội máy móc lớn tiếng giới thiệu thân phận của mỗi người nam lăng thư viện lịch sử quang vinh chúng ta không cần lắm lời có thủ vị thần cơ giáp người điều khiển ngụy tông vạn đại nhân làm chứng để chúng ta đến xem hôm nay đại biểu ra sân một đời mới thi ê n tài ở a ta không có nhìn lầm a người chủ trì nhất kinh nhất xạ kêu lên trên mặt lộ r a khoa trường kinh ngạc biểu lộ trận tròn con mắt dùng sức nó ngó danh sách lại dưới cổ lên hướng phía dưới nhìn quanh cách xa như vậy hắn kỳ thật căn bản thấy không do cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào phía trên chiếc quang kính ảnh đem nam lăng đội thân ảnh rút ngắn đặc biệt tập trung tại trường thanh dương trên mặt. một cái s ủ n g thú chiến sĩ lại là nam lăng thư viện một đời mới hai viện khôi thủ đại sư minh người chủ trì khoa trương thét lên truyền k h ắ p trong hội trường bên ngoài hắn là sự tỉnh biết tiên tri tin tức nhưng là rất nhiều người xem không biết hắn cần chính là một cái bầu không khí kéo theo hiệu quả quả nhiên đang nghe nam lăng khôi thủ là s ủ n g thú chiến sĩ về sau hiện trường mấy chục vạn người xem đầu tiên là ngắn m g i l ặ n g im sau đó bỗng nhiên b ộ c phát ra một trận như núi kêu biển gầm ồn ào tiếng gầm nổ vang như sấm từ tầng trời thấp ù ù lăn qua chấn động đến trên lôi đài ngăn cách lực trường đều o n g o n g chấn động không n g t không biết là ai mang đầu nhi đáng sợ hư thanh hội tụ thành một đạo gi không lưu tình chút nào c ả n quét hướng từ từ tiến vào cỗ xe hung hăng rót vào nam lang đội mỗi người thay máy móc phân biện những người kia sắc mặt lập tức liền thay đổi mấy cái không giữ được bình tĩnh thậm chí tại chỗ mặt đỏ lên bảng kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm hai mắt toát ra ăn người h ư n g quang triệu phỉ vũ tâm một nắm chặt lo lắng nhìn về phía trương thanh dương lại phát hiện hắn biểu lộ t h ô n g rong tự nhiên chỉ là trong hai con ngươi bắn ra rực rỡ sáng hào quang một câu ngang dương đấu trí từ thân thể bắn ra ra để nàng cảm thấy từng đợt nóng rực hư thanh còn đang kéo dài giống sóng biển vừa đi vừa về l a lộn rất có không đ một tiếng vang động núi sông cao vút gào to vang vọng toàn trường tất cả đều im miệng cho ta chương bốn mươi ba trận chiến đầu tiên hai độ giao phong thanh âm này tựa như sắc bén mũi tên theo một đạo gió lốc cấp tốc đảo qua hội trường quả thực là đem mấy chục vạn người ồn ào tiếng gầm đ ể hạ một đầu không ít người xem cảm giác đầu giống như muốn nổ tung không tự chủ được đỉnh chỉ kêu gạo ồn ào âm thanh lập tức thấp xuống mấy cái tầng cấp coi như còn có một số thanh âm cũng bị làm rối loạn tiết t ấ u không có kiêu cố bài sơn đảo hải khí thế nhưng ảnh hưởng thời gian rất là ngắn ngủi cũng càng khơi dậy người xem lịch phản tâm lý ngắn n g ủ i vài giây đồng h bọn hắn không kịp chờ đợi lại muốn tăng giá cả kêu gạo đột nhiên một đạo xích sắc lưu q u a n g thăng lên trên trời vành nổ tung một đoàn mỹ lệ d i ễ m hỏa hùng vĩ vô song đại đa số người l ự c chú ý bị chuyển di quá khứ nhao nhao d ư ơ n g mắt nhìn khói lửa t à n mát về sau hiện lộ ra một đạo xích hồng thân ảnh kia là một đầu to lớn hổ đầu phong triển khai thân hình chừng dài bảy tám mét trong suốt cánh cùng bên ngoài thân lông tơ hướng ra phía ngoài phong suất da mịt mở hồng quang hình thành một cái rộng chừng mười mấy thước lưu quang lực trường hổ đầu phong trên lưng một thân mang ngắn g ọ n áo giáp thiếu nữ n ạ o nghệ đứng th người này chính là không cùng đại đội cùng một chỗ đến đây mà là một mình hành động quân đội xuất thân thiên tài thiếu nữ việt xu văn chỉ gặp nàng m à y kiếm đ ứ n g đấy đưa tay chỉ khán đài xoay tròn một tuần lần nữa lấy kinh người âm lượng q u á t lên các người đám rác rưởi này có tư cách gì c h à o phúng chúng ta nam lăng thư viện đại sư minh cái nào k h ô n g phục xuống tới cùng ta đờ đấu khán giả bị nàng kia không bị cản trở khí thế kinh n g ạ c một chút ngắn ngủi chớ lên tiếng về sau đi theo mồm n a m miệng mười kêu lên cái gọi là pháp không trách chúng mà khác tất cả mọi người là đến xem náo nhiệt chỉ sợ thiên hạ bất loạn đồng thời cũng không chịu bị một cái tiểu cô nương cho coi thường tiêu loạn la hét tầm ý âm thanh hôn thành một đoàn toàn bộ hội trưởng cùng mở nồi đồng dạng bất quá so với trước đó đều nhịp lực uy hiếp lại hàng mấy thành hoàn toàn mất hết ngay từ đầu loại kia áp lực việt s u văn thành công đem người xem ồn ào đối tượng biến thành mình chẳng hề để ý chống n ạ n h trứng mắt phông má cùng người xem đối phun bên sân rốt cục có người nhìn không được một đài duy trì trật tự cơ giáp xuất thủ phá không vung ra một đầu dài đến hơn trăm mét roi tác tới gần việt xu văn trên không lúc một trận máy móc gây dựng lại huyên hóa thành một cái đại thủ phủ xuống đầu hạ bao lại nàng cùng hồ đầu phong chấm dọ quát không nên hồi ná đại thủ hướng xuống đè ép việt xu văn không phục lầm bầm câu gì ngoan n g o ã n hạ t h ấ p độ cao bay thẳng đến xe tuyến phía trên vặn người nhảy một cái rơi vào ghế c h ố n g bên trong triệu phỉ vũ cùng lý bắc hải đồng thời đứng dậy chào hỏi nàng làm tốt lắm lần lượt cùng nàng vỗ tay về sau trương thanh dương chính thức hướng nàng nói t ạ việt xu văn không để ý khoát tay chặn lại khởi mở mà nói người một nhà không cần đến ta phải nói một chút đại sư h i n h của ngươi căn bản không cần mông c h i ệ u những n à y cặn bã quản bọn họ có bao nhiêu người trực tiếp chọc trở về liền xong việc trương thanh dương cười khổ gật đầu hắn ngược lại là cũng nghĩ như vậy bông thả không bị trói buộc nhưng phía sau mình không có cường đại quân đội làm hậu thuẫn một khi làm như vậy không thể thiếu một cái ngàn người chỉ trỏ tích hủy tiêu xương hạ tràng mấu chốt nhất là hắn một lòng thả về mặt tu luyện những này tạm nhạp sự tình có thể miễn thì miễn không phải không thể vậy thực không muốn bởi như vậy nam lăng thư viện đội hình xem như chính thức đến đông đủ viện s u văn bị áp chế khán giả tạm thời mất đi phát tiết cảm xúc đối tượng người chủ trì thừa cơ một lần nữa cầm lại quyền chủ đạo khi thật hắn rất muốn cầm thân phận của trương thanh dương làm làm bầu không khí tới làm sao bị việt xu văn phá đi hắn lại nhìn ra phía dưới có người rõ ràng t h i ê n v ị lại nhìn tư liệu biết không thể chơi vào đành phải hánh h a n h nhiên buông tha t ố t là nhìn năm nay nam l a n g thư viện s ủ n g thú phân viện so với những năm qua có cực lớn tiến bộ khoảng chừng bốn vị tuyển thủ đến từ trong đó lại xếp hạng khá cao tiếp xuống để chúng ta nhiệt tình chờ mong bọn hắn p h â n khích biểu hiện một trận trò hay bỏ dợ nửa t r ư ờ n g khán giả ồn ào hào hứng cũng ít đi rất nhiều mà những cái kia hạ chú đám c o bạn thì căn cứ việt xu văn kinh diễn ra sân biểu hiện nắm chặt thời gian điều chỉnh bản c ầ u rốt cuộc rất là có một ít người sẽ ở trương thanh dương mấy cái sùng thú chiến sĩ trên thân hạ trọc chú lớn ít lưu ý tỷ lệ đặt cược cao a xe t u y ế n tiến vào đài chủ tịch hạ phong nghỉ trương thanh dương bọn người riêng phần mình ở bên trong kiên nhận chờ đợi khúc phó hiệu trưởng thì bị nên tiến phía trên ghế khách quý cùng tổ ủy hội chủ sự phương cùng sách khác viện các đại lao hàn huyền nhập t o ạ n đế đô thư viện làm địa đầu xả việc nhân đức không nhường ai gánh làm chủ nhân nhân vật người đại biểu là một vị họ thôi nam tử trung yên cùng khúc phó viện trưởng chắp tay làm lễ về sau m các người nam lăng thư viện ra sân liền phải cái đầu màu xem bộ dáng là chuẩn bị đầy đủ nắm chắc thắng lợi trong tay a k h ú c phó hiệu trưởng chỗ nào nghe không hiểu hắn bên n g o à i âm đơn giản là trương thanh dương cùng lương n h ị huyên náo kia vừa ra vốn là một lần không có ý nghĩa mâu thuẫn nhỏ đối phương hết lần này tới lần khác nắm lấy làm văn chương bài trừ lòng dạ hẹp hỏi cái này một khả năng đó chính là có ý định khác mặc kệ đối phương như thế nào chuẩn bị ta từ lù lù bất động k h ú c phó hiệu trưởng ha ha cười nói đâu có đâu có chúng ta lâu tại xa xôi tri địa khó tránh khỏi theo không kịp chủ lưu lần này khó được có cơ hội cùng các phương anh tài giao lưu l chủ yếu là lấy học tập làm chủ thành tích làm sao không trọng yếu không coi trọng thành tích chẳng lẽ lại là đến góp đủ số mất mặt tôi tiên sinh cùng cái khác người đứng xem cười lạnh một tiếng sau đó tiếp tra những người này từng cái trong đông có kim nói gần nói xa đánh lớn lời nói sắp bén vô cùng náo nhiệt tóm lại tất cả mọi người rất rõ ràng lần này thời cơ rất quý giá không riêng liên quan đến học viện danh dự mà lại chủ sự phương cho ra ban thưởng cũng vượt qua bình thường sau đó phải triển khai một hệ liệt hành động hồi báo lớn đến kinh người ai cũng không chịu tùy tiện ngừng ra bất quá đây hết thể đều muốn nhìn các học sinh biểu hiện một trận dài dằng dặc chờ đợi về sau ước chừng chừng mười giờ sáng tại ngắn gọn mở màn nói chuyện về sau tứ lại lôi đài đồng thời rộng mở bốn tổ tuyển thủ tại kinh tiên động địa huyên náo âm thanh bên trong đăng tràng mấy chục vạn người tiếng hô hoán chỉ là kia c ố khí thế bảng bạc là có thể đem người đẻ sập trương thanh dương được chứng kiến linh cảm thần nữ uy thế ngọc trời kinh nghiệm bản thân qua kim bằng di dấu hủy diệt lúc đại trận chiến lại tại trong b i ể n trùng trùng sát qua vài lần đối với cái này sớm đã miễn dịch bình thản ung dung đi tới đấu trường bốn phía lực trường dâng lên cắt g a độ rộng trăm mét hình vông trận địa côn tiểu tịu tại một góc khắc đứng ng rõ ràng có thể thấy được quân tiểu tiểu thụ tới trình độ nhất định hiện trường không khí ảnh hưởng đại đa số hướng phía trương thanh dương phát ra hư thành để hắn không tự chủ sinh ra một loại nào đó vui vẻ thần kinh sớm h ư n phấn hắn một chỉ trương thanh dương quát lớn lần trước ta thất thủ lặp bại thua ở đối thực lực của ngươi phán đoán sai lầm càng thua ở ngươi thần binh lợi nhận cùng x u ấ t kỳ bất ý phía dưới lần này ta sẽ không lại phạm phải giống nhau sai lầm trương thanh dương phối hợp hắn mở màn lời nói đấu mỉm cười gật đầu biết hổ thẹn sau đó dũng không bị nhất thời thất bại đánh bại loại này trị số tinh thần đến tán thưởng hy vọng tiếp sau đó biểu hiện của ngươi xứng với ngươi tuyên tuyệt đối sẽ không để người thất vọng quân tiểu t i ể u khét quát một tiếng sau lưng quang ảnh lõi lên một đài cao tới bốn mét cơ giáp nhiệt thân toàn thân ám kim sắc uy vũ tạo hình trái thuẫn phải kiếm phần lưng có sáu đầu kim quang lấp lõi xiềng xích lăng không trôi nổi so với lần trước thi đấu hình tượng uy vũ ba khí tối thiểu một cái cấp độ thấy được chưa ta đã toàn diện thăng cấp cơ giáp trang bị vô luận kiếm thuẫn vẫn là xiềng xích chính là đến cả đ à i cơ giáp chủ thể đều là dùng mới nhất thành quả nghiên cứu chế tạo mã thành tổng hợp chiến lược tối thiểu lật ra gấp hai thật xin lỗi chúng ta cơ giáp sư tăng thực lực lên liền lại như thế không giảm đạo lý quân tiểu cựu hất cầm lên, nạo khí mười phần nếu như ngươi cũng không đủ tiến bộ sớm làm nhận thua miễn cho c h ờ một lúc bị bại quá khó nhìn trương thanh dương không nói nhảm ngón trọ tay phải hướng hắn nhất câu đến t r ư ơ n g bốn mươi b ố binh bất tiếng trá dị thuật hiển uy. ngươi vừa mới đã mất đi bảo trụ mặt mũi cuối cùng thời cơ quân tiểu t i ể u rốt cục bị c h ọ c giận hắn lần trước thua không phục gần đây trương thanh dương lần lượt sáng trói biểu hiện hắn thấy chỉ là vận khí cho phép một cái nhất định bị đào thải sùng thú chiến sĩ không có tư cách đạt được nhiều vinh diệu như vậy lần nữa thật sâu ngưng liếc mắt một cái phát hiện trương thanh dương không có chút nào trước hợp thể ý tứ quân tiểu t i ể u nhận định cái này là công n h i ê n m i ệ t thị hắn một loại tư thái làm lấy mấy chục vạn người xem mặt hoàn toàn không để hắn vào trong mắt đây là ngươi tự tìm quân tiểu t i ể u khép quát một tiếng tay phải thành kiếm chỉ hướng trước một điểm phía sau cơ giáp bá rồi bắn ra một đầu xiềng xích như thiểm điện đâm thẳng trương thanh dương lồng ngực đến hay lắm trương thanh dương cao giọng q u á t nhẹ thân hình thoát một cái lôi ra số đạo tạt ảnh mặc cho xiềng xích từ ngực xuyên qua và n h vào hậu phương mặt đất nổ ra một cái đường kính hai mét hô sâu thân hình của hắn từ hư hóa thực vẫn như cũ đứng tại tại chỗ bất động lại thần kỳ cách xiển xích vẫn có một thước xa ừng thế mà lừa qua con mắt của ta quân tiểu tiểu lấy làm kinh hãi hắn xác định mình điều khiển hạ xiển xích không có b á n trệch duy nhất khả năng là hắn nhìn đến trương thanh dương chỗ đứng kỳ thực là một cái tỉ mỉ giả vờ giả tượng nhìn đến ngươi cũng không phải thật không còn gì khác đáng tiếc sùng thú chiến sĩ thực lực tăng trưởng là t u y ệ t tính máy móc chiến sĩ là chỉ số tính quân tiểu tiểu cũng không keo kiệt đối trương thanh dương kỳ chiêu tán thưởng trong lồng ngực c này mánh liệt cầu thắng g ụ c vọng thiêu đốt càng thêm mánh liệt ngươi cho rằng cải tiến sau cơ g i á p vẹn vẹn như thế sao quân tiểu tiểu kiếm chỉ lại điểm khắc năm đầu xiềng xích cùng nhau kích xạ hướng về phía trước bao phủ lại trương thanh dương thân thể xung quanh vô luận hướng bên nào tránh đều sẽ bị trúng đích trương thanh dương trong hai con ngươi tình quang bùng lên tâm linh chi cầu n ô ra ngoại giới cường đại tinh thần lực đem thị g i á p cùng cảm giác đ ộ nhạy đồng bộ tăng lên hình thành trong thời gian ngắn cường đại siêu cấp hạ tỷ vị dị ẩn như mũi tên cao tốc kích xạ xiềng xích trong mắt hắn lập tức giảm mất mấy chục lần tâm thần yên tĩnh không có chút rung động, động tứ chi yếu đuôi không xương tự nhiên mà vậy lắc lư bắt đầu đúng là không xương cốt giống như một trạm năm đạo c o n g để bắn trụm xiềng xích lần nữa xuyên không m à qua đem phía sau hắn mặt đất oanh ra một cái c ạ n định quân tiểu t i ể u đồng dạng có cường đại thần kinh nguyên năng lực nhận biết dẫn đạo điều khiển sáu đầu xiềng xích công kích đối với trương thanh dương kỳ l ạ trốn tránh thủ đoạn nhìn rõ ràng k h ẽ quát một tiếng lấy sáu đầu xiềng xích đầu đồng thời hướng lên bắn lên như siêu cao mận rắn hổ mang đồng dạng quấn ngược quay đầu hiện lên hình lục rác đâm thẳng trương thanh dương phía sau lưng trương thanh dương tựa như sau đầu dài mắt kỳ thực là tâm linh chi cầu trưởng khống xung quanh hết thể lực lượng biến hóa đoạt trước một bước hướng sau cái xiềng xích lần nữa đi không côn t i ể u t i ể u khoe miệng lại làm giấy lên một vòng được như ý cười lạnh năm ngón tay g a n g rộng ra hướng xuống nhấn một cái xiềng xích soạt tứ tán n ả y lên t h ă n g bảy tám m sau phút c h ố c quay đầu hướng phía dưới xuyên bắn lẫn nhau v ặ n vẹo giao thoa thành một đạo đường kính năm m lưới quay đầu t r ụ p vào trương thanh dương vừa mới dừng lại thân ảnh sự biến đổi này chiêu thời cơ nắm kỳ diệu tới đỉnh cao cơ hồ đồng bộ thành công bao phủ xiềng xích mũi phanh phanh vào mặt đất chỗ sâu hình thành ô lưới va chạm lẫn nhau phát ra liên tiếp đặc biệt dày đặc g ò n vang trong đó sen lẫn một tia truy hồn n h i p phá Ừ, ngươi tinh thần bí thuật nhiều hơn một loại hoa văn a trương thanh dương tựa h ồ bị t r ù m ở bên trong thế mà còn có rảnh rỗi mà lợi bình đối phương chiêu số quân tiểu t i ể u cắn chặt răng gầm nhẹ cho ta ngã xuống hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt rộng rãi xiềng xích lưới rầm rầm bạo hưởng bên trong phút chốc kiểm chế thành t r ậ t hẹp loa hình mặt ngoài dâng lên một chùm trướng mắt hồng v a n g hung hăng để ép hướng mặt đất bên trong trương thanh dương theo tiếng hóa thành hư không chân thân từ mười mét bên ngoài pha thoái hố to bên cạnh thoáng hiện vẫn như cũ chắp tay sau lưng đầu vai ti tan mẹo trùng hộm đây không có khả năng quân tiểu tiểu không chút do dự phủ nhận nhưng trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có cảnh giác trong đầu gió xa nhi giống như cấp tốc suy nghĩ đáp án không có vội vã phát động đến tiếp sau tiến công đúng lúc này chung quanh nhìn trên đài truyền đến thiên băng địa liệt vỗ tay lớn tiếng khen hay còn có trói hai tiếng huýt sáo án, dối b tiểu tiểu trương thanh hôn dương nhìn rõ ràng không khỏi âm thầm thắt nhẹ vị này lực lượng mới xuất hiện tân tú mạnh thì mạnh vậy tâm lý tố chất vẫn là kém một chút con a vừa rồi hắn cùng quân tiểu tiểu ngắn ngủi giao thủ nhưng nói là một lần to gan nếm thử từ vừa mới bắt đầu tiến vào lôi đài hắn liền vận dụng hạng đạo sĩ đánh đòn phủ đầu âm thầm khiến cho vận chuyển thái c ự c đồ bóp dai tự quyết mượn nhờ tâm linh chi cầu hướng ra phía ngoài tản ra quấy nhiêu tâm thần vận chuyển tinh thần dị lực có thể nói quân tiểu tiểu từ vừa tiến đến liền đã trúng chiêu còn mờ mịt không biết vì sao ở nơi đó kêu gào kỳ thật ngay từ đầu hắn phát động tiến công lúc nhìn thấy trương thanh dương vị trí bất quá là tâm thần bị quấy dày sau sinh ra h à o giác bởi vậy song phương vừa mở đánh tại khán giả trong mắt hắn từ đầu đến cuối đang cố ý đánh trật trương thanh dương vẫn luôn đứng tại chỗ không chút động đậy tuyệt đại bộ phận người xem nhìn không ra thành cựu cho là bọn họ cùng là một nhà hai huynh đệ đang diễn giật dây đâu đại chủ tịch bên kia một đám các đại lao lại đều nhìn ra hảo diệu trong đó có mấy vị đối khúc phó hiệu trưởng trúc các ngươi nam lăng thư viện quả nhiên xuất thủ bất phẩm trận đầu liền cho mọi người mang lại như thế k i n h hỉ nhìn đến lần này thi đấu tất nhiên sẽ thu hoạch tương đối khá a đúng vậy à các ngươi sùng thú phân viện đê mê rất nhiều năm hôm nay cuối cùng muốn hết khổ nơi này sớm biểu thị chúc mừng khúc phó hiệu trưởng chỗ nào còn nghe không ra bọn hắn trong lời nói kia tràn đầy trêu chọc cùng đối địch cảm xúc một bên cười ha khiêm tốn ứng phó, trong đầu âm thầm là qu t là làm làm lúc này t quân tiểu thự cũng phân biệt rõ ra không thích hợp đến hắn lúc này chấn động bên trong vũ trụ cường đại tinh thần lực kích thích thần kinh nguyên gây nên toàn diện chấn động tựa như tại nội bộ đánh cái tiếng sấm toàn thân khí huyết tùy theo mánh liệt phun trào hắn hai mắt nhắm lại lại mở ra đến lập tức cảm giác đến tựa như bắt vân kiến nhận hết thể đều rõ ràng ngươi thế mà dùng cái này chờ thủ đoạn hẹn hạn vô s ỉ hắn vô cùng p h ấ n nộ đang hướng về sau nhảy một cái toàn bộ thân thể rơi vào cơ giáp mở ra b ộ ngực buồng điều khiển bên trong cắn răng nghiến lợi tiếng giống phóng đại gấp mười chuyển đến đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không nể mặt m ũ i cứ việc phóng nợ tới trương thanh dương bả vai hơi dựng ngực lên titan mèo đằng đất nhảy đến trước người mấy mét bên ngoài ngẩm đầu lên dội lưng một cái toàn bộ thân hình bỗng nhiên bành trướng thành dài hơn ba mét hung t h ú hình thái hai đôi u lắc một cái xịu đất bổ nhào vào cơ giáp trước mặt t r ư ơ n g bốn mươi lăm cận thân vật lộn diệu kế xuất hiện nhiều lần lần này ngươi mơ tưởng lại được xính quân tiểu t i ể u trong tiếng hô huyền không cơ giáp chấn động sáu đầu xiềng xích rầm rầm hướng về phía trước g i a o thoa ghé qua bệnh thành lồng giam cao tốc vận động không ớt lẫn nhau ma sát ra chói mắt h ỏ a t i n h cẳng có một đám trướng mắt hồng quang không ngừng bùng lên đem lôi đài phủ lên không chỉ rực rỡ cái này hiển nhiên đồng dạng là một loại mang theo tinh thần công kích hiệu năng c i ê u số trương thanh dương nhắm lại hai mắt loại bỏ rơi đặc biệt tần suất lấp lóe mang tới tinh thần mê loạn tác dụng xa xa khóa chặt kêu cao lớn uy manh thân ảnh quân tiểu tiểu quả nhiên có bước tiến dài lần trước còn bị mình tùy tiện lên cơ giáp chém giết gần người đến cuối cùng c h ỉ có thể dùng thử cốt kiếm đem nó hủy đi thành linh kiện hôm nay lấy ra cơ giáp l i ề n có không tầm thường chủ động phòng hộ cơ chế sáu đầu xiềng xích sen lẫn mà thành lưới tại mặt ngoài còn nhảy lên du tẩu có tinh thần dị lực cơ giáp bản thân còn có một cỗ kín đáo không lộ ra năng lượng cường đại nếu là trương thanh dương vẫn như cũ ý đồ trên hăn phía sau lưng cho dù có thể vất vả xuyên qua hai tầng cũng n h ấ tại định đến đó bị bên trong ẩn chuẩn quanh không chết cũng tàn thể thức phát kích, chết phế. sẽ buộc t giáp cơ có lúc trương thanh dương ước định đối diện cơ giáp năng lực thời điểm titan mèo đã bay nhào mà lên tốc độ nhanh đến lôi ra một chuỗi tàn ảnh nó đầu tiên là đánh nghi binh tại chống đỡ gần xiềng xích lưới lúc lại phút chốc lăng không ngã nhào một cái trên lở sắt xiềng xích đỉnh nhẹ nhàng đạn trào quét qua âm vang sắt thép va chạm một đoàn hồng quang như hỏa diễm nổ tung titan mèo linh xảo bắn bay cao mười mấy mét. Cơ giáp động, một đoàn hồng quang như hỏa diễm nổ tung t t i a nhưng mèo p titan mèo c cũng không phải dễ chịu như vậy trên xiềng xích dây dưa tinh thần dị lực cùng đặc biệt lực lượng song trọng buộc phát g ư ớ i sinh hồng quan mang có thể xuyên tấu bề ngoài của hắn thẳng tới thân thể tứ không kiên sợ xâm nhập phá hư trương thanh dương bởi vì lấy đệ tam trọng hành thần quyết diệu dụng mặc dù còn chưa hợp thể Kỳ t h ự cho có t ể cùng Titan m è thể sát t i nên h thần bảo thiết trì mật bảo i l hệ, chẳng những có thể tùy thời có lực của cùng mượn dùng lực lượng của nó tùy kia ỹ năng, còn thông có thể thông qua tâm qua l n chuyển lại đi tự thân ý chí chủ đạo hắn hành vi. Cho nên, h chi chí chủ cầu lại đi vi. i đạo tự ý Cho k sâm triệt đi vào hồng quang lực lượng vừa mới phát tác liền bị hắn điều khiển ra chỉ khí huyết cùng tinh thần lực song trọng tiêu s á t trong nháy mắt làm hao mòn hầu như không còn quân tiểu tiểu rất có năm chắc một kích đi không l ử a g i ậ n trong lòng xôi trào bá r ồ i lắc một cái xiềng xích chia hai tổ phân biệt tập sát ti tan mẹo cùng trương thanh dương bản thể ngay tại xiềng xích sắp sửa chúng đích trước một sắt na ti tan mẹo phút chốc có rút lại thành mini hình thái hóa thành một đạo lưu quang đụng vào trương thanh dương thân thể là thời điểm hiện ra s ủ n g thú chiến sĩ thực lực ba đầu xiềng xích thành xếp theo hình tam giác giết tới gần ba thước lúc trương thanh dương thân thể đột nhiên bành trướng đến cao đến ba mét xôi trào khí huyết tại hợp thể lúc thoát ra lông tóc ở giữa du tẩu bắn ra móng tay loan đao trên dưới giao thoa sụp ra xiềng xích truy đầu đồng thời đi theo cánh tay phải một quyển kéo lại xiềng xích quắt lên một tiếng lớn đại lực lôi kéo tới đây cho ta huyền không cơ giáp bị tốn hướng phía trước thoát ra bốn năm m trương t thanh dương hai chân cũng lom xuống đi trọn vẹn nửa t h ấ c sâu lớn p h i ế nham n thạch tầm ẩ m vỡ nát nổ tung bay vụt m ộ n phía uy thế mười phần quân tiểu t i ể u lấy làm kinh hãi khí lực thật là lớn giật mình về sau lại làm mừng thầm hắn cảm giác trương thanh dương nhất định là phách lối quá mức đầu vóc chậm mạch bằng thân thể máu thịt của hắn cùng cơ giáp l i ề u ma lực căn bản không tồn tại thắng khả năng a huyết nhục chi khu làm sao có thể thắng được máy móc động lực h á n thuận thế đem cơ giáp trùng điệp hướng về mặt đất ầm ầm đạp vỡ mặt đất nổ tung đá vụn tại lực trưởng tận lực dẫn đạo hạ chen trúc vọt tới trương thanh dương hợp thể chi thân nhanh chóng như đạn tháo uy lực mười phần hòn đá lâm thể trương thanh dương nhấc ngang cánh tay trái đ ó đỡ quân tiểu tiểu lúc này không mất cơ hội máy móc đột nhiên phát lực đồng thời giống to ngươi mới hẳn là tới không biết là loại nào chất liệu chế tạo xiềng xích lần nữa kéo căng chấn động xung quanh không khí đều ông ông tác hưởng trương thanh dương quả nhiên không cách nào cùng máy móc so đấu mã lực khôi vĩ thân thể bị cứ thế mà kéo bay về phía trước nào tiến đụng vào quân tiểu tiểu khoe miệng cười l ạ n h lệnh ba đầu xiềng xích rũ linh lặng yên l ù ợ lên sen lẫn trong đá vụn trong gió lốc đâm xuyên hướng trương thanh dương l ồ n g ngực lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh c h i t để loại bỏ tinh thần quái nhiễu lẫn nhau mượn nhờ một đầu xiềng xích thực sự kết nối hai người ở giữa hình thức bị chuyển chủ tớ dị vị hắn có thể hoàn toàn phát huy cơ giáp huy năng thắng chắc kéo một phát đưa tới phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao quân tiểu tiểu hết sức chăm chú không chế sáu đầu xiềng xích có thể tinh chuẩn đánh giá ra hai người vận động quỹ tích cùng tốc độ trương thanh dương chắc chắn tại cách h ắ n năm m thời điểm bị tập kích trúng đích hắ nhưng vào lúc này quân tiểu tiểu lại bỗng dưng phát g i á c được lui về ba đầu xiềng xích đột nhiên lần nữa kéo căng không có khả năng quân tiểu tiểu hai mắt trừng trừng tinh thần lực xúc g i á c phóng thích lái đi ý đồ làm rõ ràng trương thanh dương làm sao có thể làm được cái này chờ mau lẹ biến hóa thế mà tại chỉ làm ấy t h ư ớ c lăng không trượt bên trong đảo khách thành chủ một lần nữa phát ra nuôi lớn lực tâm niệm như điện nhất chuyển tất minh quân tiểu tiểu trong đầu rõ ràng phát h ỏ a ra một b ư ớ c phức tạp đến cực hạn hình tượng rõ ràng nhất lại là trương thanh dương hợp thể sau vỡ ra trong nhân rộng hai hàng trắng bệnh dữ tợn g i n g anh hắn đang cười hắn cười cái gì quân tiểu tiểu theo bản năng hỏi mình. h o à n g bét t r u n g kế hắn giác nộ g đến rất nhanh lại thì đã trễ n ế n qua một lần thua thiệt còn không hấp thụ giáo huấn trương thanh dương to tiếng giống như lôi đình rót vào hắn bên trong vũ trụ chấn động đến quân tiểu tiểu trong đầu mở nồi đồng dạng một đoàn hút nộn ngay cả cái rõ ràng suy nghĩ đều không thể chuyển động lần trước hắn chủ động lấy tinh thần lực cái r ù i liên s ạ n g bị trương thanh dương tùy tiện hóa giải lần này đã có kinh nghiệm sen lẫn trong cơ giáp dị lực bên trong trở thành điều khiển vũ khí thủ đoạn ngay bén độ cùng cân đối hiệu suất gấp đội tăng lên đích thật là rượu chiêu nhưng hắn không nên dùng tinh thần lự c quét hình nhìn trộm chiến trường so với trương thanh dương kia tinh thục vận dụng kinh nghiệm trải qua nhiều lần cấp cao chiến đấu ma luyện vô luận tại độ thuần thục vẫn là biến hóa cấp độ bên trên đều mạnh vượt qua hắn quân tiểu t i ể u toàn thân lực lượng mất cân đối không tự chủ được kéo theo cơ giáp lắc lư mất đi khống chế xiềng xích lập tức đoạn mất lực lượng trèo c h ố n g trương thanh dương mượn lực b ổ n h à o đến trước mặt một cái thế đại lực trầm hợp lý ngược đặc đặc đem kia cơ giáp đạc bay lên không bay ngược hai ba mươi m ẩm ầm rơi xuống đất sau tiếp tục ma sát ra một đầu danh nông hòa tinh tản mát cắt đá bay tán đoạn cơ giáp c vô số nhìn chằm chằm bên này chiến đấu người xem cùng nhau ngạc nhiên ngay sau đó ồn ào thư thanh c h ấ n thiên giá vang lên quả thực là hồi náo sùng thú chiến sĩ một c ư ớ c đạp bay cơ giáp so lực lượng đều có thể thua các ngươi có dám hay không diễn lại giá một chút cái kia xuyên cơ giáp tiểu tử tên gọi là gì ba trận về sau ta muốn chém chết hắn chém chết hắn a vị lao huynh này hiển nhiên áp chú tại quân tiểu tiểu trên thân nhìn tình huống biết chiến thắng vô vọng không k i ể m chế được nỗi lòng nhìn trên đài nam lăng máy móc phân viện trương thế kiệt bọn người đằng đứng lên đổi sắc mặt nghẹn ngào kêu lên quân tiểu tiểu đang làm cái gì a Càng cảm nhiều người lộ ra từ h thế đột nhiên ngã xuống đất, cổ như vậy chẳng cảnh, có bao lâu thời gian chưa ấ đất, y vậy lẫn lộn lộ, lớn lâu ngã xuống đột biểu bao quái gian ưu t cổ có n Chương 46, Lâm Trận bột phá, hành động g thấy. bột phá, Lâm khi cơ giới văn minh quật khởi đến nay sùng thú chiến sĩ lực ảnh hưởng nước sông ngày một rút xuống không chỉ là cấp cao phương diện chiến lược khó sinh càng là từ cao xuống thấp từng cái phương diện toàn phương vị bị nghiền ép có thể nói cùng giai vị hai loại chiến sĩ chính diện đối quyết chiến sĩ cơ giáp án lấy sùng thú chiến sĩ trên mặt đất ma sát mới là trạng thái bình thường hôm nay bắt đầu thi đấu đại thưởng tuyệt đại bộ phận người kỳ thật đối s ủ n g thú chiến sĩ không có quá cao trở mong cái gọi là nam l a n g thư viện khôi thủ lại như thế nào trời mới biết bọn họ có phải hay không cố ý thả ra hư tin tức giả đến lừa gạt đối thủ cho nên xem trọng quân tiểu tiểu quá nhiều người vị này có đầy đủ bối cảnh xuất thân lại có nam l a n g thư viện máy móc phân viện tân tú đệ nhất thành tích nhưng tham chiếu càng có tin tức linh thông người tại giải thi đấu trước đó liền biết hắn thăng cấp cơ giáp tính thế nào cũng là hắn phần thắng mà lớn áp chúng ư ờ i giải cứu liền là cái này sát xuất học học viện khác học sinh cũng kém không nhiều ý nghĩ lần chọn lựa này thí l u y n xếp hạng tiêu chu là đạt được chế phương thức tính toán cùng khảo hạch tiêu chuẩn cơ bản đều là lấy thắng lợi đạt được cùng các đại thư viện quân đội các đại lão người ý kiến làm chuẩn cho nên bọn hắn ngay từ đầu đối khôi thủ trương thanh dương cũng không ôm hy vọng bởi vì là một cái không có bối cảnh người bình thường dựa vào năng lực cá nhân là đi không dài xa mặc kệ là cơ giáp sư vẫn là s ủ n g thú chiến sĩ không có kim tiền cùng thế lực ủng hộ là rất khó có tăng lên không gian nhưng trước mắt xuất hiện tình cảnh để bọn hắn không khỏi hoài nghi cái nhìn của mình phải chăng x ả ra vấn đề trương thế kiệt mấy cái trên mặt mũi không quá được phỏng đoán trương thanh dương khả năng lại đùa n ị c h cám chiêu giáp c đứng dậy chơi hắn chớ cùng hắn chơi những cái kêu hư đầu giữa não trực tiếp xuất ra thực lực đến chính diện c ứ n g r ắ n a hàng phía trước gần trận tiếng la của bọn họ đầy đủ rõ ràng truyền lại đến đấu trường bên trong trương thanh dương tối thiểu là nghe được rõ ràng đương nhiên còn có triệu phỉ vũ thét lên đại sư huynh đánh thật hay trương thanh dương không phân tâm k h í định thần nhàn đứng tại chỗ nhìn xem quân tiểu tiểu quỳ một chân trên đất ổn định thân hình t i ê n lặng vài giây đồng hồ về sau đống nhiên ngần đầu cơ giáp con mắt bắn ra xích hồng của sáng gắt gao nhìn chằm chặm hắn một cỗ khí thế bảng, bảng kịch liệt b ư c lên bị ngưng dùng chiêu số giống vậy đạt được là ta l trương thanh dương mỉm cười nói không sai có thể thanh tỉnh nhận thức đến chính mình vấn đề tin tưởng ngươi sẽ tiếp tục tiến bộ không cần đến ngươi đến dạy ta quân tiểu thiệu tối không nghe được hắn loại này giao hấn ngữ khí điều môn lập tức cất cao mây chuyến cơ giáp đang đứng thẳng sáu đầu xiềng xích ở sau lưng múa động hồng quang tràn ngập ao non chấn động tại trăm mét vương đấu trường bên trong trương h h à làm n một cái thanh dương từ đáy lòng tán thưởng dựa vào tâm linh chi cầu cảm giác cấp tốc phân biệt ra được dẫn đạo những khí lưu này điều khiển khí chẳng chính là kia sáu đầu nhìn như đơn giản xiềng xích đương nhiên động lực nguyên khẳng định là đến từ cơ giác bản thân một đoạn thời gian không giao thủ quân tiểu t i ể u tiến bộ to lớn như thế cùng lần trước thi đấu quả thực tưởng như hai người a giao phong triển khai hai người đồng thời ngậm miệng quân tiểu t i ể u thành công không trảng bàng bạc khí trảng nâng đỡ lấy cơ giáp từ từ bay lên treo cao tại hai mươi m giữa không trung trương thanh dương giống như là lâm vào đất đá trôi bên trong vô số đầu nhỏ bé vòi rồng lôi cuốn mặt đất c á t đá kịch liệt đung đưa tranh nhau chen l ầ n hướng hắn đánh tới một đạo tiếp một đạo va chạm phá thoái cái sau hấp thu trước mặt tản mát lực lượng trở nên càng thêm tráng kiện lại cuồng liệt cuối cùng lại hình thành sáu đầu bản tròn phẩm chất trường long vây quanh h ắ n nhanh chóng xoay tròn quay ra một cái cao tốc vòng xoáy, vòng xoay chính giữa áp suất không khí trị số bạo tăng một cái nháy mắt tán loạn trên mặt đất hòn đá lại bị nghiền nát cái này quân tiểu tiểu phóng thích ra chiến lược chỉ tiêu đã đạt tới quân đội sĩ quan cấp ý trình độ hiện tại tốt nghiệp gia nhập trong quân lập tức liền có thể trở thành hạch tâm tinh anh nhìn trên đài vô số người xem cùng đám tuyển thủ kinh ngạc không thôi trước kia tâm như cho tàn đám con bạc một lần nữa buộc phát ra vang dội tiếng hoan hô Tốt ta! chết tiểu tử Liên là chơi hẳn dạng này, cơ giáp tổng công suất theo hắn toàn lực vận chuyển thần kinh nguyên tăng lên đến một cái trước đây đều không đạt tới qua độ cao từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trương thanh dương một cô nắm chắc thắng lợi trong tay lòng tin tự nhiên sinh ra ngươi không nên cuồng vọng như vậy tự đại để cho ta có cơ hội toàn lực phát động hiện tại cho ta ngã xuống đi cơ giáp tay phải hướng phía dưới nhấn một cái ẩm ẩm kịch trấn bên trong toàn bộ lôi đài trăm mét đường tính phạm vi bên trong hết t h ể khí lưu đều bị thao túng lấy hướng vào phía trong có vào sáu đầu vòi rồng đồng thời đột nhiên khép lại làm ộ t gỗ lẫn vào kia hạo đã ngược đạo bên trong lấy mỗi dây trăm ngàn chuyện tốc độ đẻ xuống đi chính là thép tấm cũng sẽ bị cái này lực lượng cồn u bạo ép thành đống bùn não t ố t liền nên dùng loại này công suất cao cơ giáp sát chiêu để hắn không chỗ có thể trốn vô số người kìm lòng không được ngừng thở chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hiện trường sợ bỏ lỡ mỗi một tia chi tiết đinh hai như có tiếng oanh minh truyền khắp đấu trường run r à y dữ dội để bọn hắn cái mông cũng ngồi không vững làm vòi rồng cùng đè ép khối không khí hội tụ thành rắn rắn chắc chắc đại cầu phong kiến trương thanh dương chỗ có khả năng bỏ trốn khe hở có người thậm chí đã ảo tưởng đến tức sẽ xuất hiện thảm liệt trầng cảnh đục ngầu cắt đùi tre kín phổ thông tầm mắt của người thực lực đủ mạnh người thì có thể quan trắc đến trương thanh dương như là trong đêm tối hải đang đồng dạng một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc mồm tại vòi g i n g ép tử cục bên trong trương thanh dương vậy mà tại chậm rãi khoa tay múa chân bắt đầu luyện ngũ cầm rèn thể thuật động tác của hắn dạn ra mà nhẹ nhàng tựa như hoàn toàn không cảm giác được phía ngoài cơ chế thân t i ệ n tay cánh tay chuyển đ ổ i tự nhiên t ừ n g đạo mảnh khảnh màu đỏ đường con phát họa thành lưới tại cương đại tinh thần lực dẫn đạo dưới hình thành một cái liền thành một khối hình tròn lĩnh vực đem mỗi một tia đẻ ép tới lực lượng thuận thế mang thiên bộ phận c u ố n vào trong lĩnh vực tăng cường động lực đại bộ phận bị quăng ra ngoài vây lẫn vào cùng bạo khí áp bên trong chế tạo r ớ t nhỏ hỗn loạn lúc này nơi đây trương thanh dương tâm vô b ằ n g vụ toàn bộ tinh thần vận chuyển cử trọng được khinh cử khinh nhược trọng tâm pháp lấy tự thân là điểm tựa lấy tứ lạng bả t i ê n cân vi diệm u lớn lấy tâm linh chi cầu là sợi tơ dẫn dắt ngoại giới vạn quân ly năng tại cách mình không đủ một mét ngoại bộ điên cuồng chuyển động trong gió lạng yên tạo nên lấy một loại hoàn toàn mới vận hành t i ế t đấu nhanh chóng mà kiên định trong h ấ y hiện thực muốn lâm trận đột phá quả thực khó hơn lên trời thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được làm quen thuộc trương thanh dương nhân tri một lý bắc hải một chút nhìn ra tiểu tử này chính đang làm cái gì đúng là mượn nhờ cuồng đạo cự lãng vòng xoáy áp lực gian luyện cử trọng được khinh kỹ xảo c ù nhưng g t loại h công pháp này tu luyện nhất định phải cực kỳ thận trọng người một thân khí huyết quan hệ đến ngũ tạng lục phủ vận hành bình thường hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành hối loạn tức cái gọi là tàu hòa nhập ma nhẹ thì thụ thương nặng thì bạo máu mất mạng tuyệt đối không mở ra được trò đùa trương thanh dương loại này cách giải quyết mà chẳng khác gì là đem mình chủ động lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất chỉ cần quân tiểu t i ể u tìm đúng thời cơ đến một cái tinh thần truy đâm s ú n g kích đều có thể xáo trộn hắn thành công để hắn triệt để bại vong lý bắc hải cảm thấy mình bình thường làm việc liền đủ xuất trị không nghĩ tới trương thanh dương cái này nhìn rất ổn định tiểu g i a hỏa khởi s ư ớ n g điên đến để người không phản bắt được triệu phỉ vũ cũng nhìn ra trong đó hưng hiểm trong lòng bàn tay không do thấm suất mồ hôi nước kéo căng thần kinh trừng lớn hai mắt không chỗ ở cho hắn động viên đại sư minh làm việc luôn luôn có chủ kiến hắn khẳng định có chính mình đạo lý chịu được, được. việt xu văn ha, ha cười nói giá hỏi này ra sư ca ta thích máy móc phân viện bên kia còn có thật nhiều nhìn trương thanh dương không vừa mắt tuyển thủ cười trên nỗi đau của người khác cái gì cũng nói thậm chí không kịp chờ đợi chặn đánh t r ư ở n g ăn mừng đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức cùng nộ ngươi là có nhiều xem thường ta dưới loại tình huống này còn dám chơi một bộ này vậy cũng đừng trách ta không n ể mặt mũi trong tiếng giống giận dữ hắn thao túng cơ giáp triển khai hai tay hướng trong ngực ôm một cái vòi rồng cùng k i ể m chế ở giữa bảng bạc khí áp đồng thời b ạ o tẩu ầm ầm một tiếng b ạ o hưởng tất cả huy năng tại không đủ mười m vương phạm vi bên trong b ạ o tạc vô số cục đá vụn bị khí lạng ném đi đến ngoài mấy c h ụ c thước đâm đến sân thi đấu an toàn lực trường gợn sóng thoải mái nhìn trên đài phát ra chấn thiên tiếng hoan hô vô số dân cờ bạc không kịp chờ đợi bắt đầu ăn mừng mình trận đầu dưới tình hình như thế ta không có cách nào lưu thủ chỉ mong ngươi vận khí thật tốt có thể lưu lại một mạng hả hắn bỗng nhiên chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem bụi mù chính giữa trương thanh dương thân ảnh dần dần rõ ràng thế mà còn tại khoa tay múa chân đánh quyền đây không có khả năng quân tiểu t i ể u thất thố kêu lên vô số dân cờ bạc ồn ào cũng im bặt mà rừng giống như là bị nắm cổ lớn nga rất nhiều người thất thố nhảy lên hàng phía trước chỗ ngồi vung v ẩ y cánh tay cùng loạn giống to các người đang diễn trọ trọng tài đâu chạy đi chỗ nào chết tà nha đem hai cái này liên thủ làm cục hỗn đản cho phạt xuống dưới a rất nhiều người đều đang kêu lấy không có khả năng duy chỉ có trương thanh dương mình xác thực biết chỉ cần cảm tưởng hết thẻ đều có khả năng từ đầu tới đôi tia xoay tròn kiềm chế phong bạo đều không có trực tiếp tác dụng tại bản thể hắn còn bị hắn xào rượu thuận thế dẫn dắt đến trở thành vô số sởi tơ dẫn dắt vạn quân đại truy quân tiểu tiểu nổ tung một nháy mắt trương thanh dương đồng thời đem quanh thân bộ phận xoay tròn lực trường hướng ra phía ngoài phong thích hai mái hiên đ ố i sông phía dưới nhìn như uy mánh bạo tạc kỳ thật chỉ đem hắn đứng thẳng tia mảnh bạo tạc kỳ thật chỉ đại bộ phận lực phá hoại bị xoay tròn phương thức ném hướng ra b cũng tại loại này nhìn cần treo sợi tóc nguy cơ trọng áp g e n l u y ệ ở dưới làm d a nhỏ bé nhưng cực kỳ trọng yếu một lần đột phá làm nhìn trên đài vô số người ầm ĩ la lên thời điểm trương thanh dương giơ tay nhấc chân mấy cái động tác liền một lần nữa tạo dựng lên mới xoay tròn b ã o phong nhãn tinh tế mà bền bị tinh thần khí máu d u n g hợp sợi tơ mở rộng hướng bốn phương tám hướng dẫn dắt còn tại tứ ngược b ã o tàu năng lượng dư d u y trong chốc lát hình thành mới gió b ã o long quyển lấy tốc độ nhanh hơn co vào đến hắn xung quanh trong nháy mắt lại tại mười m bên ngoài ngưng tụ thành cao tốc sự quay tròn quân tiểu tiểu thân giữa không trung bản năng sinh ra một c ố dùng mình không để ý tới vô năng của nộ càng không còn đi truy cứu nguyên nhân vội vàng g ầ m nhẹ một tiếng toàn lực vận chuyển cơ giáp năng lượng ngang tay chống ra một mặt đại thuẫn c ả n ở phía trước tấm chắn mặt ngoài o n g o n g chấn động lên thật d à y đa trọng từ trường phòng ngự đấu trường bên trong tất cả bụi mù đột nhiên t h a n h k h ô n g duy chỉ có trương thanh dương triển khai tư thế nhẹ nhàng run tay cực độ áp xúc đại cầu theo tiếng ném đi đón đầu đụng chúng tấm chắn、Ơm、ẩm ập trời tiếng vang truyền ra quân tiểu tiểu cơ giáp bị khí này đoàn mang tới mánh liệt khí bạo lôi tả phi mấy chục mét chúng đ i ệ đụng vào biên giới chiến trường trên hỏa hoa v a n g khắp nơi điện quan g cổ vũ hắn một trận kịch liệt run r u dày khó giải quyết đâm chân ẩ m vàng rơi xuống ngã lăn xuống đất không d ậ y nổi trương thanh dương chậm rãi thu thế thong rong đứng thẳng lông sủ gương mặt trên nhìn như bình tĩnh kỳ thực cũng khí huyết bạo t ẩ u một cái hít sâu về sau bình phục khí huyết hắn cất bước đi ra h ồ to đi vào quân tiểu tiểu trước mặt lúc này nhìn trên đài lần nữa b ộ c phát như cơn lốc â m thanh ủng hộ đỉnh chóc chiếc quan g kính ảnh một lần nữa hiện ra một kích cuối cùng cũng chi kỷ đánh dấu ra bạo tạc trong nháy mắt lực lượng chỉ số có thể chứng minh hai người không có liên hợp làm bộ kia là thực sự c chúng i này c ũ quá đầu voi c h ta tới nhìn tổ này nam lăng thư viện cơ giáp sùng thú hai vị khơi thủ tự giết lẫn nhau a là nội bộ quyết đấu kết quả cuối cùng ở a kỳ thật quân tiểu tiểu đồng học thực lực đã khá xuất chúng đổi một cái đối thủ cũng có thể thắng được cực kỳ đặc sắc đáng tiếc nha hắn đụng phải bọn hắn nam l a n g bản viện mạnh hơn thiên tài tiếp xuống lại làm ấy trăm chữ chính phủ thổi phồng người chủ trì khoe miệng phun bọt mép nói ra trương thanh dương đồng học một chiêu này tá lực đả lực phi thường xinh đẹp chỉ từ lực lượng khống chế phương diện có thể xưng ngàn g i ả m mới tìm được một ta ở chỗ này phải nhắc nhở phía sau những tuyển thủ khác nhất định tận lực phòng ngừa lâm vào cùng hắn đánh lâu dài ngươi sẽ phát hiện rất khó hao tổn quà được hắn một khi kéo dài chiến đấu cực khả năng bị trương thanh dương tìm tới lấy đạo của người trả lại cho người thời cơ nếu như một cái chiến sĩ, cuối cùng ngã xuống tuyệt chiêu của mình phía dưới kia mới gọi b i t a rất nhiều tuyển thủ nhịn không được nhà rãnh ngươi có thể ngậm miệng sao chương bốn mươi tám giữa trận lực lượng mới xuất hiện nếu như là trương thanh dương thảm tao lập bại người chủ trì một trận nát miệng trêu chọc sẽ chỉ ra tăng khán giả vui vẻ cảm giác cũng làm cho đánh tâm nhãn bên trong xem thường s ủ n g thú chiến sĩ những người kia tâm lấy được thỏa mãn cực lớn nhưng trương thanh dương bây giờ lấy ưu thế cực lớn chiến thắng người chủ trì có vẻ như ác ý phá những cái kia giải thích nội dung lại càng dễ bị coi như là đối bọn hắn những này tự cho là, là thiên tài cực lớn trào phúng cái gì gọi là không thể cùng hắng đánh, đánh l hợp lấy ý của ngươi là hôm nay ở đây năm đại thư viện tinh a n h liền không có một cái có thể bằng thực lực chính diện chiến thắng hắn ngươi đây là xem thường ai đây đang tuyển thủ nạo khí bị xối rục nhao n h a u bốc phát từng cái trên mặt khó chịu phát ra hư thành kéo theo lấy toàn bộ hiện trường thua tiền người xem vang lên một nhóm nhằm vào người chủ trì to lớn huyên náo đài chủ tịch bên trong người chủ trì trên mặt nụ cười như ý đưa tay trà sắt đem mồ hôi trên c h á n bưng kín m ị p rổ phồn nhỏ rộng thầm thì nào đi suy đi hiện trường càng nóng liệt càng tốt càng có chủ đề hơn có thể gây nên chú ý g h khách quý bên trong Chư hướng vị đại lao lần nữa hướng khúc phó hiệu trưởng chúc mừng, đặc sắc biểu hiện, mừng, ngoài biểu liệu dự k ế trên quả, quý thư viện gần 2 năm lấy được thành thiệu, quả tiểu, lau hiệu thư thành thực mắt t nhìn、à. Khúc phó được người viện gần năm làm mà lấy ư ở n g t r mặt tiếu dung đủ số nhận lấy về phần trong đầu là nghĩ như thế nào ai cũng không biết mà nói xong chúc mừng mấy vị kia hạ quyết tâm quay đầu liền nhắc nhở nhà mình tuấn tài nhóm lại cùng nam lăng thư viện tuyển thủ giao đấu lúc phải tất yếu cẩn thận để phòng trương thanh、thành、dương đừng bị h ắ n ám t o á n đi khá lắm đối với mình người đều hạ thủ được húng chi là người khác khán đài một góc khác rơi bên trong hôm trước cùng trương thanh dương động thủ một lần đám kia đế đô thư viện tuấn tài thình lình đang ngồi nhất là nhảy thoát thanh niên ngồi ở giữa mượn nhờ kính v i ế n vọng tham khảo đỉnh đầu c h i ế t quang kính ảnh đem trương thanh dương hai người giao chiến quá trình nhìn nhất thanh n h ị sở đợi cho quân tiểu t i ể u ngã xuống đất không dậy nổi một người trong đó khen họ trương tiểu tử này có chút thực lực à ngày đó cùng chúng ta giao thủ thời điểm một điểm chân thực năng lực đều không lấy ra thật biết tận tàng nhảy thoát thanh niên hư trong nháy mắt đầu một bộ rõ ràng trong lòng biểu lộ ha ha cười nói đây mới là năm đại thư viện khôi thủ vốn có tiêu chuẩn nếu là ta không phản b ằ n sai ra hỏa này nhất định còn có cái khác cần tặng sát chiêu tặng Ngày chúng đó trên a p đấu trường h o dõi mà bỏ, không rồi, không không giới, nhất, không không đều không lộ ra chút sơ hở càng đừng để cập đi cổ nhai kêu loại phiền thoái địa phương bắt không được hắn cái đôi cũng coi như hợp tình lý vậy chúng ta còn cần tiếp tục theo dõi xuống dưới sao dưới tay nhưng không có, có thể bị kịp được hắn tiêu chuẩn nhân thủ a hai chuyện khác nhau không sao nhảy thoát thanh niên bà b à n ắ m vút xương ngón tay tiết bình tĩnh nếp lên khoai miệng nên làm như thế nào làm thế nào ta càng cảm thấy hứng thú hắn đi cổ nhai mục đích thật sự bằng xuất thân của hắn vốn không nên có hứng thú tiếp xúc những cái tia âm thế lực ngầm m ớ i đúng không phải nói hắn từ truy bắt cục làm một đống tư liệu sao còn có ngân long huy có lẽ là dự định hoàn thành mấy cái nhiệm vụ kiếm chút mà thu nhập thêm đâu ngươi cảm thấy một vị hai viện khôi thủ lại được một thành đồng c h i coi trọng hắn về sau sẽ còn thiếu tiền vậy hắn đến cùng là vì cái gì a nếu là ta có cái tia phần tài tình t h ự lực chân thật chờ lấy bị đặc biệt tuyển tiến quân mới cất bước liền là cái sĩ quan cấp ú y nửa đời sau đều không lo ă n uống à. cho nên nói ngươi so ra kém người ta đâu chỉ là cái này giác nộ g cùng ý nghĩ còn kém một mạng lớn nhảy thoát thanh niên than nhẹ một tiếng ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể lại dậy vò da lớn một chút độc tĩnh nhìn xem phía sau đến tột cùng cất dấu tính toán gì tiểu đoàn thể xì、si、xào bàn tán không trở ngại xung quanh những người khác ồn ào vui mừng thua đám con bạc cổn l o ạ n kêu la cũng tốt phát tiết uy hiếp cũng được đều không thể ảnh hưởng đến đấu trong sân tiến trình trương thanh dương không để y đến bên thai tất cả tầm đứng tại năm nhìn xem hắn quật cường lấy tay trái chống đỡ lấy thân trên lại vẫn khó mà sắp xếp như ý toàn thân tán loạn lực lượng căn bản đứng không thắng thân thể biết ngươi vì sao lại thua sao trương thanh dương không mang theo mảy may tình cảm hỏi quân tiểu tiểu cắn răng nghiến lợi kêu lên đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để cho ta khuất phục ta cho ngươi biết trương thanh dương trực tiếp đánh gây hắn đừng nghĩ quá nhiều ta chỉ muốn nói cho ngươi một điểm về sau mặc kệ là tại lôi đài còn là chiến trường chân chính đừng lại trộn lẫn vô vị một cá nhân tình tự nhớ kỹ ngươi là một chiến sĩ hết thể từ thực chiến xuất phát đem hết khả năng thắng được thắng lợi mới là việc ngươi cần mà không phải ra vẻ khoan dung khoe khoan g kia một thân hoa lệ vũ trang quân tiểu tiểu bị n ẹ n nói không ra lời sắc mặt bỏ bừng gân xanh nổi lên may cơ giáp che lấp không ai có thể nhìn thấy trương thanh dương cũng không để ý tới hắn là thế nào phản ứng lạnh ngạt nói trận này t a t h ắ n g không ý kiến à. ta nhận thua quân tiểu tiểu cực kỳ không tình nguyện k ê u trên người chủ trì thông qua đặc biệt thu âm công trình rõ ràng bắt được lúc này không kịp chờ đợi tuyên bố trương thanh dương chiến thắng đại sư minh làm cho gọn gằn bảo triệu phỉ vũ nhảy cấm kêu to việt xu văn cũng nhiệt liệt vô tay từ trường phòng hộ mở ra trương thanh dương bình tĩnh hướng khán đài phất tay ra h Cũng lờ đi kia trương i hư thanh dương hắc hắc vui lên lấy thân phận của ngươi danh vọng không cần đến những cái kia hư đầu dưa nao bên ngoài đàng trang sức dễ dàng một chút mà đánh thắng đối thủ chính là ừng ngươi nói có nhất định đạo lý bất quá không thể b u ồ n đ ị n h không phải ta cả tính lý bắc hải thả nửa giới mà tâm tư ngồi trương ở lại thanh dương không lời nào để nói giơ ngón tay cái lên biểu thị tán khác một bên quân tiểu tựu trở lại máy móc phân biện ngồi vào đối mặt những bạn học khác lo lắng hỏi thăm cứng rắn biện xuất một câu gặp lại hắn đừng quản cái gì lễ tiết trực tiếp trên mạnh nhất chiêu thức một trận chiến này đoán chừng hắn tại về sau rất dài thời gian bên trong cũng sẽ không lắng quên trương thanh dương tiếp nhận theo hành lao sư t r ầ n đoán điều trị về sau xác định thân thể không có vấn đề tiếp tục ngồi tại hiện trường q u a n chiến rất nhanh có tổ ủy hội người đi lên tu bổ đấu trường mặt đất quét dọn đá vụ n rác rưởi nửa giờ sau cơ rác vận đến đá xanh v ư n g vức đổi mới hoàn toàn tiếp tục bắt đầu trận tiếp theo quyết đấu cái khác đấu trong sân chiến đấu cũng có thể xưng đặc sắc trương thanh dương nghiêm túc thưởng thức cẩn thận phỏng đoán ước định tiềm ẩn thực lực của đối thủ cùng kỹ năng hấp thụ kinh nghiệm giáo h ứ n tăng dầy tự thân t đảo mắt ngày thứ nhất tranh tài kết thúc nam lăng thư viện đám tuyển thủ thay nhau ra trận biểu hiện tương đương không tầm thường không có gì ngoài máy móc phân viện một người tao nộ tây sơn thư viện khôi thủ tiếp thất bại bên ngoài còn lại chín người toàn bộ thuận lợi tấn cấp lại không người trọng thương trái lại không chính hiệu đội ngũ góp đủ số kia mười bốn vị tuyển thủ cùng ngày tức có mười người lặp bại nhưng chính là như vậy kết quả cũng làm cho n a m đại thư viện các đại lao rất là giật mình bởi vì dựa theo giới chức thành tích suy đoán bọn hắn hẳn là toàn quân bị diện mới đúng vào lúc ban đêm các tri đội ngũ khẩn cấp tổ chức tổng kết sẽ sư phụ mang đội hỗ trợ phân tích cũng đối không chính hiệu đội lực lượng mới xuất hiện bốn tên tuyển thủ cường điệu làm t o à n phương vị bình phán để bọn hắn làm được trong lòng hiểu rõ phòng ngừa phía sau tranh tài bạo lệnh bị đào thải trương thanh dương nghiêm túc học tập mà nêm đ bông xuống cũng tích cực đối với mình hôm nay tiến bộ làm tốt củng cố tu luyện bất chi bất giác đến ngày thứ hai hắn đang định ra ngoài tiếp tục trước đó thất bại dò xét công việc lúc đ ỗ n g nhiên chuyển tới một tin tức xấu làm dối loạn kế hoạch của hắn chương bốn mươi chín ám sát sự kiện làm dò xét cổ nhai tây sơn thư viện người chết bên kia vẫn là bọn hắn lần này khôi thủ sáng sớm trương thanh dương chờ tuyển thủ bị triệu tập lại khúc phó viện trưởng một mặt nghiêm túc nói rõ điểm chính đem đám người giật này mình sao lại thế ngày hôm qua người không cũng còn tốt hơn vậy sao chúng ta còn cùng hắn có một trận đối chiến tuy nói thua là chúng ta bên này thế nhưng không cần thiết cho hắn rơi xuống cái gì ám chiêu à. máy móc phân viện lĩnh đội cao lão sư tranh thủ thời gian thay mình người phân biệt trách nhiệm này nhất định phải trước rũ sạch khúc phó viện trưởng lường một chút mờ mịt l u ô n cuốn vị tia lạc bại tuyển thủ một nghiêm ặ t gật đầu mọi người không cần lo lắng chịu tội sẽ không cứng rắn ỉ lại trên đầu chúng ta ta sẽ đại biểu thư viện dựa vào lý lẽ biện luật chờ một lúc truy bắt cu phối hợp một chút l i ề n tốt l ặ c bại vị k i a m ặ t mũi tràn đầy vẻ phải co lại cái đầu cái này đánh thua còn trên l ư n g p h i ề n p h ứ c đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi trương thanh dương n h u chặt lông mày cảm thấy chuyện này sợ là không đơn giản như vậy lại có thể có người dám đối tây sơn thư viện hạ độc thủ tây sơn dù sao cũng là năm đại học viện một trong đây có phải hay không biểu thị một cơn bão táp to lớn muốn chính thức mở màn đâu không bao lâu đ ế đ ô thứ bảy cục người đến cầm đầu chính là tống cục trưởng h ắ n trầm mặt đi tới gần hung áp ánh mắt quét mắt đám người mấy vị bị cái tiêm á n h l ệ t uy áp chấn trụ theo bản năng né tránh đối mặt trương thanh dương chờ s ủ n g thú phân v i ệ n ba người thì thản nhiên đối mặt không sợ h ã i chút nào cùng hắn đối mặt tông cục trưởng đặc biệt tại trương thanh dương trên mặt ngưng thật vài giây đồng hồ đông dương quay đầu đốc đi cùng đi tổ hủy hội nhân viên vội vàng đuổi theo hỏi hắn không phải nói muốn lần lượt từng cái cha hỏi sao làm sao lại đi đây tông cục trưởng không nhịn được vung cánh tay lên một cái không phải bọn hắn làm không cần thiết lãng phí kia cái thời gian nếu như các ngươi chịu tận tâm một chút cũng không trở thành cho lão tử thêm phiền thoái lớn như vậy nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ai mẹ nó vui lòng ra loại tình huống này à tây sơn thư viện chết mất một vị k h ô i thủ từ trên xuống dưới đều muốn phát điên lúc này mới không đến nửa giờ công phu liền có tối thiểu mười cái trọng lượng cấp đại lao phát ra nghiêm khắc chất vấn đối bọn hắn phòng hộ công việc bất mãn hết sức một ít người cực có thể muốn rơi nón quan nam lăng thư viện bên này mọi người không hiểu thấu bị ném tại n g u y ê n chỗ khúc phó viện trưởng ho nhẹ một tiếng nói mặc dù tạm thời loại bỏ chúng ta hiểm nghi ta vẫn là hy vọng mọi người phải lên tinh thần đi vô luận xuất nhập đều phải cẩn thận đề phòng ta tuyệt không hy vọng bi kịch tương đồng lại phát sinh tại chúng ta thư viện. muốn đem người đều câu người n tại h à khách b ê n t r o n g không thủ ự c t mười t k h á a phần biết hung cao ó thể tiếm lạng yên không tiếng động gây án, chỉ à minh hoàn toàn tránh đi truy bắt cục tổ hủy hội cùng tây sơn thư viện tam trọng mạng lưới phòng ngự đắc thủ về sau toàn thân trở ra không lưu hạ bất luận cái gì rõ rệt vết t í c h vị k i a tên là dương tiên phong khôi thủ từ đầu đến cuối không có chút nào phản kháng bị một kích mất mạng cũng không phát hiện bất luận cái gì bị trộm cướp vết t í c h trương thanh dương không chịu được gâm t h â m lắc đầu cái này bao nhiêu giờ thế mà ngay cả hiện trường phát hiện án rất nhiều chi tiết đều tiết lộ có thể thấy được cái gọi là phòng vệ nghiêm mật liền là chuyện tiếu lâm vị k i a tống cục trưởng đoán chừng lúc này đã bị giận điên lên vậy có hay không từ hung thủ sử dụng hung khí hay là thủ đoạn giết người trên tìm ra manh mối đâu máy móc phân viện mấy vị kìm nén không được lòng hiếu kỳ lại gần hỏi thăm lý bắc hải không có chút nào hiềm khích tiếp nối lắc đầu. Vấn đề ở chỗ này. tạm thì không có bất cứ gì vết tích suy đoán hung khí giết chết dương thiên phong một cách trí mạng rất như là trực tiếp từ phương diện tinh thần phá hủy ý thức của hắn nhưng không có người cảm thấy được có tinh thần sung kích dị thường ba đậu cái này kỳ quái chẳng lẽ hung thủ tu vi đã cao minh đến liên đối đội phó viện trưởng đều khó mà địch nổi trình độ trương thanh dương tại tinh thần lực phương diện xem như có lập n ề n cũng không tưởng tượng ra được hung thủ là làm được bằng cách nào lý bác hải vỗ đùi thở dài cho nên nói hôm nay các phương diện đều tương đối khẩn trương loại này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn quá mức dọa người liền nhìn truy bắt cục c h â ấy phải trăng ra x ư c cuối cùng bởi như vậy đại đa số người triệt để hơi thở ra ngoài sóng tâm tư tiếp xuống một bữa cơm mọi người ăn không tư không mùi vị trở về phòng của mình sau vùi đầu khổ tu không dám có chút lười biếng cùng ngày ban đêm rất nhiều người làm mở to một con mắt đi ngủ ngày thứ hai bắt đầu đều có chút hệ vải suy sụp k h ô n phó viện trưởng trước tiên thông cáo tin tức mới nhất không tiếp tục phát sinh mới vụ án cũng không có tìm được hung thủ manh mối trương thanh dương nghĩ nghĩ không đầu mối quả quyết quên đi tất cả sầu lo ăn xong điểm tâm về sau một người ra nhà khách lần nữa chạy tới ngày hôm trước đi qua đầu kia cổ nhai hắn không có tận lực ngụy trang thân phận của mình bởi vì coi như hắn luyện thành ngũ cầm rèn thể thuật có thể tự nhiên cải biến xương cốt cơ bắp đến tạo nên hoàn toàn mới ngoại hình vẫn khả năng bị người thông qua đặc biệt khí tức lực lượng ba động khí huyết trận cùng công pháp kỹ năng các loại chiều số nhận ra b ấ mười giờ sáng nhiều t h u n g cổ nhai cùng lần trước đến cũng không kém nhiều lắm tình trạng vẫn như cũ có thật nhiều hiếu kỳ du khách ngoại địa tới tới đi đi cũng có hành tùng quỷ bí mục đích không rõ nhân sĩ xuyên qua trương thanh dương rất tự nhiên dung nhập vào du khách bên trong đi dạo qua một hệ liệt lần trước không tiến vào cửa hàng đại đại mở một phen tầm mắt đồng thời cũng đem lần trước không chú ý tới rất nhiều cọc ngầm phân biệt ra được bao quát vị kia theo dõi qua mình thanh niên người kia thế mà đổi một bộ dáng hóa trang cũng giấu đến khác biệt nơi hẻo lánh ám ảnh bên trong chỉ có một đôi linh hoạt đôi mắt ý nguyên sáng tỏ hắn mặc dù bị trương thanh dương tinh thần lực lừa g ở, nhưng tại thoát ly ảnh hưởng phạm vi sau lại rất nhanh tình n g ộ đổi s á c mặt cấp tốc liếc nhìn đường đi đáng tiếc lúc này trương thanh dương đã triệt để rời đi hắn ánh mắt đi vào đường rẽ ngõ nhỏ bên trong một chỗ nhìn tương đối rách nát sân nhỏ cổng đồng dạng là phòng ngự phách xây trên vách tường khảm n vết dỉ loang lổ cửa sắt bị đồng dạng dỉ xét nghiêm trọng ổ khóa b u ộ c lại cổng phiến đá ở giữa có cỏ dại ngoan cường sinh trưởng đầu tường có tiểu bụi cây mọc lan tràn ở giữa treo nửa cái giá lột phát hiện có người đến bên cạnh n lịch vịch bay lên một con quá đen hoa hoa quái khiếu nhảy lên lên trên trời vừa đi vừa về xoay quanh trương thanh dương thầm kinh hãi hắn vốn cho rằng có thể quái giày phụ cận chỗ có sinh vật cảm ứng không nghĩ tới kia q u ả đen lại không bị ảnh hưởng nó cũng không phải bình thường loại chim hành tung xem như bại lộ hắn lại không nghĩ không công mà lui kiên nhẫn đợi mười mấy giây không phát hiện trong n g õ nhỏ có gì thường hứng li tinh tế quan sát một phen tay phải hắn bắn ra móng tay chế trụ cửa sắt lòng bàn tay dâng lên một tầng khí huyết một mực hút vào cánh cửa phát lực đi lên nhấc lên đem chọn p i ế n cửa sắt cứ thế mài nổ tận gốc lại hướng bên trong đầy thuận lợi mở ra hơn một thước rộng khe hở một cô âu trọc khí lưu lập tức phun ra ngoài sen lẫn làm hắn khắc cốt mình tâm hương vị trương thanh dương lần thứ nhất cùng thử thần sẽ phát sinh cúp mắt chính là tại một cái tương tự dưới mặt đất trong động vật kia lần kinh lịch hắn mỗi lần hồi tưởng lại đều sẽ kìm lòng không được sinh lòng r u n động không chỉ là nguy cơ sinh tử khảo nghiệm kích thích nhất thần kinh chính là kia đến hàng vạn mà tính chuột chi chi thét chói thai vang lên lộn xộn tuân ra mà đến phô thiên cái địa vô cùng vô thận hắn đặc biệt sinh mệnh k ý thức vô số cái yếu ớt chuột ý thức hội tụ thành một loại tham lam tàn bạo sinh vật cường đại ý c h í trợn không giờ khắc nào không tại xâm nhập hắn lý tính tư duy an mòn tâm linh của hắn cùng đầu não người luôn luôn đối lần thứ nhất ký ức vẫn còn mới mẻ khi đó trương thanh dương còn không trải qua đúng nghĩa mạo hiểm nói theo một ý nghĩa nào đó những cái kia con chuột nhỏ hội tụ lực lượng so về sau xa trùng mang cho hắn còn muốn rung động kia là đến từ thử th đại biểu cho hắn đặc biệt quy tắc ý chí nhận ảnh hưởng qua sâu liền lại biến thành liêu hổ hình đệ sau cùng bộ dáng sau mặt thử nhân trừ phi trở thành thử thần sẽ một phân tử trở thành thử thần nô b ộ c cùng người phát ngôn mới có thể tránh miễn loại kia hậu quả xấu đại giới lại làm mất hết làm nhân loại độc lập tồn tại tính hạn mức cao nhất bị triệt để cá chết đã mất đi tương lai vô hạn khả năng đây là trương thanh dương không thể tiếp nhận cho nên hắn hảo không thỏa hiệp chống lại hiện tại hắn lại ngửi thấy kia cố thuộc về chuột hương vị cộng tò vào bên trong thổi phồng lên khí lưu bên trong sen lẫn khí tức mang ý nghĩa thông hướng địa phương lại là một cái cùng loại vạn thử đồng thời cũng biểu thị sắp tao nộ chính là cái gì trương thanh dương trong lòng cảm khái nhưng không do dự ngay tại kia đục ngầu khí lưu hòa hoán lại về sau hít sâu một hơi cùng ti tan mèo hoàn thành hợp thể vận chuyển khí huyết hai tay bắn ra bốn lượn cầu trảo một bên người mặc qua khe hở xông vào h á n thị giác tự động hoán đổi đến thích lưng chung quanh tia sáng biến hóa không trở ngại chút nào một chút thấy rõ ràng trong phòng tình trạng lâu dài không người ở lại cũ kỹ phong ố c trên vách tường tầng đất đều đã dạn nước lột thoát góp tường chỗ tổn hại có nước động dốc vào ăn mòn vết tích nơi hẻo lánh bên trong lung tung chất đống tàn tạ đồ dùng trong nhà, mặt ngoài hiện đầy thật có lẽ là vừa rồi khí lưu xung kích nguyên nhân đại lượng cho bụi còn tại bay là tạ văn vật i trương thanh dương hơi chấn động da lông sinh ra yếu ớt nhiều loạn đem bụi bậm rơi xuống cuốn đi bảo đảm không có một tơ một hào nhiễm đến thân thể làm xong động tác này về sau hắn lập tức phát hiện gian phòng bên trong dị thường hiện tượng một cái là trong phòng không có bất kỳ cái gì côn trùng sinh vật rán côn trùng chuột kiến nện con rán các loại một con đều không có thứ hai là trên mặt đất tích s á m rõ ràng muốn so đổ dùng trong nhà trên muốn mỏng loại trước dị tượng hắn đầu góc nhất chuyển liền đoán được đáp án dùng thương thức để giải thích t ỷ như có người ở phòng ốc có thể duy trì hồi lâu không người ở rất nhanh sẽ mục nát chính là đến đổ sụt không có gì ngoài người vì tu đổ nguyên nhân càng nhiều là bởi vì người làm cường đại chủ đạo sinh mệnh sẽ tự nhiên cải biến ở lại hoàn cảnh trình thể trường năng lượng để đê d i a i sinh vật cảm thấy có uy hiếp không thích ứng tránh ra thật xa cũng liền tránh khỏi bởi vì bọn chúng và o ở tạo thành phá hư đồng dạng trong cái phòng này thì là có thử thần sẽ năng lượng đặc biệt trận để cái khác sinh vật nhỏ không dám tới gần cũng bao gồm dị thú tại bên trong cái này tiến một bước xác nhận trương thanh dương phỏng đoán gần đây bên trong khẳng định vẫn sinh động lấy thử thần sẽ thế lực v ề p h ầ n cái thứ hai phát hiện hắn ngồi sổ người xuống mượn nhờ khe cửa xuyên vào tia sáng xem xét một phen về sau đến giữa một chỗ đất chống trước cắn môi hướng mặt đất thổi ra một cỗ gió mạnh cuốn đi trên đất cho đ u ổ i về sau hiện lộ ra mấy cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân lưu lại dấu chân người đã tận lực giảm bớt lực đạo còn đặc biệt thanh lý qua nhưng vẫn không có tránh thoát trương thanh dương quan sát quả nhiên trương thanh dương khỏe miệng hơi vệt lên trong lòng đ ấ c định lập tức đứng dậy trở tay đem cửa sắt trang về tại chỗ trong phòng tia sáng chờ tối đồng thời trong hai con ngươi lóe ra một vòng lục quang nhàn nhạt, nhạt bảo trí rõ ràng thị giác hiệu quả thuận dấu ch phía ngoài đầu ngõ chỗ cái kia cảm thấy được dị thường theo dõi người lách mình xuất hiện đục lỗ thấy rõ trong ngõ nhỏ giống tuyết liền muốn q u a y người rời đi cạc cạc đ ỗ n g nhiên một tiếng khàn giọng tiếng kêu làm hắn dừng bước nhìn lại những chặt lông mày nhìn chằm chằm không t r u n g xoay quanh qua đen trên mặt hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng lạnh lùng tiêu dung lập tức bước nhanh trở về mấy phút sau lại có bảy tám người đi vào phụ cận phân tán tiến vào gian phòng kia xung quanh ẩn nút trương thanh dương đối với cái này toàn vẹn không biết hắn dọc theo dấu chân liên tục xuyên qua hai tầng môn hộ sau khi đến sắp xếp phòng khách chính ở trong trương thanh dương tiến vào phòng khách chính có bốn cái phương hướng khác nhau môn hộ nhìn từ bề ngoài đều như thế nhưng hắn nhung từ cực kỳ không đáng chú ý vết tích đánh giá ra phải phía trước môn hộ là hắn muốn tìm chỗ hướng hắn lấy móng phải đầu ngón tay điểm tại cửa sắt mặt ngoài điều khiển khí huyết vào bên trong t h ầ m thấu rất nhanh liền bằng cảm giác phát họa ra chỉnh thể cấu tạo sau đó lấy ra thử cốt kiếm điều chỉnh kích thước đâm vào lỗ khóa bên trong dùng sức vặn một cái bám vào khí huyết tự động bổ khuyết vạn năng chìa khóa thành công đem k h ó a mở ra sách dùng sức đi đến đẩy cửa phòng mở ra lại là một c ố làm người chán ghét cổ quái khí lưu lao ra trong đó loáng thoáng có s ắ t nhọn quái thanh tràn ngập nghe tới làm người phập phồng không yên trong đầu hiện ra đủ loại h u t ư ợ n g trương thanh dương bên trong trong vũ trụ, sư bóc thi vô hủy ấn miệng làm thiện sướng thanh âm tự nhiên gột rử không nhận kia quỷ quyệt tinh thần công kích ảnh hưởng sau đó hắn nghiêng người tiến bảo trước mắt hiện ra một đầu hơi dốc xuống dưới cầu thang trong nháy mắt phát ra một đạo kinh khí cái kia đạo khí lưu thuận thông đạo tràn vào bốn phương t á m hướng không bao lâu t r ư ờ n g thanh dương chỉ bằng lấy khí lưu tiến g r ộ i cấp tốc biết tình huống phía trước cầu thang hướng phía dưới trải qua sáu lần chuyển hướng về sau tiến vào song, song rộng lớn đường hành lang từ phương hướng phán đoán nối thẳng xa xa ngọn núi nhưng ở giữa cũng không phải là thông suốt hơi có chút trở ngại biết cụ thể địa hình về sau trương thanh dương vận chuyển long du tứ hải bộ pháp lạng yên không tiếng động phiêu lạc đến mặt nguồn n đen nhánh trong yên tĩnh mơ hồ có giọt nước rơi thanh âm trương thanh dương dương mắt nhìn lên cuối tầm mắt đường hành lang hai đầu có khác biệt trình độ sụp đổ n ị c h khí lưu cùng chuột vị đến chỗ mơ hồ có thể thấy được giao thoa dễ cây xuyên tấu đ ỉ n h chót d ấ u quá kỹ a trương thanh dương cũng không cảm thấy kỳ quái thử thần sẽ có thể tại đế đô sinh động nhiều năm như vậy hắn xào huyện tất nhiên đầy đủ l n nấp mới được nếu không nữa thì liền là rất khó thăm dò mấy trăm năm trước nhân loại vì đối kháng xa trùng tại vùng núi ở giữa tạo dự đặc biệt là dưới mặt đất bốn phương thông suốt đa trọng đường hành lang kết nối mặt đất kiến trúc càng hướng chỗ sâu trao đổi càng thêm khổng lồ động quật căn cứ theo nhân loại nịch truyền p h ả n công làm hậu phương lớn trong đế đô loại này công sự dần dần buông thả một chút bị hủy bởi chiến đấu một chút thành công thoát nước bại ô mương một chút bị t ậ n lực đả thông lợi dụng trở thành tiến hành phi pháp thông đồng y ê u lương con đường truy bắt cục cũng không hứng thú tại mê cung đồng dạng công sự dưới đất bên trong cùng phần từ ngoài vòng luật pháp dây dưa trương thanh dương, dương mở tâm linh tri cầu xa xa cảm giác một phen về sau hướng phía dễ cây vào tới địa phương tiến lên đến chỗ gần mới phát hiện dễ cây tạo hình rất là kỳ quặc l í t nha l í t nít h trên dưới một trăm đầu thủ đoạn thô bộ dễ xoắn bắt đầu ở giữa hình thành một chỗ ngoại khúc bản tròn thô trống giống khí lưu cùng chuột hương vị liền từ kia chống rông bên trong chuyển đến trong đó càng có một cỗ tương đối tươi mới nhân loại khí thức đại biểu cho trước đây không lâu có người từng tại này thông qua trương thanh dương p h á n định cây này tiêu diệt triệt để không phải phổ thông thực vật mà là một loại nào đó cường đại dị loại sinh vật kia còn con nên đi vào hay không Lại trương ử quan cấu, phen sát một kết t kỹ hốc cây kết cấu, trương thanh dương p h á trong hiện biểu nó a bám v à lấy t i h m ị lòng lạnh n phơi t h không chút do dự đem tâm linh chi cầu riêng đưa tới cây kia dễ cảm ứng cực kỳ linh mẫn cơ hồ trong nháy mắt sinh ra hưởng ứng vô số lông tơ tầng ngoại tạo nên vận sóng đem ẩn tặng cỗ lực lượng kia đột nhiên phóng xuất ra hướng phía hắn bên trong vũ trụ ngang ngược xâm nhập、Đúng. trương thanh dương t i m ý hợp nhất hoa thiền sư cùng bản thân hắn đồng thời phát ra gào to một đạo kiên vừa không nổ tinh thần dị lực phút chốc đẩy mạnh quá khứ đem kia xâm nhập lực lượng đánh tan ngay sau đó càng quét tại dễ cây l u n g trên lông giống như là thủy chiều kéo dài cọ r ử a hướng càng sâu xa hơn chỗ dễ cây nhất thời lâm vào cứng ngắc trương thanh dương thừa cơ vận khởi long du tứ hải thân hình lõe lên sông vào bên trong hốc cây chân không chạm đất ngược gió trượt trong c h ố c mắt thoát ra một mươi m đầu này dễ cây thông đạo kết nối nhiều cái công sự dưới đất phương diện thất nựu bắt phải khoảng chừng hơn trăm m chín trượt phía trước đột đột nhiên biến nhưng không giống với đoạn trước tiến trình sạch sẽ đơn nhất trước mắt đoạn này tráng kiện đường ống dẫn bên trong lông tơ càng thô lại sinh có vô số cái to to nhỏ nhỏ đ i é u thịt trương thanh dương vọt lúc đi vào vô số lông tơ đột nhiên biến thành cường châm đồng dạng đứng thẳng mũi nhọn tản ra tia sáng yêu dị cũng thẩm thấu ra sềnh sệt tanh hôi chất lỏng vừa nhìn liền biết cực kỳ độc chung q u n h mấy chục cái béo thịt phanh phanh nổ tung mười phần khả nghi dịch nhờn phun tung tóe càng có rất nhiều khối vụn sen lẫn ở trong đó tốc độ như ra khỏi nòng đạn ô ương ô ương bắn t r ụ mà đến trương thanh dương một tiếng quát nhẹ dùng tay vung ra thử cốt kiếm, thi đem hát vây nọc độc khối vụn quét sạch sành xanh, xanh ngay sau đó bay lên một chân thần long vun g đôi dài đến mười mấy t h ư ớ c t ỉ n h khí hung hăng rút tại cái khắc còn không nổ mở béo thịt bên trên gây nên vô tự bạo tạc dưới chân hắn phát lực v ọ t người vào tới giữa không trung thân như du long mấy lần chuyển hướng thừa cơ xuyên qua kia đoạn khoang trống trương thanh dương vừa hạ xuống đất sau lưng bỗng nhiên khép kín vô số kim nhọn giao thoa tại cùng một chỗ kín không kẽ hở dễ gây phản ứng quá nhanh đoạn trước vừa khép kín đằng sau mấy chục mét bên ngoài một đoạn cấp tốc co vào cẳng có đại lượng béo thịt sau khi vỡ vụn hình thành lớn đống dịch nhuần trương thanh dương tâm thần khéo động lạnh thấu xương kiếm ý đột nhiên dết tới đem quanh thân dễ cây tổ chức cùng dạng kim long tơ toàn bộ chặt đứt hắn run tay ném ra thử cốt kiếm cắm vào trong cái khe dẫn nổ ngưng tụ tại mũi kiếm khí huyết trong nháy mắt nọc độc bị bạo tạc bốc hơi thông đạo mở rộng hắn t h ử a cơ x u y ê n qua toàn bộ dễ cây tựa h ồ bị chọc giận mạnh liệt chấn động bắt đầu vô số chất lỏng gánh chịu lực lượng tại tầng bên trong phun trào hình thành một cỗ trầm hậu như núi vi thế vây quanh tới muốn đem hắn để ép ở bên trong trương thanh dương hai mắt như điện liếp nhìn một cái khác đầu lối rẽ từ co vào đến chậu giữa mặt đường k í n h thông đạo xuyên lên ra trước mắt tầm mắt đ ố n g nhiên khoáng đạt lại là một cái đường k í n h chừng hơn trăm mét rộng lớn đậu quật dễ cây treo tại cao mười mấy mét vách đá ở giữa lúc này chính nhanh chóng co lại lại nhìn trong đậu quật mấy cây tỉ mỉ tạo dựng trụ cột có thứ tự sắp xếp hình thành trên ba tầng dưới không gian kết cấu trong đó nghiêng góc đối một mảnh đá đ ổ sụt biến thành nham thạch đống chính giữa là lộ thiên sân nhỏ tới gần mấy cây cột đứt gậy quanh đảo rơi là tả trên đất trong sân có một tòa tạo hình cổ quái chín tầng tế đàn bên trên đứng sừng sững lấy một tô nước chừng cao ba mét ba m ba trương thanh dương xông tới vị trí chính đối pho tượng kia trong đó một mặt kia là một t r ư ơ n g hẹp d à i c h ố n g đột gương mặt sinh có ba con mắt v ư ơ n g mức không mũi miệng trên phạm vi lớn hạ rồi lộ ra hai hàng xâm nhiên răng nhọn tựa hồ chính phát ra y mắng hò hét pho tượng sinh ra sáu tay chính diện hai cánh tay phân biệt nắm giữ đoạn đào cùng đinh ba cái này chờ quái dị bộ dáng xem xét cũng không phải là thứ gì tốt trên thực tế làm trương thanh dương ánh mắt đ ả o qua đi lúc tâm linh chi cầu tự nhiên chạm đến lập tức có một cổ âm chầm quỷ quệt chu lên lịch tập mà đến phảng phất có trăm ngàn cái sắc nhọn gào thét hôn tạp thành một thể làm người nghe xong nhịn không được toàn thân rú liên l à trước kia cảm giác được kia cố tinh thần dị lực chỉ là mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần trương thanh dương vội vàng cắt ra tinh thần kết nối thân hình thoát một cái căng phồng lên đến móng tay bắn ra khí huyết lưu chuyển thử cốt kiếm mặt ngoài tràn ra yếu đ ớt hồng quang k i ế m quang không ngừng phụt ra hút vào chậm rãi rơi xuống đất toàn bộ tinh thần đề phòng đúng lúc này pho tượng mặt khác đài cơ về sau một bóng người xuất hiện yếu đ ớt chỉ riêng theo người kia hiện thân đồng thời sáng lên đem hình dạng của hắn rõ ràng hiện lộ hắn thân mặc áo choàng trắng tóc dài đến đầu vai beo mắt kính gọc đen nửa đậy nửa lộ trên mặt lộ ra đột nhiên phát ra một trận tiếng cười trói thai thật sự là hiếm có đ â y này người kia tựa hồ tại tự l ầ m bẩm thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng quanh quẩn không ngừng vô cùng rõ ràng chuyển vào trương thanh dương thay cái dùi đồng dạng hướng trong đầu của hắn chui thế mà lại có người sờ vớt tới nơi này v ậ n khí của ngươi hẳn là rất không tệ chính dễ dàng trở thành xuống một cái tế phẩm cũng có thể giúp ta hoàn thành mấu chốt cuối cùng một bước trương thanh dương không chút nào thụ hắn tinh thần nhiễu loạn ảnh hưởng từ hư lạnh nói tà môn ma đạo giả thần giả quỷ ngươi là thử thần sẽ cái gì người ở chỗ này làm cái gì phi pháp hoạt động người kia niết môi hai mắt tràn ra điên cuồng qua mang c ặ c cặp cười quái gì nói muốn biết ta ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tới làm ta tế phẩm tự nhiên là minh bạch nha không bằng ta trước phá hủy ngươi kia phá cái bản đập tôn này phá pho tượng sau đó bắt lại ngươi một năm một mười khảo vấn đi ra càng hợp ý trương thanh dương cao dọa quát chật chật mỗi một cái đều là như thế này tự cho là đại biểu chính nghĩa liền không cân nhắc qua chính nghĩa ý nghĩa n g ư ơ i kia có vẻ như thất vọng nhưng lại nụ cười quỷ quyệt liên tục tốt ta tốt ta vậy trước tiên để cho ta những cái kia tiểu quay quay nhóm hoạt động một chút hắn cắn môi phát ra một tiếng rít h á cám bên trong đại sảnh bốn vách tường cùng nơi h ẹ o lánh bên trong vô số song xanh biết con mắt đột nhiên mở ra vô số cái khát máu ý chí táo động trong nháy mắt nối liền thành một mảnh tre khuất bầu trời tinh thần l ư ờ i lớn hướng phía trương thanh dương đánh tới chuột hàng ngàn hàng vạn chuột so với lần trước tại vạn thử cột tao nổ càng lớn mạnh hơn càng khát máu cũng điên cuồng hơn bọn chúng thậm chí tạo thành có thể tạo thành tinh thần q u ấ y nhiều quần thể ý chí khóa chặt trương thanh dương thân thể chít chít chi chi ồn ào quái thiếu không biết là cái nào trước kìm nén không được đông dưng chen trúc vào n h ả giống như là thủy chiều tuân ra hướng bên này chương năm mươi hai thử cột ki trương thanh dương tầm mắt lập tức bị đ ế m không hết chuột lấp đầy cái đám chuột này so vạn thử quật bên trong càng lớn nhỏ nhất cũng có ly mèo hoa loại kia hình thể lực lượng tốc độ trở thành tỷ lệ gia tăng hắn hung tàn trình độ đủ để cho không có bất kỳ cái gì vo k ỳ phổ thông người trưởng thành trong nháy mắt bị hắn giết hại càng lớn một chút chuột có chó săn đồng dạng vóc người lại chiếm cứ tỷ lệ vượt qua một thành chỉ xem hắn trong mắt lấp lóe xào trá hào quang liền biết bọn chúng t r í thông minh nhất định so phổ thông chuột cao hơn rất nhiều cao thấp hai chờ chuột nhìn như cùng nhau tiến lên kỳ thực có cực kỳ minh s á c phân công cùng chiến thuật phối hợp lớn những cái kia bên trong, có bốn cái phân biệt từ bốn cái phương vị dẫn đầu công kích còn lại phân tán tại bốn phía đàn chuột bên trong s u n g làm chỉ huy phối hợp tác chiến nhân vật nhỏ một chút đàn chuột cũng đều bảo trì đều đều sóng lần tuyệt sẽ không phát sinh còn không bổ nhào vào trương thanh dương trên thân mình trước loạn thành một bầy tràn diện cái t kêu áo khoác trắng tựa hồ đối với đàn chuột công kích cực kỳ có n ắ m chắc âm hiểm cười hh nói chậm rãi chơi chơi đến tận hứng một chút sau đó liền tiếp theo xoay người tại pho tượng phía sau tiếp tục làm việc sống hắn không biết là cái gì công việc trương thanh dương hoàn mỹ cùng nó làm miệng trên giao phòng tinh thần của hắn trong nháy mắt xuyên vào cực hạ tỉnh táo lắp một cái thử cốt kiếm tạo nên lớn đ ồ n g tròn trịa kia quang đem nhào lên đàn chuột đầu xong cứ thế mà đập bay trở về chỉ là một kích liên phát giác được cái đám chuột này lực lượng lớn lạ thường nhỏ nhất dồn hết sức lực cũng có thể đem người trường thành đụng cái té ngã ngoài ra cái đám chuột này ra lông cực kỳ cứng cỏi mặc dù hắn lấy kiếm chỉ riêng thành tròn thi triển chính là cồn sức lực chặt đường đẩy ngược bình thường mà nói hoàn toàn có thể tiện thể lấy thu hoạch mấy chục cái chuột mạng nhỏ kết quả lại chỉ là mở ra một ít vệt máu một con cũng chưa chết rơi ừ không hổ là có thể tại đế đô sinh động ra hỏa thực lực so với nam lăng thành cao hơn ra một mạng lớn cùng lúc đó hắn nghe được thử cốt kiếm phát ra một tiếng thỏa mãn riêng gì c ũ n g hướng tinh thần của hắn truyền đạt ra không kịp chờ đợi tham lam tin tức trương thanh dương lập tức phát dắt được da hỏa này lại cắt chuột da lông một nháy mắt cướp đoạt bọn chúng một chút tinh huyết chỉ là bởi vì vừa mới là lấy khí huyết kiếm mang t i ế p địch lấy ra đến phân lượng quá mức rất nhỏ chính thúc d i ụ c hắn tăng lớn lực sát thương độ nó tốt thừa cơ đạt được càng nhiều tinh huyết dùng cái này bổ túc tự thân tấn thăng cần thiết tài nguyên cái đám chuột này cùng thử cốt kiếm cùng bản đồng nguyên tổn hại địch lợi mình biện pháp tốt ta trương thanh dương cũng vui vẻ Ba ba Cánh tay của hắn tay mỗi, mỗi, mỗi một con chuột r ê n con ảnh, dưới đầu c bị giết chết trong nháy mắt máu tươi của nó cùng tà niệm cũng bị bắt đi toàn bộ thực thể lúc ấy liền đã mất đi hoạt tính cứng ngắc tại chỗ cũ trở thành hậu phương cái khác chuột trở ngại thử cốt kiếm lập tức đạt được nhiều như vậy khí huyết bổ sung t hương phấn chi chi quay khiếu thanh âm kia chuyển khắp toàn bộ đ ộ n q u ậ t lập tức để vô số đê giai chuột giật mình toàn bộ tiến công tình thế vì đó trầm dần trương thanh dương nắm lấy cơ hội không chút khách khí đột nhiên buộc phát ra một chùm cảng kiếm quan g săn g chói đem xung quanh năm mét bên trong mấy trăm con đê giai chuột một hơi chém giết hầu như không còn kia bốn cái đại hào mà chuột cực kỳ gian hoạt nhìn như sắp bổ nào vào trước n h ấ t đầu lại tại kiếm quan g của hắn bắn trước khi đến đột nhiên lệnh vị trí đem số một tiểu nhân đỉnh qua cả hai mình nút ở phía sau đầu tìm kiếm một cách trúng đích thời cơ đồng lúc này một đợt cuốn quét bọn chúng một lần nữa bại lộ tại trước n h ấ t đầu lại bị thử cốt kiếm tiếng kêu kích thích tránh né động tác liền chậm một nhịp bị theo nhau mà tới mũi đâm chúng yếu hại ngưng tụ khí huyết xâm triệt nhập tủy não sương sống ầm ầm nổ t u n g bị mất mạng tại chỗ thử cốt kiếm tựa như ăn thuốc đại bổ đồng d ạ n g toàn thân run dày kịch liệt lấy lần nữa bành trướng một vòng từ đầu tới đuôi nhiều một đầu rõ ràng huyết hồng đường vân răng c ư a c h ạ m lưỡi kiếm tầng ngoài kích thích một tầng đ ộ n đặc huyết quang nhìn đến không rõ hung y càng tăng lên phen này biến hóa để xung quanh chuột tiến một bước sinh ra bạo động do dự không kinh ngạc nhìn hướng bên này nhìn t r ằ m t r ằ m hình tượng đại biến thử cốt kiếm âm lánh mà nói ta nói làm sao càng đánh càng hăng thú vị thú vị nguyên lai ngươi cầm là chính phẩm b ả o khí xem bộ dáng là có cái nào phân bổ ngu xuẩn ở trước mặt ngươi thất thủ trương thanh dương lắp một cái thử cốt kiếm ngang nhiên nói dùng vũ khí của các ngươi giết sạch các ngươi những bại h o ạ i này chính là thiên đạo tốt còn giết sạch chúng ta áo khoác trắng lộ ra nụ cười chế nhạo ha <haha> hết a ngồi đ á i giếng vĩnh viễn không biết thiên điện à y đến tột cùng lớn đến bao nhiêu tốt ta đã bị ta nhìn thấy thuận tiện thu hồi chính là dứt lời hắn cắn môi phát ra một tiếng、giết. tất cả chuột lập tức mánh liệt run dày lên vừa mới bị thử cốt kiếm tạo thành áp chế lập tức dọn sạch những cái kia đại hào mà chuột nhau nhau thét chói hai vang lên dẫn đầu hướng về phía trước hô long long chạy như đ i ê n lần này bọn chúng đều bạo phát viễn siêu vừa rồi lực lượng từng cái hai mắt buốc lên hồng quang từng chiếc lông tóc đều thẳng đứng lên thậm chí tại bên ngoài thân dâng lên nhàn nhạt huyết khí hàng ngàn hàng vạn chuột huyết khí lẫn nhau cấu kết ẩn ẩn cùng chung quanh hoàn cảnh đặc định sinh ra c ộ n minh hình thành một đại đoàn kỹ càng đầu sóng như là lúc trước gặp phải xa trùng địa từ có thể trận bình thường mạnh liệt đè ép hướng tr trương thanh dương tinh thần cùng n ụ c thân đồng thời lọt vào sung kích bên trong trong vũ trụ hoa thiền sư hạc đạo sĩ cùng teo lên hạt sướng c h ấ n trụ trung tâm quanh người hắn khí huyết cuộc h u y ệ n lắp một cái chấn động liền phá mất vô hình áp chế khẽ quát một tiếng đến hay lắm trong lòng bàn tay thử cốt kiếm phát ra liên quân dít lên lần nữa huy sái ra đ ẩ y trời quang vũ đón đầu sóng cứng răn quá khứ và ảnh t r ầ m muộn bạo kích thâm thanh dung động đ ộ n g quật tầng thứ nhất chột u sóng bị cứ thế mà cự dừng nhưng không đợi về xô ra nửa mét liền bị đằng sau theo nhau mà đến càng nhiều chuột đỉnh lấy tiếp tục hướng ở giữa đ ứ đầy tư thế kia hai chân y nguyên một mực đinh trụ tảng đá toàn thân khí tức trong nháy mắt mấy lần thử cốt kiếm trên huyết quang nội liễm duy chỉ có lưu lại một lớp mỏng manh hơi mang tô điểm tại mũi kiếm cùng đầu nhọn sau đó hắn kiếm thức biến đổi phát huy ra bắt phương phong vũ kiếm đệ nhị trọng uy năng lên tay vẫn là ngàn vạn tinh điểm trải rộng bốn phía đồng thời lại có cứng cõi k i a sáng nối liền thành lưới theo thân hình hắn v ặ n b ẹ o chuyển hướng cái này kiếm v o n g lại chuyển động trong c h ư ớ c mắt liền nhanh khó mà thấy rõ cụ thể một chút cùng tiến chỉ có một chùm lạnh thấu xương sát cơ khuấy động ra tại hắn một tiếng trong sáng gào to bên trong đột nhiên hướng ra phía quan g ảnh nhất chuyển vô số chuột khối vụ n mưa to giống như bay khắp trời chương năm mươi ba kiếm thuật tiến giai huyết tinh thí nghiệm có s a trùng kia lần lịch luyện luyện trương thanh dương q u ẩ n công kinh nghiệm để cao không ít một kích chém g i ế t mấy trăm chuột chính là dấu ở trong đó bốn đầu lớn chuột cũng bị phanh thây vô số trương thanh dương chỉ cảm thấy trong lòng một trận thanh minh kìm lòng không được phát ra thét i ả i lâm trận thời điểm kiếm thuật của hắn lần nữa đột phá trước đây hắn bắt phương phong vũ kiếm pháp chỉ coi là kiếm chiêu tinh chuẩn kiếm chiêu liên miên vận kịch lại như, như gió báo mưa rào mánh liệt lại bền bỉ có thể làm đến b ư ớ c này xem như kiếm thuật có thành tựu nhưng còn chưa đủ lấy phát huy ra môn này kiếm pháp chân chính nội hàm vừa mới một kiếm này hắn là càng thượng tầng lâu từ đơn thuần công t h ủ pháp tiến ra i thành ngự thế pháp cấp độ ngự thế pháp tên như ý nghĩa chính là tại bảo trì sát phạt vi lực đồng thời càng có l ấ y kiếm pháp là tâm pháp l ấ y kiếm mời làm dựa vào vận chuyển phạm vi bao trùm bên trong đại thế vi năng hắn coi thử cốt kiếm là thành gậy chỉ huy huy sái mà ra kiếm vong tinh mang khuyết tán bao quát khu vực bên trong hết thể lực lượng vật thể vận chuyển cử chỉ đều nhận hắn trưởng khống sinh tử chỉ trong một ý nghĩ kể từ đó những cái kia bị kiếm quang c u ố n vào chuột đầu tiên bị hắn cưỡng ép từ nối liền làm một thể có thể giữa sân cắt chém ra sau đó mỗi cái cá thể lực lượng vận chuyển trong mắt hắn nhìn một cái không s ó c gì tâm niệm vừa động một đạo kiếm quang tự nhiên c u ố n q u a đi dễ như chở bàn tay phá vỡ hắn phòng hộ trực kích hắn yếu hại tại chỗ di ệ t sát cũng là lần đầu tiên thành công duyên cớ đối với phát lực nắm không đủ tinh chuẩn hơi dùng sức quá mạnh dẫn đến những con chuột kia bị cắt thành khối vụn thử cốt kiếm ăn một miếng đến no bụng thế mà ợ hơi toàn thân hồng mang lấp l o a không yên xoẹt một chút phun ra chừng dài ba mét ẩm ẩm phun trương thanh dương khó nhịn trong lồng ngực vui sướng không đợi phía sau chuột điển vào chỗ trống huy kiếm hướng về phía trước lần nữa buộc phát một c h ù m quang vũ kiếm mang vặn vẹo như rắn sông lên bảy tám m nhất thời a n h mở một cái đường kính ba bốn m thông đạo liên lụy chuột toàn bộ thịt nát sương tan v y thế như vậy quá mức hung hành theo hắn tuân ra trước người sông liên tục sông vào ba lần liền tự động quật biên giới thẳng rết tới trung ương mắt thấy phải nhờ vào gần tòa kia tế đàn bông nghe áo khoác trắng rít lên một tiếng vài đầu chuột bự bỗng nhiên bành trướng thành lợn rừng lớn nhỏ xiu xiu ra tốc lao nhanh từ đỉnh đầu cùng sau hông các phương cứng rắn sông lại. Trương thanh dương lông mày những cái h h t c kia h phát biến thân vọt tới chuột bự nhao nhao há hốc miệng ba trong chốc mắt thôn tính vòi rồng thân thể lần nữa bành trướng thành trâu nước bình thường trên miệng mọc da dài hơn một thước cung tùm giam nhanh toàn thân lông cứng như cương châm đứng thẳng móc nuốt bắn ra như liêm đao hồng hộp phun ra đục ngầu khí vụn nước bọt rơi xuống đất lại ăn mòn tảng đá chi chi bốc khói cái này huyết khí các ngươi cũng có thể ăn trương thanh dương lông mày băng băng chực nhảy trong lòng rất là cảnh giác những cái kia tự cho là là thần cổ lao tồn tại không biết là hắn nhóm nanh u ố t c h u y ể n thụ nhiều ít t à môn bí thuật vạn thử quật bên kia thủ miếu người như là xui xẻo liêu hổ liêu báo huynh đệ hợp thể s o n g mặt thử nhân như là trước mắt loại này lẫn nhau thôn phệ sau biến thân quái chuột hẳn là cũng không tốt như vậy ứng phó nói thì chậm khi đó thì nhanh vài đầu biến thân chuột bự vòng quanh cuồng phong bổ nào vào phụ cận mở ra miệng rộng một tiếng đít hai nước góc trú lên diêm phần mình phun ra một chùn đục ngầu thảm chất lỏng màu xanh biếc, phần trương thanh dương huy kiếm xoắn một phát tại phía trước quét ra một đạo hình cung lưới ánh sáng đem nhào tới trước mặt nguy hiểm chất lỏng quét c u ố n ngược trở về đi theo thân hình vừa né tránh qua đi bên cạnh bậc thủy bổ nhào vào kia chuột bự trước mặt vận đủ lực đạo một kiếm đâm về hắn mắt trái kia chuột bự giống như điên cuồng đ ố i cứng đi lên không sợ chết mặt cho thử cốt kiếm thật sâu vào hốc mắt lại đột nhiên vặn cổ quét qua đáng sợ răng nanh tê lạp phá không chém ngang trương thanh dương e o lấy răng làm binh khí lại phát ra xấp xỉ kiếm mang phá không sát thương hiệu quả trương thanh dương phản ứng như titan mèo đồng dạng nh đáng sợ đại lực chấn động đến cánh tay hắn run lên k i a chuột răng vậy mà không có chặt đ ư ớ c chỉ là bị bạo lực phản xung miệng đầy xuất huyết nhiều nó vẫn không lùi bước ngao ngao quái khiếu vặn mẹo cổ lại muốn cứng rắn kẹp lại thử cốt kiếm cũng đem miệng đầy kịch độc huyết thủy lung tung phút ra trương thanh dương h à có thể như nó mong muốn tâm niệm vừa động thử cốt kiếm phút chốc thu nhỏ thoát ra thân hình thoát một cái đến chuột bự bên trái từ bơi đến đầu một cái phi long tại t i ề n gần trong gang tấp buộc phát kỉnh khí liêm đao đà qua đem nó chặn ngang cắt thành hai đoạn chuột bự phát ra thê lương bi thảm, hai đoạn thân thể kịch liệt run, run dậy vô số lông dài hóa thành d ầ m d ạ p nhào về phía trương thanh dương sẽ còn tự bạo đáng tiếc so với s a trùng thủ đoạn còn kém một chút trương thanh dương đã sớm phòng bị một chiêu này đâu run lẩy bẩy thử cốt kiếm tạo nên d à y đặc q u a n vũ đem vô số cương châm dạng lông dài xoắn nát vọt người vọt tới lên phía bên phải cột đá ngay sau đó phía dưới lại là một tiếng vang thật lớn một trận mưa độc phun trào đem đầu kia sắp chết chuột bự t í n h cả một nửa cây cột bao trùm đảo mắt ăn mòn m ấ mô khói độc lan lộn thử thân sẽ đối với sinh mạng không hề có chút kính nề nào cùng xa trùng không khác nhau chút nào chuột là làm người chán ghét nhưng như vậy tàn ngược thử thân sẽ vì bản thân chi tư đem tốt đẹp sinh mệnh sống sờ sờ v ặ n b è o thành cái này chờ bộ dáng tâm tính của bọn hắn chỉ sợ đều đã v ặ n b è o biến thái không có nhân vị mà trương thanh dương bỗng nhiên nhìn về phía tế đàn từ khoảng cách gần bên trên phát hiện pho tượng kia m ặ t khác tướng mạo là một đầu có hai hàng bắt n g ụ c đầu mọc một sừng kỳ quái hình tượng cùng hắn nhìn qua một loại nào đó xa trùng cực kỳ tương tự mà kia áo khoác trắng chui đầu vào k h á c một bên bận rộn lúc này thấy rõ là một chương rộng lớn bản phía trên bảy biện thành hàng bình, bình lọ lọ thí nghiệm dụng cụ người kia tay cầm một cây ống nghiệm mà ổn định lay động bên trong có mấy cỗ màu sắc khác nhau chất lỏng, khí chính thật nhanh l a n l ộ t xem ra đúng là muốn dung hợp làm một thể đây nhất định không phải đang nghiên cứu cái gì đối với nhân loại có lợi đ ộ tốt trương thanh dương trong lòng tức giận không chút khách khí một cái phi long tại tiên h kình khí như đ a o phá không chẳng đi áo khoác trắng tựa hồ sớm có đoán trước bình thường con mắt tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m ống nghiệm tay trái tùy ý bay xuống đối diện bên này pho tượng gương mặt tám đôi mắt cùng nhau mở ra bắn ra tráng kiện trùng sáng giữa trời chặn đường vỡ nát kia kình khí lơi lao sau đó pho tượng cổ nhất chuyển trùng sáng gào thét lên quét ngang hướng trương thanh dương không thể cứng rắn chống đỡ trương thanh dương phát giác được một cố làm hắn kinh dị khí tức nguy hiểm. q một một trương thanh dương cân nhắc trùm sáng uy lực trong lòng có tạo thành tính về sau liền không chút do dự quay người xông tới mấy kiếm càn quét mở nhào lên chuột đi vào bệ đá khác một bên phía dưới pho tượng nghiêng đầu lần nữa bắn ra t h ú n g sáng đem bệ đá nổ liên tục vỡ nát trương thanh dương né qua một nhóm công kích về sau trong lòng tính toán lần này công kích khoảng cách nhìn chuẩn vùng ven một nửa cửa đá liên tục mấy đạo phi long tại thiên phách chạm nổ kia cây cổ tính cả căn cơ cùng nhau vỡ ra hắn lại vận đủ kỉnh khí bên vai trái trong tiếng hít thở cứng rắn đụng tới đúng lúc này phía dưới háo k h o á t trang sắc nhọn cười ha h a ha ha thành công rồi